Chương 183: Rời đi Kinh Châu. Chương 183: Rời đi Kinh Châu. Nguyên Trực, ngươi cũng biết ta gọi ngươi đến vì chuyện gì. Thứ xử phủ bên trong đại sảnh, Đỗ Ngọc Thư một mình đem Từ Thứ cho kêu đi vào. "Chủ công, ta suy đoán ngươi là chuẩn bị rời đi." Từ Thứ bình thản nói rằng. Phản Phất đối với chính mình suy đoán không hề có một chút kích động. Không sai, Kinh Châu công việc đã đều giải quyết gần đủ rồi, đã không cần ta. Hơn nữa ta rời đi sơn trại đã thời gian rất lâu, cũng không biết Hứa xương bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó ta hiện tại nhất định phải chạy trở về. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc gật đầu nói: Dỗ Lão Ngọc Thư đã quyết định, từ thứ cũng sẽ không hơn nữa ngăn cản. Sau đó, Kinh Châu tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ giao do ngươi đến quyết định, ta còn có thể để Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An hai người cũng lưu lại giúp ngươi. Quý tiên khách sạn lão Bản ta cũng chào hỏi, sau đó Kinh Châu bên trong cái băng cũng sẽ nghe do ngươi điều khiển, ngươi cứ yên tâm đi. Cái gì? Nghe được Đỗ Ngọc Thư những câu nói này, từ Thứ nội tâm phi thường kiếp sợ. Những câu nói này đã đại diện cho Đỗ Ngọc Thư hoàn toàn hoàn hảo đem Kinh Châu toàn bộ giao cho mình, chính mình sau này chính là Kinh Châu chủ nhân. Hắn vội vàng từ vị trí đứng lên, quay về Đỗ Ngọc Thư sâu sát sá một cái. Ta chúa công có thể như vậy tín nhiệm ta, ta ổn thỏa sẽ không phụ lòng chúa công yếu hái. Hắn là chưa bao giờ nghĩ đến chính mình có một ngày có thể có được Đỗ Ngọc thư như vậy thưởng thức, tín nhiệm. Ha ha, Nguyên Trực, những ngày qua cách làm người của ngươi, năng lực ta đều là phi thường tín phục, vì lẽ đó đem Kinh Châu giao cho ngươi ta phi thường yên tâm. Đỗ Ngọc thư cười nhạt. Chúa công, xe ngựa toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể xuất phát. Đang lúc này, Triệu Vân đột nhiên đi vào, hắn hướng về phía Đỗ Ngọc thư hô lớn một tiếng. Được rồi, ta biết rồi. Đỗ Ngọc thư nghe xong, chậm rãi đứng lên, đi tới từ thứ trước mặt. Nguyên Trực Sau đó Kinh Châu liền làm viền người chăm sóc. Xin mời chúa công yên tâm. Hừ, vậy ta đi rồi. Sau đó, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người đi từ từ ra phòng khách. Sau đó nếu là Kinh Châu gặp phải cái khác khó khăn, tức khác thông báo cái bang thành viên đến Phong Long trại tìm ta. Vâng, trại chủ. Ngay lập tức, từ thứ, Cam Ninh cùng Liêu Vĩnh An mọi người dồn dập xuất hiện ở thứ sử Phụ cửa, bọn họ mỗi người đều lưu luyến không muốn nhìn Đỗ Ngọc Thư. Chúa công, nhất định phải đi sao? Chúa công, ngươi lúc nào còn có thể trở về? Yên tâm đi, không bao lâu nữa ta thì sẽ trở về. Đỗ Ngọc Thư nhìn mọi người lưu luyến không muốn ráng vẻ, bất đắc dĩ phất phắt tay. Nếu không là Tào Tháo cái kia việc xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy trở lại, dù sao hắn còn liền Giang Đông đều vẫn không có đi. Giáng dấp như vậy xem ra sau này chỉ có thể kéo dài thời hạn. Ta đi rồi, sau đó Kinh Châu chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ giao do Nguyên Trực làm chủ, hắn sau đó liền tạm thay vị trí của ta, biết không? Vâng, chúa công. Xin mời chúa công yên tâm, chúng ta ổn thỏa gặp nghe theo quân sư mệnh lệnh. Cam Ninh mọi người lập tức sắc mặt nghiêm túc đã đến. Rất tốt. Giá. Một tiếng hô to Đỗ Ngọc Thư chậm rãi rời đi thứ sư phụ. Nhìn Đỗ Ngọc Thư càng đi càng xa bóng lưng, từ thứ mọi người đứng sững sững xử lý ở tại chỗ, chứ cũng không nhìn thấy bọn họ cũng không chịu rời đi. "Cha, ngươi thương vẫn không có được, chạy đến làm gì?" Phủ thưa đứng trên, Tao Tiết toán giận nhìn mang thương đi ra Tào Tháo. "Ha ha, ta này không phải ở trong phòng đợi đến thời gian quá lâu, muộn đến hoàng." Tào Tháo nhìn tới rồi đưa món ăn Tào Tiết, trên mặt trong nháy mắt liền đối với hắn một mảnh nụ cười. Trước đó vài ngày, Tào Tiết vừa nghe đến chính mình bị thương, Hoàng không chọn loạn liền trở lại chốc lát không rời ở lại bên cạnh mình chăm sóc điều này cũng làm cho Tào Tháo đối với Tào Tiết yêu thích càng thêm tiến lên một bước, liền ngay cả Tào Thực, Tào Phi hai huynh đệ đều không có không kịp. "Cha, đại phu nói, ngươi thương còn muốn tiếp tục tĩnh dưỡng mấy ngày, mau mau trở về nhà đi." Tào Tiết có thể liên tục Tào Tháo giải thích, kiên trì phải đem hắn cho phụ vào nhà. "Được được được, ta vậy thì trở lại, vậy thì trở lại." Không cưỡng được Tào Tiết, Tào Tháo chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa đi trở về ra nhà. "Cha, đây là ta mệnh đầu bếp cố ý làm dự thiện, đối với ngươi trên có giúp đỡ rất lớn, ngươi mau mau nếm thử." Tao Tiết tự mình mở ra hai người thị nữ trên tay hộ cơm. Một luồng thơm ngát hỏi ngay lập tức sẽ truyền khắp toàn bộ gian nhà. "Hừ, thương." Tao tháo người một cái, phát sinh một tiếng than thở. "Có thể làm ra như vậy món ăn, xem ra ngươi đem Phong Long chạy đấu bếp đều mang đến đi, Đỗ Ngọc thư tiểu tử kia hắn sẽ không trách ngươi đi. Chỉ là tám đại chủ sư đồ đệ." Tao Tiết giải thích, hơn nữa phu quân hắn sẽ không trách ta, ở ta trở về trước hắn đều đồng ý. "Hả? Như vậy à?" Tao tháo cười nói, "Tiểu tử kia hiện tại đều vẫn chưa về sao?" "Không có." Tao Tiết biểu hiện có chút lờ mờ. Nói thật, mấy ngày như vậy chưa thấy Đỗ Ngọc Thư, nàng thật sự có chút lo lắng. Hay là nhìn ra Tào Tiết tâm sự, Tào Tháo mau mau nói rằng, lấy tiểu tử kia năng lực, hắn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ừm. Tào Tiết có chút đồng ý Tào Tháo lời nói. Thiết nhi a, ngươi, ngươi có hận hay không cha? Hả? Nghe được Tào Tháo câu nói này, Tào Tiết có chút không rõ. Cha đem ngươi gả cho Tạ Hiền Vương, người đó là có hận hay không cha? Tào Tháo giải thích một lần nói. Thấy Tào Tháo nhắc lên chuyện khi đó, Tào Tiết sững sốt một lát, sau đó mau mau cười nói, "Cha, ta sẽ không trách người." Hơn nữa nếu không là sự kiện kia, ta cũng sẽ không gặp phải Phu quân." Nói xong lời cuối cùng một câu nói là, Tào Tiết nụ cười trên mặt là xuất phát từ nội tâm, Tào Tháo có thể có thể thấy. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Cha lúc đó đúng là bị hồ đồ rồi mới sẽ làm ra cấp độ kia sự tình." Tào Tháo có chút tự trách nói rằng, "Khoảng thời gian này trải qua nữ nhi mình tỉ mỉ chăm sóc, hắn là thật sự cảm giác mình lúc đó là một cái chuyện hồ đồ." "Cha, ngươi cũng đừng tự trách, ta thật không có trách ngươi." Thấy Tào Tháo một bộ tự trách vẻ mặt, Tào Tiết có chút đau lòng. "Thưa tướng, phụ ở ngoài có một người cầu kiến." Lúc này Một tên binh lính nhanh chóng đi vào. Người nào?" Hắn nói hắn là con rể của ngươi, chuyên đến để nhìn thương thế của ngươi. "Con rể?" Nghe được hai chữ này, Tào Tháo cùng Tào Tiết hai người đồng loạt sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt nhớ tới cái gì. "Nhanh, mau đưa người kia mời đi bảo. Nhanh đi." "Vâng, thừa tướng." Binh sĩ nhận được Tào Tháo mệnh lệnh, lập tức bước nhanh rời đi. "Cha, Tào Tiết có chút sốt sắng." Cất động nhìn Tào Tháo. "Được rồi, ta biết rồi, ngươi cũng đi thôi." Tào Tháo biết Tào Tiết hiện tại là cái gì tâm tình, vì lẽ đó bất đắc dĩ phất phắt tay. "Cảm tạ cha." Tào Tiết hưng phấn nói một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Ai, thực sự là con gái lớn không lưu được. Chú công, ngươi nói Tào Tháo hắn sẽ đến gặp chúng ta sao? Phủ ở ngoài, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người đứng ở cửa, người sau có chút bận tâm nói rằng, Chương 184, cùng Tào Phi xung đột. Chương 184, cùng Tào Phi xung đột. Đương nhiên biết, hơn nữa còn sẽ rất nhanh liền đến thấy chúng ta. Đỗ Ngọc Thư cười nói Đỗ Ngọc Thư lần này trở lại trại sau khi, thông qua Trần cũng biết được, Tào Tháo lần này binh bại hoàn toàn là bởi vì không nghĩ đến Viên Tiêu cùng Mã Đằng hai người gặp liên thủ, hơn nữa tựa hồ rất sớm phải đến tin tức Thiết kế mai phục hắn lúc này mới để hắn tồn thất nặng ngề trong đó càng là có một tiểu tướng mang một đội kỵ binh chém liên tục hắn mấy viên đại tướng liền ngay cả chính hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó trải qua lần này đã bại taoo Tháo mấy trăm ngàn đại quân đã còn lại không có mấy liền năng lực tự vệ hắn đều gần như không còn hiện tại chính mình chủ động tìm đến cửa Tào Tháo nhất định sẽ muốn cầu cảnh hắn cũng không lâu lắm vẫn đúng là lại như Đỗ Ngọc thư nói như vậy mới vừa đi thông báo thủ vệ vội vội vàng vàng chạy trở về vừa thấy đượcỗ Ngọc thư cùng triệu vân hai người liền địnhọt nợ nụ cười hai vị công tử nhà ta thừa tướng cho mời Thư Long, chúng ta đi thôi. Vâng, chúa công. Sau đó, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân ở tên này thủ vệ dẫn dắt đi, một đường đi tới Tào Tháo ở lại tiểu viện. Đứng lại, người là cái gì người? Đang lúc này, đột nhiên một người gọi lại Đỗ Ngọc Thư. Bọn họ là cái gì người? Tại sao muốn dẫn bọn họ đến ta đặt đi tiểu viện? A, nhìn thấy Tam công tử. Thủ vệ vừa nhìn thấy Tảo Phi, ngay lập tức sẽ biến số sáng lên đến. Nói, các người đến cùng là cái gì? Ai bảo các người tới nơi này? Tảo Phi căn bản là không để ý tới cái này thủ vệ, hắn lao thẳng đến toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân trên người. Tam công tử, hai vị này là thừa tướng tới gặp thừa tướng." Thủ vệ mau mau giải thích. "Thấy cha ta." Nghe được câu này, Tào Phi chau mày. "Cha ta hiện tại có thương tích tại người, không gặp bất luận người nào, ngươi lẽ nào ngươi biết không? Hai người các ngươi là có gì giáp tâm, vì sao tìm đến cha ta?" Tào Phi hiện tại dĩ nhiên là đem Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân hai người xem là người không có ý tốt. "Phu quân, Tam ca." Đột nhiên, Tào Tiết âm thanh vang lên, Đỗ Ngọc Thư cùng Tào Phi hai người đồng thời nhìn sang. "Muội muội, ngươi làm sao đến rồi?" Nhìn thấy Tào Tiết, Tào Phi nội tâm là phi cao hứng. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên nên tiếp tảo tiết, nhưng là đối phương nhưng trực tiếp vòng qua hắn, nhắm phía phía sau hắn đấu Ngọc Thư. "Phu quân, ngươi rốt cục trở về." Tào Tiết một cái nào vào đấu Ngọc Thư trong lồng ngực, lưỡi khí có chứa một tiếng nhẹ nào. Mấy ngày như vậy, phụ thân bị thương, phu quân lại không ở bên cạnh mình, Tào Tiết có thể nói là cảm giác mệnh mỏi cùng yêu thương, ngày hôm nay cùng đấu Ngọc Thư gặp lại, tâm tình không biết có bao nhiêu hài lòng. "Tốt, nguyên lai like ngươi chính là đoạt ta muội muội, còn bắt được cha ta người." Nghe Tào Tiết xưng hô, Phi nháy mắt liền rõ Thư thân phận. Sắc mặt hắn phẫn nộ, hai tay nhấn ở trường bên hông liền hướng về Đỗ Ngọc Thư đi đến. Ngươi thực sự là thật là to gan, lại dám tự mình đến Hứa Sương, xem ta ngày hôm nay tốt như thế nào tốt giáo hơn ngươi. Nói xong, Tào Phi rút ra trường kiếm, trên mặt mang theo sát khí chỉ về Đỗ Ngọc Thư. Vừa vặn thừa dịp ngày hôm nay bắt được ngươi, để ta tra cao hứng một chút. Chết đi cho ta. Tam ca, không muốn, ngươi không muốn xâm bậy. Nhìn Tào Phi vung kiếm chém lại đây, Tào Thiết toàn bộ tâm đều thu ở cùng nhau. Nàng che ở Đỗ Ngọc Tư trước mặt, liều mạng xung Tào Phi giải thích. Tam ca, ngươi trách quân, lần này là cha muốn gặp phu quân. Ngươi mau mau dừng tay Muội muội, mau mau tránh ra. Để ta bắt được này Tào nhân. Tào Phi giờ khắp này căn bản là không nghe lọt Tào Tiết giải thích, hắn một lòng chỉ muốn phải đem Đỗ Ngọc Thư cho nắm lên đến, hướng về Tào Thiếu chân công. "Thiên Nhi, ngươi tránh ra đi, hắn thương không được ta." Đỗ Ngọc Thư ôn nu ở Tào Tiết bên thai nói một câu, sau đó liền đem Tào Tiết kéo sau lưng chính mình. Haha, ha, chỉ bằng ngươi kiếm pháp này, thật sự có thể nắm lấy ta sao?" Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Phi trăm ngàn chỗ hở kiếm pháp, trong lòng tràn đầy xem thường. "Hừ, lại dám coi khinh ta, muốn chết." Bị Sơn Tặc Đầu lĩnh cho nhục nhã, Phi nội tâm càng là nổi trận lôi đỉnh, trường kiếm trong tay tốc độ cũng sắp rồi một phần. Hừ, không sai, này một kiếm rất tốt, là chuyện như vậy. Đối với Tào Phi bổ về phía mình kiếm pháp, Đỗ Ngọc Thư căn bản liền không coi là chuyện to tát, còn chưa ngừng chỉ điểm lên. Đáng chết, đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Chính mình vung vậy một bộ kiếm pháp, lại đối với Đỗ Ngọc Thư chẳng có tác dụng gì có, đối phương dễ dàng liền có thể tránh thoát đi. Hơn nữa đối phương còn đang không ngừng chỉ điểm, nhục nhã hắn. Làm sao? Vậy thì không xong rồi sao? Nhưng Tào Phi kiếm pháp tốc độ từ từ biến chậm, Đỗ Ngọc Thư mặt lộ vẻ trầm trọng. Nếu ngươi không xong rồi, vậy thì nên ta. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đỗ Ngọc Thư vừa dứt lời, Một cái nhanh tự tia chớp bóng đen đột nhiên từ Tào Phi trước mặt lẹ qua. Ngay lập tức, Tào Phi cảm giác mình cổ tay như là bị sét đánh bình thường, sản sinh một luồng đau nhức, làm hắn không thể không buông tay. Soạt, Tào Phi bội kiếm dường như xiết ảo thuật bình thường, bị Đỗ Ngọc thư cho cấp đi gác ở trên cổ hắn. Rầm. Cảm nhận được thân kiếm truyền đến từng trận hạ khí, Tào Phi không nhịn được trực nuốt nước miếng, đồng thời mồ hôi lạnh trên trán dường như thủy chiều không ngừng chạy xuống. Phu quân, không được. Thấy Đỗ Ngọc thư hồ muốn giết bình thường, Tào Tiết vội chạy tới ngăn cản. Đúng. Đúng vậy, em rẻ, tuyệt đối không nên, chúng ta Chúng ta có việc dễ thương lượng, dễ thương lượng. Màu đưa dao thả xuống, thả xuống. A. Đối mặt Tào Phi đột nhiên đổi giọng, Đỗ Ngọc Thư cái này gọi là một cái buồn cười. Soạt. Lại là một trận mua kiếm, Đỗ Ngọc Thư tinh chuẩn khống chế trường kiếm ở Tào Phi cái cổ chu vi qua lại lay động, sợ đến Tào Phi chân đều sắp mềm nhũn. Đây mới là chơi kiếm, cho ngươi. Đỗ Ngọc Thư có chưa trả phúng ý vị đem trường kiếm một lần nữa lại ném cho Tào Phi. Hô, phu quân, ngươi đúng là hủ chết ta. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư hóa ra là đùa giỡn, Tàu Tiết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vừa tức giận với buồn cười nhìn Tàu Phi. Tang ca, như thế nào? Hiện tại biết ta phu quân lợi hại đi. Biết rồi, biết rồi. Tào Phi giờ khắc này bị Đỗ Ngọc Thư thu thập ngoan ngoãn, đối mặt Tào Tiết vấn đề, hắn dường như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Ta mới vừa đều nói với ngươi, phu quân là bị cha mang vào, ngươi lại còn ngăn hắn, thật sự đáng đợi. Hừ. Đi, phu quân, chúng ta không để ý tới Tang ca. Nói xong, Tào Tiết tức giận lôi kéo Đỗ Ngọc Thư rời đi. Muội muội, ta biết sai rồi, ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng đi xem cha. Nhìn Tào Tiết rồi, Tào Phi mau mau quấn quýt đi theo. Nhưng là Tào Tiết hay cùng giận hờn như thế, căn bản là không để ý tới hắn, mãi đến tận bọn họ đều đi tới Tào Tháo cửa gian phòng. "Cha, ta mang phu quân tới gặp ngươi." Vừa đi vào gian phòng, Tào Tiết liền hướng về phía trên giường nằm Tào Tháo miễn cưỡng hài lòng hồ một tiếng. "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta đã lâu không gặp." Đố Ngọc Thư cũng đúng Tào Tháo cười híp mắt nói rằng. Giờ khác này Tào Tháo sắc mặt hồng hào, thân thể xem ra cũng vô cùng khỏe mạnh, xem ra là mấy ngày nay điều dưỡng tốt vô cùng. Chương 185. Trong bóng tối mưu sĩ. Chương 185. Trong bóng tối mưu sĩ. "Nhạc phụ đại nhân" Xem ngươi này khí sắc tốt như vậy, không giống như là bị thường, sẽ không phải là đang giả bộ bệnh đi." Đỗ Ngọc Thư hướng về phía Tào Tháo chen chen lông mày, lộ ra một vẻ cười gian. Thử! Tào Tháo vừa nghe đến Đỗ Ngọc Thư câu nói này, không khỏi cuồng mắt trợn trắng. "Tiểu tử ngươi hôm nay tới chính là vì khí ta." "Tất nhiên là không, tiểu tế ta ngày hôm nay, nhưng là chuyên đến thăm ngươi." Đỗ Ngọc Thư cười nói xong, xung bên người Triệu Vân khiến cho nháy mắt. Triệu Vân ngay lập tức sẽ đem một cái tinh mỹ hộp gỗ đưa cho Đỗ Ngọc Thư. "Nhạc phụ đại nhân, đây chính là ta từ Kinh Châu đặc biệt vì mang về ngàn năm nhân sâm." Đỗ Ngọc Thư tiếp nhận hộ, mở ra sau khi, một cái đầu người to nhỏ đại nhân sâm liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ai lớn như vậy cái đầu, xem ra cũng thật là 500 năm nhân sâm a. Một bên Tào Phi nhìn trong hộc gỗ nhân sâm, phát sinh một tiếng thán phục. Hắn là cao quý thừa tướng tri tử, nhìn thấy niên đại lâu nhất nhân sâm cũng có điều 500 năm, hơn nữa cùng Đỗ Ngọc Thư cầm trong tay hoàn toàn liền không có cách nào so với. Người có lòng, Tào Tháo cũng là kinh ngạc một trận, sau đó mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Thiên Nhi, người giúp ta nhận lấy đi. Vâng, cha. Tào đáp một tiếng. Sau đó tiếp nhận Đỗ Ngọc Thư trong tay Nhân Sâm hướng về Tào Thiếu đi đến, cuối cùng còn không quên cho Đỗ Ngọc Thư một cái cảm động ánh mắt. Cái nhìn này thần, khiến đến Đỗ Ngọc Thư được kêu là một cái thoải mái. "Cha, cho ngươi." Ừm. Tào Thiếu nhìn mặt trước Nhân Sâm, liền phảng phất như là sinh mạng bình thường, thật chặt ôm vào trong ngực. "Nói một chút đi, ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Đỗ Ngọc Thư chớp chớp mắt, sau đó làm bộ rất thần thái nghi ngờ hỏi. "Ta không phải nói, ta là tới xem nhạc phụ ngươi a?" "Được rồi, chớ cùng ta này cười ha hả, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi." Tào Tháo trừng đổ Ngọc Thư một ánh mắt, phảng phất là đang nói ta sớm đem ngươi nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đừng nghĩ lừa gạt ta. "Ây, được rồi, ta xác thực là có chuyện muốn hỏi nhạc phụ ngươi." Thấy Tào Tháo cái này vẻ mặt, Đỗ Ngọc Thư cũng không có ý định giấu giếm nữa. Ta nghĩ biết nhạc phụ ngươi đến cùng là làm sao bị bại? Mấy trăm ngàn đại quân, mặc dù là giàu gì cũng sẽ không tổn thất thành như vậy, chúng chi viên tiệu bọn họ cũng không thực lực này. Nghe Đỗ Ngọc Thư hỏi chuyện này, Tào Tháo biểu hiện cô đơn, sau đó trầm ngâm chốc lắc ngẩng đầu nhìn Đỗ Ngọc Thư. Này muốn chỉ là Viên Thiệu Đại Quân, chúng ta coi như bị phục kích ta cũng sẽ không bại, thế nhưng lần này không chỉ chỉ có Viên Thiệu Đại Quân, liền ngay cả Tây Lương Mã Đảng cũng tham dự. Hai người bọn họ mới nhân số gộp lại đủ để cùng chúng ta chống lại, hơn nữa bọn họ còn có một thành viên tiểu tướng, không thể cản phá, một đường sung phong phá tan chúng ta thiết rất nhiều trận pháp. Cái kia viên tiểu tướng có thể gọi Mã Siêu. Đỗ Ngọc Thư hí híp mắt, sau đó mở miệng nói, Người vì sao biết?" Thấy Đỗ Ngọc Thư đọc lên tên của đối phương, Tao tháo Trản đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe nói qua, Đỗ Ngọc Thư bình thản giải thích, hơn nữa đối phương không phải là cái gì tiểu tướng. Người này thực lực đủ để sánh ngang Quan Vũ, chư phi. Không sai, ngươi nói một điểm đều không sai. Tào Tháo không khỏi cảm thán, lúc đó Mã Siêu mang theo một đám người, chỉ lát nữa là phải rết tới trước mặt của ta, nếu không là Hứa Chử giúp ta cả lại, ta rất khả năng trở về không đến. Cha, ta Tiết nhìn Tào Tháo cô đơn dáng vẻ, không khỏi có chút đau lòng đúng là một bên Triệu Vân, hắn nhưng là chiến ý chấm rãi. Cùng Hứa Chử từng giao thủ hắn, biết Hứa Chử mạnh như thế nào, vì lẽ đó hắn cũng đúng đỗ Ngọc Thư trong miệng Mã Siêu hứng thú. Lần sau có cơ hội dẫn ngươi gặp gỡ Mã Siêu, xem các ngươi ai càng lợi hại. Đỗ Ngọc Thư nhìn ra Triệu Vân chiến ý chậm dài ánh mắt, thản nhiên nói: "Triệu Vân nghe lời ấy, tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng kéo thẳng thân thể, đã đủ đại biểu tất cả." Tào Tháo tự nhiên cũng là nhìn ra điều này, trong lòng không khỏi có chút đao, nếu như mình cũng có thể có bực này, dũng tướng nên có bao nhiêu? Hắn hiện tại dưới tay có thể lấy ra tay cũng chỉ có một cái hứa chữ. "Nhạc phụ đại nhân, không biết ngươi có hay không biết rõ, mã đẳng vì sao vì là cùng viên tiểu đồng thời phục các ngươi?" Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa hỏi. "Cái này?" Tao Thiếu đầu tiên là sửng sốt một lúc, sau đó nghiêm túc nói: Tựa hồ là viên thiệu trong tay có một tên Mưu sĩ, thuyết phục Mã Đẳng, Mã Đẳng lúc này mới phái binh. Cái gì Mưu sĩ? Không biết, cái này Mưu sĩ tựa hồ rất thần bí, ta một chút xíu manh mối đều không tra được. Tao Tháo ảo não lắc lắc đầu. Hắn từng phái đi rất nhiều tháng tử, nhưng là thật sự một chút xíu tin tức đều không có tra được, liền phản phất không có người này bình thường. Vậy thì có chút ý nghĩa. Đố Ngọc Thư sờ sờ cằm, lộ ra một vẹn nụ cười cổ quái. Trước tiên không nói chuyện này, chúng ta vẫn là tâm sự ngươi ở Kinh Châu sự tình đi. Lúc này, Tao Tháo đột nhiên nhắc tới Kinh Châu. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày, ngươi liền bắt Kinh Châu. Xem ra khẩu vị của ngươi rất lớn a. Vẫn được đi. Đỗ Ngọc Thư không đáng kể nói rằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗ Ngọc Thư vừa dứt lời, Tào tháo liền mặt trầm âm, âm thanh trầm thấp hỏi Đỗ Ngọc Thư đột nhiên công chiếm Kinh Châu, điều này làm cho hắn không ứng phó kịp đồng thời, trong lòng lại ra tăng rồi áp lực thật lớn. Hắn sợ sẽ Đỗ Ngọc Thư đột nhiên nổi lên Trình Chiến Thiên Hạ chi tâm, như vậy không khác nào là cho hắn một đả kích nặng nghề. đối với mình sự nghiệp không nói trở ngại, rất khả năng là một cái quái vật khổng lồ. Dù sao đối phương chỉ có một cái phong long trại cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi, nay ở đến rồi Kinh Châu, hắn càng là không thể địch nổi Đỗ Ngọc Thư. Không làm gì sao, ta chỉ là báo thủ mà thôi. Thái mạo cùng thái phu nhân nếu muốn giết ta, ta cũng không thể thân đầu để bọn họ giết đi. Đỗ Ngọc Thư mở ra hai tay, biểu thị chính mình rất vô tội. Nhưng là Tào Tháo mới không tin tưởng Đỗ Ngọc Thư nói những câu nói này. Ngươi nếu như không tin tưởng, ngươi liền hỏi Tất Nhi, Tất Nhi cũng không thể lựa ngươi đi. Tào Tháo lúc này mới đem đầu chuyển hướng Tào Tiết. "Cha, sự tình xác thực là cùng phu quân nói như thế." Tào Tiết nghiêm túc gật gật đầu. Tào Tháo vẫn như cũng là không tin tưởng, nhưng là mình lại không chứng cứ gì, cũng chỉ có thể trước tiên tin tưởng con của chính mình nói tới. "Được rồi, ta biết rồi." Chỉ cần ngươi không ngăn trở ta, ta sẽ không đi khỏi ngươi." Tao Tháo đối với Đố Ngọc Thư phất phất tay. Hắn hiện tại là thật sự có chút mệt mỏi. "Từ Hoàn, ngươi cẩn thận chiêu đái chiêu đái Đố Ngọc Thư." "Vâng, cha." Tao Phi mau mau đáp ứng. "Em rẻ, đi thôi. Ngươi là lần đầu tiên tới Hứa Sương đi, ta ngày hôm nay mang ngươi khỏe mạnh đi chơi một chơi, nhưng ngươi biết Hứa Sương là cỡ nào phồn hoa." "Vậy thì đa tạ." Đỗ Ngọc Thư chắp tay cúi đầu, liền nhanh chóng đi theo sau Tào Phi. "Chờ đã, Đỗ Ngọc Thư." Ngay ở Đỗ Ngọc Thư ra ngoài một đó, Tao Tháo đột nhiên gọi hắn lại. Lần trước ta xuống núi hành tung là ngươi nói cho hứa du bọn họ. Đây, nhạc phụ đại nhân, ngươi nói cái gì, ta làm sao không nghe rõ? Đỗ Ngọc Thư nghe được câu này, trong nháy mắt liền bắt đầu giận ngu. Nhạc phụ, ngươi nếu như không chuyện gì, ta hãy cùng Tào huynh cùng đi ra ngoài. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư vèo một cái chuẩn ra Tào Tháo tầm nhìn. Chương 186, Di Hồng lâu. Chương 186, Di Hồng lâu. Này đồ hôn trưởng. Nhìn Đỗ Ngọc Thư có tật giật mình dáng vẻ, Tào Thiếu làm sao còn chưa rõ ràng chuyện này chính là làm. Cha, ngươi thì đừng trách phu quân. Thấy Tào Tháo tức giận như vậy, Tào Tiết chỉ đành lui. "Hừ, Tất Nhi, sau đó cái kia hôn chứng tiểu tử nếu như dám bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho cha, cha nhất định giúp ngươi hào hảo giáo hơn hắn." Nhìn mình con gái như vậy hiểu chuyện, Tào Tháo tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. "Được rồi, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi thật tốt đi." Thuận tiện đang giúp ta đem toát lúc bọn họ gọi tới. "Vâng, cha." Nói đi, Tào Tiết cũng liền rời khỏi. "Em rể à, ngươi có biết đây là nơi nào?" Thửa xương phồn hoa trên đường cái, Tào Phi trực tiếp đem Đỗ Ngọc Thư cho mang đến một nhà kiến trúc. Trước Đỗ Ngọc Thư nhìn mặt trước kiến trúc, nhìn lại một chút cửa trang phục trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Làm sao có thể không biết đây là nơi nào? Kha kha, em dễ, người đây cũng không nên hiểu lầm rồi, nơi này không phải là Thanh lâu. Nghe được Tảo Phi câu nói này, Đố Ngọc thư lộ ra ánh mắt kinh bị. Ngươi nghĩ ta mù à, này không biết gì Hồng lâu ba chữ lớn sao? Nhìn lại một chút bên ngoài kiếm khách nữ nhân. Kha kha, Thanh lâu không giả, thế nhưng này không phải là bình thường thanh lâu, trong này nữ nhân có thể đều là chân chính bán nghệ không bản thân. Hơn nữa, nơi này nữ nhân nếu như coi trọng ai, người đó liền có thể vô điều kiện mang đi. Thật sự. Đỗ Ngọc thư nghe Tảo Phi giới thiệu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Như thế tới nói Này vẫn đúng là coi như không lên thanh lâu, càng lại như là hiện tại loại cỡ lớn ra mắt tiếp mục a, kha kha, trong này còn có một cái hoa khôi linh nhì, cái kia mô dạng tuấn tú vô cùng, rất nhiều công tử thiếu gia đều muốn cưới nảng, đáng tiếc cái này hoa khôi một khắc cũng không coi trọng. Nói nói, Tào Phi lộ ra một vẻ cười dâm đãng. Mục đích của chúng ta chuyến này cũng chính là cái này hoa khôi. Xem ngươi này mô dạng, ngươi đến rồi như thế đối với này, đối phương đều không có coi trọng ngươi, ngươi vì sao còn muốn tiếp tục đến à. Đỗ Ngọc Thư quái lạ nhìn Tào Phi. "Tây, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ta mỗi ngày đều đang thay đổi a." Nói không chắc ngày nào đó Linh Nhi cô nương nhìn thấy ta biến hóa, thích ta cũng khó nói à. Tang Phi tự tin nói rằng, "Được rồi được rồi, chúng ta mau mau vào đi thôi, nếu như chậm nhưng là không có vị trí thật tốt." Nói, Tang Phi không để ý Đỗ Ngọc Thư có đồng ý hay không, vội vàng đem hắn cho rút ngắn gì Hồng lâu. Vừa vào gì Hồng lâu, Đỗ Ngọc Thư xác thực là cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì trong này cùng hắn tưởng tượng ra thanh lâu trên lệch lớn vô cùng, cùng với nói là thanh lâu, càng như là một cái tửu lâu, thế nhưng nó có so với tửu lâu nhiều hơn một chút mỹ nữ. "Nha, này không phải tam công tử sao, ngài lại tới nữa rồi?" Tú bà vừa nhìn thấy Tào Phi đi vào, ngay lập tức sẽ cười hì hì hướng hắn đi tới. Có điều nàng nhìn thấy Tào Phi bên người Lỗ Ngọc từ lúc, sững sốt một lát. Vị này chính là? Ngươi chớ sợ bảo, có còn hay không vị trí? Tào Phi vừa nhìn thấy Tú bà, hưng phấn hỏi, "Có, đương nhiên là có. Tam công tử, ngay vị trí ta đều sớm chuẩn bị tốt, tuyệt đối bao ngươi thỏa mãn." Nói xong, Tú bà vỗ tay một cái, "Tiểu Hoa, mau mau mang Tam công tử đi lầu bà phòng riêng." "Vâng, mẫu mẫu." Tên là Tiểu Hoa nữ nhân, trang phục trang điểm lộng lễ, một bước lấy vận eo nhanh chóng đi tới Tào Phi bên người, kéo cánh tay của hắn. Tam công tử, ta vậy thì dẫn ngươi đi phòng riêng. Chỉ chốc lát sau, Tào Phi cùng đấu Ngọc Thư hai người rốt cục đi đến túi bà tỷ mỹ chuẩn bị phòng riêng. Ha, nơi này vị trí không sai, vừa vặn có thể nhìn thấy thấy rõ ràng linh nhì cô nương. Tào Phi đi vào phòng riêng, nhìn quét một vòng lộ ra hưng phấn nụ cười. Không tội không tội, đây là cho các ngươi tiền thượng. Nói, Tào Phi liền móc ra 5 lạng bạc ném cho Tiểu Hoa. Cảm tạ Tam công tử, cảm tạ Tam công tử. Được thường bạc, Tiểu Hoa hưng phấn cảm kích nói. Tam công tử, ngươi xem lây còn cần cái gì, ta cái này kêu là người an bài cho ngươi. Cái gì đều không cần, ngươi đi xuống đi. Tào Phi quay về tiểu hoa phất phất tay. Tiểu Hoa thấy này cũng đáng giá tiếc nối rời đi. Đến, em rẻ, nhanh ngồi, một lúc Linh Nhi liền đi ra. Tào Phi trực tiếp đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó Dung Đỗ Ngọc Thư chỉ chỉ một bên khác ghế tựa đấu Ngọc Thư cũng không vội vã ngồi, mà là khỏe mạnh tham quan trước mặt trang sức. Trung gian trang sức hoa lệ rỏ treo, cái này rỏ treo mặt trên phủ kín màu đỏ không biết tên đóa hoa, vừa vặn kẹt ở lầu 2 đến lầu 3 trong lúc đó. Ai, tú bà, Linh Nhi cô nương lúc nào đi ra? Chính là a, nhanh để Linh Nhi cô nương đi ra. Chúng ta muốn gặp Linh Nhi cô nương. Trong chốc lát, khách sạn liền truyền đến một trận hô to chỉ có điều những này hô to gọi nhỏ người, đều là từ lầu một truyền đến. Ai nha, các vị khách quan, Linh nhi chính đang hóa trang đây, lẽ nào các ngươi không muốn xem xem Linh nhi đẹp nhất thời khắc sao? Thấy mọi người hoan hô, Tú bà mau mau đứng ra giải thích đến. Như vậy à, vậy chúng ta có thể chiếm được các loại, chờ chút. Không sai, ta có thời gian, Linh nhi cô nương trầm dãi họa. Lập tức, tiếng hoan hô liền đình chỉ, Đỗ Ngọc thư thấy này trong lòng đối với cái này gọi Linh nhi hoa khôi tràn ngập tò mò, này đến tụt cùng là đến có bao nhiêu mỹ mới có thể để những người đàn ông này mê. Chỉ một thoáng, không trung đột nhiên bay xuống một trận mưa cánh hoa. Tất cả mọi người vừa nhìn thấy mưa cánh hoa, ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn. Đến rồi, Linh Nhi cô nương đến rồi. Haha, ha, rốt cục lại có thể nhìn thấy Linh Nhi cô nương. Em rẻ, nhanh, Linh Nhi cô nương mau tới, người mau mau lại đây. Tào Phi nhanh chóng đi tới trước Lan, bám ở lan can hướng về trung ương đại lãng hoa nhìn lại. Leng keng leng keng. Đột nhiên, một trận leng lảnh linh em vang lên. Chỉ thấy một tên trên người mặc màu đen váy dài nữ tử từ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Ngũ quan sinh sắn lại như là được ông trời chăm sóc bình thường, cái kia ngang nhân vóc người quả thực lại như là câu người ma quỷ một đôi thon dài trắng nõn chân dài lộ ra ở màu đen váy dài ở ngoài, khéo léo chân răng giống lăng hoa trên cánh hoa đỗ ngọc thư nhìn nữ tử đầu tiên nhìn, trong lòng có xuất hiện một chữ, mị, hơn nữa còn là mị tới cực điểm. Đối phương vẹn vẹn chỉ là khoắt tay, một đi cả nhắc đều có thể gây nên trong lòng dâm dục. Mặc dù là đã thấy rất nhiều mỹ nữ đỗ ngọc thư, ở đây khắc cũng nho nhỏ chìm đắm ở linh nhi khuôn mặt đẹp bên trong. Linh nhi cô nương, linh nhi cô nương, gả cho ta đem, linh nhi cô nương. Một trận hoan hô nhảy nhót đánh thức đỗ ngọc thư, hắn lay động một cái đầu, sau đó kiêng kỵ nhìn linh nhi Mới vừa hắn lại cũng chúng rồi, đối phương mị thuật suýt chút nữa liền không ra được. keng keng, một trận tiếng đàn vang lên, sở hữu tiếng hoan hô đều trong nháy mắt biến mất, toàn bộ Di Hồng lâu khách nhân đều lặng lặng nhìn đánh đàn Linh Nhi. Thật là lợi hại. Toàn bộ Di Hồng lâu tất cả mọi người hầu như đều bị Linh Nhi đã khống chế bình thường, điều này làm cho Đỗ Ngọc Thư trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hệ thống, cha cho ta xem nữ nhân này tin tức. Đỗ Ngọc Thư sắc mặt nghiêm túc ở trong lòng đối với hệ thống nói rằng họ tên, lực linh Khỉ sức chiến đấu, 100 tấn xoái, 799 lưu, 80 quan hệ, xa lạ chương 187. Lữ Linh Khỉ chưa 187, Lữ Linh Khỉ. Lữ Linh Khỉ, này không phải Lữ bố con gái sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đỗ Ngọc Thư kinh ngạc lại lần nữa nhìn mặt trước nữ tử. Em rể à, ngươi đây là cái gì vậy mặt, có phải là cũng bị Linh Nhi cô nương cho mê hoặc? Một bên Tào Phi đột nhiên quay đầu lại, nhìn Đỗ Ngọc Thư đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt, cười hì hì nói: "Từ Hoàn, ngươi biết nữ nhân này chân thực lai lịch sao?" Chân thực lai lịch? Cái gì chân thực lai lịch? Nàng không phải là Di Hồng lâu một cái ca cơ sao? Muốn, cái gì lai lịch? Tào Phi trong lúc nhất thời nghe không hiểu Đỗ Ngọc Thư ý tứ của những lời này, vì lẽ đó đầy mặt nghi hoặc. Không có gì, ngươi vẫn là xem thật kỹ đi. Thấy Tào Phi cái kia hoàn toàn bị sắc đẹp mê hai mắt, Đỗ Ngọc Thư chỉ có thể bất đắc gì lắc lắc đầu. Lại lần nữa nhìn về phía Lữ Linh Khỉ, hắn tổng cảm giác trong này có âm như gì, hoặc là nói Lữ Linh Khỉ có không có ý tốt tâm tư, nếu không thì nàng đến mình kẻ thu giết cha địa bàn làm gì? Một phút sau khi, Lữ Linh Khỉ hai tay đánh đàn, tiếng đàn trong nháy mắt liền im bặt đi, toàn bộ Di Hồng Lâu yên tĩnh dị thường. Quá hồi lâu, tất cả mọi người lúc này mới hoan hô lên. Linh nhi cô nương, trở lại một khúc. Linh nhi cô nương, chúng ta không nghe đủ, trở lại một khúc đi. Trở lại một khúc. Không nghe đủ. Trở lại một khúc đi. Đám người kia thực sự là mất mặt. Ngồi ở trên ghế Tảo Phi, vô cùng khinh bị nhìn dưới đáy Hoan Hô mọi người. Cái đám này kẻ ngu si lại sẽ vì một khúc lãng phí thời gian. Tuy rằng hắn cũng phi thường muốn đang nghe một khúc. Từ hoàn, lẽ nào đón lấy còn có hoạt động gì sao? Nghe Tảo Phi lời nói, Đỗ Ngọc Thương nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, chờ chút hoạt động mới là ngày hôm nay trọng điểm. Tảo Phi thần bí nhìn Đỗ Ngọc Thư, sau đó lộ ra nụ cười bị bịuội. Lưu lại Linh Nhi cô nương nhưng là phải cùng Di Hồng Lâu cái khác cô nương như thế, cũng là muốn chọn phu quân. Hả? Chọn quân? Không sai, đây chính là Linh Nhi cô nương mỗi nửa năm liền sẽ khai triển hoạt động, chỉ cần thi từ ca phú có thể đánh động nàng, nàng liền sẽ với ai đi. Thế nhưng cứ việc như vậy, nhưng mỗi một lần đều không có một người có thể có được Linh Nhi cô nương tâm ý. Nói, Cao Phi tâm tình có chút khó chịu, bởi vì mỗi một lần tuyển phu hoạt động hắn đều tham gia, thế nhưng là một lần đều chưa thành công quá. Cái kia xem ra năm nay ngươi là đã sớm chuẩn bị. Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười. Vậy cũng là đương nhiên, lần này ta nhưng là tìm ngũ Hồ tứ hại sở hữu có tài hoa tiên sinh, mấy bọn họ làm rất nhiều thơ. Nói, Tào Phi còn đem một bản sách thật dày lấy ra. Ngươi xem, phía trên này đều là những mải tiên sinh viết. Đỗ Ngọc thư tùy ý phủi một ánh mắt, mặt trên sắc thực đều làm đủ thơ, điều này cũng giải thích Tào Phi đối với lần này vẫn đúng là liền tràn đầy tự tin. Haha, <cười> các vị khách quan đều bình tĩnh đừng nóng. ngày hôm nay chúng ta màn kịch quan trọng đều còn chưa có bắt đầu đây, lẽ nào mọi người đều không muốn một thân linh nhi dung mạo sao? Ngay ở tất cả mọi người tính khí mau lên đây lúc, Tú bà mau mau cười theo xung tất cả mọi người nói rằng, màn kịch quan trọng, đúng vậy, ta làm sao đem chuyện quan trọng như vậy cho làm đã quên. Ai nha, không nghe, không nghe, Tú bà, mau để cho linh nhi cô nương bắt đầu đi. Ta nhưng là chuẩn bị sung túc, ngày hôm nay nhất định phải đem Linh nhì cô nương cho bắt. Sở Hữu khách mời ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ mặt, có nhảy múa lên cây quạt, làm bộ một bộ công tử văn nhã dáng vẻ, có nhưng là tựa lưng móc ra thư tịch hoặc là tờ giấy, tựa hồ cũng đối với lần này tuyển phu giải đấu lớn tự tin tràn đầy, nếu các vị khách quan đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lư linh khí âm thanh vang lên, mềm nhẹ bên trong lại có chứa mấy phần quyến rũ, khiến người ta nghe còn muốn nghe, dần dần say sưa trong đó. Thế nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người sự chú ý đều đặt ở thi văn trên, Nàng tiếng nói vừa ra thì có một người không thể chờ đợi được nữa đứng dậy. Ta đi tới, ta đi tới. Linh nhi cô nương, ngươi có thể nghe rõ. Tên này thư sinh mô dạng người giả dạ thâm trầm ở tại chỗ đi qua đi lại sau khi, vung một cái cây quạt. Phương tư đoan trang càng xinh đẹp, thu thủy tinh thần thủy tuyết tiêu. Mắt vượng uốn con một nửa tàng hộ phách, đôi môi một nhóm điểm anh đào. Khà khà, Linh nhi cô nương, ta bài thơ này làm sao a? Lữ Linh Khỳ còn chưa trả lời, cái khắc khách mời liền không nhịn được tán dương. Diệu a, bài thơ này cũng thật là diệu a. Chính là a, xinh đẹp vấp ngời,varphi mỹ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, có thể không phải là nói Linh nhi cô à? Thật sự là lợi hại. Có người này sớm biết ta liền không chuẩn bị nhiều như vậy. Tên này thư sinh tự nhiên là nghe được người bên ngoài xì xào bàn tán, này không chỉ có để hắn ngạo từ trong lòng sinh, xem ra người khác ánh mắt đều nhiều hơn một tia xem thường. Hừ, chuyện này có khó khăn gì, ta đến. Cũng không lâu lắm, lầu 2 một cái phòng riêng chuyển ra một tiếng sau gọi. Lộ đến ngọc măng nhỏ và giải tế, hành bộ kim liên từng bước kiểu. Bạch ngọc sinh hương hoa giải ngữ, thiên kim đêm thực khó tiêu. Ai lại là một bài thơ hay, hai người này thực lực không phân cao Ngày hôm nay lần này tuyển phu đại hội lợi hại như vậy sao, vừa lên đến liền như vậy khó giải. Hai bài thơ vừa ra, toàn bộ di hồng lâu 9 phần 10 khách nhân đều âm thầm lắc lắc đầu. Lúc này, Lữ Linh Khỉ mở miệng. Hai vị công tử làm thơ đều tốt vô cùng, thế nhưng là cũng không phù hợp trong lòng ta suy nghĩ. nay cũng không được, xem ra Linh Nhi cô nương thiết tiêu chuẩn thực sự là quá cao. Chính là à, này hai bài thơ chuyển đi đã có thể gây nên không nhỏ náo động, lại ở Linh Nhi cô nương nơi này còn không được. Vẫn không được, tiên sinh, ngươi có còn hay không chiêu. Lầu 2 trong phòng riêng, một cái mặt hồng thiếu ra kích động nhìn bên cạnh thư sinh trang phục ông công tử Này đã là lão hủ có khả năng sáng tác tốt nhất thơ, Lão hủ thực sự là không nghĩ ra so với này càng tốt hơn. Ông lão mặt lộ vẻ khó xử. "Rát rưởi, cút cho ta." Vừa nghe ông lão hết biện pháp, Thiếu ra phẫn nộ một cước đem hắn cho đạp đến trong đất. "Ta nhưng là bỏ ra số tiền lớn xin ngươi, ngươi liền cho ta tới đây sau một câu nói?" Thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành mạo. Kinh vị thiên hạ người. Mọi người ở đây đều trầm mặt thời gian, lầu ba một cái phòng riêng cũng truyền ra một bài thơ. "Ai, này thu thơ cũng vô cùng thơ ta." Đúng đấy, so với phía trên hai thủ sát thực thân thiết nghe rất nhiều chính là không biết bài thơ này có thể hay không đánh động linh nhi cô nương. Hử, không nghĩ đến tứ đệ lại cũng tới. Tào Phi vừa nghe đến âm thanh này, sắc mặt lập tức thì có chút không dễ nhìn. Há, Từ Hằng, trong miệng ngươi tứ đệ lẽ nào là tứ công tử tao thực?" "Hử, ngoại trừ hắn còn có thể là ai?" Tào Phi khó chịu nói rằng, "Có điều nàng nếu đến rồi, vậy ta nhưng là đến khỏe mạnh đục nhã nhục nhã hắn." Nói, Tào Phi mở ra kế mãn thơ từ quyển sách, một lần lại một lần tìm kiếm. "Có có, chính là này một bài." Tào Phi hưng phấn chỉ vào một bài thơ, sau đó lớn tiếng đối với Lữ Linh khỉ hô lên. Phù Dung không kịp mỹ nhân chàng, nước điện rót đến châu Ngọc Hương. Ai phân hàm để điểm tu phiến, không công bố trang sáng trở quân vương. Chương 188. Thơ tử so sánh. Chương 188. Thơ tử so sánh. Này là ai a, bài thơ này làm cũng vô cùng tôi ta. Báo không được mỹ nhân quy, nghe mấy bài thơ cũng là không sai. Nhạn tính như hoa chiếu nước, hành động thật so với phong phụ liễu. Phương Dung đoan trang càng xinh đẹp, thu thủy tinh thần thủy tuyệt. Trong mắt, toàn bộ Di Hồng lâu đều là Tảo Phi cùng Tảo Thực hai người so sánh. Cho tới những khách nhân khác đều là ý cười trên một bộ xem trò vui không che chuyện lớn tâm tình. Mấy bài thơ tự qua đi, Tào Phi bên này cũng là hết biện pháp. Trình quyển sách phiên nát giải quyết xong cũng không tìm được một bài có thể đối với được Tào thực. Đáng chết, này tứ đệ tại sao có thể có nhiều như vậy thơ tử, không đúng, tuyệt đối không đúng. Tào Phi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Muốn nói Tào thực có thể làm ra những bài thơ hắn tin tưởng, thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra những bài từ tuyệt đối phi thường khó khăn, hoặc là nói tuyệt đối không thể. Dương Tu, nhất định là Dương Tu cũng tới. Chỉ có hai người này cùng nhau mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy thơ. Ai? Tào Phi cầm trong tay thư ném qua một bên, sắc mặt có chút chán trường. Xem ra ngày hôm nay Linh Nhi cô nương tuyển phu lại lần nữa với hắn vô duyên. Vân Tượng Y thường hoa tự dùng, xuân phong phất hạp lộ hoa đụng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đại nguyệt hạ phụng. Đột nhiên, một bài thơ ở tảo phi vang lên bên hai. Nghe qua sau khi, hắn sững sốt rất lâu, cuối cùng kinh ngạc quay đầu nhìn một bên đố ngọc thư. "Em rẻ, ngươi, bài thơ này là ngươi sáng tác. Tôi đẹp như vậy tuyệt luôn câu thơ, em rẻ, ngươi thực sự là quá lợi hại." Tào phi kích động nhìn Đỗ Mặc ngay cả hai tay đều đang không ngừng run "Nghĩ gì thế, ngươi không muốn thắng?" Đỗ Ngọc Thư nhìn ngơ ngác Tào Phi, bất đắc dĩ nói: "Ngươi, ngươi nhường ta nói ra." Tào Phi không thể tin tưởng chỉ chỉ chính mình, bài thơ này tuyệt đối có thể xưng tụng là nhân gian tuyệt cú, nhất định có thể chiếm được linh nhi cô nương niềm vui, thế nhưng Đỗ Ngọc Thư nhưng đem cơ hội này tặng cho hắn. "Lo lắng làm gì, ngươi không nói ta nói rồi." Đỗ Ngọc Thư thấy Tào Phi dáng dấp khiếp sợ, làm dáng một bộ muốn nói lối ra, mở miệng kích động. "Ta nói, ta nói." Tào Phi cuống quýt làm ra ngăn lại động tác, sau đó kiêu ngạo thu dọn một phen quần áo, đi tới lan can gỗ trước. Hắn muốn tất cả mọi người đều chứng kiến bài thơ này xuất hiện. Vân Tưởng Y thường hoa tưởng dụng, xuân phong phát hạp lộ hoa đùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đại nguyệt hạ phụng. Tao phi chậm rãi ngâm tụng mấy thơ, hứa liền hắn mới đưa bài thơ này cho độc diễn cảm sóng xô. Thế nhưng song xuôi sau khi, toàn bộ Di Hồng lâu đều rơi vào vô biên địa vắng lặng. Liền ngay cả luôn luôn dựng dưng như không lữ linh khí, giờ khác này cũng là kinh ngạc thật lâu không thể tự nói. Thần nhân a, vị công tử này thật là thần nhân. Bài thơ này có thể nói là nhân gian tuyệt cú, cũ, cũng chỉ có thần nhân mới có thể làm được đi. Một lời lên, tất cả mọi người cũng đều theo hưng phấn hoan hô lên. Hả? Này không phải thừa tướng Tam công tử sao? Thật sự à, bài thơ này lại là Tam công tử làm được, nguyên lai Tam công tử dĩ nhiên như vậy thông tảng bất lậu a. Khà khà. Tao phi một mặt kiêu ngạo nhìn mọi người, đồng thời hắn còn đối với Tào Thực vị trí xem thường liếc mắt một cái, vẫn nghĩ, "Tiêm ý hoa tưởng dung, quả thật là thơ hay." Lữ Linh khỉ âm thầm bình thường, không chỉ có lại một lần lại lần nữa chìm đắm ở trong đó. Vị công tử này, không biết tiểu nữ có thể hay không xin ngươi gặp nhau một đêm. Hí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra bài thơ này đánh động linh nhi cô nương. Tam công tử thực sự là có phúc lớn a, lại được Linh nhi cô nương ưu ái. Tất cả mọi người đều đầy mặt ước ao nhìn Tả Phi. Thế nhưng hâm mộ thì hâm mộ, bởi vì bọn họ rõ ràng chính mình là căn bản liền sáng tác không ra bài thơ này. Ta, ta sao? Linh nhi cô nương, ngươi là xin mời ta sao? Tả Phi không dám tin tưởng chỉ chỉ chính mình, Linh nhi cô nương lại thật sự lựa chọn chính mình. Bất quá lần này Lữ Linh Khỉ vẫn chưa ở mở miệng, chỉ là yên lặng gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi lang hoa, chậm dài biến mất ở tầm mắt của mọi người. Em dễ, ta a, Linh nhi cô nương lại lựa chọn ta. Tào Phi đưa tay kích động nắm lấy Đỗ Ngọc Thư hai vai, sau đó không ngừng hưng phấn cảm dụ. Hắn hiện tại quá cao hứng. Được rồi được rồi, đừng lung lay, ta choáng váng đầu. Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ tránh thoát Tào Phi hai tay, sau đó có một mình ngồi trở lại trên ghế. Chỉ để lại Tào Phi một người, lăng lăng đứng, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất. Không được không được, bài thơ này là em dễ làm, theo lý thuyết cũng có thể là em dễ đi ưng linh nhi cô nương xin mời. Nhưng là cứ như vậy, ta không phải bỏ mất lần này gặp sao? Hơn nữa còn có khả năng là vĩnh cửu bỏ mất. Tào Phi ở một bên thì, thì thầm thầm, Đỗ Ngọc Thư nhìn lắc lắc đầu. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, giờ khắc này Tào Phi đang tiến hành gian nan lựa chọn. "Em rẻ. Làm gì? Có lời không nói lời từ biệt tới quấy rầy ta." Đỗ Ngọc Thư rất thẳng thắn nói rằng. "Đây, kỳ thực ta nghĩ, đem cơ hội lần này tặng cho ngươi." Tào Phi lung túng giật giật miệng, vẫn là đem chính mình cuối cùng làm ra quyết định nói ra. "Thơ là ngươi làm, Linh Nhi cô nương coi trọng chính là bài thơ này, ta cảm thấy đến vẫn là ngươi, nhưng nhận lời mời tốt hơn." "Hả? Cơ hội tốt như vậy, ngươi lại sẽ làm cho ta?" Đỗ Ngọc Thư một bộ phát hiện tân đại lục vẻ mặt nhìn Tào Phi, hắn cũng không định đến Tào Phi sẽ đem cơ hội nhường lại. "Không sai." Cơ hội này vốn là ngươi, ta chỉ là muốn khỏe mạnh giết tứ đại nguyệt khí thôi. Tao Phi một bộ ta là thật lòng, kỳ thực nội tâm của hắn là ở nhỏ máu. Dù sao như thế một cái đại mỹ nhân, hắn là thật sự không muốn từ bỏ. Không cần, ta đối với ngươi trong miệng linh nhi cô nương không có hứng thú. Đỗ Ngọc Thư khoát tay áo một cái, cự tuyệt nói: "Cái gì? Không có hứng thú? Không thể nào, em rẻ, ngươi vẫn là không phải người đàn ông, linh nhi cô nương như thế đẹp đẽ ngươi lại đều không có hứng thú." Tao Phi kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Nếu không là Đỗ Ngọc Thư có muội muội mình, hắn thật hoài nghi Đỗ Ngọc Thư có phải hay không có cái gì thích người đồng tính. Không sai, ta không có hứng thú. Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa nói rằng, hơn nữa ta khuyên ngươi cũng tốt nhất không muốn cùng cái này linh nhi cô nương đi quá gần. Tại sao? Cái này linh nhi cô nương có thể không giống như là nhìn qua như thế đơn giản. Đỗ Ngọc Thư đơn giản trả lời đến. Dù sao hắn cũng không thể nói đây là lựa bố con gái, tới nơi này rất khả năng chính là vì phụ bảo thủ. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Tào Phi vẫn đúng là sẽ không có trước hứng phấn, mà là chậm rãi rơi vào chậm tư. Em dễ, ngươi có thể xác định ngươi nói câu nói này thật ra sao? Dù sao đây chính là một lần cơ hội hiếm có, nếu như từ bỏ rất khả năng sau đó đều sẽ không được linh nhì cô nương lưu hái. Tào Phi vẫn là cũng muốn hỏi rõ ràng. Ngươi nếu như đồng ý liền đi thôi, ta sẽ không ngăn ngươi. Đỗ Ngọc Thư mở ra hai tay, bày ra một bộ ta không có vấn đề vải mặt. Hành, ta tin tưởng ngươi một hồi. Tào Phi cắn răng một cái. Chương 189, Lữ Linh Khí Âm Ưu. Chương 189, Lữ Linh Khí Âm Ưu. Em rẻ. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Nói, Tào Phi liền chuẩn bị rời đi phòng riêng. Ôi, Tam công tử a, ngươi làm sao còn đang nơi này a? Ngay ở hai người chuẩn bị khi ra cửa, Tú bà một bộ cợt nhà dáng dấp tiến lên đón, nàng ngăn Tạo Phi cười nói: "Tam công tử, Linh Nhi nhưng là một mực chờ đợi ngươi đây, ngươi mau mau đi thôi." Tú bà. Tạo Phi nghe được Tú bà lời nói, trong lòng có tất cả không muốn, thế nhưng vì an toàn suy nghĩ hắn vẫn không có đáp ứng. Ta liền không đi thấy Linh Nhi cô nương, ngươi trực tiếp nói cho nàng. Ta Tạo Phi coi trọng chính là Linh Nhi cô nương cái kia tiên khí phiêu phiêu khí chất, vì lẽ đó cũng không muốn làm cho nàng rơi xuống phàm trần. Nói xong, Tạo Phi vung lên ống tay áo, phản phất thâm minh đại nghĩa bình thường, tiêu sái đẩy ra Tú bà đi ra phòng riêng. Ai Tam công tử, ngươi đây là ý gì, cùng Linh Nhi đơn độc gặp mặt không phải vẫn luôn là ngươi muốn sao, ngươi hiện tại làm sao? Tam công tử, ngươi mau mau trở về nhà, Linh Nhi nhưng là vẫn luôn đang chờ ngươi đấy." Tú bà hướng về phía Tào Phi bóng lưng không ngừng hồ, hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Nhưng là Tào Phi vẫn duy trì mới vừa phong độ phiên phiên dáng vẻ, tiến tinh đến liên tinh đi. Nay đến tụt cùng làm sao sẽ là... Tú bà dừng lại ở tại chỗ tự lẩm bầm, trên mặt vui sướng hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là biến ảo không ngừng sắc mặt. "Quên đi, vẫn là trực tiếp nói cho tiểu thư." Nói xong, tú bà liền nhanh chóng rời đi, "Tiểu thư, đi vào." Tú bà âm thanh ở ngoài cửa vang lên, Lữ Linh Khỉ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc nói rằng: "Lời nói vừa ra, tú bà trong nháy mắt liền mở cửa đi vào. Xảy ra chuyện gì?" Nhìn tú bà vội vội vàng vàng dáng vẻ, Lữ Linh Khỉ cảm giác thấy hơi không ổn. "Tiểu thư, cái kia, cái kia Tào Phi lại từ chối người xin mời. Hơn nữa hắn còn nói: "Một hơi, tú bà đem chuyện mới vừa phát sinh trải qua, cùng với Tào Phi theo như lời nói toàn bộ còn nguyên nói cho Lữ Linh Khỉ. Sao có thể có chuyện đó?" Lữ Linh Khỉ nghe xong, trong lòng tràn đầy hoặc, lấy Tào Phi cá tính Hơn nữa này mấy lần hoa khôi đại hội hắn đều mỗi lần trình diện, làm sao có khả năng gặp từ chối chính mình ngày hôm nay xin mời đây. Trong này nhất định có vấn đề gì. Cái kia Tào Phi bên người có hay không cùng người nào? Cái này? Có, có một người, có điều người này tuổi nhìn qua cùng hắn bình thường lớn, hơn nữa quan hệ của hai người tựa hồ không bình thường, cũng không quen biết chủ tử. Tú bà suy nghĩ một chút lại hồi đáp, còn có một người. Lần này, Lữ Linh Khỉ rơi vào trầm tư. Chính mình cũng thiết kế tốt tất cả, kết quả nhưng ở Tào Phi nơi này rơi mất dây xích. Tiểu Thương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không có Tào Phi chúng ta liền không cách nào tiến vào phụ thừa tướng, càng không có biện pháp chu diệt Tào Tháo cái này cậu ta ca." Tú bà đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng nói rằng, dù sao khoảng thời gian này là Tào Tháo rơi xuống thung lũng thời khắc, các nàng cơ hội đắc thủ càng to lớn hơn. "Hoảng cái gì, Tào Phi đi rồi không phải còn có một cái Tào thực sao?" Lữ Linh Khỉ sắc mặt ngưng lại, ánh mắt dường như phóng xạ một ánh hào quang như thế, nhìn Tú bà liên tiếp lui về phía sau. "Chuyện này, vâng vâng vâng, tiểu thư, ta biết rồi, ta vậy thì đi đem Tào thực công tử cho chặn lại." Nghe rõ ràng Lữ Linh Khỉ ý sau khi, Tú bà ngay lập tức sẽ lao ra gian phòng, "Ai Ai, đang đi ra Di Hồng lâu dọc theo đường đi, Tào Phi không ngừng được thở dài. Một bên Đỗ Ngọc Thư thấy này đều muốn đánh hắn. Ngươi nếu như cảm thấy đến hối hận ngay ở trở lại à, ta tin tưởng ngươi Linh Nhi cô nương nhất định còn đang chờ ngươi đấy. Ai, không được a, em dễ. Tào Phi một mặt sầu khổ nhìn Đỗ Ngọc Thư, ngươi mới vừa không thấy sao, ta đi như vậy thẳng thắn, như vậy tiêu sái, này nếu như lại trở về gặp Linh Nhi cô nương chuyện cười. Càng quan trọng chính là khả năng bởi vậy còn có thể lại Linh Nhi cô nương nội tâm lưu lại ảnh hưởng không tốt. Ha, ha. Vậy ngươi liền ở ngay đây than thở đi, ta đi ăn cơm. Nhìn Phi giáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư khẽ miệng giật giật, sau đó bước nhanh rời đi tại chỗ, hắn là một khắc đều không muốn xem Tào Phi. "Ai, em đệ, chờ ta, ta cùng ngươi đồng thời." Lại Di Hồng lâu hắn đến thăm xem Linh Nhi cô nương, hoàn toàn quên gọi món ăn, vì lẽ đó hiện tại đói bụng teo lên đùng đùng. "Tiểu nhị, tìm cho ta một cái tốt nhất vị trí, sau đó đem các ngươi nơi này sở hữu bảng hiệu món ăn toàn bộ lên cho ta tới." Vừa đi gần khách sạn, Tào Phi liền hướng về phía bận điệu tứ phía hầu bàn hét lớn một tiếng. "Vâng, là là, hai vị khách quan, ngươi mời đi theo ta." Hầu bàn vừa nhìn thấy Tàu Phi đi vào Ngay lập tức sẽ biến hóa khuôn mặt tươi cười, thả xuống việc trong tay, nhanh chóng đi chiêu đại hắn. "Tam công tử, xin mời ngồi." Chỉ chốc lát sau, tào phi bọn họ liền bị hầu bàn cho mang đến lầu hai một cái sát cửa sổ vị trí. Vị trí này tầm nhìn tuyệt hảo, vừa vặn có thể từ cửa sổ vị trí đem trên đường cái xem liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. "Tam công tử, ngài xin chờ một chút, ta vậy thì đi cho người mang món ăn." Nhanh lên một chút. Tào phi nói một câu, liền hướng về hầu bàn khoát tay háo một cái. Có thể là bởi vì phi thân phận, hầu bản mang theo mấy người không tới 1 phút liền bưng tràn đầy một bàn món ăn chạy tới. "Tam công tử, Này có thể đều là tiệm chúng ta bên trong bảng hiệu món ăn, ngài xin mời từ từ dùng, xin mời từ từ dụng. Cút đi. Ai, được rồi, tiểu nhân vậy thì lăn, vậy thì cút. Hầu bàn như được đại xá bình thường, nhanh chóng thoát đi tạo phi tầm mắt. Xem ra người nơi này đều rất sợ sệt người a. Nhìn hầu bàn thoát đi bóng người, Đỗ Ngọc Thư có thâm ý khác nói rằng, "Ê, dùng nữa, dùng nữa." Đối mặt Đỗ Ngọc Thư vấn đề, Tà Phi lung túng cầm lấy chiếc đũa, ngay lập tức sẽ rời đi để tài. "Em rẻ, nơi này nhưng là hứa xương quán rượu ngon nhất, nơi này bếp trưởng tay nghề có thể đều là không phải bình thường." Nói xong, Hắn liền cắp lên một khối tử món ăn, nếm thử một miếng sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Tại sao không có trước đây ăn ngon? Ai, xem ra vẫn là trong phủ bếp trưởng chủ nghệ cao siêu a. Em rể, buổi tối ta có thể chiếm được mang ngươi hảo hảo nếm thử trong phủ mới tới bếp trưởng. Tào Phi lời thể son sắc nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng, ngươi có phải hay không quên ngươi trong phủ đầu bếp đều là đến từ cái nào? Đỗ Ngọc Thư phủi Tào Phi một ánh mắt, sau đó tự mình tự lấp đầy bụng. Thời gian một nén nhang trôi qua, Tàu Phi câu được câu không nếm trải mấy cái. Sau đó liền đem mọi ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ đột nhiên, một chiếc xe ngựa hấp dẫn sự chú ý của hắn, Đỗ Ngọc Tư nhìn Tào Phi chỉnh chính nhập thần, cũng nhìn phía ngoài cửa sổ một ánh mắt, nhưng mà cái gì đặc biệt cũng không có phát hiện. "Em rẻ, em rẻ." người mau nhìn chiếc kia xe ngựa, chính là chiếc kia xe ngựa. Tào Phi hưng phấn chỉ vào một chiếc xe ngựa, sau đó vô cùng phấn khởi kêu gọi một tiếng, Đỗ Ngọc Thư mới vừa cũng nhìn thấy chiếc kia xe ngựa, thế nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đến có đặc biệt gì. Chiếc kia xe ngựa nhưng là linh nhi cô nương chuyên môn và giá, vào lúc này xuất hiện nhất định biểu thị linh nhi cô nương ngay ở trong xe. Chương 190. Giận không nhịn nổi Tào Phi, Chư 190, giận không nhịn nổi Tào Phi. Cái kia lại làm sao, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đổi tới sao?" Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. "Ta, Tào Phi vừa muốn nói gì, thế nhưng vừa nghĩ tới trước hành động, hắn liền đem kích động tâm ép xuống. Đó cũng là, ăn cơm ăn cơm." Nói xong, Tào Phi liền vừa ăn mới một bên nhìn chằm chằm Lữ Linh Khỉ xe ngựa xem độc nhiên có hai cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn, hơn nữa hai người này bóng người chậm rãi hướng về Lữ Linh Khỉ xe ngựa tới gần. Lữ Linh thậm chí còn dừng lại xe ngựa. "Tứ đệ," hắn Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa hắn làm sao trả tìm tới Linh Nhi cô nương. Tào Phi giờ khắp này ngoại trừ kinh ngạc, càng là phẫn nộ vô cùng. Há, Tào Thực. Đỗ Ngọc Thư nghe được Tào Phi nhắc lên Tào Thư, lập tức hứng thú, cũng nhìn về phía Lữ Linh Khỉ xe ngựa. Quả nhiên, Tào Thực xác thực là tìm tới Lữ Linh Khỉ, mặc dù là cách xe ngựa, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được hai người tán gẫu đến thật vui ha thế này. Đỗ Ngọc Thư nhìn một chút một bên Tào Phi, nghiến răng nghiến lợi không nói, đôi đũa trong tay bị hắn chặt chẽ nắm. Như đây là một cây đao, phòng trường hắn liền xung lên, "Linh Nhi cô đường, ngươi xem thời gian cũng không còn sớm." Nếu không chúng ta tìm một quán rượu khỏe mạnh ăn một bữa." Tiểu nữ tử nghe tứ công tử, như thế ôn nhu thanh âm quyến rũ, hơn nữa như vậy thuận theo lời nói, Tào thực trong nháy mắt liền cảm giác muốn thăng thiên bình thường, trong lòng quả thực thoải mái không muốn không muốn. "Tốt lắm, Linh Nhi cô nương, liền ở ngay đây đi, nơi này nhưng là toàn hứa xương quán rượu ngon nhất." Ừm. Lữ Linh khỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, sau đó liền thăm dò tính đem một con linh xảo bản chân nhỏ đưa ra ngoài. Chậm rãi, cả người nàng đều đi ra xe ngựa. Chu Vi đi lại năm nhân vừa nhìn thấy Lữ Linh Khỉ cái kia tiên nữ bình thường khuôn mặt đẹp, mỗi một người đều nghỉ chân nhìn chằm chằm nàng không rời mắt, thậm chí bước đi đi tới một nửa liền gặp trở ngại cũng không biết. "Thứ công tử, chúng ta đi thôi." Lữ Linh Khỉ cười tủm tìm nhìn Tào thực, thân thể hơi không người thi lễ một cái. "Đi, đi, chúng ta vậy thì đi." Lại lần nữa nhìn thấy Lữ Linh Khỉ dị dạng, Tào thực vẫn như cũng là mê muội không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, hai người đi từ từ tiến vào tiểu lâu. Mà trên lầu Phi nhìn tất cả những thứ này, phẫn nộ đem hàm cắn đến khanh khách vang vọng. "Hả? Tam ca, lai like ngươi cũng ở nơi đây?" Tao Thực cùng Lữ Linh Khỉ cùng đi tới lầu 2, hắn nhìn một chút bốn phía, lại đột nhiên phát hiện liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình Tào Phi. Nguyên Lai Tam công tử cũng ở a, tiểu nữ từ bên này có lễ. Lữ Linh Khỉ nhìn thấy Tào Phi, hơi sững sờ sau đó thì lễ một cái. Tứ đệ, thật là khéo a. Tào Phi câu nói này hầu như đều là cắn răng nói ra. Mà Tào Thực nhìn Tào Phi dáng vẻ, đương nhiên biết hắn vì sao như vậy tức giận, vì lẽ đó hắn còn cố ý hướng về Lữ Linh Khỉ bên người nhích lại gần, đồng thời hướng Tào Phi chen chen mày. Ngươi, Tứ đệ, người như thế nào cùng Linh Nhi cô nương đi tới đồng thời, sẽ không phải là trùng hợp gặp phải đi? Đối mặt Tào Thực khiêu khích, Tào Phi không phải đều sắp muốn nổi khủng. "Tam ca, này tất nhiên là không." Tào Thực cười nói, "Nói đến này vẫn đúng là muốn cảm tạ Tam ca ngươi đây. Nếu như không phải ngươi từ bỏ thấy Linh Nhi cô nương cơ hội lần này, Linh Nhi cô nương cũng sẽ không tìm tới ta Nói, hắn còn mang theo khoe khoang biểu hiện. "Linh Nhi cô nương, chúng ta đi ngồi bên kia đi." Lữ Linh Khí rất không thích Tào Phi hai huynh đệ coi chính mình là vật phẩm như thế khoe khoang, cho nên nàng hơi nhíu cau mày, liền gật đầu cùng Tào Thực đi đến một bên bàn. "Từng, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi." Nhìn hai người rời đi, Tào Phi suýt chút nữa liền muốn không nhịn được. Được rồi, đừng nóng giận. Nhìn Tào Phi dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư không đành lòng an ủi một câu. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy cho ngươi không có cùng Linh Nhi cô nương cùng nhau đến là một chuyện tốt." "Chuyện tốt? Em dễ, ngươi lại còn nói đây là một chuyện tốt." Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tào Phi còn kém nhảy lên đến giống to. Nhưng là đối diện Tào Phi bộ này nổi giận dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư phi thường bình thản. "Ngươi lẽ nào không nhìn ra ngươi Linh Nhi cô nương có gì đó không đúng sao?" "Có cái gì không đúng? Nàng có thể có cái gì không đúng?" Tào Phi giờ khắc này, hoàn toàn bởi vì chuyện mới vừa rồi, huyên náo quên suy nghĩ. Ta cảm thấy đến cái này, Linh Nhi cô nương tựa hồn là có ý định hướng về phía các ngươi tạo ra đến. Đỗ Ngọc Thư không muốn nói chuyện nói tới quá mở, cũng là từng điểm từng điểm nhắc nhở. Ngươi xem, nữ nhân này ở khiên đắp không tới ngươi sau khi, xoay người liền tìm Tào thực, bộ này khả nghi sao? Em rẻ, ngươi có phải hay không cả nghi quá rồi? Tào Phi quái lạ nhìn Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt, mới vừa Linh Nhi cô nương tuyển phu đại hội ta là số một, tứ đệ là thứ hai, ta từ bỏ cơ hội lần này không phải là tắc thành tứ đệ sao? Vừa nhắc tới nơi này, Tào Phi liền một mặt u uất nhìn Đỗ Ngọc Thư, dù sao nhưng là Đỗ Ngọc Thư để hắn từ bỏ cơ hội lần này. Ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi sau đó hay là muốn cẩn thận Linh Nhi cô nương cho thỏa đáng, vậy cũng là là ta đưa cho ngươi một cái lời khuyên. Em rẻ, ngươi có phải hay không biết cái gì, nếu không thì tại sao vẫn hoài nghi Linh Nhi cô nương có quỷ. Đỗ Ngọc Thư lời này, Tà Phi cũng không nhị được nữa, đem nghi vấn trong lòng cho hỏi lên. Thiên cơ không thể tiết lộ. Đố Ngọc Thư cười xếp vào một cái so với, sau đó liền tiếp tục dùng nữa, ngậm miệng không còn đàm luận lẫn linh khí sự tình. Phải biết nói nhiều tất lỡ lời, chính mình nếu như đem lư linh sự tình nói ra, có thể sẽ gây nên phiền phức không tất yếu, hơn nữa hắn người này sợ nhất chính là phiền phức. Được rồi được rồi, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta liền không hỏi. Thấy Đỗ Ngọc Thư dáng dấp như vậy, Tào Phi chỉ có thể khó chịu ăn cơm. Không tới nửa cái cách giờ, Tào Phi cùng Đỗ Ngọc Thư rốt cục giải quyết trên bàn cơm nước, sau đó ngay lập tức rời đi nơi này. Bởi vì Tào Phi là thật sự một khắc đều không muốn tiếp tục ở lại đây, nhìn Tào Thực lấy lòng Linh Nhi cô nương cái kia phó đáng ghê tởm sắc mặt. Ngay ở Đỗ Ngọc Thư cùng Tào Phi sau khi rời đi, Lữ Linh Khỉ đột nhiên lên tiếng. "Tứ công tử, mới vừa Tam công tử bên người chính là ai vậy? Làm sao coi trọng đi Tam công tử tựa hồ có hơi sợ sệt thần a?" "Áo, ngươi nói chính là ta mội mội, Tiết phu quân." Tào Thức liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Thư rồi đi bóng người, sau đó lại tiếp tục nói: "Linh nhi cô nương, ta người em dễ này, nhưng là ghê vớm đơn giản a." "Hả? Có cái gì không đơn giản?" "Ta em dễ nhưng là chuyển khắp toàn bộ Trung Nguyên Phong Long trại thần bí trại chủ." Tào Thực nghiêm túc nói. "Phong Long trại trại chủ?" Nghe được cái tên này, Lữ Linh Khỉ hơi kinh ngạc Dương Anh đạo giống như miệng nhỏ. "Không sai, ta đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên chuyển đi a." "Tứ công tử tính xin yên tâm, tiểu nữ nhất định sẽ không nói lung tung." Lữ Linh Khỉ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thế nhưng nội tâm sắc thực một trận bốc lên. "Phong Long trại trại chủ?" Hẳn tại sao lại xuất hiện ở cửa sương, lại tại sao lại cùng với Tào Phi, trước Tào Phi từ chối chính mình có phải hay không chịu đấu Ngọc Thư ảnh hưởng. Nói chung, Lữ Linh Khỉ hiện tại nội tâm phi thường loạn, nàng chỉ muốn phải nhanh lên một chút kết thúc bữa cơm này. Chương 191, 5000 đại tần thiết kỵ. Chương 191, 5000 đại tần thiết kỵ. Phu quân, các ngươi trở về. Đấu Ngọc Thư cùng Tào Phi hai người mới vừa đi tới phủ thừa tướng cùng lớn, liền nhìn thấy rất sớm chờ đợi Tào Tiết. Ha, muội muội, làm sao đứng ở chỗ này chờ chúng ta a, cha lẽ nào chính đang nghĩ ngươi sao? Phi chợt dạ nhìn Tào Tiết một ánh mắt. Từ khi Tào Tiết sau khi trở về, thân phận cũng nước lên thì rồi lên, chính hắn đều bị đẻ ép một đầu. "Ca, ngươi mang phu quân đi chỗ nào?" Nhìn Tào Phi trột dạ vẻ mặt, Tào Tiết đầy mặt ngở vực, con mắt trừng trừng địa theo dõi hắn, phản phất như là có thể xuyên thủng nội tâm của hắn bình thường. "Không, không đi đâu, chính là mang theo hắn tùy tiện đi dạo một chút." Tào Phi hai mắt liếc nhìn một bên, trong miệng căng thẳng nói. "Muội muội à, ngươi muốn tin tưởng ta, ta thật sự chỉ là mang theo em rể đi tới trên đường cái đi dạo một chút." Giận hắn lánh hội một phen hứa xương phong thổ. "Vâng. Sao?" Tào Tiết đem âm thanh tha đến thật dài vẫn là không tin tưởng Tào Phi giải thích. Muội muội, ta nhưng là ngươi ca, ngươi lại hoài nghi ngươi ca, ta đúng là quá thương tâm. Lam Bộ, Tào Phi một bên lau lệ một bên nhanh chóng gọt vào bên trong phủ. Haha. Ha. Nhìn trốn bình thường Tào Phi, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy cảm thấy buồn cười. Hừ, phu quân, ngươi cười cái gì? Ta tiết khó chịu nhìn Tào Phi chạy trốn bóng lưng, sau đó hững hở nói rằng, Tam ca nhất định là dẫn ngươi đi Di Hồng Lâu đi. Hừ, hơn nữa còn mang ta đi nhìn Di Hồng Lâu hoa khôi. Đỗ Ngọc Thư thoải mái thừa người, hoàn toàn không mang theo một tia trẻ lớp. Hừ, quả nhiên, cái này Tam ca Đúng là yêu nữ kia đạo. Nghe được Đỗ Ngọc Thư trả lời, Tào Tiết trong lòng có chút tức giận. "Hả, yêu nữ?" Đỗ Ngọc Thư đối với Tào Tiết xưng hô có chút nho nhỏ kinh ngạc, luôn luôn tính khí tốt đẹp Tào Tiết ngày hôm nay lại gặp xưng hô lư linh kỳ gặp yêu nữ. "Thiên Nhi, ngươi tại sao lại xưng hô như vậy nàng? Phu quân, ngươi mới vừa đến Hứa Xương không bao lâu, vì lẽ đó cũng không biết tình huống của nơi này." Tào Tiết nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư tiếp tục nói, "Yêu nữ này là ở 1 năm trước đến Hứa Xương, từ khi nàng đến rồi Hứa Xương sau khi, hầu như sở hữu nam nhân đều bị nàng cho mê hoặc." "Mở ra cái gì lâu?" không biết hứa xương bên trong có bao nhiêu đại thần ở bên trong chiêu quá thiết thất. Hiện tại liền ngay cả Tam ca, Tứ ca cũng đều bị mê hoặc, cả ngày không phải nghĩ làm sao thấy yêu nữ này chính là làm sao thảo yêu nữ này để vui. Đỗ Ngọc Thư nghe Tào Tiết lời nói, trong lòng càng thêm cảm thấy Lữ Linh Khỉ dã tâm hơi lớn a, rất nhiều di hồng lâu người phụ nữ đều dồn dập trở thành hứa xương đại quan thiết thất, bộ này liền đại diện cho nàng muốn không chế toàn bộ hứa xương sao? Chỉ cần giết Tào Tháo, cái kia nàng không phải là hứa xương chủ nhân. Trong mắt, Đỗ Ngọc Thư liền cảm giác cái này Lữ thực sự là quá khủng bố, lại có thể sớm một năm vô cục. Khả năng cũng là bởi vì Tào Thảo yêu thích cái này Nói không chắc Lữ Linh Khỉ đã vào ở phủ thừa tướng, hoặc là nói Diệt Tào Tháo cũng có nói. "Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Phu quân." Nhìn đống ngọc thư túi đầu trầm tư, nàng còn tưởng rằng chính mình phu quân cũng bị yêu nữ cho mê hoặc, tâm tình nhất thời liên suốt sáng lên đến. "Phu quân, ngươi, ngươi có phải hay không cũng thích yêu nữ kia?" "Không được, phu quân, yêu nữ kia là gặp hại người, ngươi không thể mê mẩn hắn a." "Phu quân, ngươi nếu như yêu thích nữ nhân, ta có thể giúp ngươi ở Hứa Xương thành bên trong tìm, ngươi nhất định không nên chung cái kia yêu nữ đó Cao Tiết trong lòng liền càng căng thẳng, nàng rất sợ sẽ chính mình phu quân cũng cùng hai cái ca ca như thế. Ha ha, Thiết Nhi, ngươi quá khinh thường người phu quân. Thực sự là chịu đựng không được tảo tiết sốt ruột dáng vẻ khả ái, Đỗ Ngọc Thư cười ra tiếng. Phu quân ngươi, chán ghét. Đến hiện tại tảo tiết làm sao có thể còn không biết phu quân là cố ý ở mở chính mình chuyện cười đây, không để ý tới ngươi. Nói, tảo tiết liền chuẩn bị trở về phủ, không ở quan tâm Đỗ Ngọc Thư. Được rồi được rồi, ta chỉ đù với ngươi mà thôi, đừng nóng giận. Thấy tảo tiết phải đi, Đỗ Ngọc Thư tuấn thế giữ nàng lại. Mới vừa ta thực sự muốn những chuyện khác, ngươi cũng đừng tức rồi. Hừ, ta mới không làm sinh phu quân khí đây. Tao Tiết đem mặt vận đến một bên, làm bộ rửng dưng như không dáng vẻ, kỳ thực nội tâm là thật sự phát lên. Được rồi được rồi, không nên tức giận, ngươi chẳng lẽ không sợ người bên cạnh chế giễu sao? Đỗ Ngọc Thư đem Tào Tiết ôm vào lòng, nhẹ giọng nói rằng. Bị Đỗ Ngọc Thư gọi ra gió nóng thổi ở trên cổ, Tào Tiết chỉ cảm thấy cảm thấy một trận ý xấu hổ, bên hai trong nháy mắt liền đỏ chót. Anh, phu quân, nhiều người ở đây. Ha, ha được, chúng ta đi, trở về phòng. Đỗ Ngọc Thư cười lớn một tiếng. Sau đó tâm tình thoải mái lôi kéo tạo tiết trở lại bên trong phụ hôm nay thuần sắt thương phẩm, 5000 binh chủng thể thuần sát giá cả, 10 lượng bạc. Rốt cục, rốt cục lại tới binh lực. Nhưng ngày hôm nay trung tâm mua sắm đưa ra thuần sát thương phẩm, Đỗ Ngọc Thư phi thưởng kích động. Nay cũng ít nhiều ngày, hệ thống đều chỉ là ngoại trừ một ít không có tác dụng đồ vật, khiến cho Đỗ Ngọc Thư vẫn cho là hệ thống đã hết biện pháp, không có món đồ gì có thể lấy ra được. Hệ thống, cho ta mua. Thương phẩm mua thành công, chính đang phân phát bên trong. Lấy ra. Keng, chúc mừng ký chủ đánh vào 5000 đại tần thiết kỵ. này một đôi binh mã tốt. Đại tần thiết kỵ, đây chính là thống nhất quá lục quốc thiết kỵ a. Đỗ Ngọc Thư không khỏi than thở một tiếng. "Hệ thống, ta có thể chỉ định đại tần thiết kỵ hạ xuống vị trí sau. "Có thể. Tốt lắm, ta muốn để đại tần thiết kỵ trực tiếp hạ xuống lại Ngọa Tiên Sơn dưới chân, đến thời điểm để bọn họ trực tiếp gia nhập Phong Long trại." "Đã hoàn thành." Nghe được hệ thống trả lời chắc chắn, Đỗ Ngọc Thư trong lòng thả lòng rất nhiều. "Anh, phu quân, ngươi làm sao lên như thế sớm a?" Nhìn Đỗ Ngọc Thư sáng sớm an vị ở trên giường, Tào tiết, tiết Nhi ngơ hỏi. "Ha Nhi, chính ngủ tiếp một lúc, ta lên hoạt động một chút." Hút. Đỗ Ngọc Thư cúi người lại Tào tiết trên trán hôn một cái, sau đó nhanh chóng xuống giường. Mà trên giường Tào Tiết, hạnh phúc nhìn Đỗ Ngọc Thư đi ra ngoài bóng lưng, cũng không lâu lắm nàng lại tiếp tục ngủ đi. Khà khà, em dễ, ngươi lên. Đỗ Ngọc Thư bên này mới vừa luyện một hồi, Tào Phi liền cật nhà đi tới. Tối hôm qua ta muội muội nàng không có hỏi nhiều cái gì đi. Hỏi? Đỗ Ngọc Thư một bên luyện quyển một bên hồi đáp. Hơn nữa ta còn đem chúng ta ngày hôm qua hành trình toàn bộ đều nói cho Tất Nhi. Cái gì? Em rể, ngươi, làm sao có thể phản bội ta đây? Vừa nghe đến Đố Ngọc Thư câu nói này, Tà Phi trong nháy mắt liền cả người tóc gãy hiện ra. "Em rể à, ngươi đây chính là thật sự hại thằng ta. Muội muội nàng cùng bốn là không cho ta đi gặp Linh Nhi cô nương, ngươi lại nói cho nàng hắn tuyệt đối sẽ không cho ta sắc mặt tốt." Nói xong, Tà Phi khổ bức mà nhìn Đỗ Ngọc Thư, một bộ ngươi phải phụ trách. Ta vẻ mặt Đỗ Ngọc Thư liếc mắt nhìn Tà Phi, bị hắn cái này vẻ mặt cho sợ đến đều suýt chút nữa quên quân pháp. Chương 192: Lần đầu gặp gỡ Hán Hiên Đế. Chương 192: Lần đầu gặp gỡ Hàn Hiên Đế. "Được rồi được rồi, nhanh người không tức giận, ngươi cứ yên tâm đi." Bất đắc dĩ, Đỗ Ngọc Thư chỉ có thể thuận thế an ủi Tào Phi một câu. Thật sự, ngươi nói đều là thật sự, muội muội nàng thật không có tức giận, thật không, có chết ta. Tào Phi kinh hỉ nhìn Đỗ Ngọc Thư. Thật sự, cái kia quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tào Phi ngay lập tức sẽ vui mừng lên. Ngươi tìm đến ta làm gì? À đúng rồi, em rể ngươi đều không nhắc ta suýt chút nữa đều sắp đã quên. Nghe được Đỗ Ngọc Thư hỏi chính mình, Tào Phi một mặt lúng túng. Lần này là cha ta để cho ta tới gọi ngươi. Nhạc phụ, hắn gọi ta làm gì? Đi quân doanh, cha ta muốn cho ta dẫn ngươi đi quân doanh. Nói xong, Tào Phi liền lôi kéo Đỗ Ngọc Thư ống tay háo nhanh chóng lao ra phủ Thừa tướng. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đi đến quân doanh. A ha. Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi xuống mã, bên trong trại lính từng trận giết tiếng la liền chuyển ra. Khà khà, em rẻ, thanh âm này đổ sổ đi. Tào Phi hướng về phía Đỗ Ngọc Thư tự hào nợ nụ cười. Chúng ta mau mau vào đi thôi, ngày hôm nay, nhưng là từ trước tới nay nhất là long trọng tao dựng. Ngoại trừ cha ta, liền ngay cả hiện nay hoàng đế bệ hạ đều đến rồi. Nhắc tới hoàng đế bệ hạ, Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Phi trên mặt rõ ràng liền một tia tôn kính tâm ý đều không có. Phàn vất lại như là nói một người bình thường bình thường. Đi thôi đi thôi, đừng lo lắng. Xem Đỗ Ngọc Thư vẫn như cũ sững sờ ở tại chỗ, Tào Phi tiến lên đẩy một cái hắn. "Đừng đẩy, chúng ta gặp đi." Đỗ Ngọc Thư xung Tào Phi nói một tiếng, sau đó bước nhanh hơn. Thời gian một chén trả, hai người xuyên qua tầng tầng tầm người, rốt cục đi đến trên đài cao. Một tên thân mang long Bảo, trang phục cực kỳ cao quý nam tử ngồi ở trên đài cao, chỉ là nam tử sắc mặt xem ra có chút không tốt lắm. Cho tới đài cao bên dưới, Tào Thiếu liền ở sát bên long bào nam tử. Hắn vừa nhìn thấy Tào Phi cùng Đỗ Ngọc Thư hai người, cũng sắp nhanh vẫy tay. "Em dễ. Cha đang truyền gọi chúng ta, chúng ta mau chóng tới." Tào Phi càng thêm bước nhanh hơn, trong chốc lát liền bọn tới Tào Tháo trước mặt. "Cha, ta mang theo em Dễ đến rồi." Ừm. Tào Tháo thấy hai người đi tới, hơi gật gật đầu, sau đó vẻ mặt chậm rãi chỉ về trên đài cao hoàng đế. Tào Phi trong nháy mắt liền rõ ràng ý của hắn. Thân nhìn thấy hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn bảo tuế. Đã lệ sau khi, Tào Phi túi đầu nhìn không nhúc nhích Đỗ Ngọc Thư, mau mau lén lút lôi kéo hắn quần áo. "Em Dễ, bái a, mau mau theo ta đồng thời bái a." Đỗ Ngọc Thư tự nhiên là nghe được Tào Phi lời nói, thế nhưng hắn vẫn chưa ngay lập tức làm lễ mà là nhìn Kỷ hiến Đế một ánh mắt, thảo dân bái kiến hoàng thượng. Người kia là ai à, lại chỉ đơn giản như vậy cúi đầu, đây cũng quá không đem bệ hạ để ở trong mắt đi. Đúng đấy, này nào có bái kiến bệ hạ ý tứ, liền ngoài miệng nói một câu. Hừ, thực sự là quá không hiểu chuyện. Nhìn Đỗ Ngọc Thư này thái độ cực kỳ không tôn trọng, dưới đấy không ít đại thần cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lớn mặt, người này điêu dân, vì sao thấy bệ hạ không quý. Lúc này, một cái quan văn mô dạng đại thần đứng dậy, hướng về phía Đỗ Ngọc Thư ngón tay mắng to. Bội hạ là cỡ nào thân phận, có thể cho ngươi còn này dân thấy một ánh mắt coi như là khai hận, ngươi lại còn dám không quỷ. Ngươi đến, cho ta đưa cái này điêu dân nắm lên đến. Vẫn còn đại nhân, ngươi này không phải không có chút quá. Đột nhiên, đứng ở bên cạnh không nói một lời, tào tháo mắt lẽ vẫn còn đại nhân một ánh mắt. Cái nhìn này, nhìn vẫn còn đại nhân hai chân như nhũ ra, mới vừa hung hăng tiêu ngạo trong nháy mắt lại như là bị dội một chậu nước. Thưa, thưa tướng, ta, ta điều này cũng chỉ là vì Bội hạ Long Uy, chuyện này. Cái này điêu dân hắn thấy Bội hạ lại. Lại không? Hắn là ta con rể. Ký Người này lại là thừa tướng con rể. Ai da, này lai lịch lại lớn như vậy, may là ta mới vừa không có chỉ trích hắn. Ai nha, làm sao bây giờ, thừa tướng con rể nhất định là nghe được lời của ta nói, ta có phải hay không muốn chết. Trong mấy mắt, đoàn người không ngừng có người hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí mấy người dùng ánh mắt đáng thương nhìn vẫn còn đại nhân. Cái tên này, trang bức lại đụng phải thiết bản, chờ chút đáng đời có hắn được. Cái gì? Thừa tướng, vị này, vị này công tử văn nhã lại là ngài con rể. Nói bị Tào Tháo đánh gãy. Vẫn còn đại nhân không chỉ có không có một tia trách tội, thậm chí ngay lập tức sẽ chuyển biến một bộ mặt, hết sức phải đến lấy lòng Đỗ Ngọc thư. "Công tử a, ngươi thực sự là phiên phiên bất phàm, là một nhân tài. Chuyện mới vừa rồi nhất định là ngươi đã quên, ngươi tuyệt đối không có đối với bệ hạ vô lễ, tuyệt đối không có." Nói xong, vẫn còn đại nhân còn quay về Đỗ Ngọc thư nịnh nọt nở nụ cười, thậm chí ở hắn trong ánh mắt còn có một tia xin tha mà thái độ. "Đây." Nhìn vẫn còn đại nhân này như thần tốc độ trở mặt, Đỗ Ngọc thư cả người đều bị lôi đến. Liền ngay cả những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn vẫn còn đại nhân, bọn họ đều hoàn toàn không nghĩ tới vẫn còn đại nhân này có đầu tưởng công phu lại như vậy lô hỏa thuần thanh. A ha ha Vẫn còn đại nhân tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của những người khác, tuy rằng lúng túng nhưng hắn cũng chỉ có thể duy trì mỉm cười. Được rồi, vẫn còn đại nhân, người đi xuống đi. Trên đài cao, Hiến đế nhìn vẫn còn đại nhân hành động, cảm thấy sâu sắc căm ghét. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng vẫn còn đại nhân sẽ là một cái trung thần, nhưng là đến cuối cùng hắn mới biết, vẫn còn đại nhân chỉ có điều là một cái cao cấp một điểm cỏ đầu tượng. Lạ, bệ hạ. Nhìn Hiến đế một ánh mắt vẫn còn đại nhân trong nháy mắt phảng phất như là già rồi mười mấy tuổi, hắn kéo trầm trọng thân thể từng bước từng bước lui trở về đoàn người, mãi đến tận không nhìn thấy hắn hình bóng mới thôi. "Được rồi, thừa tướng, nếu ngươi phải đợi người đã đến, đến rồi, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu thao dược? Hiến Đế đỡ cái chán, trong lòng chỉ cảm thấy từng trận vô lực. Trải qua lần trước sự tình, toàn bộ trong triều đình trung thành với hắn người trên căn bản không phải là bị Tào Tháo giết, chính là bị ép lui ra triều đình lấy tạm bảo vệ dân sinh. Hiện tại toàn bộ triều đình hầu như đều là Tào Tháo triều đình, hắn giận do chuyện gì so với mình còn muốn hữu dụng. Có lúc mệnh lệnh của chính mình càng là còn muốn thông qua Tào Tháo đồng ý. Ha ha, Bệ hạ, ngài mới là lần này thao dược chủ trì, thao dược bắt đầu tự nhiên là ngài nói toán. Nghe Hiến Đế do hỏi, Tào Tháo chỉ cảm thấy cảm thấy một trận thỏa mãn. Như vậy á vậy thì nhanh lên một chút bắt đầu đi. Hiến Đế vẻ mặt nói rằng, hắn hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút kết thúc trận này thao dược, rất sớm trở lại trong cung, hắn thực sự là không muốn nhìn thấy Tào Tháo tấm này làm hắn phẫn nộ sắc mặt. Vâng, Bệ hạ. Tào Tháo hơi xá một cái, sau đó hướng về phía bên người Tào Nhân phân phó nói, bắt đầu đi. Vâng, Thừa tướng. Tào Nhân đáp một tiếng. Sau đó nhanh chóng rời đi, hướng về bên dưới đại cao tướng sĩ đi đến. Thừa tướng có lệnh, liền có thể bắt đầu thao dược. Táo nhân một bên giống to một bên vung vậy trong tay quân cờ. "Vụ! Vụ!" Lập tức, bãi luyện binh trên, Sở Hữu kèn lệnh cùng tiêu lên vang lên. Chương 193, Tầng tầng có thượng. Chương 193, tầng tầng có thượng. Hướng. Ha. Bãi luyện binh trên, Trương Liêu chờ một đám võ tướng đứng ở phía trước nhất, mang theo bên trong binh tướng tinh anh rất hô. Bốn phía bụi bặm tung bay, âm thanh thẳng vào mây xanh. Vừa tựa hồ liền đều chấn động mặt đất, để đứng ở trên đài cao mỗi cái quan chức cảm giác mình dưới chân đang lay động bình thường. "Tốt, ta đại hán có thể có như vậy tinh binh cường tướng, cũng thật là có phúc khí a. Đúng đấy, có thừa tướng ở, ta xem đại hán có thể đạt tới vạn niên không suy. Thừa tướng thật là ta đại hán đại công thần." Trong mấy mắt, sở hữu thần tử toàn bộ đều ở giả nói định nột tàng tháo, đối với bọn hắn hoàng đế bệ hạ nhưng là coi mà không để cập tới. Hiến đế một người đứng ở trên đài cao, có vẻ đặc biệt bi thương thế thảm, trên mặt sầu trung đó là một khắc đều không có thay đổi. "Bệ hạ, nói chúng ta nói có đúng hay không?" Thừa tướng hắn có phải hay không đại hán đại công thần a? Vào lúc này, Trình Dục đột nhiên đem đề tài chuyển cho Hiến đế. Tất cả mọi người giờ khác này cũng đều ngốc ba ba nhìn hắn. Chuyện này, thừa tướng đương nhiên là ta đại hán công thần. Hiến đế hai tay chăm chú nắm ghế rửa hai bên tay vị, coi như là hận đắc thủ chỉ trắng bệnh, giờ khác này hắn cũng không thể không xem những này loạn thần tật tử bình thường, khen tặng táo Tháo. Ta đại hán có thể có bực này vi vũ, hung manh tướng lĩnh đều là thừa tướng công lao, lệ gian nên, nên thưởng. Nên thưởng? Người lên a? Vậy hạ. Một lúc, một tên quan liền bước nhanh đi tới. Kim thừa tướng Luyện binh có công, trên hoàng kim ngàn lạng, bạc và lạng, tơ lụa 5000 con, hầu gái vô số. Phải. Tên này quan văn nghe xong hiến đế từng nói, mau mau toàn bộ từng cái nhớ rồi. Haha, ha, thần đã tạ bệ hạ ban thưởng. Tào tháo cười lớn một tiếng, đây chính là hắn ngày hôm nay kết quả mong muốn. Thừa tướng, ngày hôm nay ta thiếu cảm không phải, nơi này liền giao cho ngươi. Thấy tào tháo cười to, hiến đế chỉ cảm thấy cảm thấy nội tâm phi thường khó chịu. Bệ hạ long thể trọng muốn, nơi này liền giao cho thần là được. Tao Thiếu cười nói, ngươi đến, còn không mau mau hộ tống bệ hạ hồi cung. Phải. Chỉ chốc lát sau, Một đám người liền đột lên, đem hiến đế bảo vệ ở trong đó, che chở hắn đi ra quân doanh. Ngay lập tức, cái khắc quan viên lớn nhỏ hầu như cũng đều đi theo sau hiến đế. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, trong quân doanh những đại thần khác hầu như đều làm được gần đủ rồi, cuối cùng lưu lại cũng chỉ là chung với Tào Thiếu trận doanh quan chức tướng lĩnh. Kha kha, Đỗ trại chủ. Lúc này, Hứa Trừ đột nhiên cười híp mắt đi lên phía trước. Có việc? Đỗ Ngọc Thương nghi hoặc nhìn Hứa Trừ nói. Đỗ trại chủ, trải qua lần trước giao đấu, ta sau khi trở về khắc khổ huấn luyện hồi lâu, vẫn không biết chính mình thành quả làm sao, vì lẽ đó. Kha Vì lẽ đó ngươi muốn lại tìm Tử Long tỷ thí một trận. Một bên Triệu Vân nghe, trong lòng lập tức đến sức lực. Mới vừa chỉ là nhìn Bãi Luyện binh liền nhiệt huyết sôi trào, bây giờ nghe Hứa Trừ muốn tìm chính mình tỷ thí một chút, nội tâm là ước gì đây? Không phải không đúng. Hứa Trừ mau mau phất phắt tay. Ta muốn tìm không phải Triệu Vân, ta nghĩ tìm chính là ngươi. Ta. Ngươi xác định? Đỗ Ngọc Thư bất ngờ nhìn Hứa Trừ. Phải biết lần trước hắn nhưng là theo Trương Liêu mọi người cùng thăm dò quá thực lực của hắn, hiện tại lại dám một người cùng chính mình luận bó. Ta rất hâm phục khí, có điều ngươi nếu như muốn tìm đánh, ta cũng không ngăn cả ngươi. Đỗ Ngọc Thư cười cận, sau đó ánh mắt ngưng lại. Một đạo tinh quang trong nháy mắt liền từ con mắt của hắn ở trong bắn đi ra, khí thế ép thẳng tới trước mặt Hứa Trử. Hứa Trử cảm nhận được này cố khí thế kinh khủng sau khi, kinh ngạc trong lòng vặn phần. Mặc dù biết Đỗ Ngọc Thư phi thường mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn là đang muốn thử một lần. "Đồ trại chủ, đến. Đến đây đi, ta muốn triệt triệt để để cảm thụ một lần, ta cùng thực lực của ngươi đến tột cùng kém ở nơi nào?" Hứa Trử miễn cứ ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, vẫn là bày ra chính mình cự dỗ quay về Đỗ Ngọc Thư. "Con rể à, ngươi hãy theo Hứa luyện một chút đi." Hắn là cái võ sĩ, si, ngươi ngày hôm nay nếu như không cùng hắn luyện, ta xem ngươi sau đó cũng không có cái gì tốt tháng này." Ta tháo cười vô vỗ, vỗ Đỗ Ngọc Thư vài. Hành động này, để Chu Vi sở hữu quan chức đều thất kinh. Lẽ nào thừa tướng con rể rất mạnh sao, mạnh đến liền ngay cả Hứa chữ đều không đúng đối thủ của hắn. Điều này làm cho tất cả mọi người trong lòng sản sinh một nghi vấn Đỗ Ngọc Thư thấy Hứa Trử đều bày ra một bộ tiếp chiêu tư thái, cũng không tốt tùy ý từ chối. Hắn tự mình nhìn chung quanh. "Chạy chủ, chúng ta trưởng tương đi." Triệu Vân biết Đỗ Ngọc Thư lần này vẫn chưa mang vũ khí đến, vì lẽ đó liền đem chính mình Bạch Điểu Phượng Thương đưa cho hắn. "Ừm." Đỗ Ngọc Thư tiếp nhận triệu Vân Bách điều Chiều Phượng Thương sau khi ở trong tay ước lượng hai lần. Vẫn còn có chút nhẹ a, tạm tạm dùng đi. Nay Bách Điều Chiều Phượng Thương trọng lượng chỉ có điều đạt đến bá vương thương một nửa trọng lượng, vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư cầm ở trong tay cảm giác nhẹ nhàng. Nói xong, hắn đem Bách Điều Chiều Phượng Thương hướng xuống đất dồn dập va chạm một hồi, thẳng tắp cắm ở mặt đất. Hướng. Hứa trừ thấy này, cũng không có chút nào không yếu thế đem chính mình cự bữa đồng dạng hướng mặt đất đập một cái, không chỉ có bụi bặm tung bay, mặt đất đều bị đập ra một cái hố nhỏ. Xem chiêu. Đỗ Ngọc Thư hô to một tiếng, sau đó vẫn chân đem Bách Điều Chiêu Phượng Thương cho đá lên. Thân thương bỗng nhiên bay lên, ép thẳng tới phía trước Hứa Trừ. Đến đây đi. Hứa Trừ cũng giống như thế, trong nháy mắt khác biệt binh khí chạm vào nhau, một cái sắc bén lại thanh âm chói tai vang lên. Ken, ken, ken. Và chạm trên lẫn cháy hoa, nhìn bốn phía mặc kệ là võ tướng vẫn là binh sĩ, mỗi người đều ngây người. Cho ta lùi. Đỗ Ngọc Thư hai con mắt băng lạnh, hét lớn một tiếng trực tiếp dùng trường thương đem Hứa Trừ bước cho lui lại mấy bước. Mới vừa ổn định thân hình Hứa Trừ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dường như linh xạ bình thường đầu thương hướng chính mình lại đây. Cuốn quít bên trong, Hắn chỉ có thể theo bản năng mà vung vậy trong tay cự bữa Đỗ Ngọc Thư cầm trong tay điệu bạch điệu chiểu phượng thương vũ vũ vù văng vọng, phảng phất không khí chung quanh đều sắp cũng bị hắn cho cắt ra, xem ra hứa trữ sắp thất bại. Đỗ trại chủ thực sự là quá mạnh mẽ, lúc này mới bao lớn gặp công phu. Ai, hứa trữ cũng là đủ mạnh, ai biết lại gặp Đỗ trại chủ bực này yêu nghiệt, con nhỏ tuổi thực lực nhưng vượt qua rất nhiều người. Người chung quanh nhìn được đều là một cái trận mắt ngất ngùm, bọn họ hầu như đều sắp không gặp Đỗ Ngọc Thư vung vậy trường thương điệu tốc độ, chỉ biết hứa chính đang liều mạng múa Người nói, chúng ta nếu như đi đến Đỗ trại chủ cùng thừa tướng có thể hay không trách cứ chúng ta. Nghĩ nhiều như thế làm gì, muốn lên liền trực tiếp tiến lên. Hạ hầu đôn trước hết không chịu được, bỏ lại câu nói đầu tiên nhấc theo đại đào sông lên trên. Đỗ trại chủ, thêm ta một cái. Bất cần rồi, lại để nguyên nhượng đoạt tiên cơ, chúng ta cũng tới. Lập tức, Trương Liêu chờ một đám võ tướng, toàn bộ đều nhấc lên chính mình địa vũ khí, không thể chờ đợi được nữa mà vọt vào bãi lượn binh, gia nhập vào đối kháng Đỗ Ngọc thư địa hành liệt. Đỗ trại chủ, liền để chúng ta lại lần nữa đồng thời đến gặp Không biết ai hô to một tiếng, sau đó hứa trừ mọi người như là phối hợp hiệp ngầm được rồi bình thường. Từ người đứng đấu Ngọc Thư địa mỗi một xử từ góc. Giết. Chương 194, tái chiến đấu Ngọc Thư. Chương 194, tái chiến đấu Ngọc Thư đối mặt hứa trữ chờ 6 tên võ tướng, Đấu Ngọc Thư hiển nhiên không có chức công dùng, liền ngay cả thế tiến công cũng từ từ biến thành phòng thủ. Ha ha, Triệu Tiểu tướng quân, người lẽ nào liền không lo lắng các người trại chủ gặp thảm bại sao? Tao tháo cười đối diện sắc bình tĩnh Triệu Vân nói rằng, ta tin tưởng trại chủ thực lực, hơn nữa trại chủ coi như không địch lại cũng sẽ không bại. Triệu Vân ánh mắt định, liền ngay cả lời nói trong lúc đó cũng không có chứa một tia lo lắng. Ha, ha. Mà Tào Tháo nghe lời này, trong lòng một trận cười gắn. Hắn cảm giác Triệu Vân đã trở thành đỗ ngọc thư không náo người hâm mộ. Triệu Vân tự nhiên cũng cảm nhận được Tào Tháo xem thường vẻ mặt, thế nhưng hắn cũng không muốn đi qua giải thích thêm cái gì, ánh mắt vẫn như cũng là trừng trừng nhìn chiến trường. Đỗ trại chủ, cẩn thận rồi. Giết cho ta. Hứa trữ mọi người chuyển đổi một loại có một loại thế tiến công, thế nhưng vẫn như cũng là không cách nào đem đỗ ngọc thư cho đánh bại, nhiều nhất cũng vẹn vẹn chỉ là đem hắn bức cho lùi mà thôi, điều này làm cho Hứa trữ bọn họ nội tâm chịu không nhỏ bẩm tím. Ha ha, thoải mái thoải mái, đã lâu đều không có như vừa ý thoải mái quá. Đỗ Ngọc Thư bức lui hứa trừ sau khi, cười lớn một tiếng. Hắn giờ phút này ngoại trừ lần trước vây công sau khi, liền cũng không còn như vậy thoải mái tràn trề quá. Mà nghe qua Đỗ Ngọc Thư tiếng cười sau khi hứa trừ mọi người, lập tức đồng thời từ bỏ giao đấu, từng người đem vũ khí toàn bộ đều cất đi. "Hừ, các người đây là làm sao? Tiếp tục ca, ta vẫn không có đánh thoải mái đây." Đỗ Ngọc Thư không rõ nhìn mọi người. "Đỗ trại chủ, chúng ta đã rõ ràng hiểu rõ thực lực của người, đã không có cần thiết tiếp tục nữa." Hứa trừ dẫn đầu nói. "Đúng đấy, Đỗ trại chủ." Trương Liêu cũng là gật gật đầu, "Chúng ta cái con này có điều là thân thiện luận bàn mà thôi." Không cần thiết khiến cho một mất một còn. Được thôi. Đỗ Ngọc Thư mang theo khó chịu thu hồi trường thương sau đó trực tiếp ném về phía Triệu Vân. Thử Long, tiếp theo. Triệu Vân mau mau đi về phía trước một bước, tiếp được bách điều Triệu Phượng Thương sau khi, còn cố ý đối với Tào Tháo lòng ra lông mày. Tào Tháo thấy này, trong lòng có chút lung túng. Ai đi à, ta em rể nguyên lai like tên này cường à, hứa tướng quân bọn họ nhiều như vậy mọi người không có cách nào đánh bại hắn. Ở lại một bên Tào Phi, mới vừa vẫn chừng chừng nhìn chầm chầm chiến trường. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cái kia thực lực khủng bố sau khi, trong lòng cảm thấy một trận nghi đến mà sợ hãi, liền ngay cả nuốt nước miếng cũng vẫn không có ngừng quá. Xem ra lần trước em dễ vẫn là hạ thủ lưu tình, nếu không thì ta còn thực sự không thể bình yên vô sự ngốc nơi này à. Nói thầm xong câu nói này, Tao Phi phi thường vui mừng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Sau đó hắn nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đi tới, mau mau một bộ lấy lòng mô dạng tiến lên lên tiếp. "Em dễ a, ngươi thật là lợi hại. Ngày khác rảnh rỗi ngươi sẽ dạy ta mấy chiêu thôi." Cút sang một bên, thứ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Tao Phi một câu nói mới vừa nói xong, tao tháo tiếng quát lớn liền theo sát tới. Ngươi nếu có thể ta con dễ một nửa. Không, một 1/10 ta đều đốp ngang. Ê, cha, ta tựa hồ cũng không có như thế gây go đi. Đối mặt Tào Tháo quát lớn, Tào Phi nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ bất mãn. Ngươi còn dám mạnh miệng, có được hay không ta đem ngươi ném cho Hứa trữ, để hắn hảo hảo luyện ngươi cái 10 ngày nửa tháng. Thấy Tào Phi này không phục mô dạng Tào Tháo liền tức giận, tại sao con nhà người ta liền có tiến bộ như vậy, con của hắn liền rác rửa như vậy. Đừng đừng đừng, ta không nói không nói. Vừa nghe đến chính mình cha muốn đem chính mình ném cho Hứa trữ, Tào Phi trực tiếp giật run lên một cái, sau đó nhanh chóng lại lui trở lại lấy nữa trừ cái kia luyện người phương thức, chính mình không chết cũng gặp thuế lâm ra. Mất mặt, Tào Tháo lại lần nữa quát mắng một câu, liền không nhìn hắn nữa. "Con rể a, ngươi nói một chút ngươi đến cùng là làm sao luyện thành này một thân bản lĩnh?" Tào Tháo vừa hỏi ra câu nói này, lực chú ý của tất cả mọi người đều nhìn lại, liền ngay cả vẫn đi theo Đỗ Ngọc Thư bên người Triệu Vân cũng hiếu kỳ đưa cổ giải. "Các ngươi đều muốn biết?" Từ từ. Mọi người cùng nhau gật đầu. "Vậy đơn giản, chỉ cần các ngươi ngày đêm không ngừng luyện mấy chục cái năm, khẳng định cũng có thể đạt đến ta mức độ này." Đỗ Ngọc Thư nửa đùa nửa nói. "Thiệt." Mọi người truyền đến một trận thốn tức thanh. Bọn họ chính là như thế liền tới được, cũng không thấy mình thực lực mạnh bao nhiêu à? Quên đi, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì tất cả giải tán đi." Ta tháo hướng về phía mọi người phất phắt tay. "Ta ở quý phủ chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn, các người lưu lại đều đồng thời đến đây." "Vâng, thừa tướng." "Linh nhi cô nương, ta lại tới nữa rồi." Di Hồng lâu bên trong, Tào thực nghỉ chân ở lư linh khỉ ngoài cửa phòng, vui sướng trong lòng không che giấu nổi hiện ra ở trên mặt. "Hóa ra là tứ công tử đến rồi, kính xin chờ tiểu nữ tự một lúc." Bên trong gian phòng, Lữ Linh khỉ vừa nghe đến Tào Thức Thanh, mau mau thu dọn một hồi, sau đó liền mau mau mở cửa phòng ra. Haha, ha, thứ công tử, ngươi hôm nay tới thật đúng là sớm a. Lữ Linh Khỉ vừa đi ra khỏi đến, liền đùng một hồi đem cửa đóng lại. Này dẫn đến Tào Thực vẫn muốn nghĩ nhìn một chút Lữ Linh Khỉ gian phòng kế vật lập tức phá diện. Linh Nhi cô nương, ngươi ngày hôm qua không phải hẹn cẩn thận ta muốn đồng thời gian ngoài sao? Ta này không phải sợ ngươi xuất ruột, cho nên mới đến như thế chào buổi sáng. Có đúng không? Cái kia Linh Nhi vẫn đúng là cảm tạ tứ công tử ưu ái. Lữ Linh Khỉ hơi cung kính không người tử, đối với Tào Thực cảm kích nói rằng: "Nay một động tác, lập tức liền đem Tào Thực cho mê hoặc, hắn toàn bộ đầu vô cùng nói rằng: Không có chuyện gì, không có chuyện gì, có thể chờ Linh Nhi tiểu thư, ta coi như là đến lại sớm cũng đáng. Ha ha, thứ công tử, vậy chúng ta liền đi đi. Lữ Linh Khỉ lấy tay che miệng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đi một chút. Đi. Xảy ra chuyện gì, dự kiến đêm nay làm sao cũng không còn, hắn đến cùng đi chỗ nào? Trong đại điện, Tào Tháo ngồi cao ở chính giữa, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Cha, ta sáng sớm liền nhìn thấy tứ đệ đi ra ngoài, thế nhưng đi chỗ nào ta liền không được biết rồi. Tào Phi vào lúc này mau mau nhảy ra nói đến. Ra ngoài, hắn ra ngoài làm gì? Buổi sáng thao dược không ở. Liễu ngay cả buổi tối tiệc tối hắn cũng không ở, chung quy là gan lớn cho rằng ta không quản được hắn sao? Càng nói Tào Tháo liền càng tức giận. "Cha, khả năng, khả năng tứ đệ chỉ là chơi tâm quá độ mà thôi, ta suy đoán hắn khả năng là đi tìm, tìm Linh Nhi cô nương đi." Thừa dịp Tào Thiếu giận dữ, Tào Phi rốt cục đem chính mình suy đoán nói ra. "Lam Càn, này hỗn chứng quả thực chính là hồ đồ." Vừa nghe đến Tào Phi giải thích, Tào Tháo trong nháy mắt liền nổ tung. Hắn bởi vì một cái ca cơ lại lui ngày hôm nay chuyện lớn như vậy, trong mắt hắn đến tột cùng có còn hay không ta cái này lắm cha? "Thừa tướng đừng nóng giận a." Thừa tướng bất giận. Thưa tướng, Tứ công tử cũng nói rồi chỉ là suy đoán, ngươi cũng đừng tức rồi. Đúng vậy, chờ Tứ công tử hắn trở về tự mình giải thích với ngươi sau khi ngài đang làm dự định cũng không muộn. Thấy Tào Tháo như vậy buồn bực, tất cả mọi người đều mau mau mở miệng độc viên. Mà đợi ở một bên Tào Phi, nhưng là túi đầu che miệng, suýt chút nữa liền nhịn không được ý cười. Chương 195, Tào thực bị phạt. Chương 195, Tào thực bị phạt. Từ hoàn, cha, ta ở. Nghe được Tào Tháo gọi mình, Tào Phi mau mau ngẩn đầu đáp. Từ Kiến sau khi trở về, lập tức để hắn lăn lại đây thấy ta, có biết hay không? Tào Tháo lạnh nhạt con mắt, trong giọng nói phẫn nộ là không cách nào che đậy. "Vâng. Là, cha, ta vậy thì đi cửa phủ bảo vệ, chờ tứ đệ sắp tới liền thông báo ngươi." Tào Phi môi run dậy, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp. Hiện tại hắn là căn bản liền không dám tiếp tục ở lại đây, cha uy nghiêm thực sự là quá khủng bố, điều này làm cho hắn hết sức không khỏe. "Hừm, đi thôi." Tào Tháo không có ngăn cản, thuận miệng đáp. Bởi vì có đố ngọc thư tên yêu nguyệt này con dễ ở, hắn nhìn thấy chính mình này mấy cái không hăng hái nhi liền tức giận, còn không bằng để hắn đi ra ngoài mò cái mắt không gặp tâm không phiền. "Cảm cha." Được cha cho phép, Tào Phi lúc này mới thật nhanh lao ra đại điện, hắn là một khắc đều không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Đến, đến, đại gia tiếp tục, không muốn vì những chuyện này mà quét ngày hôm nay điệu tửu hứng. Ngay ở Tào Phi sau khi đi ra ngoài, Trương Liêu ngay lập tức sẽ đứng ra sung đại gia nói rằng: "Đến đến, đêm nay không say không về. Không sai, ngày hôm nay ai muốn là không uống cái 10 đàn 8 đàn, đều không cho đi. Phu quân, ngươi mau tỉnh lại, có chuyện lớn rồi. Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại đi a, phu quân." Chính đang trong giấc mộng đấu ngọc thư, đột nhiên bị một luồng vái lực cho lay động đến lay động đi, bên tai còn chưa ngừng truyền đến tiếng huyên náo. Ừm. Làm sao lại để ta ngủ một hồi? Ngày hôm qua hắn cùng Tào Tháo mọi người cùng uống rượu, bị tất cả mọi người đồng thời biến hóa cho gian qua chén hắn, mấy cân rượu vào bụng trong nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự, liền ngay cả làm sao trở về phòng bên trong cũng không biết. Phu quân, ngươi mau mau lên a, thật sự có chuyện lớn rồi. Ta tiết còn không hết hy vọng, vẫn như cũng là không ngừng lay động hắn. Đại sự? Đại sự gì? Tiết Nhi, ta hiện tại thật sự đầu rất đau, ngươi lại để ta ngủ một hồi đi, ngoan. Đỗ Ngọc Thư bất đắc mở hai mắt ra, xoa xoa bên giường Tào Tiết ôn nhu nói: "Phu quân, Ta nảy cho ngươi nấu đánh thức rượu thằng, ngươi uống trước mấy cái đi, uống xong đầu liền không đau. Tây, được rồi." Đối mặt Tào Tiết không ngừng quyến bạo, Đỗ Ngọc Thư chỉ có thể mông lung địa mở hai mắt ra, sau đó thật dài chậm rãi xoay người. "Phu quân, coi chừng nóng." Tào Tiết đem canh giải rượu chậm rãi này hướng về Đỗ Ngọc Thư. Mấy cái sau khi, Đỗ Ngọc Thư tinh thần lúc này mới có chút chuyển biết tốt. "Tiết Nhi, đến tận cùng xảy ra chuyện gì, ngươi sáng sớm liền đem ta tiết tỉnh?" "La ta ca, ta tứ ca hắn xảy ra vấn đề rồi." Tào Tiết dừng lại trong tay cái điệu, mặt có chút nộ nó khum tranh. "Hả?" Ngươi tứ ca có thể xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là thừa tướng chi tử, ai có năng lực động hắn? Đỗ Ngọc Thư hiện thực kinh ngạc một hồi, sau đó như là làm rõ cái gì, làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. "Đương nhiên là cha a." Tao tiết tức giận nói, "Tứ ca cả ngày hôm qua không về, ngày hôm nay trở về còn đột nhiên đem Di Hồng Lâu yêu nữ kia mang trở về, đồng thời kính xin cầu cha để hắn cưới yêu nữ kia làm vợ." Cha biết sau khi nồi trận lôi đỉnh, để hắn quỷ gối trong sân, không hiểu rõ sợ không cho hắn lên. "Như thế tản nhân a." Đỗ Ngọc Thư giả ra một bộ bất ngờ vẻ mặt. "Đương nhiên Từ ca đến hiện tại đều quỷ gối trong sân không chịu lên, bất luận ai đi gặp hắn đều không thay đổi quyết định. Tạo Tiết mặt mày u uất nói, vì chuyện này hắn đều nhanh sổ chết rồi, ngược lại là yêu nữ kia, bị chạy trở về sau khi liền cũng lại không còn tin tức, liền quan tâm chính mình tứ ca một hồi đều không, có điều này làm cho Tạo Tiết cảm giác mình tứ ca một mảnh ôn tâm đều phó to lớn hại. Vì lẽ đó ngươi hiện tại như thế sốt ruột đánh thức ta làm gì? Đỗ Ngọc Thư thay đổi cái tư thế, nhìn trước mắt Tạo Tiết. Đương nhiên là muốn cho ngươi đi quên bảo một hồi a. Tạo Tiết trắng Đỗ Ngọc Thư một ánh mắt, tang ca của ta không đều là người quên bảo tốt sao? Ngươi xem có thể hay không để cho Tứ Ca bỏ ý niệm này đi. Haha, ha, Thiết Nhi a, ngươi thực sự là cất nhắc ta. Đỗ Ngọc Thư khẽ mỉm cười, cho nên ta có thể làm cho tử hàng nghe ta, cái kia đều là bởi vì ta sửa chữa qua hắn, hắn biết ta lợi hại, vì lẽ đó khuất phục cho ta thực lực bên dưới. Nhưng là ta cùng ngươi Tứ Ca căn bản là không quen, thậm chí ngay cả chính thức thấy một mặt cơ hội đều không có, hắn làm sao có khả năng gặp nghe ta đây? Chuyện này, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng ngươi cũng có thể thử một lần à, nói không chắc ta Tứ Ca liền nghe ngươi. Tào Tiết vẫn như cũ ấp hy vọng nói với Đỗ Ngọc Thư. Thấy Tiết kiên như vậy, Đỗ Ngọc Thư cũng không tốt cử tự nữa. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tận lực giúp ngươi tứ ca lạc đường biết quay lại. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư bốc bốc Tào Tiết này đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Cái kia quá tốt rồi. Tào Tiết hưng phấn đem Đỗ Ngọc Thư quần áo toàn bộ cầm tới. Một phút sau khi, Tào Tiết cùng Đỗ Ngọc Thư hai người xuất hiện ở trong phủ đại viện. Mà tại đây đại viện bên trong, một tên nam tử thẳng tắp địa quỷ ở đó, biểu cảm trên gương mặt cũng tràn đầy vẻ kiên nghị. Em rể, ngươi làm sao cũng tới, sẽ không phải là muội muội tới đi. Một bên cởi trộm Tào Phi vừa nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cùng mình muội đến rồi, ngay lập tức sẽ mừng rỡ tiến lên tiếp. Vô dụng, tứ đại hắn là không thể gặp nghe các ngươi khuyên bảo. Ha ha, Tử Hằng à, ta nhìn ngươi thế nào vẻ mặt như thế hưng phấn a, có phải là bởi vì Tào Thực bị phạt? Đỗ Ngọc Thư nhìn ra Tào Phi trên mặt vì sao tràn đầy nụ cười, trực tiếp mở hé chuyện cười hỏi. Ha? Tất nhiên là không, tất nhiên là không. Bị đoán trúng rồi trong lòng tiểu Cự Cửu, Tào Phi một mặt vẻ lúng túng, ta như thế cao hứng hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy em dễ ngươi. Ha ha. Đỗ Ngọc Thư cười cười không nói lời nào. Sau đó hắn liền trực tiếp hướng về quỳ trên mặt đất Tào Thực đi đến. Em dễ, ngươi qua làm gì, chờ ta a. Tang Phi thấy này, ngay lập tức sẽ đuổi theo. "Thứ công tử, chân thực thật có nhà hung a." Đỗ trại chủ, nghe có người nói chuyện với chính mình, Tao Thực quay đầu nhìn sang, thấy rõ người tới là Đỗ Ngọc Thư sau khi, lông mày của hắn nhíu nhíu. "Đỗ trại chủ, người tới làm gì?" "Áo, không có gì, chính là nghe được tứ công tử bởi vì một cái vũ nữ mà cùng nhạc phụ làm lộn tung lên, cảm thấy hứng thú vô cùng vì lẽ đó liền đến nhìn." Đỗ Ngọc Thư cười giải thích. Nghe được vũ nữ hai chữ, Tao Thực trong lòng phi thường khó chịu. Linh Nhi cô nương là người Hàn Tích, hắn không hi vọng có người có thể lại gọi là nàng vì là vũ nữ. "Đỗ chủ" Linh Nhi không phải là cái gì vũ nữ, nàng chỉ có điều là tạm hạ xuống di hồng lâu tài nữ. Nghe nói như thế, đấu ngọc thư tại trô đã nghĩ đến hiện đại một câu nói, làm cái này còn muốn lập đến tờ. Có điều hắn cũng chỉ là ngấp lại, dù sao mình nhưng là biết đối phương khác một tầng thân phận người, cũng đại khái mới đoán đối phương muốn làm gì. Thử, ai biết là tài nữ vẫn là vũ nữ. Một bên tàu phi nghe nói như thế trong lòng phi thường buồn hoảng, ngựa khí cũng bắt đầu trở nên quái gỡ lên. chương 196, đầu độc tàu thực bỏ trốn. chương 196, đầu độc thực bỏ trốn người... ừ, tăng ca Nếu như các ngươi chỉ là đến chào phụ ta, nói nói mát, hiện tại là có thể rời đi, ta chỗ này không hoàn nghênh các ngươi." Tao thực mặt lạnh, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tào Tháo ở lại doanh phòng, hoàn toàn liền đem bên người Đỗ Ngọc Thư mọi người cho xem là không khí. "Phu quân, thế thế, tao tiết mau mau lôi kéo một hồi Đỗ Ngọc Thư ống tay áo, vẻ mặt có chút gấp gáp, tựa hồ là muốn nhanh lên một chút để Đỗ Ngọc Thư quên bạo một hồi Đỗ Ngọc Thư vô vô tạo tiết mù bàn tay, ra hiệu nàng đừng có gấp. Sau đó chính mình cũng là tiến lên một bước, có khác hứng thú ở Tào Thực Chu Vi quay một vòng. Mà Tào Thực cũng là cảm giác mình tất cả toàn bộ đều bị nhìn thấu bình thường trong lòng có chút căng thẳng. Đỗ trại chủ, ngươi nhìn cái gì? Cuối cùng không chịu được được, trước tiên mở miệng nói. Ha ha, không cái gì. Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, ta cũng chỉ là trong lòng có hiếu kỳ, hy vọng tứ công tử có thể vì ta giải đáp một, hai. Vấn đề gì? Ngươi tâm tâm niệm linh nhi cô nương, nàng là thật sự yêu thích ngươi sao? Đương nhiên, linh nhi cô nương đương nhiên yêu thích ta. Vừa nghe đến Đỗ Ngọc Thư hỏi vấn đề này, vẻ mặt ngay lập tức sẽ kích động lên, sống lưng cũng dấn đến mức thẳng tắp, phản vật có một loại tự hào cảm. Ngày hôm qua ta cùng linh nhi cô nương hẹn ước ra ngoài, Đây chính là nàng chính miệng đã đáp ứng ta, nàng nói nàng yêu thích ta, muốn gả cho ta. Hừ. Nhìn tao thực cái kia kiêu ngạo dáng dấp, tao phi trong lòng phi thường không vui, đến cũng chỉ có thể ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Có đúng không, nguyên lai like Linh Nhi cô nương như thế yêu thích ngươi a? Đỗ Ngọc Thư cố ý làm bộ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, thế vì sao ngươi ở đây quỷ, mà Linh Nhi cô nương nhưng không ở đây? Có thể hay không Linh Nhi cô nương cũng không có? Chớ nói nhảm, là ta. Là ta để Linh Nhi đi. Đỗ Ngọc Thư lời còn chưa nói hết, tao thực liền không thể chờ đợi được nữa đến ngay, phản phất Đỗ Ngọc Thư lời nói chạm tới nội tâm của hắn bình thường. Ta không muốn để Linh Nhi cô nương tiếp tục đợi ở chỗ này, là ta làm cho nàng đi." Lúc đó đối mặt nổi giận đùng đùng Tào Tháo, suýt chút nữa liền đem Lữ Linh Khỉ cho chém, nếu không là Tào Thực hắn liệu mạng bảo vệ, đồng thời để Lữ Linh Khỉ nhanh lên một chút đào tẩu, trong nhà này chỉ sợ cũng muốn nhiều một bộ thi thể. "Như vậy a, cái kia bốn công tử hòa Linh Nhi cô nương thực sự là yêu nhau a." Đỗ Ngọc Thư thoáng thở dài nói, có điều hắn than thở chính là Lữ Linh Khỉ mị lực, lại có thể để Tào Thực khang khăng một mực. "Đó là đương nhiên." Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tào Thực nãy lòng vẫn là phi thường phải mái. "Kỳ thực, tứ công tử ra ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể để cho các ngươi cùng nhau, chính là không biết tứ công tử ngươi có hay không cái này quyết đoán. Biện pháp? Biện pháp gì? Nghe được Đỗ Ngọc thư có biện pháp, Tào thực hai mắt tỏa ánh sáng, chừng chừng nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc thư. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Tào Phi cùng Tào Tiết hai người đều cảm thấy bất ngờ. Chỉ cần ngươi có thể làm cho cha đáp ứng ta cưới Linh Nhi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng là ta cái biện pháp này có chút nguy hiểm, ngươi xác định dám vì thế mà hiểm? Ngươi mau mau nói, chỉ cần có thể để ta cùng với Linh Nghi, ta cái gì cũng không sợ. Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? Ta là nhờ ngươi tới khuyên Ngươi làm sao? Tào Tiết thừa dịp Đỗ Ngọc Thư sắp sửa nói ra biện pháp, vội vàng đem hắn cho kéo sang một bên. "Ai, muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi cũng muốn ngăn cả ta?" Mắt thấy Tào Tiết đem Đỗ Ngọc Thư cho lôi đi, Tào Thực liền không vui, trực tiếp đứng lên đi tới Đỗ Ngọc Thư bên người. "Đỗ trại chủ, ngươi có biện pháp gì ngươi thì nói nhanh lên, nếu như ngươi biện pháp có thể đến giúp ta, sau đó ngươi có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ hết sức giúp đỡ. Ngươi có thể mang theo ngươi linh nhi cô nương bỏ trốn a." Đỗ Ngọc Thư cười nói với Tào Thực. "Bỏ trốn?" Tào Thực, Tào Tiết ba người đồng thời kinh ngạc tốt lên. Phu quân, ngươi đây là ra cái gì ý đồ xấu, ngươi là muốn hại chết tứ ca à? Tao tiết lần này là thật sự có chút tức rồi, Đỗ Ngọc Thư cái biện pháp này hoàn toàn chính là bẫy người à. đúng vậy, muội muội nói đúng, bỏ trốn nhưng là phải trả giá thật lớn không nói, hơn nữa ở cha tầm mắt hắn cũng căn bản trốn không ra a. Tào Phi cũng phụ họa nói, có điều hắn vẫn là nhỏ giọng bổ thêm một câu. Thế nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ cũng chỉ có biện pháp như thế cùng Linh Nhi cô nương cùng nhau đi. Âm thanh tuy nhỏ, tao thực lại nghe rõ rõ ràng ràng. Không sai, chỉ có bỏ trốn mới có thể cùng với Linh Nhi, bỏ trốn. Hắc. Thấy tạo thực đạo của chính mình Ta phi một trận buồn rỡ, bởi vì mặc kệ đối phương có thành công hay không, đôi kia chính mình sau này đều là phi thường có lợi. Tứ ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có dự tính như vậy, nếu như ngươi thật sự làm, cha biết đánh. A a. Thấy Tào Tiết còn muốn tiếp tục nói, Đỗ Ngọc Thư mau mau chen vào miệng. Tứ công tử, bỏ trốn không chỉ có cơ hội ngừa ngươi cùng Linh Nhi cô nương cùng nhau, vẫn có thể kiểm tra Linh Nhi cô nương đến cùng đối với ngươi có thật lòng không, đây là cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Tào thực trầm mặc, hắn thừa nhận chính mình có chút độc lòng, nhưng hắn vẫn là có chút tự mình biết mình, toàn bộ hứa xương thành đều là cha hắn muốn bỏ trốn chạy ra Hứa Xương thành đây là một cái căn bản là chuyện không thể nào. Thứ công tử, ta có thể giúp ngươi." Nhìn ra Tào Thực trong lòng kiên kỵ, Đỗ Ngọc Thư tiếp tục nói. "Đúng đúng đúng, tứ đại a, thân là Tam Kata, cũng có thể giúp ngươi một tay." Nghe được Tào Phi cũng phải giúp chính mình, Tào Thực bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, có điều cái nhìn này, nhưng là nhìn thấu Tào Phi nội tâm chân thực ý nghĩ, hắn chính là muốn cho chính mình rời đi Hứa Xương. "Ta vậy thì đi chuẩn bị." Tào Thực sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy phủi phủi bụi trên người, liền hướng về cửa phủ đi ra ngoài. Mà lúc này, Đỗ Ngọc Thư cũng bung ra bừng tạo tiết miệu. "Phu quân, ngươi, Ngươi tại sao muốn hại tứ ca? Tao tiết sắc mặt có chưa từng tia một phẫn nộ cùng nghi hoặc. Nàng theo phu con như thế nào thời gian, có thể chưa từng gặp xem ngày hôm nay như vậy không hòa hợp. Tiên tâm đi, ngươi tứ ca hắn là không thể bỏ trốn thành công. Đỗ Ngọc Thư nhẹ nhàng quát một hồi Tào Tiết mũi ngọc tinh xảo. Tại sao? Tào Tiết cùng Tào Phi đồng thời hỏi. Bởi vì hắn Linh Nhi cô nương là không thể gặp cùng với nàng cùng đi. Không thể nào, ta ngày hôm nay nhưng là nhìn thấy yêu nữ kia cùng tứ ca đồng thời đến quý phủ, nàng làm sao không thể gặp cùng tứ ca cùng đi? Đúng đấy, em rể, ngươi là làm sao biết Linh Nhi cô nương sẽ cùng tứ đệ cùng đi? Đây là bí mật." Đỗ Ngọc Thư cười thần bí, sau đó liền không còn giải thích, "Tiểu thư, ngươi trở về." Di Hồng lâu bên này, Tú bà nhìn Lữ Linh Khỉ xe ngựa trở về, mau chạy ra đây nên tiếp. "Hừ." Lữ Linh Khỉ ở trong xe ngựa hừ lạnh một tiếng sau khi, liền mặt âm trầm đi ra. "Tiểu thư, ngươi lẽ nào chưa thành công?" Tú bà ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Lữ Linh Khỉ tuy rằng không hề trả lời, thế nhưng sắc mặt của nàng đã nói cho Tú bà. "Không nên a, tao thực như thế yêu thích tiểu thư, làm sao có khả năng gặp không thành công đây." Tú bà tối đầu tự lẩm bẩm. Chương 197. Chúng ta bỏ trốn ba Chương 197, chúng ta bỏ trốn ba. Đều là bởi vì Tào Tháo cái kia tập nhân, hắn không đồng ý Tào Thực cưới ta. Nghe được tú bà tự lẩm bẩm, Lữ Linh Khỉ phẫn nộ nói rằng, nguyên bản hết thảy đều là kế hoạch được rồi, ngày hôm nay nàng là có thể chuyển tới phụ thừa tướng, ngày đêm tìm kiếm ám sát Tào Tháo cơ hội, nhưng là nhưng không ngờ đến, Tào Tháo không chịu đáp ứng Tào Thực yêu cầu. Hơn nữa nàng nhưng là nhớ rõ, lúc đó Tào Tháo sỉ nhục nàng sỉ nhục bao nhiêu hung mãnh, hiện tại bay qua giết Tào Tháo tâm đều có. Tiểu thư, đừng nóng giận, thể tuyệt đối đừng vào đúng lúc này lộ. Thấy Lữ Linh Khỉ cả người tức giận sắp không nhịn được bạo phát, Tú bà mau mau kéo nàng nhắc nhở: "Ngươi hiện tại làm tất cả những thứ này toàn bộ đều là vì Zết tạo tác, nếu như giờ khắc này ngươi bại lộ, như vậy trước làm tất cả toàn bộ đều công thiệt tỏi cùng thiệt tỏi." "Hô, ta biết, thế nhưng..." Lữ Linh Khỉ sắc mặt ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều chính là oan nước. "Vũ nữ, các cơ, thật sự cho rằng là nàng muốn làm sao? Nếu như không phải vì bảo thủ, nàng quá nhất định sẽ so với hiện tại tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần." "Tiểu thương, ngươi đừng nóng giận." Nhìn Lữ Linh dáng vẻ uy quyết, Tú bà cũng không biết phải an ủi như thế nào. "Ai nha, thứ công tử Nhà chúng ta Linh Nhi cô nương ngày hôm nay không tiếp khách, ngươi vẫn là mời trở về đi. Đúng vậy, tứ công tử, mời ngươi trở về đi, cũng đừng tới quái rầy nhà chúng ta Linh Nhi cô nương. Các ngươi đều tránh ra cho ta, ta muốn thấy Linh Nhi. Toàn bộ đều tránh ra cho ta, không phải vậy ta đối với các ngươi không khách khí. Làm sao sẽ là, bên ngoài tại sao náo họ hét? Một trận hỗn độn tiếng cái vã truyền tới, Lữ Linh Khỉ nghi hoặc ngầm đầu lên. Tiểu thương, nghe thanh âm thật giống là Tào Thực đến rồi. Tú bà ghé vào cửa cẩn thận nghe một hồi, sau đó nghiêm túc nói với Lữ Linh Khỉ. Tàu thực, hắn làm sao đến rồi? Lữ Linh Khỉ rất là kinh ngạc. Giờ khắc này Tào Thực không phải nên ở phủ thừa tướng trong đại viện quý sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người ra ngoài xem xem. Vâng, thiểu thư. Nghe được dặn dò, Tú bà mau mau mở cửa đi ra. Tú bà, Tú bà, ngươi mau mau cùng những người này nói một chút, ta là tới tìm Linh Nhi. Tào Thực vừa nhìn thấy đi ra Tú bà, ngay lập tức sẽ hưng phấn hô to một tiếng. Tất cả giải tán đi. Tú bà hướng về phía ngăn cản Tào Thực mấy cô nương vất vơ tay. Phải. Lập tức, Tào Thực chu vi cô nương toàn bộ đều tán đi, chỉ còn giữ lại hắn một người ngốc tại chỗ. Tú bà, Tú bà, Linh Nhi đây, nàng có ở hay không? Ta hiện tại liền muốn thấy nàng, ta có việc trọng yếu muốn nói với nàng. Không có lựa cản, tao thực một cái bước xa liền vọt tới tú bà trước mặt, kích động hướng về phía tú bà lớn tiếng nói: Tứ công tử, người đi về trước đi, Linh Nhi cô nương ngày hôm nay tâm tình không tốt." Tú bà thở dài một hơi, ngăn tỏ thực nói rằng: Trở về đi, ngày mai trở lại đi, Linh Nhi cô nương nàng ngày hôm nay ai cũng không gặp." "Không được, tú bà, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm Linh Nhi cô nương, ta không chờ được thời gian dài như vậy." Tao thực khắp khuôn mặt lã sót rụt vẻ. "Linh Nhi, Linh Nhi ngươi mau ra đây đi, ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." Ngươi mau chạy ra đây đi. Thứ công tử, mời trở về đi. Thấy Tào Thực như vậy không hiểu chuyện thái độ, Tú bà sắc mặt đã mơ hồ có chút tâm trầm. Không được, ngươi tránh ra, ta ngày hôm nay liền muốn thấy Linh Nhi. Tào Thực gấp có điều một cái liền đẩy ra Tú bà, nhanh chóng hướng về Linh Nhi vị trí vào tới. Mà bị đẩy ra Tú bà hai tay mơ hồ có chút đang run dậy, phản phất bất cứ lúc nào đều có khả năng ra tay với Tào Thực. Có kẹt. Đột nhiên, lư linh khí vị trí cửa phòng bị mở ra, lư linh khí mang theo bình con mắt nhìn chằm chằm ồn ào Thực. Thứ công tử, ngươi hiện tại cũng đến tìm ta làm gì? Linh Nghi, ngươi rốt cục đi ra. Ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi đàm luận. Rốt cục nhìn thấy Lữ Linh Khỉ, Tao thực bước nhanh sông lên trên. "Đừng, Tứ công tử, chúng ta chỉ thấy vẫn không có thuộc đến mức độ này, xin ngươi lui về phía sau." Lữ Linh Khỉ giơ ra một cái tay chặn lại rồi đi tới Tao thực. "Chuyện này, được, Linh Nhi, ta thật sự có việc trọng yếu phải nói cho ngươi." Tao thực thở dài ra một hơi, sau đó chỉnh trọng nhìn Lữ Linh Khỉ. "Có chuyện gì ngươi liền ở ngay đây nói đi." "Ta, ta nghĩ mang ngươi bỏ trốn." Tao thực nuốt ngụm nước miếng, nhìn Lữ Linh Khỉ từng chữ từng câu nói. "Bỏ trốn? Ngươi nói cái gì?" Tú bà cùng Lữ Linh Khỉ hai người đồng thời kinh ngạc tốt lên, thậm chí cũng không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình. "Không sai, Linh Nhi, ta nghĩ được rồi, nếu cha ta không đồng ý, vậy ta liền mang ngươi bỏ trốn, chúng ta chạy ra hư xương, cũng không tiếp tục trở về. Như vậy cha ta hẳn muốn nhúng tay vào không được chúng ta, chúng ta sau đó cũng có thể khỏe mạnh sinh sống, thậm chí còn có thể sẽ sẽ xảy ra mấy đứa trẻ." Nói nói, tao thực đầy mặt cảm giác hạnh phúc, phản phất chính mình thật liền nhìn thấy sau đó ngày tốt. "Không thể." Tao thực mới vừa nói xong, Lữ Linh liền không chút do dự từ chối. "Ta là không thể cùng ngươi ra khỏi thành." "Tại sao?" Linh nhi, ngươi tại sao không muốn theo ta ra khỏi thành? Lẽ nào? Lẽ nào ngươi không thích ta sao? Tao thực đầy mặt nghi hoặc không rõ. Ta, nhà của ta ngay ở Hứa xương, cha mẹ ta cũng đều ở Hứa xương chôn xuống, vì lẽ đó ta sẽ không rời đi Hứa Sương." Lữ Linh Khỉ nhất thời nghẹn lời, sau đó tùy ý tìm cái cớ nói. "Chuyện này, Linh nhi, ta cũng không nói chúng ta sau đó đều không trở lại, có khả năng, có khả năng trở ta cha ngu giận, hoặc là đáp ứng chúng ta chúng ta cũng có thể ở chuyện về đến a. Ta nói rồi không được là không được, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi, ta là không thể cùng ngươi rời đi Hứa xương. Thấy Tào Thực tiếp tục khuyên bảo, Lữ Linh Khỉ cũng tới tính khí. "Tứ công tử, nếu như ngươi hay là muốn tiếp tục khuyên bảo ta, ta nghĩ chúng ta sau đó sẽ không có gặp mặt lại cần phải." Nói xong, Lữ Linh Khỉ cũng không quay đầu lại liền đi vào gian phòng của mình. Hai Tào Thực nhưng là ngốc tại chỗ, túi đầu không biết đang suy tư cái gì. "Thứ công tử, nói cũng nói xong, ngươi có thể rời đi đi." Tú bà lại lần nữa tiến lên đối với Tào Thực làm một cái thỉnh cầu làm. "Làm phiền." Tào Thực bỏ lại một câu nói, liền nhanh chóng rời đi đợi mười mấy cái hô hấp thời gian, xác định Tào Thực là thật sự sau khi rời đi, Tú bà lúc này mới tiến vào Lữ gian phòng. Tiểu thư, chuyện này, nhìn dáng dấp Tào thực cũng hết tác dụng rồi. Vừa đi gần gian phòng, nhìn Lữ Linh Khỉ một mình ngồi ở trên giường thật lâu không nói, Tú bà chỉ được nói rằng, chúng ta muốn khác làm cái khác dự định. Thông báo sở hữu Lăng Nghiên cấp tất cả mọi người, lập tức liền có động tác lớn. Lữ Linh Khỉ cắn răng một cái, sau đó nghiêm túc nói, "Mạc Khác, cho ta đem Tào Tháo Sở Hữu dòng dõi toàn bộ nhìn chằm chằm, ta muốn bọn họ tất cả mọi người đến hành tung." Chuyện này, "Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ muốn đối với Tào Tháo Sở Hữu dòng được mệnh lệnh này, Tú bà cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lữ muốn giết Tào Tháo Sở Hữu dòng dõi. Dù sao cái ý niệm này cũng không phải lần đầu tiên phát lên. Chương 198, nhạc phụ làm mối. Chương 198, nhạc phụ làm mối. Không sai. Lữ Linh Khỉ mặt âm trầm nói rằng, ta chính là muốn giết sạch hắn sở hữu dòng dõi, ta ngược lại muốn xem xem hắn binh thất bại sau ở trải qua mất con nô đau, đến cùng có thể hay không thổ hết bỏ mình. Tiểu thương, thật sự nhất định phải làm như vậy sao? Nhìn Lữ Linh Khỉ đầy người sắc ý, Tú bà cảm thấy sâu sắc kiêng kỵ. Có điều nàng vẫn là cứng rắn lá gan quên. Nếu như thành công cũng được, nếu như thất bại chúng ta những năm này gian khổ liền toàn bộ huỷ phí, tiểu thư Xin ngươi cân nhắc. Ra. Ngươi không cần khuyên ta nữa, ý theo như ta nói đi làm, ta lần này nhất định phải để Tào Tháo trả giá thật lớn. Lữ Linh Khỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng, tiểu thư, ta vậy thì đi làm. Thấy Lữ Linh Khỉ nổi giận, Tú Bà trong nháy mắt liền sợ sệt túi đầu, sau đó chậm rãi lùi ra. Hừ, Tào Tháo, ngày xưa ngươi giết cha mẹ ta, hôm nay còn nhục nhã cho ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đưa ra đánh đổi. Lữ Linh Khỉ giờ khắc này sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Mà Tào Tháo bên này, căn bản sẽ không có đem Lữ cái này vũ nữ để ở trong lòng. Đi, cho ta đem đống ngọc thư cho Tạ Tiêu đến. Tao Tháo ngồi ở trên ghế, xung cửa hạ nhân phân Phó nói: "Phải." Một phút sau khi hạ nhân dẫn Đỗ Ngọc Thư liền xuất hiện ở phòng khách cửa. "Nhạc phụ, nghe nói ngươi tìm ta?" Đỗ Ngọc Tư vừa đi gần phòng khách, liền phi thường tự giác tìm một chỗ ngồi xuống. "Hừ, sáng nay trên ta nhưng là nghe nói ngươi, ngươi lại đầu độc tử kiện đi theo một cái vũ nữ bỏ trốn, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào?" Tao Tháo nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư tức giận. Hắn hiện tại là thật sự nằm chính hắn một cái con rể không có một chút nào biện pháp, đối phương thực lực cùng mình lực lượng ngang nhau, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được. "Ừm." "Ta đây là cổ vũ hắn đội trục tình yêu." truy đuổi cái rắm. Đỗ Ngọc Thư mới vừa nói xong, Tào Tháo liền trực tiếp đánh gãy. "Ngươi có biết hay không nàng chính là một cái vũ nữ, ta Tào Tháo nhi tử coi như là giàu gì cũng không thể cưới một cái vũ nữ làm vợ, càng không thể bởi vì một cái vũ nữ bỏ trốn. Ngươi làm như vậy không khác nào chính là ở làm cho tất cả mọi người cười nhạo ta, để ta ở tất cả mặt người trước đều không ngóc đầu lên được. Ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi ngươi là cố ý." Haha. ha." Nghe được Tào Tháo này liên tiếp nối nổ lửa bọn, Đỗ Ngọc Thư cảm thấy đến có chút buồn cười. "Tiên tâm đi, con trai của ngươi là không thể thành công, người phụ nữ kia là không thể gặp với đi. Có ý gì?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu này bảo đảm, Tào Tháo trên mặt né qua một tia ngạc vực. "Chờ ngươi nhi tự trở về chính mình hỏi không là tốt rồi sao?" Đỗ Ngọc Thư mở ra hai tay, biểu hiện ra một bộ không dự định giải thích dáng vẻ. "Ngươi, quên đi." Thấy Đỗ Ngọc Thư này vô lại dáng vẻ, Tào Tháo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có điều hắn nhưng ở bên trong tâm đem Lữ Linh Khỉ cho An An nhớ kỹ, đánh cái thời gian nhất định phải hảo hảo thăm dò Lữ Linh Khỉ đề. "Tiểu tử ngươi, dự định ở hứa xương lốc bao lâu? Làm gì? Chuẩn bị đuổi ta đi?" Đỗ Ngọc Thư phủi Tào Tháo một ánh mắt. "Ta đuổi ngươi ngươi gặp đi sao?" Tào Tháo khinh thường nói. "Gặp a?" Đương nhiên rồi a, hơn nữa ta lập tức liền chuẩn bị rời đi. Đến hứa xương khoảng thời gian này, Đỗ Ngọc Thư cũng rõ ràng Tào Tháo hiện tại thực lực tổng hợp sẽ không lại sợ hai chính mình đại hậu phương bị người cho móc, vì lẽ đó hắn chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch đi đến Giang Đông một chuyến. "Hả? Nhanh như vậy, ta đều chuẩn bị một phần lễ vật còn không đưa cho người đây." Tào Tháo kinh ngạc nói. Mới vừa hắn câu nói kia hoàn toàn chính là chuyện cười, kết quả nhưng không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư là thật sự chuẩn bị đi rồi. "Lễ vật? Lễ vật gì?" Đùng đùng đùng. Tào Tháo hướng về phía một cái góc nào đó vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau, tại đây cái góc xó Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ngay lập tức, bóng người đi ra, một cái vóc người kiểu tiểu tiểu nữ tử xuất hiện ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt, Đỗ Ngọc Thư hiếu kỳ trên giới đánh giá cô gái này. Một thân hoa y thần, mặc dù coi như cao quý, thế nhưng Đỗ Ngọc Thư lại có thể rõ ràng cảm giác được nữ tử mặc vào đến có chút không dễ chịu, thế nhưng có điều còn ở nữ nhân ngũ quan tướng mạo cực đẹp, một đôi khác nào ngôi sao giống như thuần khiết con mắt, anh đạo giống như tiểu môi đỏ gần giống như khắc ở nàng năm trắng non trên mặt, một thân mái tóc rối tung ở hai vai đem so sánh với lữ linh khỉ loại kia quyến xinh đẹp, cái này tên nữ tử thuần khiết đáng yêu cẩn có khả năng khiến người. Ta bay lên bảo vệ dục vọng. Nhạc phụ, ngươi đây là ý gì? Haha, ha, ha hiền tế a, ngươi nói nàng có xinh đẹp hay không? Tào Tháo không hề trả lời Đỗ Ngọc Thư vấn đề, mà là trực tiếp hỏi ngược lại Đỗ Ngọc Thư những này có chút rõ ràng Tao Tháo rốt cuộc muốn làm gì, vì lẽ đó hắn lại lần nữa liếc mắt nhìn cô gái trước mặt. Cái trán vi thấp, trắng non gỏ má có chứa một tia đỏ ửng, hai con linh xảo ung tùm tế tay giao tạp cùng nhau, cả người biểu hiện ra một bộ vẻ sốt sắng. Đẹp đẽ, là đẹp đẽ, thế nhưng nhạc phụ ngươi đến cùng muốn làm gì? Đây là Hạ Hầu Yên cháu gái Hạ Hầu Quên, nàng rất là sùng bái ngươi, nếu ngươi cảm thấy cho nàng đẽ, không bằng trực tiếp mang đi đi. Tao Tháo cười nói, Hắn còn chỉ sợ Đỗ Ngọc Thư không thích đây, những này nhưng là được rồi. Quả nhiên. Đỗ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy cô gái này đầu tiên nhìn, hắn liền đoán được Tào Tháo muốn làm gì. "Nhạc phụ à, ta nhưng là đã có Tiết Nhi, ngươi vậy thì không sợ Tiết Nhi trách tội cho ta à?" Đỗ Ngọc Thư nửa đùa nửa thật nói. "Ai, hảo nam nhi tam thê tứ thiếp ở bình thường có điều. Tào Tháo nghiêm mặt nói. Hơn nữa con gái của ta, ta hiểu rõ, nàng là sẽ không trách ngươi." "Hả? Nhạc phụ, xem như ngươi vậy, ngươi tựa hồ đã sớm cùng Nhi thương lượng qua." Ah, được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tào Tháo đánh cái ha ha. Sau đó vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Hạ Hầu quên. "Hạ Hầu quên, ngươi không phải có lời muốn cùng ta hiển tế nói mà, hiện tại ta cho ngươi cơ hội này." "Vâng." "Là, Trừ tướng." Nghe được Tào Tháo lời nói, Hạ Hầu quên sững sốt một lát, sau đó mau mau căng thẳng nhìn về phía Đỗ Ngộ thư. "Đỗ." "Đỗ công tử, tiểu nữ phi thường." "Phi thường?" Ngưỡng ngộ ngươi tài hoa." "Nghĩ." Thấy Hạ Hầu quên nói chuyện như vậy lắp ba lắp bắp, Tào Tháo đều có chút tức giận, không khỏi hét lớn một tiếng. "Lắp ba lắp bắp còn thể thống gì, có cái gì muốn nói liền cho ta mau mau nói." "Vâng vâng vâng." Nhai hống một tiếng đem Hạ Hầu Uyên làm cho giận mình, sau đó nàng hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo, ép buộc chính mình chấn định lại. "Đỗ công tử, tiểu nữ phi thường ngưỡng mộ tài ba của ngài, tiểu nữ đồng ý ngày sau phụng dưỡng ở bên cạnh ngươi, cầu công tử cho tiểu nữ một cái làm châu làm ngựa cơ hội." Sau khi nói xong, Hạ Hầu Uyên liền lại lần nữa trầm mặc lên, bất quá lần này hai mắt của nàng nhưng là nhìn Đỗ Ngọc Thư, trong mắt tràn đầy căng thẳng cùng thẹn thùng vẻ. Phản phất Đỗ Ngọc Thư trả lời gặp đối với ngày sau có ảnh hưởng gì như thế? "Hiện tại xem Hạ đều như vậy nói rồi, ngươi là một cái nhân, không đáp ứng không tốt sao?" Tào Tháo đi theo một bên giúp đỡ nói: "Bất luận làm sao, ngày hôm nay hắn cũng phải Đỗ Ngọc Thư tiếp thu hạ hầu quyền, dù sao đây chính là hắn cùng Tuân Úc mọi người thương lượng thời gian rất lâu mới làm ra quyết định, nắm lấy Đỗ Ngọc Thư yêu thích, như vậy mới càng có khả năng đem Đỗ Ngọc Thư quấn vào hắn trên chiến thuyền." Mà Đỗ Ngọc Thư cũng chính là nhìn ra điểm này, trên mặt lộ ra một bộ nụ cười bất đắc dĩ. "Nhạc phụ, người đều nói như vậy, ta có thể không đáp ứng sao?" "Ha ha, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Nghe được Đỗ Ngọc Thư trả lời, Tào Tháo ngay lập tức sẽ phát sinh một tiếng sảng sảng tiếng cười. Tuân nữa liền ngay cả một bên Hạ Hầu quên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phẩm phất là vượt qua cái gì cửa ải khó như thế. Chương 199, Tào Tất đen. Chương 199, Tào Tất đen. Hiền tề à, nếu người đáp ứng rồi, liền mau mau mang Hạ Hầu quên đi xuống đi. Được. Đỗ Ngọc Thư đứng dậy đối với Tào Tháo thi lễ một cái, sau đó liền chuẩn bị đi ra phòng khách, nhưng là nhìn thấy không núc nhích Hạ Hầu quên, Đỗ Ngọc Thư tiếng cười lại nói, còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi thôi. Tổ nha. Hạ Hầu quên lúc này mới phản ứng lại, mau mau vội vội vàng vàng đi theo sau Ngọc Thư, dĩ nhiên cùng Tào Thiếu xin cáo lui. Rất tốt, tiểu tử này quả nhiên yêu thích sắc đẹp, như vậy sau đó liền dễ làm có thêm. Nhìn Đỗ Ngọc Thư rời đi bóng người, Tao Tháo sờ sờ cằm lẩm bẩm nói, "Ai nha." Vẫn túi đầu bước đi Hạ Hầu Quên, xoay sở không kịp để phòng đánh vào một cái giường như một mặt tường dạng rộng lớn trên lưng. "Ta nói ngươi bước đi không nhìn được sao?" Đỗ Ngọc Thư nửa đùa nửa thật xoay người, nhìn mềm nhẹ cái chán Hạ Hầu Quên. "Đúng, xin lỗi." Thấy Đỗ Ngọc Thư hỏi đến, Hạ Hầu Quên cho rằng hắn là đang trách chính mình, vì lẽ đó căng thẳng tối đầu nhận sai, dáng vẻ đặc biệt chăm chú. Nhìn Hạ Hầu quên thất kinh dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư hơi nghi hoặc một chút đồng thời lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Được rồi được rồi, ta không có chết ngươi. Nghe được câu này lúc, Hạ Hầu quên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta hiện tại có chuyện muốn đi ra ngoài, ngươi liền chính mình đi tìm Tiết Nhi đi. A, Đỗ công tử, ta, ngươi muốn đi làm gì sao? Ta không thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Ta muốn việc làm không tiện mang theo ngươi, ngươi vẫn là mau mau đi nhìn một lần Tiết Nhi đi. Đỗ Ngọc Thư vùng một hồi nói một chút nói. Ồ. Thấy Đỗ Ngọc Thư kiên trì, Hạ Hầu quên cũng không dám tiếp tục nói nữa chỉ có điều trước lúc ly khai, nàng tay nhỏ nắm chặt, trên mặt một bộ sầu trùng, nhìn Đỗ Ngọc Thư như là có lời gì muốn hỏi rồi lại không dám hỏi đi ra. Ngươi còn có vấn đề gì đều hỏi lên đi." Đỗ Ngọc Thư mở miệng nói, "Ta, công tử, tiểu thư, tiểu thư nàng tính cách là như thế nào a, nàng có thể hay không?" Tuy rằng câu nói sau cùng Hạ Hầu quên không có nói ra, thế nhưng Đỗ Ngọc Thư lại nghe rõ ràng. Hắn mỉm cười nở nụ cười, nhìn Hạ Hầu quên cái kia phó căng thẳng mồ dạng, bình thản nói rằng, "Thiết Nhi tính cách rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi là nhà phụ ta đưa tới, hắn càng thêm sẽ không đối với ngươi như vậy." Ồ nha nha. Lần này, Hạ Hầu quên vật đầu dường như như là gà con mổ thóc. Ta đi rồi, ngươi thuận tiện giúp ta cùng Tiết Nhi tiện thể nhắn, liền nói ta tối nay trở về. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền cũng không quay đầu lại điệu rời đi. Gia phủ thừa tướng sau khi, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp tìm tới một cái khách sạn. Hắn cùng Hầu Ban tùy ý nói rồi vài câu, Hầu Ban rất nhanh sẽ nghiêm túc đem hắn mang tới lâu. "Chủ, mời ngài chờ đợi ở đây, trưởng lao hắn lập tức tới ngay." Nói xong câu đó, Hầu bàn liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Đỗ Ngọc Thư một người ở lại bên trong gian phòng. Thời gian đốt một nén hương, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Lần này đi tới một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư lần đầu tiên, liền ôm chặt hai tay, đối với Đỗ Ngọc Thư sâu sắc thi lễ một cái. "Chạy chủ." "Được rồi, ngươi đứng lên đi." Đỗ Ngọc Thư cách không lấy thắt tay. "Ta lần này tìm ngươi là nhờ ngươi tiện thể nhắn gặp chạy." Người đàn ông trung niên bày ra một bộ hết sức chăm chú dáng vẻ. "Để Trần Cung mang theo ám tổ đến Hứa Xương một chuyến, nhớ kỹ, ngươi muốn nói cho hắn biết vào thành không thể bị người phát hiện." "Vâng, chạy chủ, ta lập tức liền phái người người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về trại." "Ừm, cứ như vậy đi, nếu như còn có chuyện gì ta gặp thông báo tiếp ngươi." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền chuẩn bị rời đi, cùng tiễn trại chủ. "Nha, em rẻ, ngươi trở về." Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi trở về cửa phủ, liền nhìn thấy cười hì Hỉ đợi chờ mình Tảo Phi. "Cao hứng như thế, phát sinh chuyện tốt đẹp gì?" Đỗ Ngọc Thư nhìn Tảo Phi nghi ngờ hỏi. "Khà khà, em rẻ, ngươi thực sự là liệu sự như thần." Tảo Phi quay về Đỗ Ngọc Thư thụ nổi lên một cái to lớn một cái. "Lại còn thật sự bị ngươi nói chúng rồi, Linh Nhi cô nương thật không có cùng tứ đệ đi." Hơn nữa ta xem tứ trở về khắp khuôn mặt là bi thương cùng hận, xem ra hắn cùng Linh Nhi cô nương chỉ thấy sản sinh cách. Nói nói, Tào Phi trên mặt vui sướng tỉnh là càng ngày càng không che giấu, phòng trường nếu không phải là bởi vì nơi này là phụ thừa tướng, hắn rất khả năng liền sướng hoài cười to. Chuyện này có cái gì tốt cao hứng, trong dự liệu mà thôi. Đỗ Ngọc Thư trắng Tào Phi một ánh mắt, cái tên này xem ra đối với Tào thực đoạt nữ việc canh cánh trong lòng a. Khà khà, em rể, ngươi có thể hay không đơn độc nói cho ta ngươi là làm sao biết Linh Nhi cô nương sẽ không cùng tứ lại đi? Tào Phi đầy mặt hiếu kỳ ghé vào Đỗ Ngọc Thư bên người, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nghiêm túc dựng thẳng lên ba ngón tay. Em dễ, ta xin thề, ta tuyệt đối không đem chuyện này nói cho người khác biết. Ngươi liền nói cho ta một chút đi, thỏa mãn thỏa mãn ta lòng hiếu kỷ. Nói cho ngươi a. Đỗ Ngọc Thư dùng rất có mê hoặc khẩu khí. Tào Phi lần này càng thêm hiếu kỳ, dựng thẳng lỗ thai sẽ chờ Đỗ Ngọc Thư giải thích nghi hoặc. Đoán. Ha ha. Nói xong hai chữ này, Đỗ Ngọc Thư cười lớn một tiếng liền đi mở ra. Chỉ để lại Tào thực một người một mình đứng ở gió đêm bên trong ngưỡng ngang. Em rẻ, ngươi không có suy nghĩ a, em rẻ. Phản ứng lại sau khi Tào Thật ngu ngẩn sùng Ngọc Thư bóng lưng hô to một tiếng. Nhưng là Đỗ Ngọc Thư căn bản liền không để ý tới Phi, mà là trực tiếp đi tới chính mình tiểu viện. Thiên nhi Ta đã trở về, đứng ở ngoài cửa, Đỗ Ngọc Thư xung gian phòng hô một tiếng. Bên trong gian phòng tuy rằng có kịch liệt đi lại thành, thế nhưng là chậm chạp không gặp Tào Tiết ra nên tiếp chính mình Đỗ Ngọc Thư những này thì có chút nghi hoặc, dựa theo bình thường Tào Tiết đã sớm đi ra. Lẽ nào là bởi vì? Đỗ Ngọc Thư vừa nghĩ tới Hạ Hầu quên sự tình, sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó liền mau mau mở cửa phòng và vào. Thiên Nhi, đang chuẩn bị sốt ruột hô một tiếng Đỗ Ngọc Thư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đem sở hữu muốn nói lời nói toàn bộ đều kẹt ở trong cổ họng. Phu quân, ngày hôm nay ngươi làm sao như thế sốt ruột mở cửa à? Tào Tiết cười dịu dàng nhìn Đỗ Ngọc Thư, chỉ có điều Đỗ Ngọc Thư từ Tào Tiết trong lời nói nghe ra cái khác tâm tình. "A ah ha, ha thiết Nhi, nguyên lai like các ngươi ở trong phòng a." Đỗ Ngọc Thư lúng túng đánh cái ha ha. Hơn nữa phòng trừng hắn cũng đoán được một chút. Mới vừa Hạ Hầu quên hẳn là chuẩn bị đến mở cửa, thế nhưng sát thực bị Tào Tiết cho đến bên cạnh bàn ngồi xuống. "Hử, nhanh như vậy liền bắt đầu quan tâm tiểu tình nhân." Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tào Tiết có chút giận hờn nói một câu. "Tam phu nhân, không có. Lão gia hắn không có." Hạ Hầu quên không dám để cho Đỗ Ngọc Thư a Tào Tiết hai người nháo mâu thuẫn. Vì lẽ đó mau mau vì là Đỗ Ngọc Thư giải thích. Quân Nhi, ngươi không cần vì cái này khốn nạn giải thích. Tao tiết lôi một hồi Hạ Hầu quên, ra hiệu nàng không cần giải thích, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư hỏi. Phu quân, ngươi nói, ngươi mới vừa đi làm gì? Chương 200. Thiên La địa võng. Chương 200. Thiên La địa võng đang hỏi ra câu nói này lúc, tao Tiết nội tâm đều là cho rằng Đỗ Ngọc Thư đi ra ngoài trăng nẻ. Muốn để cho mình cùng Hạ Hầu quên hai người điều tiết thật sau khi lại chạy về. Ta mới vừa có liên quan với trại việc gấp muốn đi xử lý, cho nên mới phải một như vậy trở về. Đỗ Ngọc Thư bất đắc giải thích Hừ. Tào Tiết sau khi từ biệt thân thể, nàng mới không tin tưởng Đỗ Ngọc Thư bộ này lời giải thích. Thế thế, Đỗ Ngọc Thư cũng không có cách nào, hắn chỉ được đi lên trước, nhẹ nhàng đem Tào Tiết cho ôm đồm trong ngực bên trong. Một bên hạ hầu quên thấy này, đúng là rất thức thời rời phòng, cũng tự mình khép cửa phòng lại. Được rồi, được rồi, đừng nóng giận. Đỗ Ngọc Thư nhẹ giọng an ủi trong lòng Tào Tiết nói. Chuyện này ta cũng là không có cách nào à, đây chính là cha ngươi cường cho ngạnh nhét đến, ta căn bản cũng không có biện pháp từ chối A Hừ, ta xem ngươi là rất tình nguyện không từ chối A Bị ôm đổm trong lực đấu Ngọc Thư một khắc đó, Tào Tiết trong lòng khí đều tiêu hơn một nửa. Ha ha. Đối với Tào Tiết lợi vui, Đỗ Ngọc Thư cũng chỉ có thể cười cười. "Đúng rồi, phu quân, ngươi biết quên nhi thân thế sao?" Lúc này, Tào Tiết đột nhiên ngẩng đầu lên thật lòng nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Thân thế, nàng không phải là Hạ Hầu viên cháu gái sao?" Đỗ Ngọc Thư không hiểu Tào Tiết ý tứ, nghi hoặc nhìn nàng. "Là Hạ Hầu tướng quân cháu gái không sai, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là bối phần trên, kỳ thực quên nhi thân thế phi thường thế thảm." Nói chuyện tới đây, Tào Tiết trên mặt thì có một tia đau lòng. Ồ, làm sao thế thảm?" Quân nhi nàng chỉ là hạ hầu thị chi thứ một mạch, hơn nữa gia đình nàng tuẫn quần, lại ở nàng khoảng chừng 10 tuổi phụ mẫu đều mất, mỗi ngày quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng này. Này nếu không là cha đem nàng tìm đến đưa cho ngươi, phòng trừng nàng vẫn như cũ còn có thể quá trước đây của xuống khổ. Thì ra là như vậy. Tao tiết vừa nói như vậy, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới chậm rãi có chút rõ ràng. Chẳng trách lần thứ nhất thấy hạ hầu cái lúc, gặp có một loại ý không khéo léo cảm giác, nguyên lai nàng vốn là không phải cái gì nhà giàu nhân sĩ. Phu quân, nếu ngươi đã chuẩn bị muốn người ta, có thể nhất định không thể bởi vì người ta thân thế mà xem nàng. Lúc này Tào Tiết đột nhiên nhắc nhở: "Yên tâm đi, người phu quân ta không phải là người như vậy." Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Tiết như vậy săn sóc hiệu chuyện dáng vẻ, ôm hai tay của nàng không khỏi lại cuốn rồi một phần. "Được rồi, Tiết Nhi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sớm chút ngủ đi." "Không được." Ngay ở Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị kéo Tào Tiết lên giường đi ngủ lúc, Tào Tiết đột nhiên ngừng lại hắn, sau đó lo lắng nói: "Phu quân, ngươi, ngươi đêm nay hay là đi tìm quân nhi đi, ta sợ sệt nàng gặp suy nghĩ lung tung." "Chuyện này, để tôi." Đỗ Ngọc Thư trầm ngâm một tiếng, liền đáp ứng rồi Tào Tiết đề nghị. "Ừ, đáp ứng nhanh như vậy, muốn đến liền mau mau đi thôi." Thấy Lỗ Ngọc Thư thoải mái như vậy đáp ứng rồi, tao tiết nội tâm lại khó chịu, thậm chí nàng đều có chút hối hận nói ra lời nói như vậy, "Hôm nay thuần sắt thương phẩm, tình báo xây dựng hệ thống thuấn sát giá cả, 5 lạng bạc." Mới từ trong giấc mộng thức tỉnh đỗ Ngọc Thư, kinh ngạc nhìn hôm nay thuần sát thương phẩm. Tình báo xây dựng hệ thống là cái thứ gì? Chẳng lẽ lại đến rồi một cái hệ thống? Tình báo xây dựng hệ thống, một phần toàn diện mạng lưới tình báo gián giáo, có thể nhanh chóng trợ giúp ký chủ thành lập một nhánh mạnh mẽ mạng lưới tình báo. Mạng lưới tình báo, vật này ta đã có. Bây giờ hắn phát triển cái bang, gần như sắp muốn thẩm thấu hơn một nửa cái trung nguyên, hầu như đã là một cái hợp lệ công tác tình báo mạng. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái tình báo xây dựng hệ thống, vậy thì có vẻ hơi làm điều thừa. Có điều căn cứ hệ thống xuất phẩm tất ra tinh phẩm ý nghĩ, Đỗ Ngọc Thư vẫn là đem thương phẩm cho bán. Chỉ chốc lát sau, một trận ánh sáng trăng né qua, Đỗ Ngọc Thư trong tay có thêm một phần thẻ che. Hắn không thể chờ đợi được nữa mở ra thẻ tre, một cái tương tự với hiện đại kết cấu giản giáo cùng một ít tỉ mỉ giải thích liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngoan ngoãn. Nhìn trên thẻ che nội dung, Đỗ Ngọc Thư có phải hay không phát sinh một tiếng than thở? Vật này thật là liền so với ta hiện tại mạng lưới tình báo cao cấp hơn rất nhiều. Nay một tiếng than thở cũng không phải giả, bởi vì hắn hiện tại cái bang xây dựng mạng lưới tình báo tại đây phân trên thẻ tre, có vẻ là như vậy trăm ngàn chỗ hở, như vậy yếu đuối. Lão, Ra, trong tay ngươi nắm chính là cái gì nha? Lúc này, Hạ Hầu Uyên bị Đỗ Ngọc Thư thán phục thanh đánh thức, nàng nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư trong tay thẻ che. Mặt trên nội dung rất nhiều nàng đều xem không hiểu. A không có chuyện gì, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi đi, ta có việc muốn rời khỏi một chuyến. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền không thể chờ đợi được nữa mặc quần áo chuẩn bị lập tức đi đến tối hôm qua khách sạn, "Trạch chủ, ngươi làm sao như thế đã sớm đến, đến rồi?" Bên trong gian phòng, vẫn như cũng là ngày hôm qua người đàn ông trung niên, có điều lúc này còn nhiều hai người. Trần Cung cùng ám tổ tổ trưởng Nghiên Thiết, "Trong tay ta có một phần trọng yếu đồ vật muốn giao cho các ngươi nhìn một chút." Đỗ Ngọc Thư trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem thẻ che lấy ra. Trần Cung ba người tiếp nhận thẻ che sau khi, nhanh chóng nhìn quét một ánh mắt, đồng loạt phát sinh một tiếng thán phục. "T, chuyện này, này thu dọn cũng quá toàn diện đi." "Chính là a, ta hiện tại liền cảm giác chúng ta hệ thống tình báo hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở." "Trạch chủ, Vật này là ngươi viết ra sao?" Trần Cung một mặt phân chấn nhìn Đỗ Ngọc Thư, "Không phải, này chính là một vị cao nhân đưa cho ta." Đỗ Ngọc Thư tùy ý tìm cái cớ đường đột quá khứ, "Không sai, cũng chỉ có cao nhân có thể như thế toàn diện thiết lập một cái hệ thống tình báo." Trần Cung thật lòng gật gật đầu, phi thường tin tưởng Đỗ Ngọc Thư lấy cớ này, "Các ngươi nhìn cái này hệ thống tình báo, cảm thấy đến thế nào?" "Được, tốt vô cùng." "Đúng, nếu như chúng ta có thể dựa theo phía trên này đi làm, đừng nói là cái gì tình báo, coi như là cái kia chư hầu một ngày ăn bao nhiêu cơm, lên bao nhiêu lần nhà xí chúng ta đều có thể biết đến do rõ rõ ràng ràng." Trần Cung ba người nghiêm túc nói, "Rất tốt, các người đã đều cảm thấy đến được, vậy ta liền nói một chút quyết định của ta." Đỗ Ngọc Thư nghiêm nghị nhìn ba người, đem chính mình dọc theo con đường này suy nghĩ toàn bộ đều nói ra. "Ta dự định gây dựng lại tình báo của chúng ta hệ thống, ám tổ cùng cái bang toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái tên là Thiên La Địa Vong tổ chức tình báo. Thiên La chủ vũ, chuyên môn trong bóng tối giải quyết tất cả đáng chết người, Địa vong nhưng là chủ thu thập cùng tìm hiểu sở hữu khu vực tình báo. Các ngươi cảm thấy đến như vậy làm sao?" Thiên La Địa vong, này ngược lại là một cái vô cùng tốt ý nghĩa. Trần Cung cái thứ nhất gật đầu nói, Hai người khác cũng cũng là như vậy. Trại chủ, nếu là Thiên La địa vong hai cái tổ chức, vậy không biết hai người này tổ chức thủ lĩnh ngươi dự định giao cho ai?" Trần Cung hỏi lần nữa. "Địa vong thủ lĩnh ta dự định trực tiếp giao do ngươi tới đảm nhiệm còn Thiên La." Đỗ Ngọc Thư thật lòng suy tư một chút, nhưng trong đầu nhưng hiện ra một cái thứ ảnh. "Thiên La thủ lĩnh tạm do ta tới đảm nhiệm, qua một thời gian ngắn ta sẽ đem nó giao cho một người trong tay." Chương 201. Xảy ra vấn đề rồi. Chương 201. Xảy ra vấn đề rồi. "Hả? Không biết trại chủ tìm là gì người, chúng ta quen biết sao?" Trần Cung hiếu kỳ nhìn Đỗ Ngọc Thư hỏi. Lập tức các ngươi liền sẽ nhận thức." Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Có điều trước đó ta còn cần các ngươi giúp ta một chuyện." "Gấp cái gì?" Ba người cùng kêu lên nói rằng, "Ta cần các ngươi." Đỗ Ngọc Thư đi lên trước, nghiêm túc nhìn mấy người nhỏ giọng nói rằng, "Sau nửa canh giờ, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới chậm chạp từ trong khách sạn đi ra. Liếc mắt nhìn trên không chói mắt mặt trời, hắn liền nhanh chóng chạy về phụ thừa tướng, "Phu quân, ngươi nói chúng ta đều đi ra mấy ngày như vậy, lúc nào trở lại à? Trên đường cái, Đỗ Ngọc Thư, Tào Tiết cùng Hạ Hầu quên mọi người tự do bước chậm ở trên đường cái. Trải qua mấy ngày ở chung, Hạ Hầu Quân trong lòng khiếp đạm cùng căng thẳng đều ở từng điểm từng điểm tiêu trừ, càng là cùng Tào Tiết trở thành không thể chia lìa trị em tốt. "Muội muội a, này hứa xương chơi không vui sao, ngươi tại sao như thế sốt ruột trở lại a?" Nghe được Tào Tiết lời nói, Tào Phi mau mau chạy lên nhìn trước nàng. Có Đỗ Ngọc Thư bọn họ ở mấy ngày nay, hắn vẫn là thật vui vẻ, hiện tại căn bản là không muốn Đỗ Ngọc Thư các nàng rời đi. Chơi vui là chơi vui, thế nhưng ta đều ở đây dẫn theo mười mấy năm, có chút muốn trên núi sinh hoạt. Tào Tiết nhìn sắc mặt ruột Tào Phi, kiêu nói: "Ca, nếu như ngươi mất hứng cũng có thể tới trên núi tìm ta à? Phong Long trại có thể không có chút nào so với Hứa xương kém. Qua một thời gian ngắn, qua một thời gian ngắn ta nhất định đi tìm ngươi." Tào Phi bảo đảm nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư, tự hồ là muốn nghe một chút Đỗ Ngọc Thư trả lời. "Cụ thể lúc nào trở lại ta cũng không thể xác định, có điều cũng sẽ không quá dài. Em rể, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi ở Hứa xương còn có chuyện gì muốn làm?" Haha, ha, đương nhiên." Đỗ Ngọc Thư thần bí cười cợt, sau đó liền không chuẩn bị tiếp tục trả lời xuống. Thế này, mấy người cũng đều không chuẩn bị lại tiếp tục hỏi thăm đi. "Chỗ công, phía sau chúng ta có người đeo." Đang lúc này, Triệu Vân một mặt nghiêm túc chạy tới, hắn tiến đến Đỗ Ngọc Thư bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Ta chú ý tới." Đỗ Ngọc Thư nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói rằng: người mang mấy người cho ta đem bọn họ toàn bộ khống chế lên. Nhớ kỹ, bất luận làm sao đều muốn lưu một người sống." "Vâng, chúa công." Triệu Vân nhận được mệnh lệnh, lập tức một mặt nghiêm túc rời đi. "Phu quân, xảy ra chuyện gì sao?" Tao Thiết nhìn Triệu Vân sắc mặt không được, cảm giác như là phát sinh chuyện quan trọng gì, căng thẳng nhìn Đỗ Ngọc Thư hỏi. "Không cái gì cũng chỉ là vài con, con chuột mà thôi." Đỗ Ngọc Thư không đáng kể vội cợt. "Con chuột, em dễ Ngươi là nói có người theo chúng ta. Lấy bắt đầu Tào Phi chưa kịp phản ứng con chuột là cái gì ý tứ, có thể hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới đoán được trong đó hàng nghĩa. Sau đó, hắn vừa sợ hoàng quay đầu lại nhìn một chút, ngoại trừ một đường bách tính, căn bản cũng không có phát hiện cái gì có thể người. Không sao rồi, ta đã giao cho Triệu Vân đi xử lý. Đỗ Ngọc Thư cười động viên mọi người, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng là Tào Phi nhưng không thể hướng về Đỗ Ngọc Thư như thế hào hiệp, hắn không ngừng mà nhìn lại phía sau, muốn nhìn một chút đến tột cùng có người hay không. Nhưng lạ liên tiếp mấy lần quay đầu lại sau khi, vẫn là cái gì khả nghi nhân viên đều không có phát hiện. "Em đệ, ngươi có phải hay không gạt chúng ta a, ta căn bản cũng không có thấy người nào a. Ngươi nếu có thể nhìn thấy những người kia vẫn có thể đuổi theo sao?" "Ây." "Nói thì nói như thế, vậy chúng ta ngày hôm nay liền không bằng về sớm một chút đi, ta cảm giác như là gặp có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh như thế." Nghe thấy lời này, Tào Tiết cũng có chút đồng ý, "Đúng vậy, phu quân, Tam ca nói không sai, hơn nữa chúng ta cũng đã đi ra lâu như vậy rồi, cũng nên trở lại." "Tam công tử." "Tam công tử các ngươi chờ chờ ta." Tào Tiết nói mới vừa nói xong, các nàng phía sau liền chuyển đến vài tiếng hô to. Tào Phi mau mau quay đầu lại, liền nhìn thấy người bên trong có có một đám người nhanh chóng chạy tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẻ mặt bọn họ đều phi thường nghiêm túc. Tam thiếu ra, các người mau mau dừng lại, chờ chúng ta một chút quá khứ. Là Vũ Cấm. Tào Phi nhìn người đến, trong lòng có chút kinh ngạc. Vũ tướng quân, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tào Phi một mặt đi qua, một bên nghi ngờ hỏi. Tam thiếu ra, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Vũ Cấm nhìn mặt trước Tào Phi, khắp toàn thân tỉ mỉ mà đánh giá một phen xác định chuyện gì đều không có phát sinh sau khi, lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. "Vũ tướng quân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn có người mang nhiều như vậy người đến làm gì?" Tào Tiết lúc này cũng đi lên trước nghi hoặc mà hỏi. "Nhị tiểu thư, các ngươi còn không biết, cái khác công tử hòa tiểu thư toàn bộ đều xảy ra vấn đề rồi." "Cái gì? Đều xảy ra vấn đề rồi?" Tào Phi cùng Tào Tiết hai người nghe được Vũ Cấm mà nói, đầy mặt khiếp sợ. "Vũ tướng quân, đến cùng làm sao sẽ là, những người khác đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện này, ta cũng không biết, hơn nữa ta cũng là mới vừa mới chiếm được tin tức, cũng là thừa tướng hắn phái ta đến bảo vệ các ngươi hồi phủ." Vô Cấm sắc mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này, Phu quân, mới vừa ngươi nói theo dõi chúng ta những người kia có phải là, tao tiết nghe đến đó, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư trong miệng con chuột. Cái gì có phải là? nhị tiểu thư, lẽ nào các ngươi cũng gặp gỡ tập nhân?" Vô Cấm nghe Tảo Tiết mơ hồ không rõ lời nói, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. "Vô tướng quân, sự tình là như vậy, Tảo Phi vội vàng đem chuyện mới vừa rồi trải qua toàn bộ đều nói cho Vô Cấm. "Chẳng trách, chẳng trách, ta liền nói tam công tử các ngươi tại sao không có, có chuyện, nguyên lai đều bị trại chủ giải quyết." Vô Cấm nghe xong Tảo Phi lời nói, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười được rồi, chúng ta về sớm một chút đi. Đỗ Ngọc Thư không muốn tiếp tục nhắc lên những người theo dõi kia, vì lẽ đó đổi chủ để đến. "Đúng, trở lại, Tam công tử, chúng ta hiện tại nhất định phải lập tức trở lại, đây là thừa tướng sớm đã thông báo." Vu cấm việc này cũng mới nhớ tới đến mình đến mục đích, sau đó mau mau nói rằng, "Tào phi mọi người phi thường thuận theo, cũng không có lựa chọn tiếp tục ở bên ngoài lưu lại." Một phút sau khi Tào phi mọi người ở Vu cấm dưới hộ vệ, rốt cục trở lại phụ thừa tướng. Nhưng là bọn họ mới vừa vào phủ thừa tướng, đang chuẩn bị đi đến phòng khách lúc, liền nghe Tào thảo cái kia xé rách rầm thanh gạo hét. Nơi này nhưng là Hứa Dương là địa bàn của chúng ta, lại có thể mật thám trà trộn vào đến, hơn nữa còn tổn thương con trai của ta, người nói một chút các ngươi mỗi một người đều là làm gì ăn? Nói, người các ngươi đều bắt được không có. Thưa tướng, chúng ta chỉ bắt được một hồi tôm tép nhỏ bé, còn chưa kịp thẩm vấn bọn họ liền liền tự sát. Trương Liêu chờ một đám võ tướng đứng ở đại sảnh bên trong, vẻ mặt có chút lúng túng. Ta tháo hơn 10 cái tên tự toàn bộ gặp phải ám sát, thế nhưng bọn họ nhưng không có bắt được một cái hữu dụng người, là thật có chút xấu hổ. Chương 202. Khóa chặt Di Hùng lâu. Chương 202. Khóa chặt Di Hùng lâu. Điều này cũng làm cho là nói các ngươi không có bất kỳ ai bắt được. Tào Tháo sắc mặt khó coi nhìn Trương Liêu mọi người, lửa giận trong lòng bất cứ lúc nào đều chuẩn bị bộc phát ra. Rắc rưởi, rắc rưởi, các ngươi đều là một đám rắc rưởi. Chỉ có ngần ấy sự các ngươi đều khô không được, ngươi nói ta còn nuôi các ngươi làm gì, toàn bộ đều cút về làm ruộng quên đi. Đối mặt Tào Tháo chỉ trích, Sở Hữu Võ tướng toàn bộ đều cúi đầu, đầy mặt xấu hổ không dám phản bác. Cha. Đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến Tiết âm thanh. Tào Tháo theo bản năng mà nhìn sang, phát hiện Đỗ Ngọc Thư mọi người liền đứng ở đại sảnh cửa nhìn mình. Thiên Nhi, các ngươi, các ngươi trở về. Không đúng, các ngươi không có sao chứ, có bị thương không?" Một bên hỏi, Tào Tháo một bên bước nhanh chạy tới. Cái khác võ tướng việc này cũng đều đi theo. "Cha, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì." Tào Tiết mau mau nói rằng, lần này nhờ có phu quân, là hắn bảo vệ chúng ta. "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Tuy nói Tào Tiết trong miệng nói không có chuyện gì, nhưng Tào Tháo vẫn là đi vòng một vòng, bảo đảm Tào Tiết thật sự không có chuyện gì. "Cha, những người khác thật sự đều bị đâm giết. Đột nhiên, Tào Phi nhảy ra ngoài hỏi. Mà Tào Tháo vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt thì có chút bi thương. Tam công tử, chứ người ra cùng nhị tiểu thư, cái khác công tử tiểu thư toàn bộ đều bị thương, càng là có mấy người đã. Tuốn lúc không có tiếp tục tiếp tục nói, thế nhưng ý tứ mọi người đều rõ ràng. Là ai? Tuần tiên sinh, ngươi nói cho ta là ai, là ai muốn hại ta tạo ra? Không biết. Chúng ta bắt được người hầu như toàn bộ đều chết rồi, một điểm tin tức hữu dụng cũng không hỏi đi ra. Không có hỏi lên, này không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Tao phi không cần nghĩ cũng biết cha mình nội tâm là cơ nào phẫn nộ. Hiện thế, ngươi người có hay không bắt được người sống? Lúc này, Tao Tháo đột nhiên nhìn về phía Đỗ Ngọc thư hỏi: Nghe được vấn đề này, những người khác cũng đều là mau mau nhìn về phía Đỗ Ngọc Thư đồng thời bị mười mấy con mắt nhìn kỹ, Đỗ Ngọc Thư phi thường không dễ chịu. Cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi hay là hỏi Triệu Vân đi. Nói xong, hắn liền hướng về phía phía sau Triệu Vân vẫy vây tay. Triệu Vân thấy này lập tức đi ngay tới. "Chủ công, Tào Thưa tướng, chúng ta xác thực là bắt được hai cái người sống." "Cái gì? Mau mau, mau mau dẫn tới Hảo Hảo thẩm vấn, ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai lớn mật như thế." Tào Phi lời còn chưa nói hết, tao tháo một cái tát đem hắn vỗ tới một bên. "Nơi này có ngươi chuyện gì?" Ngay lập tức Hắn nhìn Triệu Vân nghiêm túc hỏi: "Triệu tiểu tướng quân, các người có hay không hỏi ra cái gì, nếu như không có liền đem hắn giao cho chúng ta, ta nhất định phải cạy ra bọn họ miệng." "Không cần, nên hỏi chúng ta đều hỏi rõ ràng." Triệu Vân thản như nói, phản phất là bởi vì Tào Tháo có chút xem thường hắn, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. "Hỏi ra rồi, mau mau nói, đến tột cùng là cái gì người?" Tất cả mọi người đều nhìn chòng trọc vào Triệu Vân. "Di hùng lâu." Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nhìn Triệu Vân. Bọn họ căn bản là không dám tin tưởng những chuyện này, lại toàn bộ đều là một cái thanh lâu làm. Triệu Vân, ngươi có phải hay không lầm, hoặc là nói những đặc nhân kia nói lung tung, một cái nho nhỏ thanh lâu làm sao có khả năng gặp có lớn như vậy năng lực. Đúng vậy, nhất định là lầm. Di Hồng lâu coi như là có cái này năng lực, hắn tại sao muốn đối phó thừa tướng? Tất cả mọi người ngươi một câu ta một câu, hầu như không có một người tin tưởng Triệu Vân lời nói. Ta tin tưởng Triệu Vân nói đều là thật sự. Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ tất cả mọi người nghị luận, bọn họ dồn dập nghi đều hướng về người này nhìn qua. Triệu Vân nói rất khả năng là thật sự. Giả Hủ lại lần nữa nói rằng, "Thừa tướng, ngươi còn nhớ mấy ngày trước giao cho ta nhiệm vụ sao?" Để ta đi thăm dò một chút Di Hồng Lâu tình huống." Tào Tháo nghe được câu này, gật gật đầu biểu thị thừa nhận. "Ta điều tra, Di Hồng Lâu nội tình phi thường không bình thường, ở tại bọn hắn phía sau tựa hồ có một cái rất thế lực khổng lồ đang chống đỡ. Hơn nữa ta phải đi rất nhiều người, bọn họ đều đụng vào một mũi thất vọng." "Kì, xem ra cái này Di Hồng Lâu thật sự có vấn đề." Tất cả mọi người nghe Giả Hủ lời nói, trong lòng đều sinh ra câu nói này. "Trương Liêu, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu viên nghe lệnh." "Ờ." Ba người vừa nghe đến Tào Tháo mệnh lệnh, ngay lập tức xem mau mau đáp ứng. "Các người ba người cho ta một vạn người đem Di Hồng Lâu cho ta vây lên đến." Một người cũng không muốn buông tha. Vũ Cấm, Tào Nhân, các ngươi cho ta đem toàn bộ Hứa xương thành toàn bộ phong tỏa, sở hữu lối thoát nghiêm tra, liền một con con rồi cũng không có thể bay ra ngoài. Phải. Mấy người được Tào Tháo mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ xông ra ngoài. Trong ngay mắt, toàn bộ chen trúc phòng khách cũng chỉ còn sót lại Đỗ Ngọc Thư hơn 10 người. Hiện thế, lần này nhờ có ngươi, nếu không là ngươi ta còn thực sự không biết muốn tra được lúc nào đi. Tào Tháo cảm kích nhìn Đỗ Ngọc Thư nói rằng, Nhạc phụ đại nhân, ngươi đây là nói gì vậy, này không đều là ta phải làm sao? Đỗ Ngọc Thư cười nói, chỉ có điều tại đây ý cười bên dưới Còn có khác một tầng ý tứ, tiểu thương, chúng ta muốn mau mau rời đi, Tào Tháo cậu tắc bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Di hồng Lâu bên trong, Tú bà căng thẳng nhìn Lữ Linh Khỉ nói rằng: "Hừ, đồ vật đều thu thập xong liền đi đi." Lữ Linh Khỉ đơn giản nói rằng: "Tất cả toàn bộ đều thu thập xong, vậy thì đi thôi." Lữ Linh Khỉ liếc mắt nhìn chính mình một tay chế tạo một năm Di hồng Lâu, tâm tình phi thường chậm trọng. "Tào Tháo cầu tắc, chờ ta, lần sau ta chắc chắn trở về lấy người mạng chó." Lữ Linh Khỉ trong lòng âm thầm ứng thuận hẹn sau khi, liền nhanh chóng đi xuống lầu. Giờ khắc này Di Hùng Lâu, Từ lâu người đi nhà trống. Bên trong cô nương cũng từ lúc mấy ngày trước toàn bộ đều phân phát, có thể còn lại, cũng hầu như toàn bộ đều là lữ linh khí người. Tiểu thương, không tốt, không tốt, Tào Tháo bọn họ đã phát hiện chúng ta, chính phải binh hướng về chúng ta nơi này cả đây. Lúc này, Di Hùng Lâu ở ngoài đột nhiên xông tới một cô gái, nàng điên cùng xông tới, hướng về phía mới vừa xuống lầu lữ linh khí hô to một tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Lữ linh khí không có chăm chú nhăn thành một đoạn. Chúng ta phái ra đi người đều phi thường bí ẩn, hầu như không thể thời gian ngắn như vậy truy xét được trên đầu chúng ta. Chuyện này, ta cũng không biết sự sao lại thế. Đúng rồi, Cô gái này đang chuẩn bị nói không biết, lại đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. "Tiểu thương, chúng ta phái ra đi ám sát Tào Phi cái kia một đám người thất bại, hơn nữa còn là không ra tay liền bị tóm, có thể hay không là bọn họ tiết lộ tin tức của chúng ta?" Lữ Linh Khỉ nghe đến đó, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Mặc dù là không nói lời nào, Tú Bà bọn họ cũng có thể cảm giác được trong lòng nàng lựa giận. Tào Phi có phải hay không cùng Phong Long chạy chạy chủ cùng nhau? "Vâng." "Đúng." "Quả nhiên." Nghe được tin tức này, Lữ Linh Khỉ trong lòng giờ mới hiểu được lại đây. Kỳ thực nàng phái ra đi người cố ý bưng tha Tào Phi. Vì là chính là phòng ngừa đụng với phong long trại, đáng tiếc ai biết Tào Phi lại cũng sẽ cùng với đống ngâm thư, hỏng rồi hắn đại sự. Chương 203. Vô hụt. Chương 203. Vô hụt. Tiểu thương, nếu Tào Tháo đã tìm tới chúng ta, vậy chúng ta càng thêm không thể ở đây lưu lại, muốn mau chóng rời đi mới được." Tu bà căng thẳng nói rằng. "Đi thôi." Lữ Linh Khỉ phi thường rõ ràng tình cảnh bây giờ, vì lẽ đó căn bản cũng không cần tú bà nhiều lời, nàng cũng sẽ nhanh chóng rời đi nơi này. "Phải." Sau đó, không tới thời gian 10 hơi thở, Lữ Linh Khỉ mang theo tất cả mọi người liền nhanh chóng rời đi lâu. Hiện tại toàn bộ Di Hồng lâu từ lâu trở thành một tòa không lâu. Nhanh lên một chút, đều cho ta tăng nhanh tốc độ, nhất định phải trước ở cái đám này tặc nhân trước khi rời đi đem Di Hồng lâu cho vây quanh. Phải. Hạ Hầu Yên bên này, bọn họ đã mang theo mấy ngàn người mênh mông quần quật hướng về Di Hồng lâu phương hướng vào tới. Thế nhưng bọn họ nhưng nhất định phải phô cái không. Đây là làm sao? Phát đại sự gì? Trên đường cái làm sao sẽ xuất hiện nhiều binh lính như thế, là ai lại phạm pháp sao? Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút, tuyệt đối đừng ngăn trở những người này. Ta cũng không muốn bị thay vạ tới vô tội. Trong ngày mắt, trên đường cái nguyên bản còn đầy là bất tính. Thế nhưng vừa nhìn thấy Hạ Hầu viên mọi người mỗi cái hung thân ác sát, toàn bộ đều hoang mang hoảng loạn điệu rời đi. "Văn Viễn, chính là chỗ này." Hạ Hầu viên trước tiên vọt tới Di Hồng lâu trước, sau đó vung tay lên. "Tất cả mọi người, cho ta đem nơi này bao quanh dây nốt, ta muốn để một cái con rồi cũng không bay ra được." "Phải." Sở Hữu binh lính khi nghe đến Hạ Hầu viên sau khi phân phó, dồn dập tản ra, đem Di Hồng lâu tiền tiền hậu hậu cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. "Văn Viễn, đại ca, chúng ta vào đi thôi." Trương Liêu cùng Hạ Hầu hai người gật gù, sau đó ba người liền cùng vào vào. "Chuyện gì thế này?" Trương Liêu Song tới sau khi, ngay lập tức sẽ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cho tới Hạ Hầu Huân Đệ, sắc mặt hai người cũng tương tự là phi thường không dễ nhìn, âm trầm đều sắp muốn nhỏ ra nước. Toàn bộ Di Hồng lâu nội bộ đã loạn tung tung phèo nát, một bóng người cũng không nhìn thấy. Và "Vĩnh, đáng chết, chúng ta vẫn là tới chầm một bước, để cái đám này tặc nhân cho đào tẩu." Hạ Hầu Uyên một quyền rủ xuống tới bên người trên cây cột, trong miệng phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp thanh. "Tìm một chút xem, nói không chắc còn có thể có người cũng không phải không thể." Trương Liêu tâm tình đúng là so với Hạ Hầu Uyên bình tĩnh rất nhiều, hắn người ở bên cạnh nói rồi vài câu. Chỉ chốc lát sau liền sông tới một đám người. "Lục soát cho ta, bất kỳ một nơi có thể chôn giấu người cũng không muốn buông tha." Nói xong, Trương Liêu cũng bắt đầu ở bên trong đi lại, hy vọng có thể tìm tới cái gì dùng vật giá trị. Lúc này, Hạ Hầu Đôn đột nhiên đi tới một nơi cây cột chức dừng lại vài giây, sau đó cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. "A cái đám này tặc nhân thực sự là khinh người quá đáng." Hạ Hầu Yên cùng Trương Liêu hai người nghe được Hạ Hầu Yên gào thét, mau mau nhích lại gần, đồng thời nhìn này cùng chủ nhân. Trên cây bị người dùng đao cho khắc lại một câu nói: "Tao tháo cẩu tặc, lần sau gặp lại ngươi ta chắc chắn lấy ngươi mạng chó." Dĩ nhiên lớn lối như thế, Trương Liêu sau khi xem, trong lòng cũng là tròng chất một đoàn lửa giận. Hiện tại cái này quần tặc nhân nhất định không có trốn xa, chúng ta đuổi theo đi đến. Tiểu thương, xem ra Tạo Quân vẫn là nhanh hơn một bước, cổng thành đã bị bọn họ cho phong tỏa. Ở cửa thành cách đó không xa, Lữ Linh Khỉ bọn người tụ tập cùng nhau, nghiêm túc nhìn bị vây chặt chẽ cửa thành. Diện mạo của ta toàn bộ hứa xương người hầu như đều biết, muốn từ cửa thành đi ra ngoài hầu như đều là không thể. Lữ Linh Khỉ nghiêm túc nói, các ngươi trước tiên chạy đi, còn lại ta gặp tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng là nàng vừa dứt lời, hầu như là tất cả mọi người đều từ chối. Không được. Tiểu thư, chúng ta là sẽ không bỏ lại ngươi. Không sai, tiểu thư, phải đi cùng đi, chúng ta là sẽ không bỏ lại ngươi. Không sai, tiểu thư, cửa thành người vẫn không tính là nhiều, chúng ta những người này tuy rằng không thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng vì ngươi mở ra một con đường vẫn là rất đơn giản. Tú bà trong tay chăm chú nắm một cây trù thủ, hai mắt buốt lên ngập trời sắc khí. Không được, ta không thể hại các ngươi. Lữ Linh khỉ nghiêm túc lắc lắc đầu, ta không muốn để cho các ngươi vì ta mạo hiểm lớn như vậy. Hơn nữa các ngươi sau khi rời khỏi đây, ta độc thân một người càng dễ dàng chạy đi. Nhưng là tiểu thư, các ngươi còn rất không nghe ta mệnh lệnh. Có mấy người vẫn là muốn tiếp tục từ chối, thế nhưng xác thực bị Lữ Linh Khỉ kiên định em thanh cắt đức. Nếu như các ngươi còn nhận ta tiểu thư này, như vậy liền đều nghe ta, toàn bộ phân tán chạy đi. Chỉ có toàn bộ các ngươi chạy đi, ta mới có thể an tâm nghĩ biện pháp kiếm ra đi. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc, các nàng mỗi một người đều cảm kích nhìn Lữ Linh Khỉ. Được. Cuối cùng, vẫn là Tú bà trước tiên đã mở miệng. Tiểu thư, chúng ta lại đi nữa trước, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một điều kiện. Nhất định phải còn sống theo chúng ta sẽ cùng. Yên tâm đi, đại cụ chưa báo trước, ta sẽ không chết. Lữ Linh Khỉ tự tin nói rằng, Thấy Lữ Linh Khỉ nói như vậy, Tú bà trong lòng mới có một tia bảo đảm, có một điểm an tâm. Sau đó nàng lại nhìn phía sau cái đám này các cô nương, nghiêm túc nói: "Tất cả mọi người, toàn bộ đều nghe tiểu thư mệnh lệnh, kiếm ra thành." "Tiểu thư, ngươi bảo trọng." "Tiểu thư, ngươi nhất định phải an toàn trốn ra được." Vài câu nói lời từ biệt sau khi, tất cả mọi người ở Tú bà dẫn dắt đi, phân tán hướng đi cùng thành. Mà Lữ Linh Khỉ nhưng là căng thẳng nhìn chằm chằm các nàng, trong lòng rất là sợ sẽ, sẽ bị phát hiện. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Lữ Linh rốt cục thở phào nhóm, lòng sốt sáng cũng rốt cục đè xuống. Bởi vì nàng hao tổn tâm cơ bồi dưỡng thuộc hạ toàn bộ đều an toàn thông qua cổng thành. Giá. Đang lúc này, Lữ Linh Khỉ sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận tiếng võ ngựa. Nàng mau mau quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy Trương Liêu mọi người toàn bộ đều chạy tới. Đáng chết, đám bà các nàng mới vừa đi ra thành, đám người kia nhanh như vậy liền chạy tới sao? Lữ Linh Khỉ trong lòng nghĩ thầm. Không được, nhất định không thể để đám người kia vọt tới cửa thành. Sau đó, nàng liền nhanh chóng hướng về Trương Liêu bọn họ vị trí vọt tới. Tặc nhân, tập nhân thì ở phía trước, nhanh, lần này nhất định không muốn thả chạy các nàng. Hạ Hầu Yên nhìn thấy Lữ linh khí lao ra sau khi, ngay lập tức sẽ hưng phấn vung lên roi ngựa. "Giá! Trại chủ, xem ra cô nương này là dự định nâng đỡ trương liều bọn họ." Một nơi trên lầu cao, Đỗ Ngọc Thư cùng Trần Cung mọi người chính nhìn xuống mặt đất phát sinh tất cả. Ngoài thành người đều an bài song sao? Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. "Toàn bộ đều an bài xong, chỉ cần đám người kia vọt một cái ra khỏi thành, liền sẽ bị chúng ta người cho nắm lên đến." Trần Cung tự tin nói rằng. "Rất tốt." Đỗ Ngọc Thư tán thưởng một câu sau khi, sẽ không có nói tiếp cái gì, mà là nhìn kỹ lư linh khí bóng người. Hắn ngược lại muốn xem xem Lữ Linh Khỉ lần này nên làm sao vượt qua thai nạn này, tập nhân, cho ta thúc thủ xin mời. Đối mặt mê hoặc chúng sinh Lữ Linh Khỉ, Hạ Hầu Uyên không chỉ có không có thương hương tiết ngọc, càng là nhấc lên trường thường, nhanh chóng sung nàng vào tới. Chương 204. Ngươi thật có thể giúp ta báo thủ. Chương 204. Ngươi thật có thể giúp ta báo thủ. Đừng hỏng. Lữ Linh Khỉ gào thét một tiếng, sau đó ngồi yên vung lên. Một cái sáng loáng nhuễn kiếm liền từ nàng bên hông rút ra. Keng. Một tiếng chói hai tiếng vang qua đi, chỉ thấy Lữ Linh Khỉ bị Hạ Hầu Uyên nhanh chóng lực xung kích cho đánh bay mười mấy bước, thiếu một chút liền ngã xuống đất ô, oh. sức mạnh thật lớn, mà Hạ Hầu Yên bên này cũng không dễ chịu, chịu đựng lư linh khí một đòn toàn lực sau khi, thân hình của hắn cũng thiếu chút nữa không vút vàng. Đại ca, Văn viên cẩn thận, yêu nữ này thực lực không thể khinh thường. Chúng ta cùng tiến lên. Đuổi theo mặt sau Hạ Hầu Đôn cùng Trương Liêu hai người đương nhiên thấy rõ mới vừa một đòn, trong lòng đều phi thường kinh ngạc, vì lẽ đó bọn họ không chút nghĩ ngợi liền đồng loạt ra tay. Phải biết, yêu nữ này nhưng là thừa tướng nhất định phải, bọn họ lần này cũng không dám bất cẩn, mặc dù là không nói võ đức cũng phải đem bắt được. Ba người bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối, tính là gì hảo hán? Lữ Linh Khỉ tức giận mắng một câu, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ba người, nàng nhưng là có tự mình biết mình, hơn nữa thêm vào vũ khí không thể tay, hiện tại chỉ có trốn mới là thượng sách. Hưu muốn chạy trốn, đứng lại cho ta, yêu nữ. Nhìn Lữ Linh Khỉ muốn chạy trốn hướng về một cái trong hẻm nhỏ, Hạ Hầu liền ba người ngay lập tức sẽ nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mấy người rất nhanh sẽ biến mất ở Đỗ Ngọc Thư trước mắt. Đi thôi, chúng ta cũng nên đuổi tới, cũng không thể để cái đám này tháo hán tử đem ta dự định Thiên La thủ lĩnh cho phế bỏ. Nói xong, Đống Ngọc Thư liền nhanh chóng đi xuống lầu, mang theo mọi người theo sát sau lưng Lữ Linh Khỉ. Đường chạy, yêu nữ đứng lại cho ta. Đừng chạy, đều cho ta mau đuổi theo, nàng sắp không xong rồi. Nhất định phải nắm lấy nàng. Mặt sau truy tiếng la không ngừng, Lữ Linh Khỉ chỉ được men mông chạy trốn. Tại đây nửa cái canh giờ truy đuổi bên trong, nàng mấy lần đều suýt chút nữa bị bắt thu hoạch, nếu không là nàng cái kia không muốn sống tinh thần, cũng không thể kiên trì đến hiện tại. Hô, hô. Lữ Linh Khỉ tiếng thở càng lúc càng lớn, thân thể khí lực hầu như đều sắp muốn dùng xong xuôi, thế nhưng hai tay vẫn như cũ chống đỡ lấy vách Hoàng Tiên chạy trốn. A. Đột nhiên, ngay ở Lữ Linh sắp không kiên trì được thời điểm, Một cái chỗ mặt đột nhiên rỗi ra một cái tay, che nàng miệng cũng mạnh mẽ đưa nàng cho lôi tiến vào một cái ra nhà. À, ai, ai. Cảm nhận được mình bị người sau khi nắm được, Lữ Linh Khỉ trong lòng vạn phần kinh hoàng, tay chân bắt đầu liều mạng giãy rựa, nhưng là nhưng chẳng có tác dụng gì có. Trên người hai bàn tay lớn liền dường như kim sắt bình thường, đưa nàng cố định căn bản động không được. Đừng giãy rựa, nếu như không muốn bị bắt trụ, liền không muốn lộn xộn nữa. Lúc này, sau lưng một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lữ Linh Khỉ tâm tư giờ khắc này hoàn toàn liền bị âm thanh này cho nhiễu loạn, trong lòng nàng vẫn muốn người này sẽ là ai. Tại sao không có? Lúc này Ngoài phòng hạ hầu đen mọi người đổi lại đây, nhìn một vòng nhưng chưa phát hiện lư linh khí bóng người. Ta không tin tưởng nàng có thể ở chúng ta dưới mí mắt đạo tẩu, cho ta phân công nhau truy. Phải. Rất nhanh, ngoài phòng diện vang lên một trận kịch liệt tiếng bước chân qua đi, liền cũng lại không còn động tĩnh. Chạy chủ, người đã đi rồi. Chạy chủ. Vừa nghe đến hai người kia, lư linh khí trong nháy mắt liền vang lên tiếng nói quen thuộc này là ai? Thế, ta nói người là thuộc giống chó. Đỗ Ngọc Thư hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mau mau buông tay ra trên không trung dùng sức văng mấy lần. Ta đây là đang cứu ngươi có được hay không, ngươi lại ân đền đoán trả cánh ta? Thư, lại là ngươi, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Thì tại sao phải cứu ta? Lữ Linh Khỉ căn bản liền không để ý tới Đỗ Ngọc Thư ánh mắt, mà là chừng chừng theo dõi hắn. Nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn đang theo dõi ta? Đỗ Ngọc Thư vẫn chưa để nhất khắc trả lời, mà là nhìn một chút mình bị Lữ Linh Khỉ cắn bị thương địa phương. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua người tin không? Nghe xong Đỗ Ngọc Thư trả lời, Lữ Linh Khỉ không khỏi lường hắn một cái. Như thế vụng về cớ, ngươi cảm thấy cho ta có tin hay không? Được rồi, ta nói ta là chuyên môn vì ngươi mà đến. Đỗ Ngọc Thư bất đắc dĩ mở ra hai tay, nhìn Lữ Linh Khỉ nói rằng Vì ta, có ý gì?" Nói xong, Lữ Linh Khỉ đưa tay đặt ở bên hơn mình, thân thể còn bày ra một bộ phòng ngự tư thái. "Ta nhìn chúng ngươi năng lực, cho nên muốn mời ngươi gia nhập ta phong lòng trại. Gia nhập ngươi, ngươi cảm thấy cho ta có thể sẽ đi theo đi sao?" Lữ Linh Khỉ ngay lập tức sẽ xem thường nhìn Đỗ Ngọc Thư, lại nói, "Ngươi nên biết ta làm cái gì, nếu như ta gia nhập ngươi, ngươi liền không sợ tảo thao tìm ngươi phiền phức. Ngươi nói nhạc phụ ta đại nhân a, ta không sợ a." Đỗ Ngọc Thư ung dung nói rằng, đánh hắn lại không đánh lại được ta, coi như là biết rồi hắn cũng vậy ta không có bất kỳ biện pháp nào, vì lẽ đó điểm này cứ yên tâm đi. Ta gia nhập ngươi." Lữ Linh Khỉ đáp ứng một tiếng, chỉ có điều ánh mắt của nàng nhưng có chút trêu thức. "Có điều ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù giết cha, đem bảo tháo cầu tặc kia giao cho ta, ta liền ra nhập ngươi. Như thế nào?" Tào tháo vậy cũng là nhạc phụ ta đại nhân." Đỗ Ngọc Thư làm bộ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, "Ta làm sao có thể đem chính mình nhạc phụ đại nhân giao cho ngươi?" Có điều chính mình kinh ngạc sốc nổi vẻ mặt tựa hồ đối với Lữ Linh Khỉ không có tác dụng, vì lẽ đó hắn lại nghiêm túc nói, "Giúp ngươi báo thù là không thể, thế nhưng ta nhưng có thể báo thù cho ngươi cơ hội." "Cơ hội? Cơ hội gì?" Lữ Linh Khỉ nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Nàng có chút không tin tưởng Đỗ Ngọc Thư sẽ vì để cho mình gia nhập liền bán đi hắn nhạc phụ. Đương nhiên là cơ hội báo thủ Đỗ Ngọc Thư liếc hắn một cái, lấy thực lực của ngươi bây giờ, muốn báo thủ cơ bản là không thể. Có điều ngươi nếu là gia nhập ta, ta có thể cho ngươi tự do phát triển không gian, nhường ngươi nắm giữ báo thủ thực lực, làm sao? Thật sự, Đỗ Ngọc Thư những câu nói này, không thể nghi ngờ không cho lưỡi linh khí độc lòng, nhưng cùng lúc nàng lại có chút ngờ vực Đỗ Ngọc Thư tại sao muốn đối với mình tốt như vậy. Hắn đến toốt cùng là coi trọng chính mình năng lực gì? Lẽ nào là bởi vì hắn lưu lên chính mình sắp đẹp, cố ý tìm một cái cớ? một loạt vấn đề xuất hiện ở trong đầu, nhưng nàng cuối cùng vẫn cảm thấy một vấn đề cuối cùng khá là tin tệ. "Hả? Đúng rồi, quên nói cho ngươi." Lúc này, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên nói rằng, "Ngươi đi ra ngoài đám tiệc thuộc hạ đã toàn bộ bị tan nắm lấy." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Lữ Linh Khỉ con ngươi thu nhỏ lại, hai mắt thẳng tóc mà nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ta sẽ vì cái đám này thuộc hạ được ngươi uy hiếp sao? Ngươi có tin ta hay không hiện tại giễu ngươi?" Nói xong câu nói sau cùng, Lữ Linh Khỉ ngữ khí rõ ràng có chút phẫn nộ. Mà Đỗ Ngọc Thư chỉ là nhún vai một cái, biểu hiện ra một bộ ta không có vấn đề dáng vẻ thấy mình lời nói đối với Đỗ Ngọc Thư không được bất kỳ ảnh tác dụng, Lữ Linh Khỉ đã có chút tâm mệt mỏi. "Ngươi thật sự có thể giúp ta báo thủ. Trầm tĩnh một nén nhang sau, Lữ Linh Khỉ ngẩng đầu mệt mỏi nhìn Đỗ Ngọc Thư. Chương 205. Lữ Linh Khỉ thần phục. Chương 205. Lữ Linh Khỉ thần phục. Thuộc hạ của nàng bị không chê không nói, liền ngay cả chính mình cũng rơi vào tay địch, Lữ Linh Khỉ làm một điểm phản kháng chỗ chống cống đều không có. Nghe được Lữ Linh Khỉ câu nói này, Đỗ Ngọc Thư là trong lòng vui vẻ, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là bộ một bộ bình tĩnh dáng "Báo thù chuyện này ta nói rồi sẽ không giúp ngươi, hết thảy đều còn phải xem chính ngươi." Đây là ngươi nói, ta hy vọng ta báo đáp nhiều kiểu thời gian, ngươi không thể ngăn cản ta, bằng không ta gặp không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Yên tâm đi, ngươi có năng lực lúc báo thủ ta tuyệt đối sẽ không đứng ra ngăn cản ngươi." Đỗ Ngọc Thư tự tin nói rằng. "Được, ta đáp ứng gia nhập ngươi Phong Long trại." Lữ Linh Khỉ ngữ khí trầm trọng, biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành vô cùng kiên nghị họ tên, Lữ Linh Khỉ sức chiến đấu 100 thống sói, 79 chín lưu, 80 trung thành độ, 60. 60 trung thành độ, vẫn tính là không sai. Nhìn Lữ Linh Khỉ tin tức, Đỗ Ngọc Thư trong lòng nghĩ, có điều điểm ấy trung thành độ Còn chưa đủ lấy để hắn đem Thiên La giao cho Lữ Linh Khỉ, chỉ có thể sắp xếp nàng làm chút việc trọng yếu. Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ta nói rồi gia nhập ngươi Phong lòng chạy liền nhất định sẽ không phản bội ngươi. Thấy Đỗ Ngọc Thư liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Lữ Linh Khỉ khẽ to mày. Khậc. Ha ha, ta chỉ là trong lòng có một vấn đề. Đỗ Ngọc Thư ho khan một tiếng, sau đó làm bộ có nghi hoặc trong lòng dáng vẻ. Vấn đề gì? Vấn đề này chính là, các ngươi chạy ra hứa xương sau khi chuẩn bị đi nơi nào? Đi nơi nào? Lữ Linh Khỉ suy nghĩ một chút nói rằng, cái này ta tạm thời dự định đi đến phương Bắc đi tìm Viên Điệu, tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Viên Điệu, này ngược lại là cái không sai ý nghĩ." Đỗ Ngọc Thư gật gù, "Phi thưởng tán thành Lữ Linh Khỉ cái này cách làm." Hiện tại Tào Tháo đại bại cho Viên Thiệu tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên, Viên Điệu đệ nhất đại chư hầu vị trí càng thêm vững chắc, đi vào nương nhờ vào người gặp đến công sở. "Được rồi, Lữ tiểu thư, sự tình đều hỏi xong, chúng ta đi thôi." "Ừm." Lữ Linh Khỉ gật đầu gật đầu, sau đó dưới sự chỉ huy của Đỗ Ngọc Thư đi ra khỏi phòng. Một phút sau khi, Đỗ Ngọc Thư ba người mấy vòng đi đến khách sạn. "Lữ tiểu thư, mấy ngày này trước hết ở lại nơi này." Chờ thêm mấy ngày ta sẽ để Trần Cung đưa đến Phong Long trại, nhường ngươi cùng thuộc hạ của ngươi hội hợp. Đa tạ. Lữ Linh Khỉ chỉ là đơn giản phun ra hai chữ, liền đi đến Đỗ Ngọc Thư, vì hắn an bài song giàn phòng. Nàng hiện tại thực sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi, một đường lưu vong làm cho nàng cả người phi thường mệt mỏi, hiện tại Lữ Linh Khỉ chỉ muốn hảo hảo ngủ ngủ một giấc. Nhìn Lữ Linh Khỉ bóng lưng, Đỗ Ngọc Thư cũng không nói thêm gì, mà là nhìn Trần Cung nói, nàng có cái gì nhu cầu đều tận lực thỏa mãn, có cái gì giải quyết không được trực tiếp thông tri ta. Vâng, chủ. Rát rưởi, các ngươi thực sự là một đám rát rưởi. Liên như vậy mấy người phụ nhân các ngươi cũng không tìm tới, ngươi nói một chút các ngươi vẫn có thể làm gì? Toàn bộ đều cút cho ta." Đỗ Ngọc Thư đạp xuống tiến vào phụ thừa tướng, liền lại lần nữa nghe được tào thảo tiếng giống giận dữ. "Thừa tướng, chúng ta, chúng ta đi thời điểm Di Hồng lâu tất cả mọi người đều đi rồi, hơn nữa, hơn nữa cái kia Linh Nhi cô nương thực lực phi thường bất phàm, chúng ta toàn bộ đều bị nàng cho lửa, lúc này mới bất cần làm cho nàng cho đạo tẩu." Trương Liêu túi đầu xấu hổ giải thích. "Hừ, đây là cơ sao, ta phái cho các ngươi bao nhiêu người, bao nhiêu người? Các ngươi liền mấy người như vậy đều không bắt được?" Liêu không giải thích cũng còn tốt này một giải thích Ttào tháo trong lòng càng thêm phẫn nộ. người đến người đến cho ta đem đám giác rưỡi này toàn bộ mang đi ra ngoài chém cha không muốn a người bất giận thưa tướng không thể tuyệt đối không thể thưa tướng người liền cho các vị tướng quân một cơ hội đi bọn họ không thể chết được ra Tào Tháo mệnh lệnh mới xuống tất cả mọi người đều đứng đi ra cầu xin nha náo nhiệt như thế đây lúc này bất thình lình một thanh em đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh ở ngoài đấu Ngọc thư cái kia chậm chạ quan thai bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người em để Người tới thật đúng lúc người mau mau giúp mấy vị tướng quân mà đi cha muốn chém bọn họ à tao Phi trực tiếp một cái bước xa chạy đến đông Ngọc thư trước mặt lôi kéo hắn liền hướng trong đại xảy đi được rồi được rồi ta đều biết không cần kéo ta Đỗ Ngọc thư phi thường ung dung liền tránh thoát tào Phi lôi kéo sau đó hắn lại lần nữa chậm chạm quan thai đi vào phòng khách người đi chỗ nào nhìn thấy đố Ngọc Thư dáng dốc nhã taoo Tháo cao mày ngự khí có chút xuống hỏi đi làm điểm sự mà thôi Đ Ngọc thư tùy ý đáp chuyện gì taoo Tháo tiếp tục hỏi tới lần này Đỗ Ngọc thư cũng không trả lời mà là nhìn một chút những người khác Tào Tháo tự nhiên rõ ràng Đỗ Ngọc Thư là cái gì ý tứ, hắn chầm mặc mấy giây liền phất phất tay. "Đều cút cho ta đi ra ngoài đi." "Vâng, thừa tướng." "Ta thưa tướng." Mọi người tuy rằng tầm có yêu khí, thế nhưng Tào Tháo lên tiếng, bọn họ lại không dám không làm theo, chỉ có thể lui xuống trước đi. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, toàn bộ phòng khách chỉ còn giữ lại Đỗ Ngọc Thư cùng Tào Tháo hai người. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Thời gian một nén nhang trôi qua, vẫn là Tào Tháo không nhịn được, trước tiên mở miệng nói. "Hiện tại chỉ chúng ta hai cái, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi." Đỗ Ngọc Thư khẽ cười, vẫn không có ý lên tiếng. Có ý gì? người là đang đùa ta? Thấy Đỗ Ngọc Thư không mở miệng, tao Tháo trên mặt đã dần dần bay lên một điểm vẻ giận dữ. Ta biết gì Hồng lâu người ở nơi nào? Người nói cái gì? Nghe được Đỗ Ngọc Thư lời nói, tao Tháo cả người giật nảy cả mình, sau đó hắn hai mắt né qua một chút hồng hào. Những người kia ở nơi nào? Người mau mau nói cho ta, ta muốn lập tức đưa các nàng nắm về chém thành muôn mảnh. Ta ngày hôm nay chính là đến cùng người trao đổi chuyện này." Đỗ Ngọc Thư bình tĩnh nói, ta nghĩ bảo vệ các nàng. Phòng khách trong nháy mắt liền lặng. "Ngươi." Ngươi ngây Lòng của hai người nhảy thanh vào đúng lúc này đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đố Ngọc Thư, ngươi thật sự coi ta bắt ngươi không có cách nào sao, vẫn là nói ngươi cảm thấy cho ta sẽ không giết ngươi. Sợ, ta đương nhiên sợ Sệp Nhạc phụ đại nhân giết ta. Đố Ngọc Thư ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Có điều nhạc phụ đại nhân ngươi không định nghe vừa nghe ta bảo vệ các nàng điều kiện sao? Ta quản ngươi điều kiện gì, các nàng giết con trai của ta, ta liền nhất định phải làm cho các nàng trả giá thật lớn. Tao tháo nổi giận gầm lên một tiếng. Đỗ Ngọc Thư, ta hiện tại chỉ cho ngươi một cái canh giờ, ta ngay lập tức sẽ muốn nhìn thấy đám kia nhân xuất hiện ở trước mặt ta. Bằng không ta liền ngươi cũng sẽ không đông tha. Ai, nhạc phụ đại nhân ngươi vì sao phải như vậy nóng giận a, ta? ta điều kiện nhưng là phi thường tràn gấp dụ. Thấy Đỗ Ngọc thư vẫn như cũ nói trước lời nói, Tào Tháo tức giận đánh gãy. Đỗ Ngọc thư, ta khuyên ngươi đừng tiếp tục cái ta, bằng không ta không dám hứa chắc ngươi ngày hôm nay có thể sống đi ra nơi này. Được thôi được thôi, nếu ngươi không muốn thổ lôi hòa liên nọ, vậy ta còn là đem gì Hồng lâu người mang cho ngươi đến đây đi. Đỗ Ngọc thư bất đắc dĩ khoát tay áo một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 206: Đặt thành giao dịch. Chương 206: Đặt thành giao dịch. Chờ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngay ở Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị một cái chân bước ra phòng khách thời điểm, Tào Tháo đột nhiên kêu hắn lại. "Ngươi trở lại cho ta, ngươi mới vừa nói Thổ Lôi Hỏa Liên nọ đến tổn cùng là cái gì đồ vật?" Thổ Lôi hòa Liên nọ hai thứ đồ này Tào Tháo đương nhiên biết là cái gì, dù sao hai thứ đồ này nhưng là đem hắn mấy trăm ngàn đại quân đều cho đánh bại, uy lực của nó đã không cần lại chứng minh. "Này có ý nghĩa sao? Ngược lại ngươi lại không cần." Đỗ Ngọc Thư cũng không quay đầu lại, liền phản bác liền tiếp tục đi ra ngoài, hơn nữa bước chân tựa hổ cũng tăng nhanh một điểm. "Ngươi mau mau đứng lại cho ta, đừng tiếp tục đi ra ngoài." Thấy Đỗ Ngọc Thư không nghe chính mình, Tào Thiếu chỉ có thể chính mình đuổi tới đem hắn cho nắm về. Mau mau nói, thổ lôi hỏa liên nọ đến tột cùng là cái gì, nếu không thì ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ đi." Bị Tào Tháo kích động lôi kéo, đấu Ngọc Thư trong lòng bừng thầm, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là làm bộ khó chịu dáng vẻ nói rằng: "Nhạc phụ a, ngươi mới vừa không phải để ta đem gì Hồng lâu người mang tới sao, mau mau đừng cản ta. Nếu như chầm một chút nữa các nàng khả năng liền đi. Chuyện này trước tiên thả một nơi, ngươi nói thổ lôi hỏa liên nọ đến tột cùng có phải là thật hay không? Cái gì thổ lôi nọ liên trâu nhạc phụ ngươi nói chính là cái gì, ta đều không biết a, ngươi vẫn là đừng ngăn cản ta đi đem Di Hồng lâu người bắt ngươi về đi. Ngươi Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Thấy Đỗ Ngọc Thư một bộ chơi xấu dáng vẻ, Tao Tháo vừa kích động có phẫn nộ, trong lúc nhất thời sắc mặt đều trở nên quái lạ không thể tả. Khà khà, nhà phụ, hiện tại có thể nói chuyện sao? Đỗ Ngọc Thư đột nhiên bắt đầu rơi, nhìn Tào Tháo lại như là xem con muỗi mắc câu bình thường. Ngươi muốn nói chuyện gì? Tao Tháo kìm nén phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Ta nghĩ dùng thổ Lôi Hỏa Liên nọ cùng ngươi trao đổi di hồng lâu người. Này không thể. Tao Tháo vừa mới chuẩn bị từ chối, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa ngắt lời nói. Ta còn chưa nói hết, tổ Lôi Hỏa Liên nọ ta không chỉ có cắt cho ngươi ba xe, ta trả lại ngươi phương pháp phối chế làm sao? có hai thứ đồ này, không nói ngươi vô địch khắp thiên hạ, coi như là quay trở lại tìm viên tiệu báo thủ đều không đúng vấn đề gì. Chuyện này, Tào Tháo trong lúc nhất thời nệ lời, hắn không biết chính mình nên làm như thế nào ra lựa chọn. Một bên là giết con trai của chính mình hung thủ, một bên là uy lực to lớn, có thể xoay chuyển hắn hiện tại thế cuộc vũ khí. Thời gian đốt một nén hương, Tao Tháo dùng vận đục con mắt nhìn Đỗ Ngọc Thư, âm thanh khàn khàn hỏi, "Ngươi thật sự đồng ý dùng hai thứ đồ này theo ta trao đổi? Chỉ cần nhạc phụ có thể bung tha chuyện này, ta đương nhiên đồng ý vậy này hai loại đồ vật cùng ngươi trao đổi." Đỗ Ngọc Thư nghiêm mặt nói, "Nhưng là ngươi biết không, Di Hồng lâu các nàng giết ta hai đứa con trai, còn có bốn cái nhi tử, cùng hai cái con gái bị thương. À, Nhạc phụ, đừng nắm những câu nói này lừa gạt ta, hai người kia vì sao lại chết cùng ngươi sẽ không không có quan hệ đi." Đỗ Ngọc Thư trầm trọc cười cận. "Ta điều tra, hai người bọn họ đều là bị ngươi giết vong thế gia liên nghị nữ nhân sinh, ngươi căn bản là không ưa hai người bọn họ, thậm chí ngay cả bảo vệ bọn họ an toàn người ngươi đều không có an bài, điều này cũng mới dẫn đến bọn họ không có ai bảo vệ bị giết. Ngươi nói coi như là đối với thì thế nào, nhưng bọn họ vẫn như cũng là con trai của ta." Con trai của ta bị giết chuyện này chuyển đi ngươi nhường ta mặt để nơi nào? Thấy mình ý đồ bị đoán đúng, Tào Tháo không chỉ có không cảm giác lung túng, trái lại là lệnh lùng nói. Xác thực, hắn ngày hôm nay chân chính tức giận đồng ý cũng không phải là mình Nhi Tử bị giết, mà là bởi vì mặt mũi của chính mình. Nói đi, ngươi vẫn muốn nghĩ cái gì? Đỗ Ngọc Thư không muốn tiếp tục bị Tao Tháo nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó liền trước tiến hỏi. Thổ Lôi Hỏa Liên nọ ta các muốn mời xe, đồng thời ngươi muốn trả đập cho ta một ít kỹ thuật tinh xảo thợ thủ công trợ giúp ta người học tập chế tạo hai thứ đồ này." Tao Tháo phách lưới nói. Nhạc phụ, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại ngươi giở công phu sư tử ngọa sắc mặt có chút đáng ghê tầm sao? Đỗ Ngọc Thư bị Tào Tháo những này yêu cầu chọc cười vui vẻ, ta chạy đến thổ lôi tổng cộng gộp lại liền 10 xe cũng chưa tới, có thể cho ngươi 5 xe đã là chảy nhiều máu. Được rồi, nếu Nhạc phụ ngươi không muốn chân tâm thành ý đến theo ta đàm luận, ta xem ta vẫn là đem gì Hồng lâu biết dùng người cho ngươi trộm tới đi, như vậy ta cũng thật bảo lưu chạy đến thực lực. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền chuẩn bị rời đi phòng khách, không ở chỗ Tào Tháo tiếp tục đàm xuống. Đừng a đừng a, hiện thế, ngươi nếu như thật sự cảm thấy nhiều lắm ta có thể lại hàng hạ thấp. Thấy chuyện làm ăn đàm luận vỡ. Tào Tháo ngo ngo lại lần nữa ngăn cản Đỗ Ngọc Thư. "Thủ Lôi ngươi nếu như thật sự cầm không ra 10 xe, vậy thì dựa theo lời ngươi nói 5 xe." "Không cần, mấy người này quá đắt, ta hiện tại không muốn mua." Đỗ Ngọc Thư căn bản sẽ không ăn Tào Tháo cái trò này, bỏ qua ngồi yên cất bước liền đi đi ra ngoài. "Hiện thế, lại thương lượng một chút, ta không thêm vào điều kiện, cứ dựa theo ngươi cho điều kiện làm sao?" "Hiện tế a, ngươi dừng lại chúng ta hảo hảo nói chuyện a, đừng đi." Đỗ Ngọc Thư trước mặt đi, Tào Tháo mặt sau chùy, liên tiếp đi rồi mấy bước động tính cũng đã kinh động xa xa chờ đợi Tào Phi mọi người. "Thưa tướng, Đỗ trại chủ, làm sao?" Cha, nơi này không có các ngươi chuyện gì, mau mau đều cho ta nên làm gì đi làm gì. Tào Tháo xung tạo phi mọi người gào thét một tiếng, sau đó một đường chạy chậm đuổi theo Đỗ Ngọc Thư. "Hiện thế, chúng ta thật sự nên khỏe mạnh nói một chút." "Nói chuyện gì, nhạc phụ, ta có thể không nhìn ra ngươi có một chút phải cố gắng đảm luận dấu hiệu a." Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Tháo bình thản nói rằng, "Mới vừa là ta không đúng, ta không nên dở công phu sư tử ngoạn. Như vậy, ngươi mới vừa mở ra điều kiện ta có thể ở hạ xuống được vừa thành, một thành, hàng vừa thành, một thành như thế nào?" Tào Tháo rũi ra một đầu ngón tay, vội vàng nói, "Vừa thành Một Thành, Nhạc phụ, ngươi thành ý này có chút không đủ. Cái kia, vậy thì 2 phần 10, thật sự không thể ít hơn nữa. Tào tháo bị ép ở dối ra một đầu ngón tay, ta nhưng là vô duyên vô cớ đã chết hai người nhi tử, những người khác hầu như cũng đều đại đại nho nhỏ mà bị thương, ngươi ít hơn nữa ta nhưng là thật sự có lỗi với ta dòng dõi. Nhìn Dao Tháo đoan nước ba ba giáng dấp, Đỗ Ngọc Thư biết mục đích của mình đã đến, vì lẽ đó hắn làm bộ một bộ thật vất và đồng ý vẻ mặt. Được rồi được rồi, đừng ở ta chỗ này giả bộ đáng thương. Cứ dựa theo ngươi bây giờ nói, hạ xuống 2 10, bốn xe thổ lôi hỏa liên nhỏ. Được, được được, liền như vậy Tào Tháo hưng phấn chà sát hai tay, "Có điều hiện tế, ta muốn ngươi phái cho ta mấy cái mấy cái thợ thủ công, ta sợ sẽ chính mình cùng được bản vẽ cũng sẽ không thao tác. Người ta sẽ phải đưa cho ngươi." Đỗ Ngọc Thư phủi Tào Tháo một ánh mắt, "Hiện tại ngươi có thể buông tha Di Hồng lâu những người kia đi." "Buông tha, buông tha." Tào Tháo cười nói đám người kia có thể đổi lấy uy lực có thể gọi khủng bố thổ lôi hòa liên nhỏ, hắn đương nhiên cao hứng không ngớt. "Có điều hiện tế, ngươi tại sao nếu không tiếc như vậy đánh đổi cũng phải bảo vệ các nàng, các nàng có chỗ nào là bị ngươi vừa ý?" Câu nói sau cùng vẫn chưa nói hết, Tào Tháo lại đột nhiên nhớ lại đến cái kia Linh Nhi cô nương nhưng là bị gọi là Hứa Sương đệ nhất mỹ. Ai? Nhìn Đỗ Ngọc Thư như vậy phá sản dáng dấp, Tào Tháo không chỉ có tở dài, đồng thời thầm nghĩ chính mình có muốn hay không lại tìm một ít mỹ nữ hướng về Đỗ Ngọc Thư đổi ý độ. Đổ. Chương 207. Giời đi Hứa Sương. Chương 207. Giời đi Hứa Sương, Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Tháo vẻ mặt liền rõ ràng hắn là hiểu lầm rồi, đơn giản cũng sẽ không làm giải thích, trực tiếp thản nhiên nói, "Ta tự nhiên có xem người phương pháp." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền xoay người rời đi. Nhân hòa độ vật hai ngày nay ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Hy vọng đến thời điểm nhạc phụ cũng không nên nổi ý. Nhìn đống Ngọc thư rời đi bóng lưng, Tào Tháo hai tay khẽ run, nội tâm dường như ba đảo cuộn cuộn, phản phất hắn vẫn như cũng nhìn thấy chính mình lợi dụng tổ lôi hòa liên nọ hai thứ đồ này chinh phục thiên hạ bình thường. Không nhiều lắm một lúc, toất lúc mọi người thăm dò đi vào. Thấy Tào Tháo đứng tại chỗ, tất cả mọi người đều là một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Thưa tướng, xảy ra chuyện gì? A Văn Ngư a, các người tới. Nghe được toất lúc ngân thành, Tào này mới tỉnh lại, thu dọn một hồi quần áo liền nghiêm túc Trương các ngươi sau đó liền không cần lại đi chảo Di Hồng lâu tập nhân, tùy tiện tìm mấy người định bao là được cho tới Di Hồng lâu những người kia, coi như làm chưa từng thấy. Cái gì? Nghe được mệnh lệnh này, tất cả mọi người giờ khắc này đều thất kinh. Trước thừa tướng vẫn là nổi trận lôi đình, nhất định phải bắt được giết hắn nhi tử hung thủ, nhưng là Đỗ Ngọc thư mới cùng thừa tướng trò chuyện bao lâu liền thay đổi chủ ý, "Thừa tướng, chuyện này, đây là tại sao?" Trương Liêu không rõ vì sao mở miệng hỏi. "Vậy thì có cái gì tại sao? Lẽ nào ngươi nhớ ta truy cứu các ngươi trách nhiệm, tốt lắm người đến." "Không không không, thừa tướng, như vậy rất tốt rất tốt." Trương Liêu nghe được Tào Tháo muốn cứu trách nhiệm, mau mau xua tay từ chối. "Hừ, hiện tại các ngươi nên làm gì làm gì?" Chuyện này nhất định phải cho ta làm được thật xinh đẹp, để người trong thiên hạ đều biết hung thủ thật sự đã bị chúng ta giết. Vâng, thừa tướng. Thừa tướng, ngươi cứ yên tâm đi, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại phụ lòng ngươi kỳ vọng. Sau đó hai ngày, Trương Liêu mọi người thật cứ dựa theo Tào Tháo dặn dò, đem lư linh khí chuyện này làm được trận sinh đẹp, tùy tiện tìm mấy cái từ tụ, đồng thời đối ngoại còn rất đại công bố, để thế nhân thật liền tin là thật. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tận cùng lấy cái gì biện pháp để Tào Tháo từ bỏ ta. Bên trong khách sạn, Lữ Linh hiếu kỳ đánh giá đống ngập thư. Chính mình nhưng là giết Tào Tháo nhi tử. Kết quả Đỗ Ngọc Thư vẹn vẹn không tới một cái canh giờ liền để tào tháo từ bỏ đối với nàng truy sát, trong này đến trả giá bao lớn đánh đổi. Ngươi nói xem. Đỗ Ngọc Thư phủ lư Linh Khỉ một ánh mắt, vì cứu các ngươi mấy cái, ta nhưng là đem gốc gác đều đảo giống, nếu là ngươi sau đó năng lực không thể để ta thỏa mãn, ta có thể tha không được ngươi. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lư Linh Khỉ không phục hừ lạnh một tiếng, nàng người này không thích nhất chính là nợ ân tình, hơn nữa mấy ngày nay thông qua Trần Cung cậu thuận, cũng đại thể hiểu rõ Đỗ Ngọc Thư muốn cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì hành. Đỗ Ngọc Thư lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Vì thực hắn cho tào tháo đồ vật ở Phong Long trại hiện tại chính là nhiều vô số kể, trở lại gấp 10 lần đều có thể lấy ra, hơn nữa hắn phái ra thợ thủ công cũng đã sớm đã phân phó, chỉ dạy rõ ràng dễ hiểu ra lông, làm được thổ lôi có thể hưởng là được, còn sau đó uy lực liền dựa vào bọn họ tự mình tìm tòi đi. Từ giờ trở đi, ngươi liền đi phương Bắc khỏe mạnh hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ, nếu là không có đạt đến ta kỳ vọng, cả đời liền ở lại phương Bắc cúi đời. Đỗ Ngọc thư sắc mặt nghiêm túc, nhìn Lữ Linh Khỉ nghiêm nói: "Cái này ta không cần ngươi nói ta cũng biết." Lữ Linh Khỉ rất là cao nói: Làm lòng đất công tác nàng nhưng là phi thường có kinh nghiệm cùng năng lực, nếu không thì nàng cũng sẽ không ngủ đông hứa xương thời gian dài như vậy. Ta người đâu? Người hiện tại có phải là nên đem ta người trả lại ta? Đối mặt Lữ Linh Khỉ chất vấn, Đỗ Ngọc Thư không có một tia bất ngờ, mà là chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Toàn bộ đều ở bên ngoài, một cái không ít. Cảm tạ. Lữ Linh Khỉ tự đáy lòng cảm tạ một tiếng sau khi, liền nhanh chóng chạy xuống lâu. Thấy Lữ Linh Khỉ sau khi rời đi, Đỗ Ngọc Thư quay về bên người Trần Cung nghiêm mặt nói, "Công đại, hai ngày này ta liền chuẩn bị lại lần nữa trở lại kinh châu." Trại từ trên xuống dưới sự tỉnh hay là muốn giao cho ngươi đến quản lý, hy vọng ngươi không muốn gọi khổ. Trại chủ khách khí, ngươi có thể đem trọng yếu như vậy địa phương giao cho ta quản lý, ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao sẽ cảm thấy đến mệt. Trần Cung mau mau nói rằng, chỉ là không thể đi đến Kinh Châu bồi trại chủ cùng tắt chiến có chút tiếc nối mà thôi. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, ta thì sẽ nhường ngươi mang bình chinh chiến thiên hạ. Đỗ Ngọc Thư vỗ vỗ Trần Cung vai, an ủi: "Ta trại chủ." Trần Cung nghe được Đỗ Ngọc Thụ lời nói, biểu hiện ngay lập tức sẽ trở nên mặt mày hớn hở lên. Lấy hắn hiện tại tài năng, quản một cái nho nhỏ trại quả thực là dễ như cháo. Vì lẽ đó hắn mới muốn có được càng nhiều triển khai không gian, như vậy mới sẽ không cảm thấy lãng phí chính mình tài hoa. Hừ, vậy ta trước hết rời đi. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư cũng xoay người rời đi khách sạn, "Phu quân." Đỗ Ngọc Thư mới vừa đi vào thảo tiết cùng Hạ Hầu quên hai nữ tầm nhìn, các nàng liền nhanh chóng bật lên, "Phu quân, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đi sao?" Thảo tiết cùng Hạ Hầu quên hai người lưu luyến không muốn nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hai ngày nay thời gian, Đỗ Ngọc Thư cơ bản đều phi thường bận rộn, hai nữ tự nhiên cũng biết Đỗ Ngọc Thư đang bận gì đó, vì lẽ đó thì sẽ không đi quấy rối hắn. Ngay hôm nay biết Đỗ Ngọc Thư liền muốn rời đi Hứa Sương đi đến Kinh Châu sau khi, các nàng đều là phi thường không muốn, rất sớm mà đứng ở cửa phủ vì là chính là sớm một chút nhìn thấy hắn. Triệu Vân bọn họ cũng đã ở ngoài thành cho ta, nếu như ta không đi cái kia không phải thả bọn họ bổ câu sao? Đỗ Ngọc Thư đem hai nữ một cái ôm đùm trong ngực chính mình. Ta sau khi rời đi, các ngươi nếu là cảm thấy đến Hứa Sương quá không như ý, sẽ có người một đường hộ tống các ngươi về trại. Hừ, chúng ta biết. Hai nữ nằm trong ngực Đỗ Ngọc Thư, nhẹ nhàng năm đây, tựa hồ cũng không muốn lãng phí cùng Đỗ Ngọc Thư sống chung một chỗ ngắn ngủi thời gian. Thời gian một nén nhang sau, Đỗ Ngọc Thư cũng là vô cùng không nỡ bông ra hai nữ, hướng về phía các nàng cái trán mỗi người hôn một cái, lúc này mới lựa chọn vất tay nói lời từ biệt. Ta đi rồi, phu quân, gặp lại. Phu quân, chúng ta nhất định sẽ đàng hoàng ở tại trong trại, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Nghe được hai nữ lời nói, Đỗ Ngọc Thư phi thường an tâm xoay người lên ngựa. Giá. Như một làn khói câu phu, Đỗ Ngọc Thư bóng người càng ngày càng xa, mãi cho đến không nhìn thấy mới thôi, hai nữ lúc này mới không nỡ lòng bỏ rời đi. Giá. Giá. Đỗ Ngọc Thư rời đi phụ thừa tướng sau khi, một đường lao nhanh. Tranh thủ muốn lấy tốc độ nhanh nhất cùng Triệu Vân bọn họ hội hợp. Nhưng là ngay ở hắn vừa muốn ra khỏi thành lúc, một bóng người đột nhiên đuổi theo. "Em rẻ, chờ ta, chờ ta a." "Em rẻ, đừng chạy nhanh như vậy, chờ ta." Ô. Nhìn Tào Phi xông lại bóng người, Đỗ Ngọc Thư Phi thường kinh ngạc, hắn nửa đùa nửa thật nói: "Làm sao, ngươi cũng là đến đưa ta?" Chương 208. Lại lần nữa đi đến Kinh Châu. Chương 208. Lại lần nữa đi đến Kinh Châu. "Đây, ta, ta." Tào Phi nhìn Đỗ Ngọc Thư ấp úng nửa ngày, nhưng phản phất không biết làm sao mà miệng. "Làm sao?" Ngươi sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ?" Đỗ Ngọc Thư thấy Tào Phi bộ dáng này, khẽ tao mày, "Ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian, ngươi nếu như không muốn nói ta liền đi." "Đừng đừng đừng, em dễ ta nói, ta nói." Thấy Đỗ Ngọc Thư một bộ thật muốn đi địa tư thế, Tào Phi mau mau ngăn cản, "Em dễ, ta muốn cùng ngươi cùng đi Kinh Châu. Theo ta cùng đi Kinh Châu." Tào Phi địa câu nói này, là thật là để Đỗ Ngọc Thư giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tào Phi tìm đến mình lại là bởi vì chuyện này. "Tại sao? Ngươi tại sao muốn theo ta cùng đi Kinh Châu?" Đối mặt Đỗ Ngọc Thư dò hỏi, Tảo Phi căng thẳng trầm mắt chốc lát nhì, liền lại lần nữa nói rằng: "Ta, ta muốn trở nên giống như ngươi, ta muốn đi Kinh Châu tôi luyện một hồi chính mình." A, vừa nghe đến Tảo Phi này vài câu giải thích, Đỗ Ngọc Thư cảm giác cảm thấy buồn cười. "Em đệ, ngươi đừng nha chuyện cười ta, đây là ta trải qua suy nghĩ sâu sắc kết thuộc, ta muốn cùng ở bên cạnh ngươi, nhiều tôi luyện tôi luyện học chút thứ hữu dụng." "Hừ, nói đi, nhặt phụ hắn rước ngươi theo ta rốt cuộc muốn làm gì?" Đỗ Ngọc Thư căn bản là không tin tưởng Tảo Phi chuyện ma quỷ, tuy rằng có một phần khả năng là thật sự Thế nhưng càng nhiều nhất định là bị người sai khiến, mà có thể sai khiến hắn người ngoại trừ Tào Tháo sẽ không có người khác. Không có, em rẻ, đúng là chính ta muốn theo ngươi, tuyệt đối không phải cha ta chú ý. Tựa hồn là bị đâm trúng tâm tư, Tào Phi vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên hoa mang, hai tay ở trước ngực không ngừng đung đưa. Em rẻ, đúng là chính ta muốn cùng đến. Thiết, không muốn nói ta nhưng là ghen gần gặp mang người cùng đi. Đỗ Ngọc Thư thất bại Tào Phi một ánh mắt, đều vào lúc này, còn có cái gì tốt biểu thị. A, em rẻ, ngươi cũng không thể không mang theo ta đi à. Lập tức, Tào Phi hoàn rồi, hắn kéo Đỗ Ngọc Thư ống tay áo. Phản phất Đỗ Ngọc Thư không mang theo hắn đi, hắn liền không bông tay như thế. Có nói hay không? Đến cùng nhạc phụ nhường ngươi theo ta làm gì? Không nói ta liền thật sự đi rồi, đến thời điểm ngươi đối mặt nhạc phụ lửa giận cũng chớ có trách ta. Giá. Ta nói, ta nói. Tào Phi liều mạng lôi kéo, sau đó dụng lực gào thét nói: "Là cha ta để ta theo ngươi." Ồ! Lần này, Đỗ Ngọc Thư rất hưng thú mà nhìn Tào Phi. "Nói một chút đi, nhạc phụ nhường ngươi theo ta làm gì?" "Đây, ha ha, cha hắn để ta theo là, là muốn cho ta đi làm làm vùng, đưa ngươi ở Kinh Châu làm tất cả toàn bộ đều nói cho hắn." Tào Phi lúng túng nói rằng: "Nam vung, liền ngươi?" Đỗ Ngọc Thư khinh thường đánh giá một hồi Tào Phi, sau đó dương lên roi ngựa: "Theo ta lên đến đây đi." "Được rồi được rồi, em rể ta liền biết ngươi tốt nhất." Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Tào Phi ngay lập tức sẽ cười đến cùng cái tiểu hài tử như thế, sau đó hùng hục theo sát đi đến. Sau nửa cách giờ, hai người nhanh chóng lao ra cổng thành ở khoảng cách cổng thành ở ngoài 20 dặm địa, địa phương, Triệu Vân mang theo 5000 kỵ binh vẫn ở tại chỗ chờ đợi Đỗ Ngọc Thư đến. Này 5000 kỵ binh mỗi cái từ đầu đến chân toàn bộ bị màu đen được huyền giáp bao khỏa. Cả toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở sắt phạt, trông chất cùng nhau liền như cùng là vẫn bánh hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu tàn phá ăn mòn bốn phía, khiến người ta không dám tới gần. "Chúa công đến rồi, toàn bộ đều người cho ta lên tinh thần." Triệu Vân vừa thấy được xa xa Đỗ Ngọc Thư, lập tức liền đến tinh thần, mới vừa bay lên vũ trụ cũng vào đúng lúc này toàn bộ quét đi sạch sẽ sành sanh. "Dạ, trại chủ." "Thử Long, ta giao cho ngươi sự tình làm như thế nào?" Đỗ Ngọc Thư vọt tới Triệu Vân bên người sau khi, lập tức nghiêm túc hỏi. "Chúa công, 5000 kỵ binh hạng nặng toàn bộ mang đến, xin ngươi tìm đọc. Triệu Vân đưa tay chỉ phía sau 5000 nhân mã. Tự tin nói rằng: "T, Ailia, chuyện này làm sao nhiều như vậy kỵ binh hạng nặng a?" Tào Phi nhìn 5000 nhân mã, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, trong kỵ binh nhưng là phi thường khó bồi dưỡng, không chỉ có là vũ khí hộ giáp, còn có người cùng mã tiêu phí đều là một món chi tiêu không nhỏ. Hiện tại Tào Tháo dưới tay kỵ binh hạng nặng chết nó cũng có điều một vạn số lượng, mà Đỗ Ngọc thư lần này liền kéo tới 5000 kỵ binh hạng nặng, có thể nào để Tào Phi không kinh sợ? "Em rể, chuyện này, những này sẽ không là ngươi toàn bộ kỵ binh đi, ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ mang đến Kinh Châu đi không?" Tào Phi chỉ vào những kỵ binh này, Nói chuyện đều có chút không lưu loát, đương nhiên muốn toàn bộ mang tới. Đỗ Ngọc Thư nhìn Tào Phi này, một bộ chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười. Hơn nữa ai nói cho ngươi đây chính là ta toàn bộ kỵ binh? Không phải, em rể, ngươi ở dưới tay ngươi còn có bao nhiêu giống như vậy kỵ binh hạng nặng? Tào Phi nói vẫn không có hỏi xong, Đỗ Ngọc Thư liền điều động dưới hầm mã, hướng về 5000 kỵ binh hạng nặng đi đến. Thế thế, Tào Phi mau mau cũng quyết đi đuổi theo. Em rể, ngươi đi như thế nào, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, mau mau chạy đi, nếu không thì ngươi liền chuẩn bị ngủ đêm đất Hon đi." Đỗ Ngọc Thư nhỏ nước bọt một câu liền nhìn lại 5000 kỵ binh. "Tất cả mọi người, toàn lực xuất phát." "Vâng, chúa công." Mọi người cùng thanh hô to. 5000 người âm thanh liền dường như một cái lợi kiếm, sông thẳng mây xanh, giữa không trung đám mây đều bị dọa đến vì đó nhường đường đạp đạp Từng tiếng tiếng vó ngựa vang vọng, đại địa đều phảng phất đang run lên "Quân sư, hiện tại sở hữu phản quân đều tập kết ở Giang Hạ, chúng ta nên làm gì?" "Đúng đấy, ta mới vừa cũng nhận được tin tức, chúa công lập tức liền phải quay về." Nhưng mà chúng ta nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, đến thời điểm nên làm gì hướng đi chúa công bản giao a. Kinh Châu Tương Dương thứ sự phủ bên trong, Từ Thứ cam ninh mọi người toàn bộ đều tập kết ở trong đại sảnh. Mỗi người bọn họ trên mặt đều là một mặt sầu dung, thậm chí có mấy người đều không ngừng than thở ở trước đây không lâu, Từ Thứ chuẩn bị đem Kinh Châu các quận thành thủ kêu đến đồng thời thương thảo một hồi Kinh Châu thuộc về, kết quả người không mời đến đúng là để các quận thành thủ tạo phản. Bảy đại quận trưởng lại như là thương lượng kỹ càng rồi bình thường, cùng đánh vì là lưu biểu thủ cơ hiệu, tập binh tấn Tương Dương. Từ Thứ bọn họ đang sợ, cuốn quít bên trong Hao Tổn Tâm Cơ cũng mới ở trong vòng 5 ngày bình định rồi bốn cái thực lực nhỏ yếu của trưởng. Mắt khác ba cái quận trưởng biết từ thứ mọi người năng lực sau khi lại liên hợp lại, lui giữ Giang Hạ, hơn nữa nhìn tư thế bất cứ lúc nào có xoay người nương nhờ vào Giang Đông xu thế. Hoàng Trung cùng Văn Sính hai người đều là hiếm co tướng tài, nếu chúng ta thật sự làm cho quá gấp, bọn họ nhất định sẽ xoay người nương nhờ vào Giang Đông, đến thời điểm bọn họ đang liên hiệp Giang Đông đối với chúng ta triển khai công kích, chúng ta chắc chắn gặp đả kích nặng nề. Từ thứ vẻ mặt nghiêm túc nói, vì lẽ đó ta quyết định tạm thời không cưỡng chế quá khứ, một đường nghiêm phòng thủ tử thủ chờ đợi chúa công đến lại tính toán sau. Khoảng cách Đỗ Ngọc Thư đến cũng có điều thời gian một ngày, chẳng bằng cho Hoàng Trung bọn họ thời gian một ngày hào hào suy nghĩ. Chương 209, kéo việc quân. Chương 209, kéo Việt quân. Cũng chỉ có như vậy. Liêu Vinh An chờ một đám võ tướng nghe từ thứ kiến nghị, đều đầy mặt không cam lòng, không tình nguyện Đỗ Ngọc Tư đem một cái hoàn hảo Kinh Châu giao cho bọn họ quản lý, kết quả vừa mới rời đi không bao lâu liền phát sinh chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm Đỗ Ngọc Tư lầm tưởng bọn họ vô năng, ngay cả xem thủ Kinh Châu chuyện đơn giản như vậy đều không thể hoàn thành. Được rồi, cũng không muốn không cam lòng. Từ thứ thấy mọi người si khí buông xuống, nghiêm túc nói, Phản quân 5 ngày trước xuất hiện, chúng ta chỉ dùng không tới 3 ngày liền lấy ít thắng nhiều trận áp một nửa, này đủ để chứng minh thực lực của chúng ta. Hơn nữa chúa công nếu là bởi vì chuyện này trách tội lên, toàn bộ các ngươi đều toàn đến trên người ta liền có thể. Cái này sao có thể được a, quân sư? Chính là, quân sư, chúng ta mặc dù có thể nhanh như vậy chấn áp nhiều như vậy phản quân, toàn bộ đều là công lao của ngươi, chúng ta làm sao có thể đem chịu tội toàn bộ đẩy lên trên người ngươi đây? Muốn ta xem liền đẩy lên trên người ta, nói ta tự ý rời vị trí lúc này mới những phản quân này đạo. Ta, là ta, chờ chúa công đến rồi ta liền hướng hắn tìm tội. Trong ngay mắt Nguyện bản còn xi si khí trầm thấp mọi người, đều vào đúng lúc này chính hướng về thị tội, hoàn toàn không có một bộ từ chối chịu tội dáng vẻ. Ha ha, được rồi được rồi, chúa công là người hiểu chuyện, ta tin tưởng hắn sẽ không quá làm khó dễ ta, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Nhìn chúng tướng sĩ tranh nhau vì chính mình đắc tội dáng vẻ, từ thứ nội tâm phi thường cảm động cùng hài lòng. Hiện tại mọi người đều cảm giác mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhất định không thể lại để Giang Hạ phản quân có bất kỳ cử động, chúng ta là cần phải đem bọn họ cuốn đến chúa công đến. Phải. Nhị công tử, phu nhân, các ngươi làm sao đến rồi? Giang Hạ, quân phủ trong đại điện, hoàng trung Văn Xính chờ một đám võ tướng chính đang làm thương thảo, cửa một ra một trẻ đột nhiên xông vào tầm mắt của bọn họ. "Ta chỉ là đến thăm các ngươi hiện tại kỳ thực làm sao?" Thái phu nhân thẳng nhiên nói, "Mấy ngày nay chúng ta đánh giặc mới vừa có khởi sắc, kết quả không tới nửa ngày thời gian liền bị chết ép, ta lo lắng các ngươi sẽ sợ tác nhân mà lựa chọn đầu hàng." "Phu nhân, ngươi có thể nào như vậy nhục chúng ta?" Thái phu nhân câu nói này, không thể nghi ngờ là đang nhục nhã hoàng trung mọi người. "Phu nhân, nếu như chúng ta đúng là sợ sệt, làm sao sẽ lựa chọn phản loạn thế thứ sử đại nhân báo thủ, hy vọng ngài sau đó không muốn lại như vậy nhục chúng ta." "Hử, là như vậy liền được." Thấy hoàng trung mọi người kích động như thế, thái phu nhân nội tâm còn hơi có chút an tâm, thế nhưng nàng ngoài miệng vẫn là không tha người. Cái đám này tặc nhân giết thứ sự không nói, lại còn cấu kết Lưu Kỳ cái này nghịch tử hám hại ta, ta nếu là không vi phu quân bảo thủ, đời này liền làm bậy nhân thế. Phu nhân cao nghĩa, bọn ta chắc chắn vì là thứ sự báo thủ, giết sạch cái đám này tặc nhân. Hoàng trung mọi người lập tức đứng dậy, quy lễ ở thái phu nhân trước mặt, trên mặt mang theo nghiêm túc, kiên định nói rằng: "Nửa tháng trước, thái phu nhân bị Lưu Kỳ để cho chạy sau khi vẫn chưa chọn rời đi kinh châu." mà là trực tiếp tìm tới kinh châu các quận quan trưởng, muốn liên hợp những người này xét ở một lần. Vì thế, nàng còn chưa tiếp trả giá thuần khiết thân cùng vẽ cái bánh, lúc này mới đổi lấy bốn quận thần phục. Cho tới Hoàng Trung cùng Văn Sính hai người đều là trung chính đại thần, vừa bắt đầu tràn ngập hoài nghi, thế nhưng trải qua Thái phu nhân không ngày không đêm tẩy nào sau khi, chậm rãi bắt đầu tin tưởng vì là thứ sự báo thủ. Phu nhân, chúng ta hiện tại binh lực không tới 10 vạn, hơn nữa chiến thuyền cũng hầu như đều bị cái đám này tập nhân phá hủy, chúng ta dĩ nhiên trở thành cua trong rọ, không bao lâu nữa liền sẽ toàn bộ bị tập nhân cho tiêu diệt. Văn đầu lên nghiêm nghị đối với Thái phu nhân nói, Hoảng cái gì, chúng ta đánh không lại chẳng lẽ còn không thể tìm minh hữu sao?" Thái phu nhân trầm chọc một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói: Ích Châu Lưu Trương cùng phu quân đồng thời dân tộc Hán Hoàng thất hậu duệ, nếu chúng ta hướng về cầu mong gì khác viên, Lưu Trương chắc chắn xem ở cùng tộc phần trên phái binh cứu viện. Còn có Giang Đông Tôn thị bộ tộc, bọn họ định sẽ không chỉ hạn chế với điểm này địa bàn, nếu chúng ta lấy Kinh Bắc ba quận để đánh đổi, bọn họ cũng chắc chắn lưu ý đến đây giúp chúng ta. Chúng ta có hai người này khống lỗ minh hữu, làm sao chả sẽ sợ cái đám này nho nhỏ tầm nhân." "Chuyện này, không thể, phu nhân, tuyệt đối không thể a." Một trận xì xào bàn tán qua đi. Hoàng tổ đứng ra mau mau cự tuyệt nói: "Phu nhân, Kinh Châu chính là thứ sứ đại nhân duy nhất di vật, nếu chúng ta đem Kinh Bắc ba quận cho tặng cho Giang Đông Tôn thị, này không phải lạnh leo thứ sử tâm ạ? Hơn nữa Giang Đông trước sau đều là lòng ngông giả thú, thêm vào Tôn Kiên chính là chết cùng chúng ta Kinh Châu, bọn họ chắc chắn nhân cơ hội này đánh hạ Kinh Châu, mà không phải giúp chúng ta à. "Hừ, tất cả thù hận đều bắt nguồn từ lợi ích, chỉ cần chúng ta cho Giang Đông có đủ nhiều lợi ích, sợ bọn họ gặp không để xuống cũ hả sao? Lại nói, lẽ nào chúng ta Kinh Châu là ăn chay sao? Bọn họ nếu là không đủ thời, đánh xong cái đám này, tác nhân nên là trừng trị bọn họ." Ta muốn để bọn họ này một đời Giang Đông chi chủ cũng ở lại chỗ này." Nói, Thái phu nhân thô bạo vung lên ống tay áo. "Văn Xính, ta mệnh ngươi hiện tại lập tức đi đến Lĩnh Châu tìm được Lưu Trương viện trợ. Hoàng Trung, ngươi nhưng là đi đến Giang Đông Cẩu viện, nếu là bọn họ không chịu xuất binh, ngày sau ta chắc chắn tìm bọn họ tính sổ." "Vâng, phu nhân." Hai người nghe Thái phu nhân dặn dò, lập tức liền rời đi đại điện. "Hoàng tổ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ở viện quân đến trước, nhất định phải cho ta bảo vệ Giang Hạ." "Phu nhân yên tâm, có ta ở định sẽ không để cho cái đám này tặc nhân tiến lên trước một bước." Nói, Hoàng tổ liếm liếm khóe khóe môi. Trong ánh mắt nẽ qua một tia máu đỏ tươi sắc, Chúa Công, còn có không tới một cái canh giờ lộ trình chúng ta liền muốn đến từng giường, các anh em cũng đuổi một ngày đường, không bằng liền nghỉ ngơi một lúc đi. Ô, Đỗ Ngọc Thư chặn lại cương ngựa, ngầm đầu nhìn bầu trời. Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ nửa cái canh giờ, chúng ta sau nửa canh giờ lại xuất phát. Vâng, Chúa Công. Rất nhanh, 5 ngàn trọng kỵ binh rồn dập nhảy xuống mã hưu tức. Nửa ngày thời khắc không ngừng nghỉ chạy đi, thuộc là để bọn họ có chút không chịu khá khá, em dễ, uống nước uống nước Lúc này, Tào Phi đem một bình mới vừa mở ra túi nước đưa tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt, trên mặt hắn còn mang theo định nọt nụ cười đỗ ngọc thư nhìn Tào Phi một ánh mắt, sau đó tiếp nhận túi nước liền chút mạnh một cái, xoa xoa ống tay áo lại sẽ túi nước đưa cho trở lại. Nói đi, ngươi lại làm sao? Kha kha, em rẻ, ta chính là muốn hỏi một câu, Kinh Châu, Kinh Châu thái bình sao, có thể hay không phát sinh chiến luận a? Tào Phi thật không tiện hỏi Đỗ Ngọc Thư nghe xong, đầu tiên là hơi thoáng nhìn nhìn Tào Phi một ánh mắt, sau đó khinh thường nói, sẽ không phải là sợ chưa? Ngươi nếu như thật sự sợ có thể đi trở về, ta sẽ không cùng ngươi cha nói. Sợ Ta, ta làm sao có khả năng sẽ sợ, ta nhưng là ước gì tiến lên giết đi đây, em rể ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường ta." Bị đâm chúng đau đớn, Tào Phi mau mau kích động nói. Chương 210, Từ thứ chân chính lưu kế. Chương 210, Từ thứ chân chính lưu kế. Thật không sợ. Đương nhiên, ta đương nhiên không sợ rồi, mới vừa hỏi ngươi cũng chỉ là ta nghĩ ra chiến trường mà thôi." Tào Phi nhìn Đỗ Ngọc Thư xấu xa kia đụ cười, càng nói càng không chắc chắn, bất an trong lòng tình cũng nhanh chóng kéo lên. "Em rể, ngươi, như ngươi vậy nhìn ta làm cái gì?" "Ha, ha không có gì." Chính là vì ngươi phải hoàn thành nguyện vọng mà cao hứng. Cái gì? Có ý gì? Em rể, ngươi câu nói này là cái gì ý tứ? Ta làm sao có chút nghe không hiểu a. Nói tới chỗ này, Tào Phi càng thêm hoang mang đỗ Ngọc Thư trêu ghẹo nói, ta mới vừa nhận được Kinh Châu tin tức truyền đến, Kinh Châu bảy quận làm phản, trấn áp 4 quận sau khi còn có ba cái quận người đều rủa rụt cổ ở răng hạ. Trở về sau khi chúng ta liền sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, đến thời điểm ta nhất định sẽ làm cho ngươi xông lên đầu tiên, hy vọng khi đó ngươi đừng nha sợ chết tiêu khổ a. Cái gì? Nghe Đỗ Ngọc Thư đến nói. Tào Phi trong nháy mắt liền dường như như bị giẫm đuôi như thế, cả người mồ hôi mang nổ lên, hoảng sợ nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Em rể, ngươi, ngươi nói đều là thật sao?" Kinh Châu thật sự xuất hiện phản quân. "Hoàn rồi, lập tức Tào Phi liền hoàn rồi, ngục nước không ngừng đi xuống huyết." "Đừng, đừng đoa, ta không có đùa giỡn." Đỗ Ngọc Thư nghiêm mặt nghiêm túc nói, hiện tại Kinh Châu mặc dù nói bị ta đánh xuống, thế nhưng các đạo nhân mã đều là mắt nhìn chằm chằm ta muốn giữ nghiêm trụ Kinh Châu, nhất định phải đem người quanh cho đánh rồi, đánh sợ. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Đỗ Ngọc Thư câu chuyện lại xoay một cái. Hy vọng ngươi ngày sau lên chiến trường có thể cho ta sáng tạo kinh hỉ. Ê. A ha ha. Tao phi hiện tại cả người đều chán váng, mới vừa xếp vào một làn xong kết quả không nghĩ đến lại muốn cho mình trang chính mình. Hắn lần này tìm tới Đỗ Ngọc Thư chính là vì có thể không lên chiến trường, kết quả bởi vì lòng hư vinh quấy phá vẫn là đem chính mình cho hại chết. Được rồi, đều nghỉ ngơi tốt đi, lên ngựa xuất phát. Quá một quãng thời gian, Đỗ Ngọc Thư ăn uống no đủ nghỉ ngơi được rồi, lúc này mới hướng mọi người hô to một tiếng. 5000 kỵ binh hạng nặng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, cơ bản nhất trí xoay người lên ngựa. Giá. Giá. Lại bay nhanh một cái cánh rở, đỗ Ngọc thư bọn họ mới trước lúc trời tối chạy tới Tương Dương thành cửa. Lại có một đội trọng kỵ binh. Địch tấn công, có địch tấn công, mọi người đều mau mau lên tinh thần. Trên thành tường thủ vệ, nhìn về phía trước bụi bặm tung bay chiến trường, vô số thiết kỵ hướng bọn họ đánh tới cho choáng, trong lòng thật lạ hoang. Mang. Địch tấn công, nơi nào đến rồi địch tấn công. Nay một tiếng đại cổ họng trực tiếp đã kinh động trên tường mê man một tên thủ tướng, hắn cuống quýt địa đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới khí thế hùng hổ tàu điện ngầm Đứng hô, đều con mẹ nó im miệng cho ta. Thế này sao lại là địch tấn công, đây là chúa công trở về? Nhanh, nhanh xuống cho chúa công mở cửa thành. Nhìn rõ ràng dẫn đầu địa người đến sau khi, thủ thành tướng lĩnh hương phấn vỗ này hô to binh lính một hồi, sau đó trước tiên lao xuống tường thành. Mở cửa, mở cửa nhanh, chúa công trở về. Mở cửa. Nghe được thủ tướng mệnh lệnh, lập tức sở hữu binh lính toàn bộ đều vọt tới dưới cửa thành cùng mở cổng thành. Chúa công, người rốt cục trở về. Cổng thành mở ra sau khi, thủ tướng dẫn dắt một đám binh lính chia làm hai phái, sắp hàng hai bên hoang nghênh Đỗ Ngọc Thư. Ừm. Đỗ Ngọc Thư chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật, gật đầu, sau đó xung bên người Triệu Vân nói rằng, ngươi định gặp mang theo kỵ binh nặng đi đến quân doanh giản xếp được rồi sau khi trực tiếp đến thứ sư phụ. Vâng, chúa công. Nói xong, Triệu Vân quay về phía sau 5000 trọng kỵ binh vẫy vẫy tay, liền nhanh chóng đi đến Quân doanh. Từ Hằng A, chúng ta đi thôi. Được. Được rồi. Tào Phi đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo sau Đỗ Ngọc Thư. Lại quá hai khắc chung, hai người rốt cục cố gắng càng nhanh càng tốt đi đến thứ sư phụ. Từ thứ cùng liều Vĩnh An mọi người như là chờ đợi đã lâu như thế, đứng lặng ở cửa phủ. Chúa công, người rốt cục trở về. Chúa công. Tất cả mọi người nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư, đều lộ ra phi thường nhớ nhung cùng tôn kính vẻ mặt. "Trưởng, tình huống bây giờ như thế nào?" Đỗ Ngọc Thư một bên hướng về bên trong phủ đi, một bên hỏi bên người Từ Thứ nói: "Chủ công, xin lỗi, tất cả những thứ này đều là ta thất trách." "Ta không muốn nghe ngươi những lời xin lỗi, ta hiện tại cũng chỉ muốn biết tình huống đến cùng làm sao." Đỗ Ngọc Thư hơi thay đổi sắc mặt, trực tiếp đánh gãy Từ Thứ tự trách. "Vâng, chủ công." Trong mấy mắt, Từ Thứ vẻ mặt liền trở nên trở nên nghiêm túc. "Bây giờ hoàng tổ, Văn Xính cùng Hoàng Trung ba người liên hợp lui giữ giang hạ, chúng ta sợ sệt quá mức gấp bức dẫn đến bọn họ đi theo địch, vì lẽ đó khoảng thời gian này chỉ là nghiêm phòng thủ tử thủ, chỉ vì chờ đợi ngươi đến." Ừm, làm rất tốt. Nghe xong những câu nói này, Đỗ Ngọc Thư đúng là cảm thấy đến có một ít thỏa mãn, tốt xấu tình huống vẫn phải là đến công chế. Chú công, ngươi, ngươi không trách ta sao? Ta không có quản lý tốt Kinh Châu. Từ thứ hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư, nguyên bản hắn cho rằng Đỗ Ngọc Thư ít nhiều gì gặp trách cứ vài câu, kết quả không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư căn bản sẽ không có truy cứu ý tứ. Trách ngươi, này có cái gì tốt trách ngươi? Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, ta đã sớm gặp nghĩ đến xuất hiện tình huống như thế. Kinh Châu chúng ta chiếm quá mức quá loa, tuy rằng những này trưởng ở bề ngoài đều thần phục với ta, thế nhưng sau lưng còn không biết làm sao ta đây. Hơn nữa ta nghĩ trong này khẳng định còn có người gây xích mích đi. Chú công anh minh, trong này xác thực là có người gây xích mích. Từ thứ tán thưởng nhìn Đỗ Ngọc Thư, Lưu Kỷ Vương Tha Thái Phu nhân cùng Lưu Tông sau khi mẹ con các nàng liền vẫn chưa rời đi Kinh Châu, mà là một đường gây xích mích các quận lữ thủ, đầu độc bọn họ phản loạn. Hiện tại Thái phu nhân mẹ con đều còn ở Giang Hạ. Có điều Thái phu nhân có thể đầu độc nhiều như vậy quận trường tạo phản, kỳ tài có thể tuyệt đối không thấp, ta suy đoán bọn họ nhất định nghĩ đến ứng đối hiện tại cái này loại tình hình biện pháp. Biện pháp? A. Đỗ Ngọc Trư cười lạnh, đến hiện tại nàng có thể có biện pháp gì? Đơn giản chính là tìm kiếm vị quân. Mà khoảng cách nàng gần nhất hai đại thế lực cũng chính là Ích Xâu Lưu Trương cùng Giang Đông Tôn thị bộ tộc. Có điều ta ngược lại thật ra khi Tôn thị bộ tộc có thể giúp hắn, như vậy ta thì có khởi bình tấn công Giang Đông lý do. Chú Công Anh Minh, Từ Thứ cảm thấy khâm phục nhìn Đỗ Ngọc Thư, ý nghĩ của hắn hoàn toàn giống như chính mình. Nay có cái gì anh Minh, ta nói tới những này không phải là ngươi suy nghĩ à. Đỗ Ngọc Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Thứ. Thấy mình chân thực ý nghĩ bị lệ phá, Từ Thứ hơi có chút lúng túng. Mà Liêu Vĩnh nghe mấy người nhưng là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Quân sư, nguyên lai like ngươi là có tính toán khác, thiệt thòi chúng ta vẫn như thế lo lắng ngươi. Chính là a, quân sư ngươi không có suy nghĩ. Liêu Vĩnh An bọn người làm bộ một bộ có vẻ tức giận. Được rồi, Giang Hạ sự tình cứ dựa theo quân sư ý nghĩ đến, các ngươi những ngày qua đều cho ta khỏe mạnh thao luyện binh mã, tranh thủ cho ta ở chính thức công chiếm Giang Hạ thời điểm, lấy ra 120 lần nỗ lực. Đố Ngọc thư mau mau thế tử thứ nói sang chuyện khác. Vâng, chúa công. Hả? Đúng rồi, Vĩnh An a, ta chỗ này có người muốn giao cho ngươi mấy ngày. Chương 211. Đối phó thế gia. Chương 211. Đối phó thế gia giao cho ta mang, ai vậy chủ công? Liêu Vĩnh An nghe được Đỗ Ngọc thư mệnh lệnh, nghi hoặc nhìn người chung quanh. Cuối cùng hắn đưa mắt khóa chặt ở chưa từng gặp Tào Phi trên người. "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Em dễ hắn?" Hắn nói tuyệt đối không phải ta. Cảm nhận được một luồng mãnh liệt ánh mắt, Tào Phi ngơ ngơ liều mạng lắc lắc đầu. "Em rể?" Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người đều thất kinh nhìn một chút Tào Phi, tiếp theo lại nhìn một chút Đỗ Ngọc thư. "Chủ công, hắn là ngươi?" Liêu Vĩnh An chỉ vào Tào Phi giải ra nói rằng. "Không sai, Vĩnh A, ta cái này ca liền giao cho ngươi cẩn thận huấn mấy ngày. Đỗ Ngọc Thư lộ ra một vẻ cười gian, ngươi có thể tuyệt đối không nên bởi vì ta với hắn quan hệ tiện tay dưới lưu tình. Vâng, chúa công, ta nhất định sẽ hảo hảo huấn luyện. Cái này ngươi tên gì? Tào Phi. Đúng đúng đúng, ta nhất định sẽ khỏe mạnh huấn luyện Tào Phi. Liêu Vĩnh an tự tin nói rằng. Không. Không muốn, ta không cần huấn luyện. Lần này, Tào Phi liều mạng lung lay đầu, cả người đều là một bộ từ chối động tác. Em rể, ta, ta chỉ là cùng ngươi tới chơi, thật sự không chuẩn bị. Chuẩn bị ra chiến trường, không cần huấn luyện ta, thật sự không. Ai, còn nói cái gì, đi theo ta đi. Trư Dịp Tào Phi không chú ý, Liêu Vĩnh An trực tiếp đem hắn cho giằng lên. "Chúng ta đi, Kakama ngươi hảo hảo lĩnh hội lĩnh hội quân doanh cuộc sống mới. Không muốn a, ngươi thả ta ra." "Thả ta ra?" Tào Phi cái kia giết lợn giống như tiếng gà ghét, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ thứ sư phụ, không biết người còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì. "Ha ha." Đỗ Ngọc Thư nhìn bị mạnh mẽ nhất đi Tào Phi, hiểu ý nở nụ cười, sau đó liền tiếp tục hướng về bên trong đi. "Chủ công, các loại, ta còn có một chuyện muốn báo cho ngươi." Lúc này, Từ Thứ lại lần nữa đi tới, lôi kéo Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói. "Hả, còn có chuyện gì?" "Bên này Từ Thứ vẫn chưa lập tức liền nói đi ra, mà là mang theo Đỗ Ngọc Thư đi tới một gian phòng. Nhìn một chút xung quanh không ai sau khi, hắn lúc này mới đóng cửa lại, cuốn biết địa đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Xảy ra chuyện gì, lại nhường người cẩn thận như vậy? Đỗ Ngọc Thư nhìn Từ Thứ cái trò này động tác, ngay lập tức sẽ ý thức được đối phương đón lấy mà nói nhất định sẽ rất nặng cân. "Chú công, kỳ thực ngoại trừ 7 quận trưởng địa làm phản, ta còn đoán được có một phương khác nhân tại trong bóng tối giúp đỡ thái phu nhân." Từ Thứ tiến đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt, nghiêm túc nói rằng. "Ai? Thế ra? Ngươi nói cái gì?" Nghe đến đó, Đỗ Ngọc Thư ngay lập tức sẽ có chứa một chút tức giận. Tự chiếm linh Tương Dương, ta có thể chưa bao giờ đối với nơi này Thế Gia từng hạ xuống tay, mục đích chính là hy vọng bọn họ có thể cùng thiện, kết quả là ta thiện ý quá đầu, cho bọn hắn gan to bằng trời. Chúa công, này Thế Gia vốn là cùng chúng ta tâm bất hòa, bỏ mặc nó liền như cùng là nuôi hổ thành hoạn, hơn nữa Tương Dương chính là toàn bộ Kinh Châu các đại quan chức cơ bản đều là Thế Gia ở khống chế, nếu không là ban đầu ta trước thời gian thay một chút trọng yếu nhân viên, rất khả năng chúng ta đối mặt không phải cái gì bậy quận trưởng làm phản, mà là Thế Gia tạo phản. Hiện tại thế gia tư gia binh hầu như đều sắp muốn phát triển đến hơn vào người, nếu như chúng ta vào lúc này không nhân cơ hội chặn ép, như vậy sau đó rất khả năng liền sẽ bị thế gia liên lụy. Đỗ Ngọc Thư nghe xong từ thứ lời nói, rơi vào sâu sắc trầm tư. Vào lúc này đối với thế gia dục binh, không thể nghi ngờ là một cái rất trọng yếu quyết định. Mấy cái quận phản quân mới vừa bị lãng lại, nếu như thừa dịp vào lúc này đối với thế gia ra tay, tuyệt đối sẽ gây nên lửa giận của bọn họ, đến lúc đó bọn họ thì sẽ hai mặt thủ địch. Chú công, ra lệnh đi, chúng ta tuyệt đối không thể lại mắt nhìn thế gia tiếp tục tiếp tục phát triển. Thấy Đỗ Ngọc Thư liền liền không nói lời nào. Từ Thứ nội tâm phi thường sốt ruột. Được. Đỗ Ngọc Thư ngẩn đầu lên hô to một tiếng. Nguyên trực, ngươi đi thông báo Triệu Vân, để hắn xuất lĩnh 5000 kỵ binh hạng nặng theo ta trước tiên đi gặp một hồi Tương Dương thành thế gia. Còn có còn lại các quận thái thú, thế tất yếu chấn áp thế gia đến ta đến một khắc đó. Vâng, chủ công. Từ Thứ hương phấn đáp ứng, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Từ Thứ mấy người vì ăn mừng Đỗ Ngọc Thư trở về, còn cố ý đại bái bữa tiệc. Bởi vì Triệu Vân còn trên người chịu nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không dám uống nhiều rượu. Triệu Vân, đội ngũ thu dọn như thế nào? Sáng sớm, Đỗ Ngọc Thư liền thân mang chiến giáp tay cầm bá vương thương, cưỡi giấy háng hố chùy, cùng nó phong quang đi tới quân doanh. "Chủ công, 5000 kỵ binh hạng nặng sửa soạn hoàn tất. Xuất phát." "Vâng, xuất phát." Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, 5000 thiết kỵ mên nông quần quật rời đi quân doanh, lan đều cút cho ta. Một đám ăn mày, không biết nơi này là cái gì địa phương sao, xin cơm lại còn dám muốn đến vương phủ, toàn bộ đều không muốn sống. "Đều cho ta mau mau lăn." Cửa vương phủ, thân mang hoa phục quản gia trang lai hướng về phía vây quanh ở cửa ăn mày đó là lại mắng lại đánh, dáng vẻ xem ra cực kỳ dữ tợn. "Còn chưa cút, có phải muốn chết hay không ở đây?" Ngươi đến, đám ăn mày này nếu không là không muốn rời đi, toàn bộ cho ta loạn côn đánh chết, ta liền không tin tưởng cái đám này ăn mày không sợ chết. Phải. Trong mấy mắt, bên trong phủ liền lao ra mấy chục danh thủ nắm vũ khí gia đình, bọn họ mỗi người căm ghét nhìn mặt trước cái đám này vừa bẩn vừa thôi ăn mày. Mau mau lăn, không phải vậy đánh chết các ngươi. Lan, đều cho ta mau cút. Lúc này, ngay ở trang lai mọi người không chú ý thời điểm, một cái ăn mày vội vội vàng vàng đi vào đằng người, hướng về phía một cái tựa hồ có chứa uy nghiêm trung niên ăn mày thấp giọng nói rồi vài câu. Được. Trung niên ăn mày hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó hướng về phía tất cả mọi người hô một tiếng, "Các anh em, chúng ta đi." Vừa dứt lời, nguyên bản còn lại không đi ăn mày toàn bộ đều đứng lên, như một làn khói công phu bọn họ liền chạy trốn tứ phía vô ảnh vô tung. "Hừ hừ, biết sự lợi hại của chúng ta sao, một đám quỷ nẻo, lần sau còn dám tới ta đánh chết các ngươi." Trang Lai vẫn luôn cho rằng cái đám này ăn mày rời đi đều là bởi vì sợ chính mình, vì lẽ đó trên mặt hắn có chứa vẻ kiêu ngạo. Thế nhưng là không biết, một đống người khủng bố mã chính hướng về bọn họ nhích lại gần đập đập. Kích liệt tiếng vó ngựa đem mặt đất đều chấn động run Xảy ra chuyện gì, chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao đang rung dậy? Trương Lai cảm nhận được mặt đất rung động, sợ hãi đối với bốn phía gia đình hỏi, mà những này gia đình cũng không làm rõ ràng được tình hình tương tự cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, đầu đường tối om một bọn người ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trang Lai nhìn thấy đám người kia, sợ đến run rẩy, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp. "Cái kia, các ngươi, nhanh, mau nhìn nơi đó." "Quản gia, đây là quân đội a, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" "Các ngươi hỏi ta, ta, ta làm sao biết?" Trương Lai hiện tại chỉ biết sợ chết. Hoàn toàn cũng quên hồi phủ đi nói cho chủ nhà họ Vương Vương thừa. Nhìn dáng dốc này đội kỵ binh thật giống là hướng chúng ta đến, Trang quản gia, chúng ta có muốn hay không thông báo gia chủ? Chương 212. Vương gia Vương thừa. Chương 212. Vương gia Vương thừa. Đúng. Đúng, thông báo gia chủ, các ngươi nhanh đi. Không, ta tự mình đi thông báo gia chủ. Trang Lai lấy lại tinh thần, vốn là muốn để gia đình đi thông báo Vương thừa, thế nhưng vừa nghĩ tới nơi này có thể sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn liền chính mình đi thông báo. Nhà các ngươi chủ đây, đem bọn ngươi nhà ở đi ra thời ta. Không nhiều lắm công phu. Đỗ Ngọc thư mọi người liền toàn bộ tập kết đến cửa vương phủ. Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống đối với cái đám này gia đình giận dữ hết. "Dám! Xin hỏi quân gia các người là ai người? Tại sao muốn gặp nhà ta gia chủ?" Một cái gia đình run run rẩy rẩy dò hỏi. "Từ đâu tới nhiều lời như vậy, mau để cho nhà các người chủ đi ra." Triệu Vân không cùng những người này nói nhảm nhiều, trực tiếp đem chính mình trường thương đột nhiên cắm trên mặt đất ở một tiếng, mặt đất gạch đá lập tức bị đập cho tứ tán ra. Có chút hòn đá thậm chí là tung tóe đến những lại gia đinh trên người, sợ đến bọn họ liều mạng chạy trối chết. "Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta!" Ta còn chưa muốn chết, đừng giết chúng ta." Nhìn cái đám này ra đinh rắc rưởi biểu hiện, Triệu Vân đầy mặt đều là xem thường. "Ai vậy, tìm ta gấp như vậy?" Đột nhiên, bên trong phụ truyền đến một tiếng như ông cụ non ấm thanh. Ngay lập tức, quản gia Trang Lai lại lần nữa khôi phục vinh vang đắc ý thần thái, đi theo sau vương thừa. "Gia chủ, chính là bọn họ, là bọn họ đem chúng ta vương phụ cho với quanh." "A hóa ra là Thứ sử đại nhân a." Vương thừa nhìn thấy cửa phủ binh lính, nguyên bản còn muốn trang hai lần cao thăm khó rõ, kết quả vừa nhìn rõ ràng người đến, trong nháy mắt liền liên. "Thứ sử đại nhân, ngày hôm nay quát gọn gió nào, lại đem ngài chờ tôi tới?" Thứ sử đại nhân. Nghe được danh xưng này, trang lai dọa một thân mồ hôi lạnh. Vẻ vang đắc ý tư thái vẫn không có duy trì bao lâu liền trong nháy mắt trở nên lịnh lọt lên đi theo vương thừa cái mông phía sau, không ngừng quy bồi. Vương gia chủ lại còn nhận ta cái này thứ sử á? Đỗ Ngọc Thư mắt lạnh chảo phủ một tiếng. Thứ sử đại nhân, ngài nói gì vậy, ta làm sao dám không tiếp thu ngài đây? Vương thừa vẻ mặt cứng một hồi, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Thứ sử đại nhân, không biết ngài ngày hôm nay là đến làm gì? Nếu ngươi như thế bức thiết muốn biết, vậy ta cũng sẽ không phòng go. Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói. Ta nghe người ta báo cáo Ở chúng ta tiêu diệt phản quân thời điểm, ngươi tựa hồ cùng bọn họ liên hệ còn rất mật thiết a. Nói xấu, này nhất định là nói xấu. Vừa nghe lời này, vương thừa trong nháy mắt liền không tìm được, vẻ mặt hoang mang hướng về Đỗ Ngọc Thư giải thích. Thứ xử đại nhân, ngươi muốn tin tưởng ta à, ta là trung thành với ngài, ta là không thể tư thông với địch. Nhất định là có người, có người muốn gây xích mích ly gián, thứ xử đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghe tin tiểu nhân lời dẻ pha. Haha, ha, ta đương nhiên sẽ không nghe tin lời dẻ pha. Đỗ Ngọc Thư làm bộ một bộ chính trực dáng vẻ. Thế nhưng phần này chính trực theo vương thừa lại hết sức khó chịu. Này không Ta vì không cho tiểu nhân kính lời giềm pha, do gió để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đa tạ thứ sử đại nhân, ta thứ sử đại nhân có thể tin tưởng ta. Vương thừa đồng dạng làm bộ thâm biểu cảm kích ráng vẻ. Triệu vân, cho ta dẫn người đi vào tìm, tỉ mị tìm, chúng ta không thể khiến người ta cho vương gia chủ lưu lại nhược điểm. Đột nhiên, Đỗ Ngọc Thư lời nói để vương thừa giật nảy cả mình. Thứ sử đại nhân, ngài. Ngươi đây là ý gì, ngươi không phải tin tưởng ta sao, tại sao còn muốn tìm ta quý phụ A Vương gia chủ Ta chính là bởi vì tin tưởng ngươi mới đến tìm ngươi à, nếu như ta không tin tưởng ngươi đã sớm trực tiếp phái người đưa ngươi nắm lên đến rồi. Đỗ Ngọc Thư một bộ ta vì ngươi tốt vẻ mặt, ngươi phải biết, ta tất cả những thứ này có thể đều là có thể làm cho bọn đạo trích căm miệng. Lục soát cho ta. Vâng, chúa công. Triệu Vân hét lớn một tiếng, sau đó chỉ chỉ phía sau kỵ binh hầm nặng, "Mấy người các ngươi, theo ta đi vào." Thứ sử đại nhân, ngươi, các ngươi không thể đi vào a, ta thật không có tư thông với địch. Thứ sử đại nhân, ta thật không có, ngươi muốn tin tưởng ta a? Vương Thừa cuống địa ngăn cản Triệu Vân. Hắn tư thông với địch thư tín nhưng là vẫn không có thiêu đây, hiện tại để Triệu Vân bọn họ đi vào tìm tới, này không an vị thực tư thông với địch chứng cứ sao, đến thời điểm hắn không phải song xuôi. Tránh ra, Triệu Vân trực tiếp bạo lực đẩy ra Vương thừa sau đó mang theo một đám người xông bảo. Không thể vào, không thể vào A Vương thừa vẫn như cũ đi theo sau Triệu Vân ngăn cản, thế nhưng lần này hắn nhưng mịt mở đối với trang lai khiến cho nháy mắt. Áo, áo, ta biết rồi gia chủ, ta vậy thì đi. Rõ ràng Vương thừa ý tư sau khi. Trang Lai mau mau chạy chậm trốn Đỗ Ngọc Thư đương nhiên đem tất cả những thứ này đều thu hết nấy mắt, chỉ là bởi vì đối phương đều là vai hệ, vì lẽ đó cũng không coi là chuyện to tát gì. Ai, các ngươi là ai a, làm sao dám xông loạn ta vương phủ? Ai bảo các ngươi tiến bảo, đi ra ngoài, cút cho ta đi ra ngoài. Đừng lúc đích, những thứ kia các ngươi cũng không có thể động. A, đây là ta thích nhất bình hoa, các ngươi lại cho ta ngã nát, ta muốn giết các ngươi. Chỉ chốc lát sau, vương phủ liền bị Triệu Vân bọn họ khiến cho gà chó không yên, khắp nơi đều truyền đến tiếng giống dữ. Triệu tướng quân, ta chỗ này không có. Ta chỗ này cũng không có. Không có. Liên tiếp tìm mười mấy cái giáp phòng, cái đám này binh sĩ đều không có tìm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Vương Thừa thấy này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đang đối mặt Đỗ Ngọc Thư khí thế cũng tới thăng một điểm. Thứ sử đại nhân, ta đã sớm nói, ta là không thể tư thông với địch. Ta đương nhiên biết. Đỗ Ngọc Thư nhẹ liếc Vương Thừa một ánh mắt. Hừ. Vương Thừa thấy Đỗ Ngọc Thư như vậy xem thường nhìn mình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thứ sử đại nhân, ngươi lại bởi vì tiểu nhân một câu lời dèm pha liền trắng trợn đến tìm ta quý phủ, hơn nữa còn đánh hỏng rồi nhiều như vậy đồ vật, cũng tổn thương người, đây là không phải thì có điểm không còn gì để nói. Tiết Tâm, nếu như chứng minh sự trong sạch của người, đánh xấu đồ vật ta gặp gấp bội trả lại. Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng phiền phất thứ sự đại nhân. Vương thượng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu. Không có. Không có. Đi vào siêu tầm binh lính đã đi ra hơn một nửa, cũng còn sót lại Triệu Vân cùng mấy người lính vẫn không có đi ra. Tìm tới, ta tìm tới. Chú công, ta tìm tới Vương phụ tư thông với địch chứng cứ. Đột nhiên, một thanh em đánh vỡ cửa phủ băng lạnh bầu không khí. Vương thượng nghe được câu này, tâm ngay lập tức se thu lên. Bởi vì hắn những cuốn sách tin toàn bộ đều đặt ở này trong tư phòng. Chủ công, đây chính là Vương phụ tư thông với địch chứng cứ. Người binh sĩ này mừng dỡ cầm lấy một đám lớn tư tín, nhanh chóng gọn tới Đỗ Ngọc thư trước mặt. Thế nhưng Vương thừa có thể căn bản là không cho binh sĩ cơ hội này, trực tiếp đem hắn cho ngăn lại, đưa tay liền chuẩn bị đi cướp. Cái gì? Nào có tư thông với địch tư tín, mau đem tới ta xem một chút. Làm gì? Cút ngay cho ta. Binh sĩ đương nhiên không chịu đem thư tín giao cho Vương thừa, hắn gọn gàng rút khoát rút ra bội kiếm bên hông, sắc bén hàn mang trực tiếp cắt ra Vương thừa quần áo, sợ đến hắn lùi về sau vài bước đột nhiên té lăn trên đất. Chương 213. Diệt thế gia Chương 213: Diệt thế gia, thượng. Vị này, vị tướng quân này, ngươi làm cái gì vậy? Chật vật nằm trên mặt đất, vương thừa phẫn nộ nhìn đối với mình vùng kiếm binh lính. Hắn cả đời này có thể tử vì là bị người dùng kiếm chỉ, chớ nói chi là đối với mình vùng kiếm, nhất thời một luồng xấu hổ tâm ý manh trèo cao phòng, hai mắt không hung ác chờ binh sĩ. Thử, Binh sĩ cũng chỉ là xem thường quét vương thừa một ánh mắt, sau đó coi như không có gì bước nhanh đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt. "Chủ công, đây chính là vương ra tư thông với địch chứng cứ." Đỗ Ngọc Thư đưa tay tiếp nhận sau khi tùy ý mở ra mấy phong. Mà vương thừa thừa dịp thời gian này, Mau Mao tại chỗ bỏ lên vọt tới đống ngọc thư trước mặt Tiêu Duyên. "Thứ xử đại nhân, chuyện này, những này ta chỉ là nhìn, cũng không có làm gì, ngươi muốn tin chúng ta." Vương gia chủ, ta cũng muốn tin tưởng ngươi à, nhưng là chứng cứ này rõ rõ ràng ràng ở trong tay ta, ngươi nhường ta làm sao bây giờ?" Đống ngọc thư lung lay trong tay mấy phong tin, trang giấy ở trong gió vang xào xạc. Nay nội dung trong bức thư hầu như toàn bộ đều là thái phu U nhân gửi tin, cầu viện, cầu lương hảo, cầu xin báo, thế nhưng liền không biết vương thừa đến tột cùng viên cho thái phu U nhân bao nhiêu. "Thứ sử đại nhân, ta xin thệ, ta thật không có tư thông với địch, những này tin ta chỉ là nhìn." Cũng không, có làm gì, ngươi muốn tin tưởng ta. Thứ xử đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vương thừa ở suốt ruột hướng về Đỗ Ngọc Thư giải thích đồng thời, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm một phương hướng, phảng phất là đang chờ đợi người nào như thế Đỗ Ngọc Thư cũng là nhìn thấy điều này, vì lẽ đó đưa mắt hướng phương hướng nào liếc mắt một cái. Vừa vận liền nhìn thấy đi mà quay lại quản gia trang lai. Cũng chính là vào lúc này, Vương thừa đột nhiên thay đổi vẻ mặt, cười lớn một tiếng. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Đỗ Ngọc Thư có thâm ý khác nhìn Vương thừa hỏi. Không có gì, cũng chỉ là có câu nói muốn nói cho thứ sử đại nhân. Nói cái gì? Vương thừa hai mắt híp lại, một đạo hàn mang nhất thời liền bắn về phía đấu Ngọc thư. "Thứ xử đại nhân, có một số việc tóm lại là làm một người người mù tốt hơn, không phải vậy đến thời điểm đối với người nào đều sẽ không được. Làm Càn, ngươi lại dám uy hiếp chúa công?" Triệu Vân gầm lên một tiếng, mắt lạnh dùng trường thương chỉ vào Vương thừa. Vương thừa nội tâm vẫn còn có chút sợ sệt, vì lẽ đó thân thể không tự chủ lui về phía sau vài bước. "Thứ sử đại nhân, ta, ta có thể khuyên ngươi chớ làm loạn, nếu không thì hậu quả ngươi cũng không được. Không gánh vác được, được lắm không gánh vác được." Đỗ Ngọc Tư khinh thường nhìn Vương thừa. Ngươi là cảm thấy đến chỉ bằng mượn ngươi lén lút dưỡng tư gia binh liền có thể uy hiếp đến ta, vẫn là có thêm phụ ở ngoài thế gia trợ giúp liền có thể chống lại ta. Ngươi, ngươi biết ta tìm những người khác. Vương thừa khiếp sợ nhìn Đỗ Ngọc Thư để trang lai like đi thông báo cái khác thế gia người chính mình nhưng là làm phi thường bí ẩn, Đỗ Ngọc Thư là làm sao biết? Ngươi có thể đối với ta đột nhiên thay đổi thái độ, ngoại trừ tìm tới cứu viện còn có thể có cái gì? Hừ, nếu ngươi biết rồi, vậy ta cũng sẽ không ngần dấu. Thấy mình nưu kế bị vạch trần, Vương thừa đơn giản liền không giả trang, trực tiếp đối với Đỗ Ngọc Thư ngả bài. Thứ sử đại nhân Ta cho cho ngươi mặt mũi gọi ngươi một tiếng thứ xử đại nhân, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Tương dương thành nhưng là ta dẫn theo mấy chục năm địa bàn, đừng tưởng rằng ngươi cái này qua sông lòng đánh đi rồi lưu biểu cái kia rác rời liền có thể trưởng quản chúng ta, ta cho ngươi biết, đàng hoàng làm chúng ta thế ra khôi lỗi, ta có thể để cho ngươi sống thêm một quãng thời gian. Nếu như ngươi dám nữa tiếp tục quấy rối chúng ta làm việc, chúng ta ngay lập tức sẽ phế bỏ ngươi cái này tổ phỉ đồ lính. Làm càn, đem vương thừa bắt lại cho ta." Vương thừa vừa rứt lời, Triệu Vân liền phẫn nộ lớn một tiếng. "Khoảng Trừng, trái phải binh lính cũng đều vội chạy tới, muốn đem hắn bắt lại." đều chuẩn bị nhìn sao, còn không mau mau hỗ trợ. Vương thừa toàn bộ tâm tư đã sớm đặt ở hai bên trái phải binh lính trên người, vì lẽ đó bọn họ hơi động, Vương thừa ngay lập tức tránh khỏi đến, sau đó liều mạng hướng về phía phủ ở ngoài cái khác thế ra người hét lớn một tiếng. Haha, Vương gia chủ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều hơn nữa gọi một lúc đây. Chính là a, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền không xong rồi. Lập tức, phủ ở ngoài nơi khúc quanh liền chuyển đến hai tiếng trêu tức tiếng cười, sau đó một đám người liền từ cái hẻm nhỏ vọt ra, đem lỗ ngọc thư mang đến thiết kỵ bao quanh vây nốt. Hừ, lỗ ngọc thư Hiện tại ngươi người đã sớm bị ta vây quanh, thức thời liền mau mau xuống ngựa cho ta dập đầu ba cái, ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng. Cứ việc người đến sau khi, vương thừa vênh vang đắc ý chỉ vào Đỗ Ngọc Thư châm chọc nói: Haha, chính là Đỗ Ngọc Thư, xem ngươi loại này đứa bé, liền nên trở lại uống sữa, ngươi không nên tới phân địa bàn của chúng ta." Ta xem a, tiểu oa nhi này đã sớm sợ đến tè ra quần đi, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Phụ ở ngoài hai cái thế gia gia chủ tương tự tiếp theo vương thừa lời nói tiếp tục chào phúng Đỗ Ngọc Thư. "Ha quá thật lớn một lúc, Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên ngựa, phát sinh lạnh lạnh tiếng cười. Nguyên bản ta còn chuẩn bị từng cái từng cái đánh tan các ngươi thế gia, kết quả không nghĩ đến các ngươi gặp chính mình đưa tới cửa. Ngươi có ý gì? Vương thượng nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Có ý gì? Triệu Vân, động thủ đi. Vâng, chúa công. Nghe được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, Triệu Vân đầy mặt hưng phấn, hướng về phía phủ ở ngoài liền hô to một tiếng. Thế ra người, fam là người phản kháng không giữ lại ai. Đạp đạp đạp đạp. Tích liệt tiếng võ ngựa, các đại thế gia người có thể rõ ràng cảm ứng được mặt đất đang run dậy. Xảy ra chuyện gì? Như thế kỵ binh đều là từ nơi nào đi ra? Chuyện này Khí thế kia thật là khủng khiếp. Xem cái này ở bốn phương tám hướng phả vào mặt thiết kỵ, thế ra tất cả mọi người trong nháy mắt liền sợ sệt bắt đầu run rẩy. Bọn họ nhưng là xưa nay chưa từng thấy nhiều như vậy thiết kỵ, hơn nữa mỗi cái trang bị hoàn mỹ. Những này tựa ra vinh hầu như đều không có trải qua chiến trường, vì lẽ đó thiết kỵ khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền nghiền ép nát bọn họ yếu đối nội tâm. Đáng chết, những người này đều là từ nơi nào nhô ra? Nguyên lai like đây là một cái bẫy, chẳng trách Đỗ Ngọc Thư chỉ dẫn theo lác đác mấy trăm kỵ cũng có thể xông tá phủ. Vương mặt tối xâm lại, hướng về phía phủ ở ngoài tất cả mọi người nộ hô một tiếng. Hiện tại không động thủ chuẩn bị đợi được lúc nào, còn không mau mau giết ra vầy quanh. Dết ta. Lần này hai đại thế gia gia chủ mới phản ứng, lập tức liền chỉ huy bên người tư gia bình động thủ. giết ai muốn là có thể mang ta giết ra khỏi chúng đây, ta thưởng hắn hoàng kim mời lạng. Ta. Ta cũng là, ai muốn là có thể cứu ta đi ra ngoài, ta cũng cho hắn mời lạng hoàng kim. Nghe được nhiều như vậy thiền thưởng, nội tâm còn đang sợ sệt run dày tư gia bình, trong nháy mắt liền bị tiền tài làm choáng váng đầu óc, cầm vũ khí liền hướng về bốn phía pháp giết ra ngoài Nhưng là nắm giữ trang bị hoàn mỹ thiết kỷ làm sao có khả năng sẽ làm những người này đổ vì là thành công, mấy lần xung phong cùng chém giết qua đi, mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, một cái thi thể chồng chất con đường đem còn lại không, có mấy tư gia binh cho vây quanh ở trong đó. Chương 214, Diệt thế gia 2. Chương 214, Diệt thế gia hạ. Gia chủ, làm sao bây giờ, chúng ta người căn bản là đánh không lại những binh sĩ này a. Gia chủ, người nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Trang Lai like nhìn nhân số nhanh chóng giảm thiểu tư gia binh, trong lòng hoảng sợ ngay lập tức sẽ lên tới đỉnh đầu. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vương thừa giờ khắc này cũng là sợ sệt gào thét trang lai một tiếng, đám giác rưởi này, thậm chí ngay cả chút người này cũng không ngăn nổi, đáng đời chết rồi. Tuy rằng không ngừng tức giận mắng, thế nhưng thân thể nhưng phi thường thành thực, không ngừng trốn ở cái đám này tư gia binh phía sau. Người đầu hàng không giết, còn muốn tiếp tục người phản kháng, quyết không khoan dung. Triệu Vân câu nói này vừa ra, lập tức liền có tư gia binh không chống đỡ được, bỏ lại binh khí, hai tay nâng quá mức đỉnh, bày ra đầu hàng tư thái. Ta, ta đầu hàng, đừng có giết ta, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đầu hàng. Dần dần, hơn 1000 người tư gia binh Có hơn một nửa người đều bưng vũ khí xuống. Rác rưởi, các người dám giác rưởi này, ai bảo các ngươi đầu hàng? Mau mau cho ta nhặt lên vũ khí tiếp tục giết. Đừng đầu hàng, chỉ cần các ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, ta đồng ý cho các ngươi hoàn kim 100 lạng, 100 lạng. Ba cái thế ra ra chủ nhìn tình thế càng ngày càng bất lợi, trong lòng gấp mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp tục giết cho ta, giết cho ta, bằng không ta đi ra ngoài ngươi nhất định phải môn toàn ra không dễ chịu. Câu nói này liền dường như bom nặng cân bình thường, Sở Hữu Tư gia binh nghe mỗi cái đều trên mặt mang theo sương lạnh. Chúng ta liều sống liều chết bảo vệ các ngươi quay đầu lại các ngươi nhưng phải giết cả nhà của ta. Vương thừa, ta đã sớm không ưa ngươi, ngày hôm nay ta chính là liệu mạng cũng phải giết ngươi. Vệ Minh, ngươi muốn đụng đến ta tòa ra, ta hiện tại liền giết ngươi. Lý Hồng, ngày hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Sở Hữu Tư gia binh đều vào đúng lúc này bạ phát, thế đem đầu mâu toàn bộ chuyển hướng Vương thừa Tam đại thế gia gia chủ. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không muốn sống ta lại dám đối với ta. Ôi, đừng đánh, cầu các ngươi đừng đánh ta, ta sai rồi. Không muốn đánh ta, cầu các ngươi không muốn đánh ta. 2 lần từ Tam đại thế gia gia chủ liền bị tập hợp đến trên đất ôm đầu kêu rên. Được rồi. Nhìn thấy tình huống này, đố Ngọc Thư giống lớn một tiếng. Hai bên thiết kỵ đều mau mau dồn dập sông lên đem những này tư gia binh cho kéo dài. Tất cả dừng tay, đừng đánh. Giương tay, ai lại động thủ thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không nhiều lắm một lúc, sở hữu tư gia binh toàn bộ bị kéo dài, căng thẳng đứng ở một bên. Mà Vương thừa ba người hình dạng cũng thu hết đố Ngọc Thư trong mắt. Vương gia chủ, vệ gia chủ, Lý gia chủ, như thế nào, các ngươi còn cảm thấy cho ta có thể các ngươi không có cách nào sao? Đỗ Ngọc Thư hai tay gối lên lưng ngựa thường, Triệu Tức nhìn trên đất rách rách dưới dưới, khắp toàn thân không có một nơi hoàn hảo địa phương vương thừa ba người. Khặc. Đố! Đỗ Ngọc Thư, ngươi đừng. Hung hăng, ngươi lần này chỉ có điều là chơi ám chiêu, nếu như ta sở hữu binh mã đều đến, đến rồi, ngươi căn bản là không thể còn rất tốt ngồi ở trên ngựa nói chuyện với ta. Vương thừa ngẩng đầu lên một mặt đỏ án nhìn Đỗ Ngọc Thư đúng là cái khác hai cái gia chủ cùng vương thừa không giống nhau. Bọn họ đã bị đánh sợ, nhìn đố Ngọc Thư thân thể không ngừng rung rẩy, trong miệng cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Ha lại nói với ta chơi ám chiêu. Nghe được vương thừa câu nói này, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp bị chọc cười. Bên cạnh ngươi những người này chẳng lẽ không là bị ngươi lén lút mời đến sao? Nếu như ngày hôm nay ta không có sách lược vậy toàn, đó là không phải ta đến ngươi tình trạng này, ngươi còn có thể nói với ta chơi ám chiêu. Bị Đỗ Ngọc Thư này một trận nói, Vương Thừa túi đầu trầm mặc, giờ khác này hắn không nghĩ tới bất kỳ nói đến phản bác. Còn có một câu nói ta muốn đưa cho ngươi, đây là chiến trường, không phải là trẻ con quá ra ra, đánh thua không chỉ có riêng chỉ là khóc là được. Một lời nói toàn bộ nói xong, Đỗ Ngọc Thư liền đưa mắt rời, không còn xem Vương Thừa ba người. Triệu Vân, ta mệnh ngươi mang 1000 người cho ta đem Vương phủ vô lấy, vẫn là câu nói kia, dám to gan phản kháng giết không tha. Phải, Triệu Vân đáp ứng sau khi, ngay lập tức sẽ điểm 1000 người vọt vào vương phủ. Hét lên thanh, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi toàn bộ giao nhau cùng nhau, vương phủ lại như là biến thành nhân gian liệt ngục bình thường. Mang tới ba người này, ta muốn để bọn họ tận mắt phản bội ta hạ chàng. Rất nhanh, vương thừa ba người liền toàn bộ bị binh lính trung quanh cho xét lên, theo sát ở đội ngũ mặt sau kéo, chúa công, các người rốt cục trở về. Trải qua hai cái canh giờ thu gặt, tương dương thành tam đại thế gia dĩ nhiên trở thành lịch sử, này khiến trong thành sở hữu bách tính cũng vì đó khiếp sợ, đồng thời lại vỗ tay bảo hai. Dù sao trong thành rất nhiều bách tính đều chịu qua thế gia trên ép, điều này làm cho bọn họ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịp. Ngày hôm nay sở hữu thế gia đều bị thứ sự xét nhà, không thể nghi ngờ là một cái làm người hạ hê lòng người sự. Ừm. Đỗ Ngọc thư chỉ là đối với từ thứ nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì. Thân tình kia liền phảng phất như là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bình thường. Có điều cũng là như thế, mạnh mẽ thế gia ở hắn năm ngàn thiết kỵ trước mặt, xác thực là yếu đối không thể tả. Thế nhưng Đỗ Ngọc thư không kinh hỉ không có nghĩa là tử thứ không hưng Chú công Ngày hôm nay Triệu Vân mang về tài nguyên có thể nói là phi thường ph phú, đủ để ở làm chúng ta chế tạo một nhánh 5000 người kỵ binh hạng nặng. Một cái thế gia thì có nhiều như thế tài sản, như vậy chúng ta nếu như tiêu diệt kinh châu bên trong sở hữu thế gia, nó tài sản đủ để chống đỡ chúng ta 10 năm đều dùng không xong. Nguyễn Trực, người có suy nghĩ hay không tạ thế nhà đều bị chúng ta tiêu diệt sau khi dự định? Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nhìn Từ Thứ hỏi. Thấy Đỗ Ngọc Thư hỏi chuyện này, Từ Thứ đúng là thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: "Chủ công, chuyện này ta đã sớm cân nhắc qua." Nói nghe một chút, bây giờ thời luận này, người có tại khắp nơi thế nhưng tất cả tài nguyên đều nắm giữ trên đời nhà trong tay, tất cả nghèo khổ thư sinh căn bản cũng không có bất kỳ khả năng vươn mình, như vậy cũng là tạo thành nhân tài chơi đi. Chúng ta đang tiêu diệt thế ra sau khi có thể quảng nạp nhân tài, như vậy không chỉ có thể tay Long Kinh Châu dân tâm, càng có khả năng mở rộng chúng ta Kinh Châu thực lực, vẫn có thể hấp dẫn các nơi nhân tài đến, có thể nói là một mũi tên chúng ba chim thậm chí là nhiều điều. Càng nói từ thứ càng kích động. Hắn này cùng nhau đi tới, nhìn thấy quá nhiều quá nhiều đại tài bởi vì xuất thân không tốt không chiếm được trọng dụng mà não bất ức, vì lẽ đó từ khi đó hắn liền dốc lòng muốn thay đổi tình huống này. Mà duy nhất có thể thay đổi tình huống này, biện pháp duy nhất chính là triệt để tiêu diệt thế gia. Thế nhưng tiêu diệt thế gia muốn gì chờ quyết đoán, cũng may hắn cùng chúa công chưa bao giờ kém quyết đoán, Đỗ Ngọc Thư nghe Từ Thứ lời nói, liên tiếp gật đầu. "Ngươi cái phương pháp này xác thực là không sai, nhưng là ta còn có một cái biện pháp tốt hơn." "Chúa công, ngươi còn nghĩ tới biện pháp gì tốt?" Từ Thứ tò mò hỏi. "Khởi đầu trường học." "Trường học?" Từ Thứ kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư, hắn vạn vạn không nghĩ đến Đỗ Ngọc Thư nói lại là cái biện pháp này. "Không sai, ta dự định ở Kinh Châu khởi đầu một trường học, một khu nhà có thể khiến tất cả mọi người đều có thể học tập trường học." Chương 215 Thái Bình trường học. Chương 215 Thái Bình trường học. Chú công, người ý nghĩ này vô cùng tốt. Từ thứ Tán Dương, có điều người có nghĩ tới hay không, có thể trên nội lớp học con cháu hầu như đều là con cháu thế gia. Bần cùng nhân gia hầu như đều sẽ không để cho con của chính mình đi học, bọn họ không chịu trách nhiệm nổi học phí a. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta mở trường học hết thể đều là miễn phí." Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Miễn phí trường học đã sớm ở hắn trại thực thi, hơn nữa hiệu quả không giống người thường, hài tử có học trên, đại nhân càng là quy tâm cùng phong long trại. Nếu là ở Kinh Châu cũng khai sáng tiền lệ." Như vậy Kinh Châu Bạch tính nhất định có thể giống như Phong Long trại, lực liên kết từ từ tăng cường. Miễn phí. Từ Thứ thấp giọng tự lầm bẩm. Bực này ý nghĩ, hắn nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, đừng nói là hắn từ xưa đến nay đều không có thực hành quá miễn phí dạy học. Chú công, nếu như chúng ta thực hành miễn phí chính sách, như vậy đến đây đến trường hài tử sẽ đến không suệ, chi tiêu càng là một món khổng lồ a. Ngươi luôn mãi tư một chút đi. Nguyên trực, ngươi có phải hay không đã quên. Đỗ Ngọc thư bất đắc dĩ nhìn Từ Thứ nói rằng, rút ra Kinh Châu các nơi thế ra, đến lúc đó ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thể kém tiền sao? Chuyện này Đúng vậy, ta làm sao đem chuyện này quên đi." Trải qua Đỗ Ngọc Thư nhắc nhở, từ Thứ cởi vỗ một cái chính mình chán. Mới vừa hắn vẫn bởi vì Đỗ Ngọc Thư trắng cử, mà dẫn đến chính mình ngẩn thần, hoàn toàn quên đi mất bọn họ sắp sửa việc làm. "Chú công, nếu ngươi dự định dựa vào cấp giật thế gia tiền tài đến giải quyết trường học, ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị." "Kiến nghị gì? Nói đi." "Chúng ta không bằng hai bên đồng thời tiến hành, hơn nữa còn muốn trắng trận Chu Dương." Từ Thứ nghiêm mặt nói, như vậy không chỉ có thể cho thế gia tạo thành khủng hoảng trong lòng, càng là có thể khiến bị thế gia chen ép quen rồi bách tính trong lòng lại nhặt niềm tin. Đến thời điểm đối với chúng ta trưởng quản Kinh Châu gặp dễ dàng rất nhiều. Không sai, vậy ta rời đi mấy ngày nay làm trường học chuyện này liền giao cho ngươi. Đỗ Ngọc Thư gật gù nhận rồi từ thứ ý kiến. Xin mời chúa công yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện nào làm thật xinh đẹp, chờ ngài công thành trở về sau khi, nhất định trả ngươi một cái không giống nhau tương dương thành. Từ thứ đứng dậy, tràn đầy nhiệt huyết nhìn Đỗ Ngọc Thư. Hừ, ta tin tưởng ngươi. Sau khi mấy ngày, Đỗ Ngọc Thư lại lần nữa tiêu diệt một cái quận thế ra sau khi, một cái tin tức như là mọc ra cánh bao phủ toàn bộ Kinh Châu. Trong quán rượu, Đỗ Ngọc Thư cùng Triệu Vân mấy người đang dùng món ăn nhưng mà một bên trên bàn người lại bắt đầu kịch liệt thảo luận. Nghe nói không, chúng ta Tân Thứ sự đại nhân đã giải quyết hai cái miễn phí thái bình trường học, lập tức liền muốn đến chúng ta nơi này. Cũng không phải sao, ta dì cả bảy biểu cô con thứ ba ở tương dương sinh hoạt, có người nói cũng đã học trường mấy ngày, hơn nữa nơi đó tiên sinh có thể không có chút nào kém. Ai, thực sự là lúc nào đến phiên chúng ta nơi này a? Nhanh hơn nhanh hơn, Thứ sự đại nhân đã đến chúng ta chỗ xa, chỉ cần tiêu diệt chúng ta nơi này thế ra á bá, chúng ta cũng sẽ có miễn phí trường học. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi, cái đám này chết tiệt thế ra rở rạc lạ, liền nên toàn bộ bị giết đi. Chú sự đại nhân là khá lắm. Chú công, xem ra quân sư làm tốt vô cùng, tin tức đều chuyển đến bên này. Triệu Vân cao hứng xung đấu Ngọc Thư nói rằng, chỉ cần chúng ta ở một lần tiêu diệt còn lại Tam đại quận thế gia, Kinh Châu các nơi bách tính mới xem như là chân chính quy tâm. Chớ khinh hượng, Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nhìn Triệu Vân đạo, chúng ta diệt thế gia tin tức đã sớm đem truyền ra, các địa phương thế gia cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đã bố trí xong cạm bấy sẽ chờ chúng ta tới nhảy vào đây. Chú công, coi như là bọn họ làm hoàn toàn kế sách, thế nhưng ở thiết kỵ của chúng ta bên dưới, hết thảy đều chính là công việc vô ích. Triệu Vân cực kỳ bá khí nói rằng: "Trải qua mấy ngày như vậy, sở hữu giao thủ quá thế gia hầu như đều không thể ngăn trở bọn họ, hai ba lần liền bị diệt diệt trừ, vì lẽ đó Triệu Vân mới sẽ như vậy hung hăng đối Ngọc thư nghe những câu nói này, cũng là có chút ung dung, thế nhưng hắn cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng. "Vâng, chúa công." "Đại ca, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì?" Trường xa thành trong Mạc phủ, một đám người đều vây ở bên trong đại sảnh, vẻ mặt có vẻ hết sức nghiêm túc. "Cái kia Đỗ Ngọc thư ít ngày nữa liền sẽ đến chúng ta Trường xa. chúng ta không phải là đối thủ của hắn à? "Đúng đây đúng đấy, Đỗ Ngọc thư nơi đi qua." Hầu như đều không có một cái thế gia tiếp tục sống sót, chúng ta nên làm gì? Nếu không chúng ta chạy đi, mệt mỏi sở hữu tài sản chạy trốn. Tất cả mọi người ngươi một câu ta một câu, toàn bộ phòng khách đều là họ hét loạn lên. Đều đừng ầm ĩ, toàn bộ câm miệng. Mặc Cao trầm mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi xem một chút các ngươi hiện tại giống tiểu gì, này Đỗ Ngọc thư tiểu nhi vẫn không có đến chính các ngươi liền rối loạn trận tuyến. Đại ca, vậy cũng là Đỗ Ngọc thư a, chúng ta. Hoàng cái gì, bọn họ này không phải còn chưa tới sao, coi như là bọn họ đến, ta cũng sẽ để bọn họ có đi mà không có về. Mạc Cao mặt trầm Lệnh lệnh đánh gây Mạc Sinh lời nói, có đi mà không có về, đại ca, ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở Mạc Cao trên người. Thế nhưng Mạc Cao vẫn như cũng là mặt âm trầm bảng, hoàn toàn không có dự định giải thích dáng vẻ. Có điều ánh mắt của hắn nhưng là lén qua một kia hướng ác, thứ sử đại nhân muốn vào thành. Thứ sử đại nhân muốn vào thành. Mới vừa bước vào trường xa thành cửa, Đỗ Ngọc thư liền nhìn thấy vô số bách tính đứng ở hai bên sắp hàng hai bên homen, trên mặt mỗi người đều là đầy mặt vui sướng. Hoa, không nghĩ tới chúng ta tân thứ sử đại nhân lại như thế tuổi trẻ trai. Nếu như ta có thể nói với hắn một câu nói thật tốt, "Thiết, liền dung mạo ngươi như vậy, thứ sử đại nhân phóng trường đều sẽ không thấy ngươi. Ngươi nói cái gì ngươi cái này cái xấu? Chú công, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy Bách Tính Hoan nên a." Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, ước chế không được hưng phấn tâm tình hoàn toàn hiện ra ở trên mặt. Từ thứ đem Thái Bình Trường học chuyện này khởi đầu tốt như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho những nơi khác Bách Tính đấu kỵ, cho nên đối với chúng ta Hoan Nên trình độ đương nhiên gặp kịch liệt. Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói, "Thứ sử đại nhân, tiểu nhân là Trường Sa Thái thú Lư Điểu, do gió xin đợi ngài đến." Lúc này Một cái thân mang quan phục người đàn ông trung niên một đường chạy chậm đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt. "Ngươi chính là từ thứ để cử nhân tài." Đỗ Ngọc Thư tỉ mỉ mà đánh giá Lư Đều. "Cái này là nhưng là hắn ở Hứa Dương mấy ngày nay, từ thứ tạm phong trường xa thái thú, sau khi chính mình sau khi trở về cũng không có làm ra cái gì điều chỉnh, vẫn như cũng là để Lư Đều tiếp tục đảm nhiệm trường xa thái thú." "Vâng, vẫn là từ quân sư mắt sáng thức trâu, tiểu nhân mới may mắn có thể vào lúc này dưới tay nhậm chức." Lư Đều khiêm tốn nói rằng. "Đúng rồi, thứ sử đại nhân, các ngươi nơi ở ta đã thu thập xong, mời đi theo ta." Nói Lư đều đưa tay làm ra một bộ thỉnh cầu làm chương 216 quái lạ mặt ra chương 216 quái lạ mặt ra nói một chút đi mặc ra là cái gì tình huống quý phủ Đỗ Ngọc thư ngồi ở trên ghế Thái sư nhìn một bên đích lô đều thứ sử, mấy ngày như vậy mặc ra một chút động tính đều không có tiên tính có chút đáng sợ xem ra lại như là bọn họ không phải thế ra ngài không phải tìm đến bọn họ như thế lư đều cao mày nghiêm túc nói Ồ, nghe được lưu đều giản giải Đỗ Ngọc thư cũng là hứng thú phải biết hắn này cùng nhau đi tới Rất nhiều thế gia không nói nghe tiếng đã sợ mất mật, chí ít là gặp sớm làm chuẩn bị ứng đối. Lại như là có mấy cái thành thế gia, hầu như đều sắp muốn đánh bại thành thủ, chiếm thành là vương, nếu không là Đỗ Ngọc Thư đúng lúc chạy tới, rất khả năng liền sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ, đúng là còn có một chút địa phương, biết đánh không lại hắn trong đêm liền đem căn cơ rời khỏi kinh châu. "Vậy ngươi có hay không dám thị cái này mặc ra, bọn họ khoảng thời gian này có hay không cùng người nào tới hướng về?" "Không có, ta vẫn luôn đang giám sát, nhưng là căn bản cũng không có nhìn thấy bọn họ cùng bất luận người nào từng có giao lưu." "Vậy thì có chút ý nghĩa." Đỗ Ngọc Thư cẩn thận mau Xem ra ta phải đến gặp gỡ một lần cái này mà ra. Thứ xử đại nhân, ta dẫn ngươi đi đi. Nghe được Đỗ Ngọc Thư muốn đi Mạc ra, Lư đều mau mau sủng phong nhận được nói. "Ừm, dẫn đường đi." "Phải." Sau đó, Lư đều hưng phấn mang theo Đỗ Ngọc Thư đi đến Mạc ra. Hai khắc chung thời gian, Đỗ Ngọc Thư bọn họ tất quải bắt quải rốt cục đi tới Mạc ra cửa phụ trước. Lư Điểu vọt thẳng cửa mấy cái hộ vệ nghiêm mặt nói: "Ta là trường xa thái thú, đi thông báo nhà các ngươi chủ, liền nói thứ sử đại nhân muốn gặp hắn." Thái thú, thứ sử đại nhân." "Vâng vâng vâng, ta vậy thì đi báo cáo, vậy thì đi báo cáo." Nghe được hai người này trước vị, đặc biệt thứ sử đại nhân, cửa thủ vệ đều giật mình, một người mau mau vọt vào phủ. Đại nhân, chúng ta vào đi thôi. Thấy một người đi vào sau khi thông báo, lữ đều cũng không chờ hắn trở về, liền mang theo Đỗ Ngọc thư chuẩn bị vào phủ. Mà hai bên hộ vệ cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể khô cằn trừng mắt nhìn mấy người bọn họ đi vào. Haha, ha, không biết là cái gì phong lại có thể đem thái thú đại nhân quất đến ta quý phủ. Cũng không lâu lắm, Mạc Cao liền xuất hiện ở Đỗ Ngọc thư trước mặt, Đỗ Ngọc thư nhìn Mạc Cao dáng vẻ, một mặt nụ cười nhã nhặn, khiến người ta cảm giác người hiền lành. Mạc gia chủ, vị này chính là thứ sử đại nhân. Lư đều trước tiên hướng về Mạc Cao giới thiệu. "Thứ xử đại nhân." Thấy Lư cũng như này giới thiệu, Mạc Cao lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhanh chóng đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt, chắp tay cung kính mà thi lễ một cái. Thảo dân nhìn thấy thứ sự đại nhân. "Hừ, đứng lên đi." Đỗ Ngọc Thư bình thản gật gật đầu. "Ta thứ xử đại nhân." Đứng dậy sau khi, Mạc Cao lại lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười. "Thứ sự đại nhân, ngài đây là. Ngươi không cần cho ta giả bộ hồ đồ, ta đến mục đích ngươi nên rất rõ ràng." Đỗ Ngọc Thư nhìn Mạc Cao, ánh mắt liền dường như một cái lợi kiếm, xuyên thẳng trái tim của hắn. "Ta Mạc Cao cũng là bị Đỗ Ngọc Thư ánh mắt khiếp sợ ngây người. Một cái trẻ tuổi như vậy thứ sử, lại có thể có được sâu như vậy không lường được khí thế. Thứ sử đại nhân, kỳ thực ta nghĩ nương nhờ vào ngươi, ta không chấp nhận bất kỳ nương nhờ vào. Đỗ Ngọc Thư không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Thứ sử đại nhân, ta là chân tâm, ta đồng ý giải tán ta mặc ra, đã hết mấy tài nguyên nộp lên cho ngài. Mạc Cao vẻ mặt cầu xin nói rằng, ta chỉ cầu thứ sử đại nhân có thể cho ta ở trường xa một cái dung thân vị trí, dù sao nơi này nhưng là ta đợi đợi kiếp kiếp sinh hoạt quá địa phương, ta không muốn xa xứ rời đi đất tổ, càng không muốn chết. Một bên Đích Lô đều nghe Mặc Cao nhu cầu, vẫn như cũng là mặt không hề cảm xúc, phản phất bản vốn là chưa hề đem hắn những câu nói này thật sự như thế. Tuy rằng hắn không có ở trường xa ngốc thời gian rất lâu, thế nhưng trải qua dân chúng trong thành khẩu, ít nhiều gì cũng có thể tìm hiểu một chút Mạc gia hành động, muốn cho hắn tin tưởng Mặc Cao nói tới đến nói, tuyệt đối không phải như thế đơn giản nhu cầu thì có dùng. Đại nhân, ngươi có thể trước không được dễ tin. Đỗ Ngọc Thư cũng không để ý tới lưu đều lời nói, mà là nhìn chằm chằm Mạc Cao nói. Câu nói này ta đã nghe không xuống năm lần, thế nhưng là không có một cái là chân tâm, ngươi cảm thấy cho ngươi phải như thế nào hướng về ta chứng minh người chân tâm. Lúng đùng, đùng. Mạc Cao vẫn chưa làm giải thích, mà là vô tay một cái. Chỉ chốc lát sau, một kẻ da dáng quản gia ngay lập tức chạy tới. "Gia chủ, ta nhờ ngươi nắm đồ đâu?" Nhìn ngươi tới, Mạc Cao nghiêm túc hỏi. "Ở chỗ này đây." Quản gia nghe được Mạc Cao câu hỏi, vội vàng đem trong tay một quyển sách giao cho hắn. Mạc Cao tiếp nhận quyển sách này sau khi, phiên hai lần tựa hồn là đang xác định cái gì, sau đó nhanh chóng khép lại giao cho Đỗ Ngọc thư. "Thứ xử lại nhân, đây là ghi chép ta Mạc ra toàn bộ tài sản sổ cái, mời ngài xem qua." Đỗ Ngọc thư tiếp nhận sổ cái, mở ra vài tờ vẻ mặt đều có chút kinh ngạc. Phía trên này sắc thực sắc thực đều là Mạc gia sở hữu tài sản ghi chép, lít nha lít nhít vài tờ chỉ hoàn toàn không giống như là làm giả. Người đây là ý gì? Thứ sử đại nhân, ta nghĩ đem ta sở hữu tài sản toàn bộ nộp lên cho ngài." Mạc Cao cười nói, "Không biết thứ xử đại nhân, ngài cảm thấy đến thành ý này đủ hả? Toàn bộ nộp lên." Lưu đều nghe đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ, "Cái này cần cần bao lớn quyết đoán, toàn bộ nộp lên này đem mang ý nghĩa Mạc gia từ nay về sau liền sẽ biến mất ở trường sa. Nay Mạc Cao đến tụt cùng là nghĩ như thế nào, lẽ nào thật sự chính là bởi vì sợ thứ sử đại nhân ạ?" Ngươi cam tâm từ bỏ như vậy đại gia đại nghiệp? A, không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Mạc Cao tự giễu cười cợt, không cam lòng lẽ nào thứ sử đại nhân ngài liền sẽ vung tha ta sao? Ta hiện tại chỉ một sống, vì lẽ đó chỉ có thể đem toàn bộ ròng roi ra ra. Thứ sử đại nhân, không biết ngài có chịu cho hay không ta cơ hội này. Ân, Đỗ Ngọc Thư rất nhanh sẽ túi đầu liền rơi vào trầm tư. Không khí trung quanh trong nháy mắt liền trở nên sốt sáng lên đến. Mấy hơi thở qua đi, Đỗ Ngọc Thư lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Mạc Cao. Ta đồng ý. Quá tốt rồi, cảm tạ thứ sử đại nhân, cảm tạ thứ sử đại nhân. Thấy Đỗ Ngọc Thư đồng ý, Mạc Cao trong nháy mắt liền cao hứng lên, trong miệng còn chưa ngừng hướng về Đỗ Ngọc Thư nói cảm ơn. "Ngươi đừng nha như thế sớm cảm ơn ta, ta còn có cái khác điều kiện." Đỗ Ngọc Thư đánh gậy Mạc Cao cảm tạ. "Chứ ngươi ra nộp lên tài sản, ta còn muốn ngươi ở Trường xa không thể dừng lại quá nhiều mạch buộc thành viên. Chuyện này, thứ xử đại nhân, tài sản ta đều nộp lên, tại sao không thể để những người khác người lưu lại?" Mạc Cao không rõ nhìn Đỗ Ngọc Thư, hy vọng hắn có thể cho một cái giải thích. "Không có giải thích, ta nói không cho phép liền không cho phép, nếu như ngươi không muốn, ta có thể để cho các ngươi toàn bộ Mạc ra đều từ Trường Sa thành biến mất." Đỗ Ngọc Thư trực tiếp bá khí về đối nói: "Được, được, thứ xử đại nhân, mời ngài cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ làm cho những người khác rời đi trường xa." Mạc Cao cắn răng, trầm trọng nói rằng: "Chương 217: Từ thứ gửi tin." Chương 217: Từ thứ gửi tin. "Đại nhân, ngươi làm sao liền dễ tin cái kia Mạc Cao thì sao đây?" Dời đi Mạc phủ trên đường, Lư đều vẫn luôn là cao mày, hắn luôn cảm thấy Mạc Cao lòng mang ý đồ xấu. Hạ khác như vậy điều kiện, hắn lại đáp ứng như vậy ung dung, trong này nhất định có quỷ a. "Đương nhiên là có quỷ." Đỗ Ngọc Thư nhìn về phía trước, trong miệng thản nhiên nói: Hơn nữa ta hoài nghi hắn, sở dĩ còn ở lại trường sát hành, khẳng định là muốn nhân cơ hội đối phó ta. Đại nhân, nếu ngươi đều đoán được Mạc Cao lòng mang ý đồ xấu, vậy tại sao không đem hắn đồng thời cho tiêu diệt, như vậy chúng ta cũng là đem ra một cái mầm họa Lư đều không hiểu nhìn đống ngọc thư, một cái nho nhỏ Mạc ra hạ bút thành văn, ta chỉ có điều là muốn biết Mạc ra sau lưng đến tuột cùng có gì cao nhân, lại có thể để hắn có niềm tin đối kháng ta. Nay toàn bộ Kinh Châu tựa hồ cũng không có ai có thực lực đối kháng ngài. Đại nhân, nói Mạc gia sau lưng sẽ không phải chính là Giang Hạ thái phu nhân bọn họ đi? Đây chỉ là một suy đoán cụ thể là ai ta còn phải chậm rãi trở hắn lộ ra sơ sót. Giá. Nói xong, Đỗ Ngọc Thư ngay lập tức sẽ tăng nhanh tốc độ. Sau khi dùng không tới nửa cái canh giờ, đoàn người liền trở lại nơi ở, chúa công, quân sư chuyển đến tin tức. Đỗ Ngọc Thư vừa mới xuống ngựa, một tên tiểu tướng liền cầm một phong tin nhanh chóng vào tới. Giang hạ có gì động, Giang Đông cùng Lĩnh Châu dồn dập phái binh viện trợ, vọng chúa công mau trở về. A, có chút ý nghĩa, này cũng thật là ngắt lấy điểm. Đỗ Ngọc Thư xem qua nội dung trong thư sau khi, trong lòng đã sáng tỏ mạc ra sau lưng đến tụt cùng là cái gì người. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Một bên không rõ vì sao đích lô đều nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Giang Hạ có động tính, ta tức khắc liền muốn chạy trở về. Đỗ Ngọc Thư thu hồi tin, chỉ làm đơn giản giải thích. "Cái gì? Đại nhân, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời đi sao?" Nghe được Đỗ Ngọc Thư muốn rời khỏi, Lưu đều có vẻ phi thường kinh ngạc. Đỗ Ngọc Thư lúc này mới đến rồi không tới hai cái canh giờ, liền lại muốn rời đi. "Ta này đều vẫn không có hào hảo chiêu đãi đại nhân ngươi, ngươi làm sao liền như thế sốt ruột rời đi? Tình huống có biến, ta cũng sẽ không ở đây tiếp tục dừng lại." Đỗ Ngọc Thư xung triệu Vân khiến cho nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý mau chóng rời đi triệu tập nhân mã. Lư Điểu: "Ta sau khi rời đi, ngươi ghi nhớ kỹ phải đem Mạc Cao cho ta nhìn chăm chú đến đắc đáo, ta không muốn để cho Trường xa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất yếu thời khắc có thể giết Mạc Cao. Xin mời đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, Trường xa thành ở trong tay ta nhất định sẽ cứng rắn không thể phá vỡ." Lư Điểu sắc mặt nghiêm túc nói rằng. "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn vỗ vỗ lưu Điểu vai, sau đó liền xoay người đi ra phủ. Tất cả mọi người lên ngựa, khẩu lệnh một hồi, phủ ở ngoài binh lính dồn dập xoay lên ngựa, chờ xuất phát. "Xuất phát." Đỗ Ngọc Thư lên ngựa sau khi, vung tay lên, Toàn bộ đội ngũ ngay lập tức sẽ độc lên. Đây là làm sao sẽ là, thứ xử đại nhân không phải vừa tới làm sao liền muốn đi a? Sẽ không phải là thái thú thất lễ thứ sử đại nhân chứ? Thật giống có khả năng a, các ngươi xem thứ xử đại nhân sắc mặt phi thường không tốt. Làm sao bây giờ nha, thứ sử đại nhân rời đi chúng ta nơi này Thái Bình trường học còn có hy vọng sao? Ta sẽ chờ cái này trường học cho ta nhi tử báo danh đây. Đại lộ hai bên vẫn như cũng là đồng dạng bách tính người vây xem. Chỉ có điều đem so sánh trước, những người dân này trên mặt đều tràn đầy ưu sầu vẻ, nội tâm cũng tràn ngập lo lắng. Chú công Xem những người dân này sắc mặt, chúng ta có muốn hay không giải thích một chút." Triệu Vân bước tới Đố Ngọc Thư bên người, nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Triệu Vân lời nói, Đố Ngọc Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn chung quanh mắt tính. Hầu như là tất cả mọi người đều ở tha thiết mong chờ nhìn mình. Dừng lại, Đố Ngọc Thư đưa tay, toàn bộ đội ngũ trong nháy mắt liền ngừng lại, dân chúng trung quanh mỗi cái đều căng thẳng nhìn hắn. "Khà khà, các vị mắt tính, Trường xa thành sự tình ta đã giải quyết, Thái Bình học viện sự tình mọi người đều không cần lo lắng, lưu thái Thú nhất định sẽ ở gần đây kiến tạo thành công." Đỗ Ngọc Thư hắng giọng một cái nói. "Như vậy a?" đều giải quyết, thứ sử đại nhân cũng thật là thân nhân. Quá tốt rồi, nhà ta hoa cũng có thể đến trường. Nghe được Đố Ngọc thư giải thích, sở hữu Bạch tính này đều mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng còn có một chút mặt người mang nghi hoặc. Thứ sử đại nhân, sự tình giải quyết ngươi tại sao không thể lại chúng ta trưởng xa thành ở lâu thêm một quãng thời gian a? Thấy vấn đề này hỏi, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn Đố Ngọc thư. Đúng đấy, thứ sử đại nhân, ngài cùng nhau đi tới, nhất định chịu không ít khổ sở, không bằng liền lưu lại bao lớn mấy ngày đi. Thứ sử đại nhân, ở lâu thêm mấy ngày đi. Yên tĩnh, mọi người đều yên tĩnh. Đối mặt nhiệt tình như vậy Bách Tính, Đỗ Ngọc Thư cũng chỉ có thể bất đắc di la lớn. Trường Sa núi được nước tốt, ta cũng muốn lưu lại ở lâu thêm mấy ngày, thế nhưng ta còn có việc trọng yếu muốn đi làm, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp nối rời đi. Thứ sử đại nhân thật gian khổ a. Ai nha, nếu thứ sử đại nhân có việc trọng yếu, vậy chúng ta thì sẽ không thể trì hoãn, đại gia hỏa mau mau đưa thứ sử đại nhân rời đi đi. Được, đưa thứ sử đại nhân rời đi. Nói, tất cả mọi người Bách Tính đều tự phát vây quanh cùng một chỗ, chậm rãi đuổi theo Đỗ Ngọc Thư mọi người phía sau, hộ tống bọn họ rời đi. Ha ha, Đô Ngọc Thư a Ngọc Thư. Ngươi vẫn đúng là cho rằng ta sợ ngươi sao? Chờ xem, ta nhất định phải đem ngày hôm nay đục nhã toàn bộ đòi lại. Ở trong đám người, một đôi ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đỗ Ngọc Tư rời đi bóng lưng. Có điều rất nhanh cái thân ảnh này cũng là biến mất không còn tăm hơi. Quân sự, ngươi nói chúa công bọn họ lúc nào trở về a? Tương Dương Thành trong đại điện, Cam ninh mấy người đều căng thẳng nhìn từ Thứ hỏi. Đều gấp làm gì? Tin vừa mới phát ra ngoài không tới hai ngày thời gian, chúa công coi như là phải quay về cũng phải là ngày mai. Tử Thứ phi thường bình tĩnh nhìn mấy người, làm sao có thể không đột vã? Ngươi nói một chút, Ích Châu Lưu Trường Rang Đông Tôn thị bộ tộc toàn bộ đều phái tới viện quân, bọn họ toàn thể binh lực đã đạt đến 10 và người, nếu như chúng ta không mau mau hơn nữa không chế, đến thời điểm không chắc sẽ bị những người này chui chõng chống liền không tốt. Yên tâm đi, liền như thế mấy ngày bọn họ nhảy nhót không được bao lâu, chờ đợi chúa công sau khi trở về, chính là chúng ta binh phát rang hạ thời điểm. Các người hiện tại từng người nên làm cái gì thì làm cái đó, ta nhưng không hy vọng đến thời điểm xuất binh các ngươi lại ra cái gì tiêu thân. Từ thứ một mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: "Hừ, quân sư, người đây yên tâm, có mấy người chúng ta thời khắc không ngừng luyện binh." Đại bại Giang Hạ đám kia A Miêu A cầu quả thực chính là dễ như ăn cháo. Liêu Vĩnh An tự tin nói rằng. "Đúng rồi, Vĩnh An, ta nhớ rằng chúa công em vợ không phải giao cho ngươi huấn luyện sao? Hắn hiện tại thế nào rồi?" Nghe được Liêu Vĩnh An nhắc lên Luyện binh, từ Thứ lập tức đã nghĩ lên lúc đó nhìn thấy cái kia thân thể gầy yếu Tả Phi. Chương 218 Số khổ Tả Phi. Chương 218 Số khổ Tả Phi. "Cái này?" Liêu Vĩnh An có vẻ hơi hơi lung túng, ánh mắt cũng là lơ lửng không cố định chung quanh né tránh. "Ngươi, ngươi dám sẽ không là đem chúa công em vợ cho luyện chết rồi đi?" Mọi người thấy Liêu Vĩnh An dáng vẻ, đồng thời kinh hồ. Không có không có, tuyệt đối không có. Thấy mọi người đều như vậy nói, Liêu Vĩnh An mau mau vội vã đung đưa hai tay, cái nổi này hắn cũng không giải được. Tiểu tử kia ta không có lựa chết, chính là chính là hắn. Hắn cái gì a, người mau mau nói a. Liền như thế nói với các người đi, tiểu tử kia thân thể thực sự là quá yếu, luyện một ngày đều kiên trì không được, trong mười mấy ngày nay cũng không biết ngất đi bao nhiêu lần, hơn nữa hiện tại liền nằm ở quân doanh đây. Liêu Vĩnh An cũng không che giấu, đơn giản một mạch toàn bộ nói ra. A Vĩnh An a Vĩnh An. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi làm sao như thế cứng nhắc a?" Từ thứ nghe được Liêu Vĩnh An điệu giải thích, Vừa buồn cười vừa tức giận. Người ta Tảo Phi vừa nhìn chính là một cái thỏa thỏa địa công tử ca, sao có thể chống lại ngươi cái kia cường độ cao huấn luyện, đừng nói ngất đi mười mấy lần, hắn không, có chết đều là và hạnh. Vĩnh An, tiểu tử kia nhìn dáng dấp không thể lại luyện, ngươi đến mau mau thả hắn trở về. Một bên Cam ninh cũng là nghiêm túc nói. Hắn thân phận là tù, chúa công em vợ, nếu như xảy ra chuyện xem chúa công nhiều không đường tha người. Chuyện này, được thôi được thôi, ở ta hắn đây cũng luyện không ra cái gì, trả về quân đi. Liêu Vĩnh An suy nghĩ một chút vẫn là thỏa hiệp. Nguyên bản hắn là muốn coi như không đem Tạo Phi cho luyện ra dáng, thế nhưng nhập môn tóm lại có đi, thế nhưng tiểu tử này thực sự là không thám luyện, cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, không chuyện gì mọi người đều rời đi đi. Từ thứ cuối cùng nói rằng. Vâng, quân sư. Sau một ngày, chỗ công, chúng ta trở lại Tương Dương thành. Nhìn Bao La Hùng Vĩ tường thành, Triệu Vân hơi xúc động. Thứ sử đại nhân trở về, nhanh mở cửa thành. Mở cửa thành. Một tiếng trầm thấp hô to thanh qua đi, cổng thành chậm rãi bị mở ra. vào đi thôi. Đỗ Ngọc Thư điều khiển mã nhàn nhã đi vào Cẩm Thành. "Ai, này không phải Thứ Sử đại nhân sao? Thật sự, Thứ Sử đại nhân trở về. Thứ Sử đại nhân rốt cục trở về, mọi người đều mau mau lại đây. Thứ Sử đại nhân rốt cục trở về, ta có thể phải cố gắng cảm kích Thứ Sử đại nhân, nếu không là hắn con trai của ta khả năng cả đời lên một lượt không nổi học đây. Ta cũng muốn đi." Vẹn vẹn là sau thời gian uống cạn tuần trà, Thứ Sử đại nhân trở về tin tức lại như là mọc ra cánh như thế, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Tương Dương Thành. Trong thành bách tính mỗi cái đều chạy đến, sắp hàng hai bên hoan nghênh Ngọc Thư trở về. "Thứ Sử đại nhân, cảm tạ ngài." là ngươi nhường ta nhi tử có thể đến trường. Thứ sử đại nhân, cảm tạ ngài. Một lần lại một lần cảm kích, điều này làm cho Đỗ Ngọc Thư đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, hắn mau mau nói rằng: "Các vị bác tính, này đều là ta phải làm, ta thân là Kinh Châu thứ sử, đương nhiên hết thể đều nên vì các ngươi cân nhắc." Thứ xử đại nhân, ngươi thật là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Thứ sử đại nhân, ta gặp cả đời cảm kích ngài." Nói, Sở Hữu bách tính quỷ xuống, thậm chí có người khóc ròng ròng. Vì bọn họ cân nhắc, câu nói này mỗi người bọn họ đều nghe không xuống trăm lần, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là treo ở bên tai, chân chính có thể làm được hầu như đều không có. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ gặp phải một vị chân chính vì bọn họ cân nhắc quan tốt, trong lòng bọn họ xin thề nhất định phải ký Đỗ Ngọc Thư cả đời. Các vị đều mau mau đứng lên đi. Đỗ Ngọc Thư thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống, mau mau tung người xuống ngựa, trước tiên nâng dậy trước mặt một ông lão. Các ngươi mọi người đều yên tâm, chỉ cần có ta ở Kinh Châu một ngày, ta liền sẽ thời khắc các ngươi suy nghĩ, tranh thủ để Kinh Châu tất cả mọi người đều thoát khỏi khốn cùng. Tạ thứ sư đại nhân, tạ thứ sư đại nhân, tạ thứ sư đại nhân. Ba lần cảm kích, đây là tất cả mọi người nội tâm chân thành nhất khắc họa, bọn họ bắt đầu từ bây giờ là thật sự cực đoan với Đỗ Ngọc Thư. Được rồi, mọi người đều nên làm gì làm gì, không muốn lại vây quanh ở nơi này. Phải, mọi người đều rất thứ sử đại nhân, cho thứ sử đại nhân nhường đường. Rất nhanh, nguyên bản tắc đại lộ, trong nháy mắt liền thông suốt, dân chúng vẫn như cũ là đứng ở hai bên, nhìn theo Đỗ Ngọc Thư hồi phủ. Chú công, người rốt cục trở về. Trong đại điện, từ thứ như là xin đợi đã lâu như thế, nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cả người nhảy vọt một cái đứng lên đến. Nguyên trực, ta rời đi những ngày qua ngươi làm được vô cùng tốt. Đỗ Ngọc Thư tán dương, tại chỗ công kính lễ, này đều là ta phải làm. Hừ, ngươi ngày hôm qua trong thứ sự tình đến tột cùng thế nào rồi? Thấy Đỗ Ngọc Thư nhắc lên chuyện này, từ thứ cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Chủ công, ta cũng là mấy ngày trước nhận được tin tức, Lưu Trương cùng Giang Đông cấp phái một nhánh đội ngũ đến giúp đỡ Thái phu nhân bọn họ, hiện tại Thái phu nhân binh lực của bọn họ đã đạt đến mười mấy vạn vạn người mấy." "Mười mấy vạn?" Con số này đúng là để Đỗ Ngọc Thư có chút nho nhỏ giận mình. "Phải biết, Thái phu nhân ở Giang Hạ binh lực cũng có điều mấy vạn người mà thôi, Này mười vạn dạng diện có ít nhất một nửa nhân số đều là hai bên phái tới cứu binh a, xem ra Thái phu nhân hạ thủ bút lớn vô cùng a, nếu không thì này người hai phe cũng sẽ không phái lại đây nhiều như vậy bình." Không sai, ta người hỏi thăm được một ít tin tức, nói là thái phu nhân đồng ý cắt nhường cho Giang Đông ba quận. Từ Thứ nghiêm túc nói, "A, cũng thật là coi ta là làm quả hồng nữa sao?" Nghe được thái phu nhân đồng ý cắt nhường ba quận, Đỗ Ngọc Thư cởi lạnh. "Thông báo Liêu Vịnh An bọn họ, ta cho bọn họ thời gian một ngày, sau một ngày tập kết 20 vạn đại quân, ta muốn mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Ta muốn để Lưu Trương cùng Giang Đông hai bên nhân mã biết, chúng ta sẽ là cái gì đánh đổi." "Vâng, chúa công, ta vậy thì đi dặn dò." "Ừm." Đỗ Ngọc Thư phất phất tay, Từ Thứ liền rất nhanh đi xuống. "Em dễ, em rể ngươi cứu giúp ta Em rẻ, ta muốn chết rồi, ngươi nhanh cứu giúp ta Ngay ở từ thứ rời đi không bao lâu, đại điện ở ngoài liền chuyển ra vài tiếng giết lợn giống như gào thét. Chỉ chốc lát sau, một cái đen thui nam tử vào vào. Ngươi, ngươi là vị nào? Đỗ Ngọc thư trừng lớn hai mắt, nghi hoặc nhìn mặt trước nam tử. Ta a, em rẻ, ngươi sẽ không ngay cả ta đều không nhận ra đi. Tào Phi vẻ mặt đưa đám. Ngươi là Tào Phi. Đỗ Ngọc thư không xác định chỉ vào Tào Phi nói rằng, đúng vậy, em rẻ, chính là ta Không phải, các ngươi một chút, ngươi làm sao sẽ làm thành hiện tại cái này phó tướng vẻ? Đỗ Ngọc Thư giờ khắc này phi thường khiếp sợ ác ở hắn trước khi rời đi, Tà Phi vẫn là một cái mặt ngọc mặt trắng, nhưng là lúc này mới bao lâu trôi qua, cả người trở nên nên thui, suýt chút nữa để hắn không nhận ra. Người còn nói sao? Em dễ, tất cả những thứ này đều do ngươi. Thấy Đỗ Ngọc Thư nhắc tới chuyện này, Tà Phi u đoán nhìn hắn, phản phất Đỗ Ngọc Thư như là đối với hắn làm cái gì xin lỗi sự tình như thế. Kíp, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta là thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Chương 219. chỉnh Quân chờ phân phó. Chương 219, Trịnh Quân chờ phó. Hừ, nếu không là ngươi đem ta ném cho Liêu Vịnh An thằng ngốc kia lại cái Ta cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bức thảm trạng. Ngươi có biết hay không thằng nọ kia lại cái cả ngày làm sao hấn lũy ta. Tao Phi không ngừng hướng về Đỗ Ngọc Thư phản giận, dáng vẻ xem ra cực kỳ oan ức, còn kém hai mắt rưng dưng. dưng. Hắn ban ngày không ngừng để ta thổi gió biển, tắm nắng, buổi tối càng làm cho ta liền cảm thấy đều không ngủ ngon, Ta này tế bị nọ nhục da thịt trải qua mấy ngày liền rết lợn tháo hán tử cũng không bằng. Ta e sợ sau khi trở về ngay cả ta cha cũng không nhận ra ta. Em rể, này có thể đều do ngươi. Được rồi được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng nói, ta toàn bộ đều biết. Đỗ Ngọc Thư mau mau đánh gậy Tào Phi hoán giận đồng thời hắn cũng không nghĩ đến Tào Phi lại gặp nhiều như vậy tội, lúc đó hắn cũng chính là nghĩ dọa một cái Tào Phi, ai biết Liêu Vịnh An thật tình như thế. Biết rồi, vậy được. Thấy Đỗ Ngọc Thư một bộ sợ dáng vẻ, Tào Phi lập tức liền giơ ra một cái tay đến. "Ngươi, đây là ý gì?" "Không tương a, ngươi hại ta còn phải như thế khổ, ta đương nhiên đến muốn một điểm bồi thường." Tào Phi chuyện đương nhiên mà nói rằng. "Ha ha, hành, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Đỗ Ngọc Thư bị Tàu Phi dáng vẻ trọc cười nở nụ cười, trực tiếp hào phóng nói rằng. "Khà em dễ Đây chính là ngươi nói a." Lập tức, Tào Phi hai mắt liền híp thành một cái khe, hai tay không ngừng ở trước ngực xoa xoa, dáng vẻ xem ra hèn mọn cực kỳ. "Em rể à, ta nhưng là nghe nói ngươi anh hùng sự tích, dám đối với thế gia cái nhóm này kẻ già đời độc thủ, ngươi là đàn ông thực sự. Đừng nói nhảm, ngươi đến cùng muốn cái gì không thường. Lời khen tặng Đỗ Ngọc Thư đã nghe được quá nhiều, hiện tại hắn đều nghe chán. "Khà khà, ngươi không phải vô lấy toàn bộ kinh châu thế gia gốc gác sao, ngươi trên người bây giờ đã là người mang cự phú đi." Tào Phi vẫn như cũ là chậm rãi tham dò nói, nhưng là nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư cái kia trên mặt càng ngày càng thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Hắn mau Mao nói rằng: "Ta chính là muốn cùng ngươi muốn ít tiền hoa hoa, không nhiều, chính là mấy ngàn lạng hoàng kim liền được rồi." Mấy ngàn lạng, vẫn là hoàng kim. Đối mặt Tào Phi trợ công phu sư tử ngoạm, Đỗ Ngọc Thư đó là kinh đến. "Mấy ngàn lạng có phải là có chút thiếu a, không bằng ta cho ngươi mấy vạn hai làm sao?" "Mấy vạn hai, tốt tốt." "Lan, ngươi cũng không sợ chết no." Đỗ Ngọc Thư trắng Tào Phi một ánh mắt, liền mấy chục lạng vàng, "Ngươi yêu nếu không yêu." "Mấy chục hai, cũng được, ta cố hết sức địa tiếp nhặt rồi." Nhìn Tào Phi được tiện nghi dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư là thật sự muốn đánh hắn một trận, thế nhưng cũng may hắn tâm thái đủ ổn, nhịn xuống. Sau đó hắn phất phắt tay, một mặt ghét bỏ nhìn Tào Phi, "Lưu lại chính ngươi đi tìm Từ Thứ lĩnh, ta hiện tại có thể không công phu giúp ngươi." "Em rể, ngươi có phải hay không muốn đi Giang Hạ a?" Tào Phi thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc nói, "Ngươi làm sao? Ngươi là nghe Liều Vĩnh hắn nói." Đỗ Ngọc Thư vốn là muốn hỏi Tào Phi là làm sao biết, nhưng là vừa nghĩ đến Tào Phi vẫn đi theo Liều Vĩnh an bên người, nhất định sẽ biết một ít tin tức, vì lẽ đó liền thay đổi vấn đề. "Không phải, ta là đoán." Tào Phi lắc lắc tay, mấy ngày như vậy ta đều ở lại quân doanh, ít nhiều gì cũng nghe được một ít tin tức. Không sai, ta ngày mai sẽ phải chuẩn bị xuất phát. Thật sự, nghe được ngày mai sẽ phải xuất phát, Tàu Phi lập tức liền hương phấn lên. Em dễ, ngày mai có thể hay không mang ta cùng đi, ta rất muốn đi. Người muốn đi. Đỗ Ngọc Thư có chút hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không. Hắn nhớ tới Tào Phi mới vừa cùng chính mình đến Kinh Châu thời điểm, nhưng là Phi thường sợ chết, lúc này mới thời gian bao lâu à, lại liền muốn với hắn đi tiền tuyến. Không sai không sai. Tàu Phi thật lòng gật đầu, em dễ, ta ở quân doanh nhưng là từng thấy các người chiến tuyển, tên kia thực sự là quá đồ sộ đặc biệt trên thuyền chiến tướng quân, có người nói một phát đạn pháo là có thể phá hủy một cái thuyền, ta là Phi Thường muốn kiến thức kiến thức, muốn đi liền đi thôi, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Đỗ Ngọc Thư không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, có điều đến thời điểm ngươi cũng không thể bởi vì sợ khóc lóc hô phải quay về, ta nhưng là ghê gớm sẽ của ngươi. Em đệ, ngươi coi ta là thành 3 tuổi đứa nhỏ sao? Ta nhưng là đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có khả năng sẽ bị doa khóc, ngươi cũng quá xem thường ta. Bị Đỗ Ngọc Thư xem thường, Tà phi, phi thường khu phục, hắn thẳng tắt lòng nỗ lực để cho mình trở nên uy vũ đấu Ngọc Thư đánh giá Phi, đem so sánh trước, ngăm đen lạ ra Giãn chặt cánh tay, sắp thực khiến người ta cảm giác Tào Phi càng thêm tin tuệ. Như thế nào, xem ca này bắt thịt, xem ca này độ lượng cánh tay. Được rồi được rồi, liền ngươi cái kia con gà con thân thể, đừng ở ta chỗ này mất mặt xấu hổ. Đỗ Ngọc Thư hết sức ghét bỏ hướng Tào Phi phất phắt tay, muốn đi liền nhanh đi về dọn dẹp một chút, nếu như thời gian quá ta có thể không chờ ngươi. Được, ta vậy thì đi thu thập thu thập. Nói xong, Tào Phi như một làn khói công phu liền chạy ra ngoài, trong đại điện chỉ còn giữ lại Đỗ Ngọc Thư một người ngồi ở trên ghế bất đắc dĩ thở dài. Ngày thứ hai, Tào Phi rất sớm rời giường, thừa dịp ai cũng không chú ý, lặng lẽ được chuẩn ra phủ, vội vàng không muốn người biết sự tình. Chúa công, 20 vạn thủy quân tập kết xong xôi. Bến tàu trên, Liều Vinh An cùng Cam Linh, Thái Mã ba người nghiêm túc đứng thẳng đỗ Ngọc Thư nhìn một chút nghiêm túc đội ngũ, lại nhìn một chút những phương hướng khác, một lát sau nói rằng, lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Phải. Liều Vinh An đến mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ xoay người nhìn về phía 20 vạn thủy quân, chúa công giò, lên thuyền chuẩn bị xuất phát. Phải. Hơn trăm chiếc chiến thuyền tựa ở bờ biển, làm cho người ta một loại nguy nga bao là khí thế. Lít nha lít nhít binh lính lần lượt từng cái chỉnh tề có thứ tự, chỉ chốc lát sau liền lấp kín từng chiếc từng chiếc chiến thuyền. "Chủ công, tất cả mọi người lên một lượt thuyền, chúng ta cũng đi thôi." Nửa canh giờ trôi qua, đợi được tất cả mọi người lên một lượt tuyển sau khi, Liêu Vinh An lại lần nữa đi tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt nhẹ giọng nói: "Đi." Đỗ Ngọc Thư vừa muốn nói chữ thứ hai, xa xa liền truyền đến từng tiếng vội vàng tiếng gào. "Em rể, chờ ta, chờ ta a. Ta vẫn không có lên thuyền, em rể." Chỉ thấy tạo phi cưỡi một thất màu đỏ thấm chiến mã, không muốn xuống mật tới. Thừng, tiểu tử này hắn làm sao sẽ cùng lên đến?" Liêu Vĩnh an nghi hoặc nhìn phía xa Tào Phi, trong lòng âm thầm nghĩ: Em rẻ, cũng còn tốt các ngươi không đi, ta rốt cục chạy tới. Tào Phi vọt tới Đỗ Ngọc Thư trước mặt sau khi, mau mau một cái vươn mình nhảy xuống ngựa, thở hồng hộp mấy hơi thở. "A, làm sao? Cho ngươi tra mật báo tin tức lâu như vậy a?" Đỗ Ngọc Thư tựa như cười mà không phải cười nhìn Tào Phi. "A muội, em rẻ, ngươi câu nói này là cái gì ý tứ, ta, ta làm sao nghe không hiểu?" Lập tức liền bị chộp thủng, Tào Phi sợ đến một thân mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể cũng là run run rẩy rẩy. "Được rồi, lên thuyền đi." Đỗ Ngọc Thư cố ý tiến lên vô vỗ Tạo Phi bay, lập tức suite chút nữa bắt hắn trò đập ngã trên đất. Chương 220, Lý Nghiêm cùng Lương Ngông. Chương 220, Lý Nghiêm cùng Lương Ngông. Sau đó muốn cho ngươi cha lan truyền tin tức, không cần lén lén lút lút, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Cái gì lan truyền tin tức? Lan truyền tin tức gì? Em rể, lời của ngươi nói ta nghe không biết rõ. Tạo Phi đứng ngây ra ở tại chỗ gắt gao cắn miệng, không có chút nào chịu tiết lộ. Mà Đỗ Ngọc Thư thấy thế chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cợt, sau đó liền ôm lấy bờ vai của hắn, mạnh mẽ đem hắn lôi lên thuyền. Xuất phát. Tất cả mọi người lên một lượt thuyền sau khi Đỗ Ngọc thư trực tiếp ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trên mặt biển đều truyền đến từng tiếng tiếng kẻ lệnh, âm thanh đinh thai nhức óc, thẳng vào mây xanh, "Phu nhân, ta người mới vừa nhận được tin tức, cái kia Đỗ Ngọc thư tiểu nhi đã bắt đầu hướng về chúng ta Giang Hạ xuất phát." Phía trên cung điện, Hoàng Trung nghiêm túc hướng về cao đường bên trên thái phu nhân báo cáo. "Bọn họ dẫn theo bao nhiêu người?" Thái phu nhân ánh mắt che lấp nhìn Hoàng Trung, trong giọng nói tràn ngập độc quán khí. "Nhân số ít nói không thua kém 15 vạn." Hoàng Trung mới vừa nói xong, bốn phía trong nháy mắt liền truyền đến không ít xì xào bàn không thua kém 15 vạn." I, I, I, Hán Đông Ngọc Thư hắn là chuẩn bị theo chúng ta cá chết lưới rách sao? Chính là à, toàn bộ thủy quân kinh châu gộp lại cũng có điều hơn 20 vạn, hắn lập tức giật nhiều người như vậy, lẽ nào là không chuẩn bị muốn tương dương thành sao? Trước tiên không nói chuyện có muốn hay không tương dương thành, liền nói chúng ta, này 10, 20 vạn người chúng ta có chút không ngăn được a. Đúng vậy, ta nhớ rằng bọn họ còn có cái kia trên chiến thuyền vũ khí, uy lực nhưng là vô cùng to lớn, nếu như chúng ta đối mặt lên, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn a. Này nên làm gì? Tiến Tĩnh, tất cả yên lặng chờ ta hạ xuống. Nghe phía dưới người không tự tin tiếng lọng, thái phu nhân liên tiếp cau mày co như là Đỗ Ngọc Thư phái tới 10, 20 vạn đại quân thì lại làm sao, chúng ta có Lý tướng quân cùng Lữ đại nhân giúp đỡ, còn cần sợ bọn họ sao? Coi như là trở lại càng nhiều người, chúng ta cũng không cần sợ sệt. Động viên trong mọi người, Thái phu nhân còn vô hình khen Lý Nghiêm cùng Lữ Ngông hai người, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà Lữ Ngông cùng Lý Nghiêm hai người nghe được Thái phu nhân lại đối với bọn họ hai người thực lực như vậy tán niệm, đương nhiên cũng là phi thường cao hứng. Thái phu nhân nói không sai, Đỗ Ngọc Thư bọn họ tuy rằng chiến thuyền lồ, thế nhưng nó nhưng có một cái quyết điểm chí mạng. Lữ Ngông đứng lên hướng mọi người nói rằng: Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn chằm chằm Lữ Ngông, bọn họ đều phi thường hiếu kỳ Lữ Ngông tương ứng nói chí mạng khuyết điểm đến cùng là cái gì. Vậy thì là cầm cệnh. Khổng lồ chiến thuyền, muốn xoay chuyển phương hướng hầu như đều là phi thường khó khăn, chúng ta là có thể lợi dụng khuyết điểm này, phái ra vô số chiếc thuyền nhỏ, đánh đánh rằng co, không ngừng nhiễu loạn bọn họ. Thấy Lữ Ngông nói xong, rất nhiều người đều là một bộ dũng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nhưng hay là có người đưa ra nghi vấn trong lòng. Nhưng là, Lữ đại nhân, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như Đỗ Ngọc thư toàn bộ dựa vào nhau, vậy chúng ta loại này phương án nhưng là không có tác dụng. Ha ha, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Lữ Mông vẫn chưa ngay lập tức đáp lại, mà là tán thưởng khích lệ một câu. Nếu như Đỗ Ngọc Thư đem chiến thuyền toàn bộ đều dựa vào lòng, đôi kia chúng ta tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội trời cho. Chiến thuyền tụ tập cùng một chỗ sợ nhất Hoa Công, chỉ cần chúng ta thiêu đốt một hồi đại hỏa, Đỗ Ngọc Thư chiến thuyền liên sẽ bởi vì không kịp sơ tán, toàn bộ chôn thây với biển lửa. Vậy nếu như biển lửa này thật đến tự chúng ta người lại nên làm gì? Lữ Mông vừa dứt lời, mới vừa đặt câu hỏi người lại lần nữa đưa ra một vấn đề đối mặt với vấn đề này, Lữ hiển nhiên có chút vướng tay chân. Nhìn về phía ánh mắt của người này cũng không tạm thời tán thưởng mà là không thích. Họa công chuyện này, khí thế đều là hắn đi ra trước Chu Du dạy hắn, thế nhưng hắn lúc đó chỉ lo cao hứng, dĩ nhiên quên hỏi cái này vấn đề. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nếu như có thể đánh thắng này trận đấu, mặc dù là có hy sinh, vậy cũng là đáng giá. Lúc này, một bên ngồi Lý Nghiêm đột nhiên lên tiếng. Thốt ra lời này xong, rất nhiều người đều sắp tốc nhìn sang. Những người này có tán đồng, cũng có không phục, nhưng đều là ở lén lút thì thầm, vẫn chưa nói ra. Được rồi, đều đừng nói, ta cảm thấy đến lư đại nhân cái phương pháp này tốt vô cùng. Thái phu nhân trực tiếp mở miệng trấn áp Sở Hữu Xỉ xảo bàn tán quan chức. "Lữ đại nhân, đợi được Đỗ Ngọc thư bọn họ đến, ta còn hy vọng ngươi cùng Lý đại nhân có thể đồng thời ứng đối này trận đấu." "Xin mời thái phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ dùng hết khả năng." Lữ Mông cùng Lý Nghiêm đồng thời quay về thái phu nhân xá một cái. "Phải biết, thái phu nhân vì có thể mời đến bọn họ, nhưng là bán ra rất lớn lợi ích, vì lẽ đó này trận đấu bọn họ nhất định phải mà nhất định phải thắng, chỗ công lại quá không tới một cái canh giờ, chúng ta liền tiến vào Giang hạ phàm Trên chiến thuyền, Liêu Vĩnh An dùng tay che chắn ở mắt trên, hướng phía trước nhìn một chút nói rằng: cũng thật là nhanh a. Tào Phi nhìn về phía trước Minh Mông vô bờ vùng biển tở giải nói, lúc này mới bao lớn công phu, quả nhiên vẫn là chiến thuyền này tốc độ nhanh a. Vinh An thông báo xuống, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa Giang Hạ binh đột nhiên xuất hiện. Đố Ngọc Thư nghiêm túc xung Liêu Vĩnh An nói rằng, "Vâng, ta vậy thì đi dạt dò." Nói xong, Liêu Vĩnh An nhanh chóng đi ra. "Khà khà, em rể, ngươi nói Giang Hạ lần này sẽ phái ra bao nhiêu binh tới đón kích chúng ta à? Thấy Liêu Vĩnh An đi rồi, Tào Phi lúc này mới thả xuống nỗi lòng lo lắng, Thiếu Kỳ đố Ngọc Thư hỏi, "Không biết Ta cảm thấy đến à, này nếu như ta, ta nhất định sẽ đem tất cả mọi người đều phái ra, dù sao ngất nhưng là mang đến 20 vạn đại quân, nếu như muốn đoản đánh, nhất định phải đem tất cả mọi người phái ra." Tao Phi tự tin nói rằng. "Ha ha, ý nghĩ của ngươi không sai, nhưng là ngươi quên một điểm." Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, thái phu nhân mời đến viện quân, có thể không chỉ là thủy quân. "Đúng nha, điểm này ta lại đã quên." Tao Phi vô vô đầu, cái kia giang hạ người ngay ở đến giản thiệu, nhưng là như vậy bọn họ thì tương đương với muốn chống đỡ hai lần với mình nhân số, đây là một điểm phần thắng đều không có a, nếu như ta ta liền đầu hàng rồi. Đầu hàng Nghe được hai chữ này, Đỗ Ngọc Thư phủ đảo Phi một ánh mắt. Có lúc đánh trận không phải là liền dựa vào nhân số liền có thể thắng lợi. Thái phu nhân mời đến hai người, một người tên là Lư Ngông, nó mưu lược không thể coi thường, một người tên là Lý Nghiêm, càng là một cái đem bên trong tay giã đời. Hai người bọn họ nhưng là tương đương khó chơi kẻ địch, nếu như chúng ta bởi vì nhân số chiếm ưu thế mà khinh địch, đến thời điểm chịu thiệt nhưng là chúng ta. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Tào Phi mặt có chút hồng, trong lòng cũng là cảm giác sâu sắc xấu hổ. Mới vừa còn chuẩn bị ở chứng minh em dễ trước mặt hảo hảo tú một cái, kết quả đem mình cho tú không còn. Phát hiện kẻ địch Đang lúc này, một bên đột nhiên có binh sĩ hô to. Ngay lập tức, đống ngọc thư trước mắt xuất hiện một cái con kiến kích cỡ tương đương điểm đen. Dần dần, điểm đen càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng đó là từng chiếc từng chiếc tiêu nhỏ, tốc độ bọn họ cực kỳ nhanh, lít nhá lít nhít địa hướng Đấu Ngọc Thư bọn họ áp sát tới. Chương 221: Thiết tướng quân ở hiện uy lực. Chương 221: Thiết tướng quân ở hiện uy lực. Thiết tướng quân chuẩn bị. Liêu Vĩnh An đứng ở trên bom thuyền, đối mặt giống lít nhà, lít Quân, trong lòng không chút nào sợ hãi. Xoát xoát xoát xoát. Một trận thanh em của quái vang lên sau khi chỉ thấy đố Ngọc thư từng chức từng trước trên chiến thuyền hai hàng đen ngòm ngòmọc pháo khác nào ăn thịt người giống như dạ thu nhắm ngay tấn công đến Giang hạ quân. Pháoá Pháo ná pháo. ẩm dầm dầm một phát phát bóng thép dường như mưa tên bình thường đánh chúng trên thuyền một chiếc thuyền lại như bọt biển như thế bị phá hủy đánh chúng trên mặt nước nhắc lên một trận to lớn bọt nước đem thuyền cho tội phiên Nói chung một vòng đạn pháo qua đi trên mặt biển đâu đâu cũng có chiến thuyền vỡ vô số người chỉm trong nước tiếng đeo cứu một tiếng so với một tiếngị liệt chúng ta nhanh lên một chút cứu ta Mau mau kéo ta tới, ta sắp bị chết rồi. Nhanh cứu ta đi đến. Thê, Idea, này thiết tướng quân lợi hại như vậy sao? Tao Phi nhìn khốc liệt tình hình trận chiến, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau tổ chức cứu người, có thể cứu bao nhiêu cứu bao nhiêu. Phía sau, Lữ Mông tới một chiếc chiến thuyền, nhìn về phía trước chiến đấu khốc liệt như thế, hắn này vẫn là lần thứ nhất thấy. Những người khác, toàn bộ cho ta lấy tốc độ nhanh nhất xông lên, tuyệt đối không nên lại để quân địch bắt đầu vòng thứ hai công kích. Đều cho ta nhanh. Nhưng là cứ việc Lữ Mông mệnh lệnh lại đúng lúc, nhưng vẫn là không chạy nổi đạn pháo đánh Một vòng mới bóng thép lại lần nữa từ không trung bao phủ đến. Né tránh, mọi người đều mau mau né tránh, tuyệt đối không nên lại bị đánh trúng. Cũng quít bên trong, Lữ Ngông hai mắt tơ màu quân quanh, há to miệng không ngừng hướng về phía chu vi thuyền lớn tiếng dặn dò ầm Dầm dầm. Giang Hạ Binh có lần thứ nhất kinh nghiệm, tuy rằng vẫn là rất khó né tránh tiết tướng quân tấn kích, thế nhưng lần này tổn thất so với trước đây giảm bất rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều thuyền cũng đều vào lần này công kích bên dưới, đi tới đến khoảng cách Đỗ Ngọc Thư chiến không tới 10 trượng khoảng cách. Em rể, bọn họ dựa vào lại đây, dựa vào lại đây. Mới từ trong khiếp sợ hoãn lại đây. Tào Phi đột nhiên nhìn thấy phía trước vọt tới địch, tuyến, trong nháy mắt liền trở nên sốt sáng lên đến. Mù têo to cái gì, lại đây liền đến chứ, chỉ có ngần ấy người lẽ nào bọn họ còn chuẩn bị nhảy ra cái gì bọn nước đến. Đỗ Ngọc Thư khinh thường nói. Cũng đúng đấy. Vừa nghĩ muốn mới vừa thiết tướng quân uy lực, Tào Phi rất nhanh sẽ chấn định lại, nhìn mặt trước kẻ địch không khỏi phát lên lòng thương hại. "Ai, ngươi nói một chút sống sót không tốt sao, tại sao muốn cùng em dễ đối địch? Tất cả mọi người, cho ta dùng sát tướng quân đem trước mặt địch truyền toàn bộ phá hủy." Liêu Vĩnh An lại lần nữa hét lớn một tiếng. Trên thuyền thủy binh mau mau thay đổi thiết tướng quân pháo đầu, nhắm ngay bị phía trước từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ. Không được, đại gia nhanh lại thuyền. Cảm nhận được giày đặc nguy hiểm, Giang Hạ Quân mỗi một người đều nhanh chóng vứt bỏ trên thuyền, nhảy vào trong nước. Nay một vòng công kích, Giang Hạ Quân tổn thất đã quá nửa, mà đối Ngọc Thư bọn họ nhưng không có một điểm tổn thất. Lữ đại nhân, nay quân địch thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản là không thể tới gần, nên làm gì? Đúng đấy, Lữ đại nhân, ngài nói biện pháp đã không có tác dụng, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào ạ? Cùng Lữ Mông cùng trên chiến thuyền tướng quân, nhìn địch thuyền càng ngày càng gần, từng cái từng cái lòng sốt sáng rỡ đều sắp muốn nhảy ra. Chúng ta, chúng ta tạm thời lưu lại. Lữ Mông giờ khắp này tâm tình cũng là căng thẳng cùng phẫn hận, hàm răng cắn chặt hận không thể ăn tươi nuốt sống Đỗ Ngọc Từ. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần dựa theo Chu Du cho kế sách, không nói hoàn toàn thắng lợi nhưng cũng không đến nỗi thất bại, thế nhưng nơi nào nghĩ đến, đối phương Thiết tướng quân uy lực ngang ngược đến mức độ như vậy, bọn họ mấy trăm hơn 1000 chiếc chiến thuyền, thậm chí ngay cả tới gần một điểm năng lực đều không có, ở trên biển cũng chỉ có chịu đoản phần. Lui lại. Lữ đại nhân, không có cách nào sao? Ngài suy nghĩ thêm những biện pháp khác đi. Tất cả mọi người đều tha thiết mong chờ nhìn Lữ Mông, hy vọng hắn lâm thời có thể nghĩ ra biện pháp hay. Nhưng Lữ Mông vẫn để cho tất cả mọi người thất vọng, sắc mặt hắn có một chút hồng, môi khẽ nhúc nhích lại nói không ra nói đến. Kẻ địch hỏa lực quá mạnh, chúng ta tiếp tục trên biện tắc chiến chỉ có chờ chết phần, chỉ có lên mở, không, có bực này lợi khí, chúng ta mới có khả năng cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Lữ Mông trả lời mặc dù là chính xác, nhưng vẫn để cho tất cả mọi người thất vọng. Nghe Lữ đại nhân đi, chúng ta lui lại lùi. Lui lại. Mệnh lệnh vang lên, Hạ quân sở hữu chiến trong nháy mắt liền quay lại phương hướng. Liêu Mạc hướng về đường cũ chạy về, không dám lại có thêm một tiêu trần chờ dừng lại ở đây. "Rút quân, này giang hạ quân thực lực cũng quá yếu rời đi." Nhìn rút đi trên thuyền, Tào Phi bĩu môi, nội tâm chỉ cảm thấy một trận vô vị. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này lần thứ nhất tác chiến sẽ cùng tự mình nghĩ như thế, vật lộn xung phong, thế nhưng ai từng muốn đến, nửa canh giờ trôi qua, đối diện thậm chí ngay cả tới gần năng lực của bọn họ đều không có. "Hừ, này không phải quân địch quá nhỏ yếu, hoàn toàn cũng là bởi vì chúng ta quá mạnh mẽ." Liêu Vĩnh An Phi thường không phục Tào Phi nói tới, lập tức hừ lạnh một tiếng phản bác. "A ha, ha đúng, nói đều đúng." Thấy Liêu Vĩnh An khó chịu, Tào Phi trong nháy mắt giật mình một hồi, nhìn đối phương ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ, Đỗ Ngọc Thư thấy này, đúng là cảm thấy đến có chút ý nghĩa, Tào Phi lại sợ sệt Liêu Vĩnh An sợ sệt đến trình độ như thế này, xem ra trước Liêu Vĩnh An điên cuồng huấn luyện, để Tào Phi sinh ra lòng kiêng kỵ. "Vĩnh An, phân phó, hết tốc độ tiến về phía trước, ta muốn trước lúc trời tối đổ bộ trang hạ bên tàu." "Vâng, chúa công." Nhận được mệnh lệnh sau khi, Liêu Vinh An phủi Tào Phi một ánh mắt, sau đó liền đi mở ra. Không bao lâu, Đỗ Ngọc Thư liền rõ ràng cảm nhận được tốc độ tàu tăng nhanh, "Hô, nhanh, đại gia nhanh lên mở." Lữ Ngung mọi người rốt cục chạy tới bến tàu sau khi mau mau nhảy xuống thuyền lên bờ. Lữ đại nhân, phát cái gì chuyện gì, các ngươi tại sao trở về nhanh như vậy? Trên bờ vẫn Lưu Thủ Lý Nghiêm, nhìn thấy Lữ Ngung lại như thế đã sớm trở về, cam đều có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào các ngươi đã giải quyết quân địch? Sau này phủ phiết, Lý Nghiêm rõ ràng cảm nhận được Lữ Ngung mang về ít người một nửa, cho nên mới phải có cái này suy đoán. Không có. Trầm mặt đã lâu, Lữ Ngung cuối cùng vẫn là trên mặt mang theo xấu hổ nói rằng, chúng ta làm một đường trốn về. Trốn về? Lý Nghiêm quả thực không thể tin vào tai của mình. Hàn Nghiêm Tốc nhìn chằm chằm Lữ Mông, là muốn nhìn một chút Lữ Mông có phải hay không nói sai. Không sai, chúng ta chính là chuẩn bể. Lữ Mông thấy Lý Nghiêm không tin tưởng, sau đó liền đem mới vừa sở hữu tác chiến quá trình toàn bộ đều nói rồi một lần. Nghe xong Lữ Mông giải thích, Lý Nghiêm hiển nhiên là bối rối, đều vẫn không có tới gần quân địch suýt chút nữa toàn quân bị diệt, này hoàn toàn lại như là nói mơ. Lý Tốn Quân, ta mặc kệ ngươi có tin hay không, thế nhưng sự tình đã đến đây, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải nghĩ kỹ cái khác đường lui, nếu không thì đợi được Đỗ Ngọc Thư đại quân cập bờ, đến thời điểm chúng ta cũng phải xong đời. Chuyện này, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chương 222, Mạc Cao không thành thật. Chương 222, Mạc Cao không thành thật. Còn muốn cái gì? Hiện tại chúng ta đã không có thời gian. Thấy Lý Nghiêm túi đầu trầm tư không nói, Lữ Ngông trong lòng vạn phần sốt ruột. Vội vàng đem sở hữu đội ngũ toàn bộ kéo qua, thề sống chết cũng không thể để Đỗ Ngọc Thư bọn họ lên mở. Nhanh a. Thấy Lý Nghiêm vẫn không có phản ứng, Lữ Ngông bất đắc dĩ lại lần nữa gia tăng âm lượng. Được, được, ta vậy thì đi. Lý Nghiêm bị Lữ Ngông làm cho đầu góc choáng váng, còn chưa kịp tỉnh lại liền mau mau dựa theo Lữ Ngông dặn dò chạy đi. Hay, hy vọng có thể ngăn Ngọc Thư. Lý Nghiêm sau khi rời đi, Lữ Mông một mình nhìn rõ em sóng lặng mà biển. Hắn biết, không bao lâu nữa, bình tĩnh này mặt biển liền sẽ nhấc lên sóng lớn mê mông, một hồi đại chiến thảm liệt liền sẽ ở đây trình diễn. "Chú công, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, nếu không nửa khắp đồng hồ liền có thể nhìn thấy Giang Hạ bên tàu." Liêu Vĩnh An đứng ở đấu Ngọc Thư trước mặt, trên mặt mơ hồ có thể nhìn ra một tiêu kích động cùng hưng phấn. "Vĩnh An, Hưng Bá, lưu lại thuyền lại gần bờ, không cần cho ta tỉnh đản được, Liêu mạng cho ta hướng về trên bờ hoành, ta muốn để Giang Hạ Sở Hữu binh sĩ toàn bộ đều nhớ ký ta, ta muốn để bọn họ mỗi người đều có một cái ấn tượng sâu sắc." Yên tâm đi chủ công, chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho Giang Hạ binh rơi vào trong khủng hoảng. Chủ công, ta nhất định sẽ khỏe mạnh tiêu đãi bọn hắn." Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An hai người đồng thời nói rằng ô. Một trận tiếng kèn lệnh vang lên, Đỗ Ngọc thư bọn họ thuyền đã đem muốn mở ra bến tàu bên. "Nhanh, kẻ địch lập tức liền muốn cập bờ, mau mau bắn tên, bắn tên. Bắn tên, ngàn bạn không thể để cho kẻ địch lên mở, đều cho ta bắn tên bắn giết những kẻ địch này." Nhìn thấy Đỗ Ngọc thư chiến thuyền sắp Hữu binh sĩ quát giống như thế, nói, đối với Đỗ Ngọc thư Thiết tướng quân phát lên một tiếng kiếm khí. Xèo xèo xèo, dường như giọt mưa bình thường, mũi tên dồn dập từ bến tàu bắn về phía đỗ ngọc thư chiến thuyền. Chuẩn bị, nạp pháo. Liêu Vinh An đón mưa tên, hướng về phía trên chiến thuyền Sở Hữu binh lính hô to một tiếng. Sở Hữu binh lính dồn dập thay đổi thiết tướng quân, không có gì lo sợ thiêu đốt lửa đạn ẩm. Lại là thanh âm quen thuộc vang lên, từng cái từng cái to bằng đầu người bóng thép dồn dập xuống ở bến tàu trên. Từ lâu từng trải qua bóng thép uy lính, mau, mau tán, mà những người chưa từng gặp bóng thép binh lính, còn đứng ở tại chỗ đánh giá. Vậy. Một tiếng thật lớn. Còn sững sờ ở tại chỗ lượng lớn bóng thép binh lính, trong nháy mắt liền bị đánh thành thịt nát. Cảnh này khiến một bên người sợ đến ngã quắp trong đất, hai tay không ngừng về phía sau bò. Nạp pháo! Nạp pháo! Trên chiến thuyền, Liêu Vĩnh An vẫn đúng là cứ dựa theo đấu ngọc thư nói tới, căn bản liền không đau lòng bóng thép, không ngừng mệnh lệnh nạp pháo. Một phút hạ xuống, hắn đã không biết chính mình tiêu hao mất bao nhiêu bóng thép, chỉ biết bến tàu trên từ lâu máu chạy thành sông, người sống từ lâu thoát đi bên tàu, không dám gần thêm nữa. Dừng lại. Liêu Vĩnh An đột nhiên giỗi một cái ra tay, sau đó hô to một tiếng. Chậm rãi, hơn trăm chiếc chiến thuyền địa đạn dần dần lại. Bên đầu lại lần nữa khôi phục trước bình tĩnh, chỉ có điều nhưng là không phải thổi qua một trận giày đặc mùi máu tanh. Toàn bộ người lên bờ. Bành. Mệnh lệnh một hồi đạn, từng chiếc từng chiếc trên chiến thuyền đột nhiên thả xuống một khối ván gỗ, sở hữu binh lính đều dẫm khối này ván gỗ dồn dập lao xuống thuyền. Dùng hai khắc chung thời gian, 20 vạn đại quân đã toàn bộ chạm đất, nghiêm tốc chỉnh tề đứng ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt. Tại chỗ dựng trại đóng quân nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tranh thủ một lần bắt giang hạ. Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc nói. Bắt giang hạ. Bắt giang hạ. Bắt giang hạ. Kinh Châu, Trường Sa thành Mạc phủ. Hiện tại Mạc phủ đã sớm không còn là trước cái kia uy trấn Trường Sa, phú khả địch quốc Mạc phủ, đơn sơ mà lại nhỏ hẹp trong sân, tụ tập hơn 10 người nam tử. Đại ca, tính toán thời gian, cái kia đống Ngọc Thư nên đã bắt đầu tấn công Giang Hạ đi. Mạc Lệ sắc mặt căng thẳng rồi lại mang theo một tia hưng phấn. Vừa bắt đầu, ở đống Ngọc Thư bước ra dưới, rất nhiều người nhà họ Mạc đều bị ép rời đi Trường Sa thành. Thế nhưng, ở đống Ngọc Thư rời đi Trường xa sau khi, Mạc ra lại có rất nhiều người lén lút lưu trở về Trường xa, trong bóng tối mật không thể cho ai biết sự tình. Chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu hành động rồi? Nhân thủ đã toàn bộ an bài xong, Mạc Cao vẫn chưa trước trả lời Mạc Lệ lời nói, mà là sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Đại ca, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Mạc Lệ cười nói: "Khi ta tới, cũng đã đem hai vạn tư gia binh toàn bộ sắp xếp ở ngoài thành cách đó không xa. Đến thời điểm chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta ngay lập tức sẽ dẫn người khống chế cửa thành, sau đó thả hai vạn người vào thành." "Rất tốt." Đối với Mạc Lệ việc làm, Mạc Cao phi thường hài lòng. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt đặt ở một bên đầy mặt che lấp, ánh mắt xem ra khủng bố vô cùng bạo kiếm trên người. "Lão nhị, thái thủ phủ người toàn bộ đứng chỗ sao?" Ta hiện tại chỉ cần một cái mệnh lệnh, lư đều đầu người lập tức liền sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi." Bảo kiếm có chứa một tia âm lanh âm thanh thản như nói. "Rất tốt, ta hiện tại đem thời gian định ở giữa trưa, giữa trưa vừa đến, lao nhị lao tam, hai người các ngươi phân biệt hành động lên, ta muốn các ngươi ở tốc độ nhanh nhất bên trong, bắt lại cho ta trưởng xa. Mạc Cao Hưng phân nói. "Phải." "Hừ, mặc ra quả nhiên đều không bình yên." Ngay ở Mạc Cao mọi người chuẩn bị sớm chúc mừng thời điểm, trong bóng tối một bóng người xem thường nhìn bọn họ một ánh mắt, sau đó nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, phản phất căn bản cũng không có từng xuất hiện như thế. Thái thủ phủ bên trong, Lư đều không ngừng ở trong đại điện đi dạo, như là đang đợi người nào như thế đột nhiên, một bóng người nhanh chóng bật vào, tính cần địa quỳ lệ ở Lưu đều trước mặt. "Đại nhân, tất cả quả thực lại như ngài từng nói, mặc ra xác thực là trong bóng tối mật lưu." "Nhanh, tỉ mỉ nói với ta nói chuyện." Nghe được trước mặt nam tử mà nói, Lư đều lập tức đi ngay đến trước mặt hắn, nghiêm mặt nói: "Ngay lập tức." Nam tử liền đem chính mình mới vừa ở Mạc phủ nghe được địa tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói cho Lưu Điều. "Tốt, Mạc Cao a, Mạc Cao, xem ra ngươi quả thực giống như thứ sử đại nhân nói tới như thế, thật chính là một cái lòng mông giả thú cẩu tật." Lư Điểu nghe xong lời của nam tử, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi lên, đồng thời cả người còn tràn ngập sát ý, các người đã muốn hại ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Người đến. Ở. Nghe được lưu đều tiếng la, cửa ngay lập tức sẽ xông tới vài tên binh sĩ. "Phân phó, cho ta điểm 5000 binh mã, lập tức đi đến Mạc phủ." "Phải." Một phút sau khi, Lư đều mang theo mới vừa điểm tốt 5000 binh sĩ, vô cùng lo lắng hướng về Mạc phủ chạy đi. Mà ở trong bóng tối bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy Lư Điểu thủ cấp sát thủ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng có chút hoang loạn, giờ khắc này cũng không kịp nhớ bảo kiếm giận giò. Toàn bộ đều thoát đi thái thủ phủ, chuẩn bị đi trở về hướng về bảo kiếm bẩm báo chuyện này. Chương 223. Giải quyết mặt ra. Chương 223. Giải quyết mặt ra. Vụ ảnh. Một tiếng vang thật lớn, rách nát tiểu viện cổng lớn liền bị vang, bên trong còn ở bàn luận trên trời dưới biển Mạc cao mọi người đột nhiên bị giật mình. Xảy ra chuyện gì? Ai lại dám đạp nhà ta cổng lớn? Mạc cao cùng Mạc Lệ mọi người toàn bộ đều đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ mà nhìn cửa lớn. Là ta. Lư đều bóng người chưa đến, âm thanh nhưng trước tiên truyền vào tất cả mọi người trong hai. Mạc gia chủ, có khỏe hay không a? Các ngươi nhiều như vậy người tụ tập ở đây, sẽ không phải là lại thương lượng chuyện xấu gì A Vừa nói, Lưu đều bóng người rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay lập tức, sau lưng hắn một đội binh sĩ cũng đều một lần vào, đem toàn bộ tiểu viện cho bao quanh gây nốt. Quá! Thái thu đại nhân, ngươi làm sao sẽ ra? Ngài làm sao đến rồi? Mặc cao nhìn thấy Lưu đều bóng người, cả người trừng mắt đại đại hai mắt, dường như nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng như thế. liền ngay cả những người khác cũng đều là dáng giúp này, hoàn toàn không nghĩ tới Lưu đều sẽ xuất hiện vào lúc này ở đây đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, lẽ nào những người này đều là giặc rồi sao, liền cá nhân đều giám thị không được. Mạc Cao trong lòng thầm mắng một câu, sau đó trên mặt biến hóa vẻ mặt, cười ha ha nhìn Lư đều nói: "Thái thú đại nhân, chúng ta anh em nhà họ Mạc không phải thời gian dài không gặp sao, trong lòng thật là hơi nhớ, cho nên mới phải nghĩ đem ta các anh em toàn bộ gọi tới, khỏe mạnh nhìn một lần tán gấu một hồi." "Không sai, thái thú đại nhân, ta thực sự là quá nhớ Nhung đại ca, lúc này mới không nhịn được phá hoại thứ sự đại nhân quy củ, còn hy vọng, hy vọng ngài không nên trách tội." Mạc Lệ cũng ngo ngo phụ họa nói: "Ha ha, Mạc gia chủ Huynh đệ các ngươi trong lúc đó cảm tình thực sự là tốt. Lưu đều lộ ra một vẻ có thâm ý khác nụ cười. Ha ha, vâng vâng vâng, đương nhiên là. Nếu như các ngươi đúng là nằm ở huynh đệ tình mới gặp trưởng xa, ta đương nhiên là gặp đối với các ngươi mở ra một con đường, thế nhưng các ngươi tựa hồn là ôm ấp cái khác mục đích mới đến đi. Nói, lưu đều ánh mắt ngưng lại, một luồng hàn mang nhất thời liền bắn về phía mặt Cao. Mạc Cao đầu tiên là rơi xuống một cái giật mình, sau đó lăng một lát làm bộ một điểm đều nghe không hiểu dáng vẻ. thú đại nhân, ta, ta không có nghe rõ nói cái gì ý tứ. ta chính là vì nhìn một lần ta mấy cái huynh đệ. Tại sao có thể có cái khác mục đích đây? Ừ, có phải là có cái khác mục đích, cái này không phải ngươi hẩn giấu được rồi. Lưu đều cười lạnh, sau đó hướng phía sau một tên tiểu tướng phất phất tay. Tên này tiểu tướng thấy thế, lập tức lao ra sân. Mạc cao mấy người nhìn cái trò này động tác, có chút rơi vào trong sương ngủ, nhưng cùng lúc nội tâm có có chút bận tâm, lo lắng cho mình kế hoạch có phải là thật hay không bị lưu đều cho nhìn tấu. Kết quả đương nhiên rõ ràng. Chỉ thấy tiểu tướng đi mà quay lại. Trong tay mang theo hai cái rơi chết không hoạt người mà cáo đen đi tới lự đều bên người sau khi, tiểu tướng rất là tùy ý đem hai cái bị đánh máu me khắp người, không thấy rõ diện khuôn mặt người mặc cáo đen ném xuống đất. Mặc gia chủ, không biết hai người này người có biết hay không? Mặc Cao vừa nhìn thấy hai người này người mặc cáo đen, con người cấp tốc thu nhỏ lại, cả người thể hiện ra một bộ cực cao phòng ngự tư thái. Nhưng là chẳng được bao lâu, hắn cảm giác mình thất thố sau khi, lại cấp tốc biến hóa mới vừa vẻ mặt. Ta, thái thú đại nhân ngài nói giỡn, ta làm sao sẽ nhận thức hai người này? Có điều đại nhân, ta có thể mạo muội mà hỏi một câu sao? Hai người kia là ai vậy? Bọn họ phạm vào cái gì sai a? Trong khi nói chuyện, Mạc Cao nỗ lực hắt chế nội tâm căng thẳng, làm bộ một bộ rất tò mò điệu gián vẻ. Người thật không biết. Thấy Mạc Cao đang diễn trò, Lư Đều nhưng không nghĩ lại với hắn tiếp tục vòng go. Bọn họ có thể đều theo chiếu ngươi dặn dò, mai phục tại ta cửa phủ ở ngoài, thời khắc chuẩn bị phục kích ta người a. Ngươi nói đúng không là, bảo kiếm? Lư Đều sáng tỏ hô lên bảo kiếm tên, điều này làm cho mọi người ở đây đều giật mình, bọn họ mỗi một người đều hoảng sợ nhìn Lư Điểu. Ngươi, ngươi là làm sao biết? Hử, như muốn người không biết, trừ mình đừng làm. Mạc Cao, thứ sử đại nhân đã cho các người một cơ hội, Bung Tha các ngươi tất cả mọi người một cái mặt chó, các ngươi không biết cảm kích, lại còn muốn trong bóng tối mật nuôi trường xa thành, thực sự là tội đáng muôn chết. A ah ha ah ah ha ah, ha, Bung Tha chúng ta, này thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Mạc Cao nghe được Lưu đều câu nói này, không biết làm sao, lại đột nhiên cười. Ngay lập tức, hắn trong nháy mắt rừng nụ cười, hai mắt đỏ chót mà nhìn Lưu đều nổi giận gầm lên một tiếng. Đi con mẹ nó Bung Tha chúng ta, thủy gia tộc ta, ta gia sản, đánh đuổi tộc nhân ta, nếu không là hắn, ta Mạc gia làm sao sẽ lưu lạc đến đây, lại còn muốn cho ta cảm ơn cái đứa? Lư Điểu, ngươi là chó săn làm quen thuộc sao? Ngày hôm nay bị ngươi làm chàng vật trận, vậy ta cũng sẽ không diễn, không sai, hai người này chính là ta phái ra đi, ta không chỉ chỉ là muốn mạng ngươi, ta càng là muốn Đỗ Ngọc Thư con chó đó đổ vật mệnh. Nói thật cho ngươi biết lưu đều, hiện tại Trường xa Thành ở ngoài đã sớm bị ta người cho vây quanh, chỉ cần ta một câu nói bọn họ liền sẽ xuống tới, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất xin tha, lại cho ta mắng to ba tiếng Đỗ Ngọc Thư cậu vận, ta khả năng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Mạc Cao nâng lên tiêu đầu lâu, phảng phất bất cứ lúc nào đang đợi Lư Điểu cầu xin bình thường. A, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi ngoài thành cái kia 2 vạn người liền muốn đánh hạ trưởng Sa thành, không cảm thấy là nói chuyện viển vông sao? Lưu đều căn bản sẽ không có bị Mạc Cao những câu nói này cho dọa dẫm, trái lại là cười gần mặt. Mới vừa ta trước khi tới, cũng đã tăng số người nhân thủ nghiêm phòng thủ tử thủ Cẩm thành, chỉ cần ngươi người tới rồi, ta liền có thể đem bọn họ toàn bộ bắn thành cái dạng. Mạc Cao, ngươi tính toán mưu đồ đã vô dụng, đón lấy liền cho ta thanh thản ổn định chờ chết đi. Nói xong, lưu đều phất phắt tay, đều lên cho ta, đem những này phản tặc toàn bộ bắt lên. Lư Điểu, ta ngày hôm nay cùng ngươi liễu Chính mình quỹ kế hoàn toàn không có tác dụng, Mạc Cao tại chỗ liền hòa rồi. Hắn cắn chặt hàm răng, tay không liền chuẩn bị sông lên cùng Lư Điểu liều chết một kích. Giết, giết Lưu đều cho săn, cùng bọn họ liều mạng. Cái khác người nhà họ Mạc kể cả lần này thuộc, chịu đến Mạc Cao cổ vũ sau khi, cũng đều hết tính quá độ, không muốn sống địa hướng về Lưu đều vào tới. Nhưng là, ngay ở những người này xông lên sau khi, Mạc Cao đột nhiên liền lén lút lùi về sau, thừa dịp đại loạn chậm rãi chuẩn bị chuẩn ra bọn người. Đừng làm cho Mạc Cao chạy, cần phải cho ta đem hắn nắm lên đến. Lư Điểu mắt tế, lập tức liền nhìn thấy chuẩn bị lén lút trốn Mạc Cao. Truyền về phía bên người binh lính hô to một tiếng. Những binh sĩ này theo Lưu đều chỉ phương hướng, xông lên sau khi nhanh và gọn đem mạc cao cho tóm lấy. Sau đó không tới thời gian một nén nhang, cái khác mạc gia thành viên cũng đều toàn bộ bị khống chế lại, không có một người có thể làm giữ, cũng không có một người có thể giống như mạc cao đào cầu. Phản tắc đã chảo, chúng ta đi. Nhìn mỗi một người đều tối đầu đủ dữ người nhà họ Mạc, Lưu đều chỉ cảm thấy cảm thấy phi thường hạ giận. Chương 224, Hoàng Trung quyết sách. Chương 224, Hoàng Trung quyết sách. Giang Hạ bên này Đỗ Ngọc Thư cũng không biết chuẩn bị bước lên điểm bọt nước mạc cao còn chưa bắt đầu liền bị lưu đều giải quyết chuyện này, hắn sáng sớm liền mang theo nghỉ ngơi tốt đội ngũ, cấp tốc hướng về Giang Hạ thành chạy đi. Một cái canh giờ không ngừng không nghỉ chạy đi, Đỗ Ngọc Thư mọi người rốt cục đi đến Giang Hạ thành ở ngoài 10 dặm nơi. Chú công, xem ra này Giang Hạ trong đêm gia tăng rồi tường thành độ cao a. Cam Linh nhìn Giang Hạ thành trên tường thô giáp đá tảng, trong nháy mắt đã nghĩ đến bọn họ khẳng định là trong đêm tăng cường tường thành độ cao. Ha, ha xem ra Giang Hạ là hoàn toàn bị chúng ta cho đánh sợ, biết chúng ta muốn công thành, vì lẽ đó đã nghĩ tăng cường độ cao để cầu an toàn. Liêu Vĩnh An tạt tà tàn đởn độ cười, có điều liền điểm ấy độ cao tường thành, ở trong mắt ta chẳng đáng là gì. Người nói đúng chứ, thương bá? Nói, Liêu Vĩnh An còn sung Cam Linh chen chen lông mày, tựa hồ muốn nói còn nhớ lần trước gã Cam Linh tự nhiên rõ ràng Liêu Vĩnh An suy nghĩ trong lòng, vì lẽ đó cô ý lườm hắn một cái. "Chủ công, biết chúng ta muốn công thành, ta nhưng là chuyên môn mang đến mấy đại thiết tướng quân, đã nghĩ nhìn này cộng lớn có thể chịu đựng thiết tướng quân mấy pháo." Liêu Vĩnh An không để ý Cam ninh trước mắt, mà là cười hì hì hướng về phía Đỗ Ngọc Thư nói rằng: "Để các tướng sĩ chuẩn bị một chút, một phút sau khi, chúng ta chuẩn bị công thành." Đỗ Ngọc Thư thản nhiên nói, phản phất tấn công giang hạ cũng không phải chuyện ghê có gì. Vâng, chúa công, ta vậy thì phân phó, một phút sau khi đúng giờ công thành. Liều Vinh An cười đáp một tiếng, sau đó ngay lập tức rời đi, Lý Tường Quân, bên dưới thành Đỗ Ngọc Thư mang đến binh ít nói cũng có hai 20 và đi. Trên thành tường, Lữ Ngông cùng Lý Nghiêm hai người nhìn bên ngoài thành xa xa như là kiến hôi lít nha lít nhít đám người, trong lòng tràn đầy căng thẳng. Chúng ta trong thành tính cả hai người chúng ta mang đến binh lính, gộp lại hiện tại cũng không tới 10 và người, căn bản là không phòng ngự được Đỗ Ngọc Thư bọn họ, hơn nữa chúng ta cũng không biết đối phương lợi khí có thể hay không mang đến nơi này đánh thành. Ai, sớm biết lúc trước, ta liền nên khuyên can chúa công, không muốn đến đây viện trợ. Lý Nghiêm vạn phần hối hận. Lần này được rồi, đừng nói viện trợ thái phu nhân, hiện tại liền ngay cả hắn mệnh é e sợ cũng phải ném vào rồi. Ai, Lý Tuấn Quân, cũng không thể nói như vậy. Một bên hoàng trung nghe được hai người không ngừng than thở, trong lòng hơi có chút không vui. Chúng ta tuy rằng không tới 10 vạn người, thế nhưng chúng ta chiếm với có lợi địa hình, trong thành cung tên, đã tảng đều phi thường sung tốc, Đỗ Ngọc Thư bọn họ muốn tấn công vào đến hầu như là một cái chuyện phi thường khó khăn. Hơn nữa, mấy ngày nay quan sát, khoảng cách ngoài thành 10 nơi, có một chỗ tên là Lộc Linh Phạ. Địa hình nơi đó có thể nói là dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta vào lúc này thừa dịp Đỗ Ngọc Thư còn chưa tới đến, đánh ra một đám người xếp vào ở nơi đó, với giang hạ thành lẫn nhau hình thành thế đối chọi liền đủ để ngăn chặn Đỗ Ngọc Thư bọn họ một trận Đang đợi được Đỗ Ngọc Thư bọn họ không có lương thực sau khi, liền tự nhiên sẽ lưu binh. Hả, cái phương pháp này được. Lữ Mông cùng Lý Nghiêm hai người nghe Hoàng Trung lời nói, đồng thời sáng mắt lên. Bọn họ đều phi thường tán thành cái phương pháp này. Nhưng là, chúng ta muốn phái ai đi đóng giữ Lộc Linh Pha? Lữ Mông lần này hỏi ra một cái đối lập tương đối khó vấn đề đi đóng giữ Lộc Linh Pha Kỳ thực xem như là một cái một đi không trở lại nhiệm vụ, dù sao Đấu Ngọc Thư 20 vạn đại quân, thật muốn không tiếc đánh đổi mạnh mẽ tấn công một nơi, nhất định sẽ trước tiên đem Lộc Linh Pha lấy xuống, đến thời điểm Lộc Linh Pha quân cũng coi giữ thì sẽ tử thương một mảnh, thậm chí không ai sống sót cũng có khả năng. Ta đi." Hoàng Trung thấy tất cả mọi người đều trầm mặt, cuối cùng tán răng, chuẩn bị chính mình mang một đám người đi đến đóng giữ. Hoàng tướng quân thật là đại trượng phu. Lữ Mông người đồng ý nhìn thấy như vậy, vì lẽ đó đều chỉ có thể khen Hoàng Trung một hồi. Lữ đại nhân, Lý Tốn quân, Hoàng tổ Văn Xính, trong thành liền giao cho các ngươi." Hoàng Trung nói xong cuối cùng bảo trọng lời nói, liền xoay người liền chuẩn bị rời đi. "Hoàng tướng quân, ta cùng đi với ngươi." Lúc này, Hoàng Trung sau lưng đột nhiên chuyển tới một âm thanh. Hoàng Trung quay đầu nhìn lại, người nói chuyện lại là Văn Xính. "Văn Xính, ngươi lại đang làm gì vậy?" Hoàng Trung trong lòng kỳ thực có chút cảm động, nhưng là vừa có chút không rõ. Đóng giữ Lộc Linh pha ta một người liền được rồi, trong thành còn cần giúp đỡ. Trong thành có Hoàng tướng quân, Lý tướng quân còn có lư đại nhân hỗ trợ, căn bản cũng không cần ta cái này tiểu tướng, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi đóng giữ Lộc Linh Phá." như vậy cũng có thể tăng cường một tia bảo hiểm cơ hội." Văn Xính Nghiêm tung nói. "Hoàng Tương Quân, Văn Xính lời này cũng đúng, thêm một cái người liền nhiều một phần cơ hội, không bằng liền để Văn Xính cùng ngươi cùng đi chứ?" Hoàng Tổ cũng mở miệng nói. "Được, Văn Xính, nếu là lần này hai người chúng ta có thể còn sống trở về, ta nhất định phải cùng ngươi kết bái làm huynh đệ." Hoàng Trung tự đáy lòng cười to một tiếng, sau đó ôm Văn Xính liền cùng đi xuống thành. "Giá, giá. Các vị tôn quân, Giang Hạ liền giao cho các ngươi." Không tới nửa cái canh giờ, Hoàng Trung cùng Văn liền mang theo một đám người, mênh mông quần, quần rời đi Hạ thành. Trững vệ bên ngoài mười giặm lục lĩnh pha chạy đi, "Chủ công, ngươi xem, cửa thành đột nhiên đi ra một đám người." Ngay ở hoàng trung rời đi thành sau khi không bao lâu, Cam Ninh liền nhìn thấy bọn họ Đấu Ngọc thư theo Cam Ninh chỉ phương hướng nhìn sang, quả thực liền một đội hai, ba vạn nhân mã vồn ra. Bọn họ lao ra sẽ không phải là đi viện binh đi." Tào Phi đột nhiên hỏi. "Sẽ không, nếu như đúng là muốn xin mời cử binh, hẳn là càng ít càng tốt, hắn nhân số như vậy xem ra ít nói cũng có ba và người, ta phỏng chừng bọn họ là tìm tới đối phó chúng ta bị pháp." Liêu Vĩnh ngang trực tiếp phủ quyết Tàu Phi suy đoán. "À, tìm tới đối phó chúng ta bị pháp." Vậy chúng ta cũng không thể liền như thế bỏ mặt không quan tâm a. Tao Phi nghe xong Liêu Vịnh An lời nói, lập tức kinh ngạc nói, "Em dễ, ngươi mau mau hạ lệnh xuất binh a, cần phải đem đám người kia cho chặn lại a." Ừm. Đỗ Ngọc Thư gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng điểm này. "Cam Ninh, ngươi lập tức khâm điểm một vạn kỵ binh, theo ta xông lên quá khứ, giết sạch đám người kia." "Vâng, chúa công." Hoàng tướng quân, ngươi nói chúng ta liền như vậy ở Đỗ Ngọc Thư giới mí mắt lao ra, hắn sẽ đến ngăn cản chúng ta." Văn có chút bận tâm hỏi. "Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đương nhiên gặp cùng lên đến." Hoàng Trung không chút nghĩ ngợi nói rằng, Dù sao này nếu như chính mình, đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Vậy chúng ta nhưng là phải nắm chặt thời gian, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, ít nhất tổn thất vọt tới Lộc Linh Pha. Giá. Không sai, người phía sau đội theo sát, nếu như đều không muốn chết, toàn bộ cho ta dùng hết sức lực toàn thân sung. Hoàng Trung hướng về phía phía sau đội ngũ hô to một tiếng, sau đó vung lên roi ngựa chính là một hồi ô. Chạy không tới nửa cái canh giờ, Đỗ Ngọc Thư liền mang theo một đội kỵ binh hòa tốc chạy tới. Không được, Đỗ Ngọc Thư hắn mang người xông lên. Văn chú ý tới Đỗ Ngọc Tư mọi người vọt tới sau khi, trong lòng kinh hãi đến biến sắc. Chương 225, Chém Lý Nghiêm. Chương 225, Chém Lý Nghiêm. Suất binh, bất luận làm sao, cũng không thể để Đỗ Ngọc Thư nắm lấy hoàng trung bọn họ. Trên thành tường, hoàng tổ nhìn phía dưới cảnh tượng, cũng là phi thường sốt ruột. "Giao cho ta, ta có thể phi thường muốn đi gặp gỡ một lần thiếu niên này anh hùng." Lý Nghiêm ngắt hai lần nằm đấm, sau đó thân thể ngay lập tức sẽ nhấc lên hướng thú. "Được, Lý Tướng Quân, hoàng trung cùng văn xính an nguy liền giao cho ngươi." Thấy Lý Nghiêm đồng ý ra tay, hoàng tổ cũng là phi thường vui mừng. Giờ khắc này thân là thành thủ hắn, tuy rằng trong lòng cũng muốn ra khỏi trải nghiệm hộ hoàng trung bọn họ. Thế nhưng chức trách của hắn nhưng không cho phép chính mình tùy ý đi ra ngoài họ tên, Lý Nghiêm sức chiến đấu 93 thông sói, 799 lưu, 74 quan hệ, đối địch. Đỗ Ngọc Thư tiểu nhi, ta Lý Nghiêm lại lần nữa, ngươi đừng đến làm cản. Lý Nghiêm mang theo một đám người ra khỏi thành sau khi, thẳng đến Đỗ Ngọc Thư vị trí, một bên buôn tập một bên tức giận mắng. Xem ta ngươi già già ta làm sao bắt giữ ngươi? Hừ, lại dám như vậy nhục mạ chủ công. Cam Linh nghe được Lý Nghiêm miệng đầy thô tục, trong lòng giận dữ. Chủ công, xin cho phép ta mang một đám người, diệt lao bất tử kia. Không cần, ta tự mình ra tay. Đỗ Ngọc Thư mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Nghiêm. Mới vừa những câu nói kia, dĩ nhiên để hắn nổi giận, vì lẽ đó Đỗ Ngọc Thư chuẩn bị tự mình cọ rửa chính mình sỉ nhục. "Lão đồng tây, ngươi không cố gắng ở ngươi ổ chó bên trong ở lại, vậy thì đừng có trách ta chém đầu chó của ngươi. Cho ta xem chiêu." Nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, Đỗ Ngọc Thư dựng thẳng lên bá vương cương, trên không trung hoa lệ vùng vậy mấy lần. Tốc độ kia nhanh chóng, không khí trung quanh đều bị hắn mua vang xảo Thật can đảm, thực sự là một cái nhanh mồm nhanh miệng đứa bé. Lý Nghiêm cũng không cam lòng như thế, lên trong tay đại nguyệt, chém thẳng Thư trán chết đi cho ta." Vừa giữ lời, Đỗ Ngọc Thư hoàn toàn dễ như ăn bánh, một cái nghiêng người liền ung dung tránh thoát Lý Nghiêm một đòn chí mạng. "Lão đồng tây, người đáng chết là ngươi." Tiếng giống giận dữ đinh thái nhức óc, Lý Nghiêm ở vào một bên hoãn thời gian một hơi thở, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Nhưng chính là tại đây thời gian một hơi thở bên trong, Đỗ Ngọc Thư nắm lấy cơ hội, một tay cầm thường, không chút nào ẩn dấu thực lực dùng sức xẹt qua một đạo quang ảnh đường vàng cung. Ngay lập tức, một mảnh máu tươi theo trường thương xẹt qua địa phương, rơm ra. "Khặc! sao? Sao lại thế?" Lý Nghiêm một cái tay bưng cái cổ, Đôi mặt vẻ mặt khó mà tin được Trừng mắt Đỗ Ngọc thư, chiếc không nhắm mắt. Kì? Cái đó không xa Cam Ninh nhìn trận này có điều mấy hơi thở chiến đấu, tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Được, được, chúa công vô địch. Quá hồi lâu, Cam Ninh lúc này mới phản ứng lại, ngồi ở trên ngựa giơ lên nắm đấm hưng phấn gào thét. Chúa công, vô địch. Chúa công, vô địch. Ngay lập tức, sở hữu binh lính cũng đều tỉnh lại, mỗi người đều cùng theo lên lặp lại Cam Ninh câu nói sau cùng, chuyện này, đây cũng quá khó mà tin nổi, Lý tướng quân lại ở Đỗ Ngọc thư trong tay liền một chiêu đều đi có điều. Trên thành Lữ Nông cùng hoàng tổ một mặt kinh hại đến biến sắc. "Tất cả mọi người, giết cho ta, một cái kẻ địch cũng không muốn buông tha." Trải qua một trận hoan hô nhảy nhót sau khi, Đỗ Ngọc Thư dơ lên trường thương, chỉ về đằng trước ngây người Giang Hạ Quân. "Giết!" Mệnh lệnh qua đi, Đỗ Ngọc Thư phía sau binh lính đều trải qua hắn cảm hóa, từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, khí thế cũng đều như mặt trời ban trưa. "Không được, mau lui lại." Tất cả mọi người đều mau mau lui về đến. Nhìn kẻ địch động tác, hoàng tổ ở trên tường thành, liều mạng hướng về phía bên dưới thành không đầu tướng sĩ hô to. Nhưng là tiếng la của hắn căn bản cũng không có Đỗ Ngọc Thư thiết kỷ phải nhanh. Vừa rút lợi một vạn thiết kỵ liền giống như tử thần trong tay Liêm Đao bình thường, không ngừng thu gặt sở hữu kẻ định sinh mệnh. Không được, còn tiếp tục như vậy, chúng ta cổng thành liền sẽ bị đấu Ngọc Thư thiết kỵ cho công phá. Nhìn bên dưới thành thê thảm tình hình, Lữ Mông từ trước tới nay, lần thứ nhất cảm thấy phi thường vô lực. Hoàng tương quân, chúng ta hiện tại nhất định phải làm ra một cái quyết định, từ bỏ cái đám này binh sĩ, vẫn là từ bỏ cả toàn thành. Ta, Hoàng tổ há miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào. Trầm mặc, tuy nói là ngắn ngủi trầm mặc, thế nhưng hoàng tổ nhưng cảm giác như là quá một cái thế kỷ. Quan, đóng lại cùng thành. Nói ra câu nói này, Hoàng tổ khí lực cả người đều cảm giác như là bị rút đi bình thường, hai tay dựa vào trên tường thành, gian nan chống đỡ đứng. Đóng cửa thành. Nghe được hoàng tổ mệnh lệnh, cửa thành binh lính mau mau độc lên, hai bên liều mạng đẩy hai phiến to lớn cửa gỗ. Không muốn, không muốn đóng cửa thành. Tại sao muốn đóng cửa thành? Chúng ta vẫn không có đi vào. Thượng quân, van cầu ngươi thả chúng ta vào đi thôi. Nhìn đám mạng cùng lớn bị giam trên, ngoài thành sở hữu binh sĩ mỗi một người đều không ngừng xin tha, ý đồ có thể cầu được hoàng tổ mở cửa thành ra. Các vị tướng sĩ, vì toàn bộ giang hạ, vì không bị kẻ địch tấn công vào đến, ta chỉ có thể bị ép từ bỏ các ngươi hay là an ủi mình nội tâm hổ thẹn, cũng hay là muốn bù đắp xếp thành người ngoài hổ thẹn. Hoàng tổ đứng ở trên tường thành cao rộng hét lớn, "Có điều các ngươi yên tâm, các ngươi tất cả mọi người vì là Giang Hạ làm tất cả, ta hoàng tổ đều sẽ để ở trong lòng, ngày sau ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ." "Các vị tướng sĩ, ta thật sự rất có lỗi các ngươi." Nghe xong hoàng tổ này một lời nói, bên dưới thành binh lính, trong lòng càng nhiều chính là tâm cho ý lạnh cùng bị người vứt bỏ thương tâm tâm tình. Haha, ha, các ngươi Giang Hạ quân cũng thật là tâm địa đá, nhiều như thế binh lính, lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ." "Ta xem các ngươi cũng đừng bảo vệ, trực tiếp mở cửa thành ra đi ra đầu hàng quân đi." Như vậy cũng tốt miễn đi các ngươi bị giết vần vậy. Thừa dịp thời cơ này, Cam Linh còn không quên quay về hoàng tổ bọn họ một trận chào phúng. "Hừ, Cam Linh, ngươi cái này tiểu nhân, chủ bán, cậu Vinh cậu Tảo." Hoàng tổ nhận ra Cam Ninh, lập tức liền lửa giận ngút trời màn to. "Thứ sự đại nhân trước đây đối với ngươi là cỡ nào tốt, ngươi lại phản bội hắn làm thủy tặc, hiện tại càng là trở thành sát hại thứ sự đại nhân chó săn, ngươi thật sự nên xuống địa ngục." "Hoàng tổ, ngươi nói nhăng gì đó, sát hại lưu biểu rõ ràng chính là thái phu nhân, đừng phải cho nhà ta chúa công bẩn." Cam Linh đồng dạng không yếu thế hô to lên. Ừ. Ngươi cái này chủ bán cầu Vinh cầu tặng, ta cùng ngươi nhiều lời vô ích. Hoàng tổ đoạt lấy bên người một người lính cung tên, giương cung cái tên, nhắm ngay bên dưới thành hung hàng tiêu ngạo Cam Ninh. Ta hiện tại liền muốn đại thứ xử đại nhân, chứ ngươi ra tên phản đồ này. Xèo. Mũi tên xẹt qua không khí, xèo một tiếng như một tia chớp bắn về phía Cam Ninh. Không được. Cam Ninh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mau mau một cái lùi lại, né tránh này chí mạng một mũi tên. Ngươi? Tiểu nhân hèn hạ. Nhìn trên đất đi vào quá nửa mũi tên, Cam Ninh cảm thấy một trận nghi đến mà sợ hãi. Hoàng tổ, ngươi chờ, ta công phá cùng thành nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó, hắn lại sẽ ánh mắt đặt ở lần Trốn Giang Hạ Quân. Giết, giết cho ta, một cái cũng không muốn lưu. Chương 226, đánh tan cổng thành. Chương 226, đánh tan cổng thành. Nửa canh giờ trôi qua sau khi, Giang Hạ Thành ngoài cửa đã sớm là máu nhiễm đại địa, liền ngay cả sông hộ thành hầu như cũng sắp bị dòng máu cho nhuộm đỏ. Không cần lại đi quản chạy ra thành cái kia đội nhân mã, bọn họ không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến. Đỗ Ngọc Thư nhìn vô ảnh vô tung Hoàng Trung, nói, hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem Giang Hạ Thành cho lấy xuống. Chủ công, ngươi lơi cư yên tâm đi, chúng ta thiết tướng quân đã sớm khát khao khó nhịn, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền cho ngươi đánh tan cái cửa thành này." Liêu Vĩnh an tự tin nói rằng. Sau đó, hắn hướng về phía thao tác thiết tướng quân binh lính phất phắt tay. Những binh sĩ này ngay lập tức sẽ điều chỉnh thiết tướng quân ống pháo nhắm ngay vị trí, cùng nhau chỉ về yếu đuối không thể tả công thành. "Lư đại nhân, đó là cái gì?" Hoàng tổ đứng ở trên tường thành, nhìn đống ngọc thư bọn họ không ngừng điều chỉnh tử đen tối tung trong lòng lại có chút dự cảm không tốt. "Đó là Lý Tốn quân, chính là vật này, chính là vật này đánh bại chúng ta." Lữ Mông lại lần nữa nhìn thấy thiết tướng quân, trong lòng cái kia rõ ràng trước mắt khốc liệt tình hình trận chiến, để hắn không khỏi có chút sợ sệt run rẩy. Ta vẫn cho là vật này là đặt tại trên chiến thuyền, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Tuy rằng Lữ Mông mấy câu nói như là đang ăn nói linh tinh bình thường, thế nhưng hoàng tổ nhưng vẫn là nghe đi ra một ít then chốt. Này đen tuy thùng sắt chính là đánh bại Lữ Mông bọn họ then chốt. Nhưng là, Lữ đại nhân, chúng ta đây chính là tường thành, so với chiến thuyền có thể muốn kiên cố vô số lần, liền này phá thùng sắt sẽ không có đánh tan tường thành uy lực đi. Thường thành bọn họ tuy rằng mình không phá, thế nhưng cộng thành đây Chúng ta cổng thành cũng không có tưởng tượng như vậy kiên cố. Nghe được Lữ Ngông nhắc lên cổng thành, hoàng tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đột nhiên, nổ vang, điều này làm cho trên thành tường hoàng tổ khiếp sợ suýt chút nữa ngã xuống vó. Nếu không là Lữ Ngông tay mắt linh lợi, hắn thật là liền làm mất đi một lần mà to. Tường thành một trận lay động qua đi, hoàng tổ đỡ mặt tường, run dậy đi tới bên cạnh, thăm dò thò đầu ra xuống dưới nhìn nó. Mấy người đầu đại bóng thép trực tiếp khảm nạm ở trong thành. "Thượng quân, không tốt, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì?" Hoàng tổ vội hỏi. "Chúng ta cổng thành, cổng thành phá một cái động." "Cái gì?" Tin tức này, nhưng làm hoàng tổ dọa cho phát sợ, hắn run cầm cập một hồi, sau đó nhanh chóng chạy xuống thành. Lữ Mông cũng là mau mau đi theo hoàng tổ mà sau, nhưng là hắn mới vừa chạy không vài bước, lại tới nữa rồi nổ vang. Tương thành lại lần nữa cảm nhận được nhẹ nhàng lay động. Giao điệu một hồi, hoàng tổ mới vừa chạy đến cửa thành, một cái màu đen tàu điện ngầm bóng quanh xuyên qua cổng thành, trực tiếp đập về phía hắn. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, một cái trước lăn lộn liền né qua. "Trướng quân, thành!" Cổng thành lại phá một cái động. Nhìn thấy hoàng tổ đến rồi, sở hữu địa binh sĩ đều có chút người tâm sốt sáng trong lòng cũng thạ lòng một tia. Ma hoàng tổ từ trên mặt đất bỏ sau khi thức dậy, không kịp đánh đuổi bẩm trên người, đi nhanh lên vào thành môn. Quả thực dường như những binh sĩ này từng nói, cổng thành xác thực là phá hai cái miệng lớn. Này nếu như trở lại mấy lần, cổng thành triệt triệt để để liền sẽ bị phá hủy, đến thời điểm giang hạ gặp tự sụp đổ. Hoàng tổ thì thầm vài câu, sau đó lập tức kéo tới bên người một người lính. "Đi, cho ta đi triệu tập tất cả mọi người, đem trong thành sở hữu đá tảng chuyển tới nơi này, ta muốn đem cổng thành bóng kín. Nhanh đi." "Vâng." "Là, tướng quân, ta vậy thì đi, vậy thì đi." Bị tóm lấy binh lính, nhìn hoàng tổ mặt kiên mục giữ tợn vẻ trong lòng khiếp đảm và phần, bị bông ra sau khi, như một làn khói cùng nha công phu của người liền chạy ra mấy chục mét, Củng Thành, Cổng Thành đã chịu được hai người bọn ta phát bóng thép, chỉ cần chúng ta đang tiếp tục xuống, chắc chắn đem Cổng Thành bắn cho phá. Liêu Vĩnh An nhìn không ngượng một binh một tốt liền muốn tấn công vào Giang Hạ, trong lòng cao hứng cực kỳ. Tiếp tục, đừng có ngừng, không muốn cho Giang Hạ một cơ hội nhỏ nhoi. Đỗ Ngọc Thư tỉnh táo nói, "Phải." Liêu Vinh An rất dễ dàng đáp ứng, sau khi lại mệnh lệnh tất cả mọi người liền thả mây pháo. Một phút qua đi, Giang Hạ Thành liền dường như gỗ mục như thế, trong chớp mắt bị thành Cổng Thành phá, các tướng sĩ Chúng ta xuống lên. Cổng thành công phá sau khi, Liêu Vinh An lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó mang theo mười mấy vạn người nhanh chóng lao xuống Giang Hạ thành. Ma Đỗ Ngọc Thư nhưng là thản nhiên ngồi ở trên trên xa, nhìn một đường chém giết binh lính. Cổng thành phá, tướng quân, chúng ta lần này nên làm gì? Kẻ địch đều xông lên. Chính đang chỉ huy sở Hữu binh sĩ chuyển đá tảng hoàn tổ, lúc này mới mới vừa chỉ huy đến một nửa, cổng thành liền theo tiếng sủ đổ. "Nhanh, lên thành tường." Sở Hữu cung tiến thủ toàn bộ lên thành tường, nhất định không nên để cho kẻ địch tới gần, bằng không chúng ta Giang Hạ thành sẽ triệt để thất thủ. Hoàng tổ cúng tay chân chỉ huy lại mang theo một đám cung tiến thủ một lần nữa leo lên tường thành. Bán tên, mau bán cung, không nên để cho những kỵ binh này xung lên. Đều cho ta nhanh lên một chút bán tên. Liều Vĩnh An cùng Cam Linh hai người chỉ huy kỵ binh đứng nuôi chịu xảo, tốc độ kia nhanh đến trong nháy mắt liền bọt tới xung hộ thành một bên. Cho ta, người tên rắc dưới này. Làm gấp hoàng tổ, thực sự là không có cách nào, đoạt lấy một bên binh sĩ cung tên, đem kéo đến trăng trọn, nhắm ngay một cái kỵ binh bắn ra nén giận một mũi tên. Àch. Chúng tên kỵ binh, tiêu thảm một tiếng sau khi, từng tầng té lăn trên đất. Có điều cũng may có kiên cố khôi giáp tại người. Phần lớn khí lực đều bị khôi giáp cho ngăn trở, tuy nói là trọng thương nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, hoàng tổ này tiểu nhân chỉ có thể bắn tên trộm, mọi người cẩn thận. Cam Linh mệnh lệnh mấy người đem cái này bị thương binh lính nhanh nhanh phủ sau khi đi, đầy mặt tức giận nhìn trên thành tượng. Hoàng tổ, người cái này tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh hạ xuống theo ta quyết một trận từ chiến. Cam Linh, ngươi mới là tiểu nhân, ỉ vào người đông thế mạnh, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hừ, hoàng tổ, ngươi cũng thành đã phá, coi như không, giờ chờ ta vọt vào sau khi, sẽ chờ ta sống không bằng chết gọn rửa a. Dạ. pháo qua đi. Cam Ninh lại lần nữa cưỡi ngựa một đường lao nhanh chuẩn bị vọt vào cổng thành. Đừng hồng tới gần một bước cổng thành, vắn tên, đều cho ta bán tên. Hoàng tổ một bên dương cung cải tên, một bên chỉ huy. Vô số mưa tên từ giữa không chung xoạt xoạt kéo tới, vắn Cam Ninh bọn họ hầu như nửa bước khó đi. Đao Thuấn binh, cho ta xông lên. Vô số mưa tên cùng đá tảng, liều Vĩnh An chỉ có thể từ bỏ chiến mã, dựa vào đao thuần binh từng bước ép sát cổng thành. Uống uống uống. Đao thuần binh rựa vào trận pháp, một lần sóng vai chậm rãi tới gần cổng thành. Giữa không trung mưa tên, đá tảng, đối với bọn họ tạo thành thương tổn đều nhỏ bé không đáng kể. Các ngươi ở cửa thành trên tiếp tục bắn tên ném đá tảng, những người khác, theo ta lao xuống thành thể sống chết thủ vệ giáng hạ. Hoàng tổ sau khi nói xong, hai mắt kiên định, thấy chết không sợn lao xuống thành, cấp tốc gia nhập vào cửa thành trong hỗn loạn. Chương 227, Chiến hòn trung. Chương 227, Chiến hòn trung. Hoàng tổ, mới vừa trên thành tường ngươi tranh đua miệt lưỡi, hiện tại ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi có hay không ngươi miệng lợi hại, cho ta xem nào. Cam Ninh nhìn thấy hoàng tổ bên dưới thành tường thành sau khi, ngay lập tức sẽ buông tha Chu Vi tiểu bình tiểu tướng, một đường đấu đá lung tung chạy về phía hắn. Ngươi tên phản đồ này, ngày hôm nay ta liền muốn dùng ngươi máu tươi đi tế tự thứ sử đại nhân." Hoàng tổ đồng dạng nổi giận đùng đùng nhìn Cam Linh, trường thương trong tay không chút nào thoái nhượng, ép thẳng tới Cam Linh hét hổ. Ken! Vài tiếng thanh âm chói tai vang lên, Cam Linh cùng Hoàng tổ trong nháy mắt liền giao chiến cùng nhau, hai người quắc mắng hai con mắt, đem hết toàn lực nhưng cũng chỉ là đánh khó bỏ khó phân, báo. Hoàng trung mọi người mới vừa đặt chân với lộc linh pha, phía sau một người lính hỏa tốc chạy tới. Hoàng tướng quân, việc lớn không tốt. Đỗ Ngọc Thư bọn họ không biết dùng cái gì vũ khí, Cổng thành đã bị công phá, Lý tướng quân bị chặn thủ. Hoàng tướng quân chính đang cửa thành liệu mạng ngăn cản, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa cũng sẽ không kiên trì được. Ngươi nói cái gì? Hoàng Trung nghe nói như thế, khiếp sợ lập tức đem binh sĩ từ trên mặt đất tu lên, ngươi lại nói một lần, ta lúc này mới đi ra bao lâu, cổng thành làm sao có khả năng sẽ bị công phá? Tướng quân, ta nói đều là thật sự, nhanh đi về chợ giúp đi, lại muộn liền đến không kịp. Hừ, đám người kia làm sao sẽ nhanh như vậy? Hoàng Trung khí địa lập tức đem binh sĩ nem xuống đất, sau đó tức giận mắng vài tiếng liền nhìn mới từ trong thành lao ra binh lính. Các tướng sĩ, hiện tại Giang hạ thành báo nguy, chúng ta đã không có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người dọn dẹp một chút, lập tức xuất phát trợ giúp Giang Hạ Thành. A, lại muốn đi a? Lập tức, hoàng trung bên thai truyền đến từng trận than thở, thậm chí có người đã bắt đầu toán giận. Những người này đều là mới từ trong thành chạy đến, mười dặm một đường đều không có nghỉ ngơi, thật vất vả chạy đến, kết quả lại muốn lập tức chạy trở về. Đại gia hỏa đều đừng toán giận, tất cả những thứ này đều là Giang Hạ. Hoàng trung thấy mọi người đều có chưa tâm tình, chỉ được chậm rãi an ủi, nếu như lần này chúng ta có thể thành công đẩy lùi quân địch, ta nhất định sẽ vì mọi người tranh thủ càng nhiều khen thưởng cùng tiền lưởng. Hiển nhiên khen thưởng cùng tiền thưởng hai chữ càng thêm có thể kéo trái tim tất cả mọi người, bọn họ từng cái từng cái hai mắt phát sáng nhìn nhòm chung, trên người cảm giác mệt mỏi lại như là trong nháy mắt biến mất rồi bình thường. Thượng quân, ngươi, ngươi thật sự có thể vì chúng ta tranh thủ đến tiền thưởng sao? Đương nhiên, nếu như lần này chúng ta có thể đúng lúc chạy tới đồng thời đẩy lùi quân địch, coi như là ta không nói Thái phu nhân cũng nhất định sẽ cho đại gia thưởng thưởng. Há, Thượng quân Văn Tuế? Thái phu nhân Văn Tuế? Chúng ta giết về, giết về. Được hoàng trung trả lời, tất cả mọi người lập tức từng cái từng cái đứng lên lớn tiếng hét. Phận không thể hiện tại liền đem kẻ địch cho đội ra ngoài. Chúng ta xuất phát, trợ giúp Hoàng tướng quân. Hoàng Trung cỡi lên ngựa sau khi giơ lên cao trường thương. Giết. Trong mấy mắt, mấy vạn người quần quật đội ngũ, lại lần nữa trở về con đường. Nhưng là bọn họ mới vừa đi không mấy dòng đường, phía trước liền xuất hiện một đội chướng ngại vật. Các tướng sĩ, vì Giang Hạ thành, vì quê hương của chúng ta, giết. Tuy rằng phía trước là Đỗ Ngọc Thư chỉ huy một vạn thiết kỵ, thế nhưng Hoàng Trung vẫn như cũng là một cây trường thương một cây cùng, trước gặp nguy hiểm ta cũng hướng về lấy thái độ. Rít. Thiết kỵ, xung phong. Đỗ Ngọc Thư nhìn vọt tới đội ngũ Trực tiếp thương chỉ phía trước, trầm giọng gằn thét. "Giá! Giết!" Hơn bạn thiết kỵ đồng thời xung phong, mặt đất đều bị dẫm khẽ run. "Thập nhân, cho ta xem tiễn." Hoàng Trung Dương cung cài tên, xèo một tiếng, mũi tên tựa như tia chấp nhanh chóng hướng về Đỗ Ngọc Thư chạy nhanh đến. Keng. Đỗ Ngọc Thư chỉ là nhẹ nhàng di chuyển bá vương, thương, mũi tên liền như thế bị hắn cho cản lại. "Sao có thể có chuyện đó?" Hoàng Trung không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Hắn đối với mình tiễn thuật nhưng là phi thường có tự tin, không nói tiện như thần, 50 bộ bên trong, hoàn toàn chính là chỉ cái nào đánh cái nào, chưa bao giờ gặp sai lầm. Chờ lại Đỗ Ngọc Thư khinh bị sung Hoàng Trung nợ nụ cười, sau đó một cái tay có đối với hắn làm một cái khiêu khích thủ thế. Hoàng Trung thấy này, càng thêm cảm thấy giận dữ và xấu hổ, trừng mắt Đỗ Ngọc Thư con mắt tựa hổ cũng có thể bốc lên ngọn lửa. Lần này ta xem người làm sao chặn. Nói xong, chỉ thấy Hoàng Trung từ bao đựng tên bên trong một lần lấy ra bốn con tiễn, sau đó đem cùng kéo lại chằng tròn. Xèo. Bốn mũi tên cắt ra bầu trời, có chứa thế lôi đình ép thẳng tới Đỗ Ngọc Thư bốn cái tử huyệt. Đến đúng lúc, Đỗ Ngọc Thư lưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trước tiên đem bá vương thương cắm vào mặt đất, cả người bay lên trời, một cước Hai chân liên tiếp đạp bay hai chi bị lực mạnh liệt mũi tên. Sau đó vững vàng rơi vào lập tức, lúc, trong tay bá vương thương nhảy lên một cái, phát sinh hai tiếng chói hai tiếng vang sau khi, còn lại đến hai phát mũi tên cũng bị đánh bay. Như ngươi nhìn cái gì mới nghiêm túc chính tiến thuật. Đỗ Ngọc Thư tự hồn là cảm thấy đến nục nhã còn chưa đủ, chính mình cũng gỡ xuống trên lưng ngựa một tấm thạch cung. Cái cung này nhưng là hắn chuyên môn sai người chế tạo năm thạch cung, toàn bộ trại ngoại trừ hắn sẽ không có người có thể kéo giải. Nâng cung, cài tên, phóng ra, một bộ động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Thật nhanh tiến. Hoàng Trung Trường lớn hai mắt, nhìn chạy như bay tới mũi tên. Hán tự hồ cũng nghe được phá không âm thanh, căn bản là không dám dễ dàng đi đón mũi tên này, chỉ có thể vội vàng né tránh. Chính là này vội vàng lùi lên, suýt chút nữa để hắn ngạ xuống ngựa. Ha, ha lại ăn ta một mũi tên. Đỗ Ngọc Thư nhìn Hoàng Trung thảm trạng, không có một chút nào nâng tay, lại lần nữa lại bắn ra một mũi tên. Chớ có làm cản. Lần này, Hoàng Trung hoàn toàn bị làm tức giận, hắn lại nhặt trường cung. Xèo, xèo, xèo. Liên tiếp 3 mũi tên bắn ra ngoài, tinh chuẩn bắn trúng rồi Đỗ Ngọc Thư tiễn. Một trận đốm lửa qua đi, bốn con tiễn dồn dập rơi xuống đất. Cái trò này thao tác, nhìn người chung quanh được têu là một cái dại ra, thậm chí có mấy người đều suýt chút nữa quên chính mình thân ở trong chiến loạn, miễn không nó muốn vô tay tàn thượng. Xin hỏi các hạ họ gì tên ai? Tạm dừng qua đi Đỗ Ngọc Thư thả tay xuống bên trong thẻ cùng, nhìn về phía Hoàng Trung hỏi. Giao thủ thời gian dài như vậy, hắn còn không biết tên của đối phương. Ta chính là Hoàng Trung, Đỗ Ngọc Thư, người cái này tặc nhân thức thời mau mau rút quần, bằng không đừng có trách trong tay ta tiến lấy mạng của ngươi. Tuy rằng thiên thuật trên Đỗ Ngọc Thư là càng hơn một bậc, nhưng điều này cũng không trở ngại Hoàng Trung gọi một gọi miệng lưỡi lợi hại họ tên, Hoàng Trung sức chiến đấu, 103 thông soái. 84 chí hữu, 76 quan hệ, đối địch. Người chính là Hoàng Trung. Đỗ Ngọc Thư hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Trung. Ngũ hộ thượng tướng Hoàng Trung, ngày hôm nay liền ở ngay đây gặp phải, hắn còn tưởng rằng gặp tối nay gặp gỡ đây. Nếu biết ta, vậy còn không mau mau giúp quân. A. Nhìn Hoàng Trung xung sói đuôi to dáng vẻ, Đỗ Ngọc Thư chỉ cảm thấy cảm thấy buồn cười. Nghe nói Hoàng Trung võ nghệ cao cường, tiến thuật càng là hàng đầu, hôm nay đập mặt, nguyên lai like nghe đồn đều là giả tạo. Ngươi. Đỗ Ngọc Tư, chớ có nhục nhạ ta. Hoàng Trung tức không nổi, nhanh chóng đem trường treo ở bên hô liền chuẩn bị hướng Đỗ Ngọc đi. Đến đúng lúc, từng thử tiến thuật, ta cũng muốn nhìn người võ nghệ làm sao. Chương 228, người đầu hàng không giết. Chương 228, người đầu hàng không giết. Trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt liền giao chiến ở cùng nhau. So với Cam Linh cùng Hoàng Tổ, Đỗ Ngọc Thư bên này hoàn toàn chính là lấy nghiền ép phong thái, đánh Hoàng Trung liên tục bại lui, không chút nào sức hoàn thủ. Cho ta bại. 50 mươi chiêu qua đi, Đỗ Ngọc Thư không muốn lại bắt nạt Hoàng Trung, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương thế như trẻ tre, một thương tắm vào chúng rồi Hoàng Trung dưới nách. Hướng. Bàn tay hơi run rược. Hoàng Trung cả người xoay sở không kịp để phòng bị đánh rơi giối ngựa. Ngay ở hoàng trung chuẩn bị dễ dàng đứng dậy, nhất điểm hàn mang trong nháy mắt xuất hiện ở hắn nơi cổ, để hắn không dám động mảy may. Người thất bại." Lời này vừa nói ra, hoàng trung toàn bộ vẻ mặt hoang mang cùng phẫn nộ tâm tình, trong nháy mắt liền biến thành là xương đánh cả. "Hừ, muốn giết muốn thịt ngươi trực tiếp động thủ đi, ta hoàng trung nếu là một chút nhíu mày, liền uổng là nam nhân." "Ha ha." Nhắm hai mắt lại, hoàng trung chờ đợi đường ngày, nhưng không có chờ đợi tử vong phụ xuống, mà là một trôi phúng giống như tiếng cười. "Ngươi cười cái gì?" Hoàng trung cau mày, không thích nhìn đỗ Ngọc thứ hỏi. "Ta cười" Ta cười ngươi là thằng ngu." Đỗ Ngọc Thư trực tiếp mở miệng mắng to, "Ngươi muốn giết cứ giết, vì sao phải nhục ta? Nhục ngươi, ngươi cũng có bị ta nhục tư cách." Đỗ Ngọc Thư xem thường liếc hắn một cái, "Đừng câu phục. Ngươi luôn mồm luôn miệng địa nói nên vì Lưu Biểu báo thủ, nhưng dấn thân vào kẻ địch, đây chính là ngươi quyết tâm sao?" "Ngươi có ý gì? Ta làm sao dấn thân vào kẻ địch rồi? Rõ ràng các ngươi mới là sát hại thứ sử đại nhân hung thủ, đừng vội đem chuyện này đẩy ở thái phu nhân trên người." Hoàng Trung vẫn nộ lớn một tiếng, "Ha ha, cũng thật là đáng thương, đến hiện tại cũng không biết hai mới thật sự là sát hại Lưu Biểu hung thủ." Đỗ Ngọc Thư nhìn Hoàng Trung ánh mắt tràn ngập thương hại. "Hừ, thứ sử đại nhân chính là chết vào ngươi cùng đại công tử thủ hạ, ngươi không cần lại tiếp tục gạt ta, ta là không thể tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi." Hoàng Trung nội tâm không có chút nào dao động, trải qua thời gian giải thái phu nhân tinh thần của rửa, hắn đánh đáy lòng liền nhận định Đỗ Ngọc Thư mới thật sự là sát hại thứ sử đại nhân hung thủ. "Ngươi giết ta đi, bằng không ta ngày sau nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì là thứ sử đại nhân báo thù." Ha, "Ha không ta sẽ giết ngươi, ta muốn nhường ngươi hảo hảo sống sót, nhìn ta là làm sao công phá giang hạ, nhìn chính ngươi trong lòng kiên chỉ là làm sao bị đánh vỡ?" Đỗ Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, sau đó vài tên binh sĩ hô to một tiếng, đem Hoàng Trung cho ta trói lại đến. "Phải! Rất nhanh!" Vài tên binh sĩ liền vọt tới Đỗ Ngọc Thư bên người, đem Hoàng Trung từ trên mặt đất quăng lên ép đến một bên. Cho tới chiến trường giờ khắc này cũng rơi vào kết thúc. Mấy vạn người đội ngũ, ở Đỗ Ngọc Thư một vạn thiết kỵ xung phong dưới, giọn không thể có thể. "Chết chết, thoát được trốn, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Giết, ta muốn giết các ngươi, đều chết đi cho ta." "Chết!" Lúc này, một trận tiếng gào thét rất nhanh sẽ truyền vào đến Đỗ Ngọc Thư trong tai. Hắn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái đại hán cầm trong tay lại đao, bị một đám người vây quanh nhưng như cũng không lộ khiếp sắc, trái lại máu me khắp người, càng đánh càng hăng. Người kia là ai? Đỗ Ngọc Thư nghi hoặc nhìn Hoàng Trung hỏi. Thử. Hoàng Trung sau khi từ biệt đầu, kiên quyết không trả lời Đỗ Ngọc Thư vấn đề. "A, không trả lời." Đỗ Ngọc Thư tả tạ nợ nụ cười, sau đó nhắc lên bá vương thương, một cái chân giẫm một cái địa, nhất thời cả người liền bay ra cách xa năm mét. Sau đó hắn ba bước hóa thành một bước đi, hai ba lần liền vọt tới đại hán trước mặt. "Ăn ta một thương!" Binh lính trung quanh nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư ra tay, mỗi người đều mau mau thoái nhở ra. Mà Văn Xính bởi vì từ đầu tới cuối đều ở trong đám người chầm giết, căn bản cũng không có chú ý tới Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung giao chiến, vì lẽ đó cũng không biết Đỗ Ngọc Thư mạnh bao nhiêu. Haha, ha, đến đúng lúc, ra ra ta đang lo cái gì không vượt trội. Trong tay đại đao chém mấy lần, Văn Xính liền cấp tốc đón nhận Đỗ Ngọc Thư chuẩn thương. Văn Xính, mau lưu lại, người đánh không lại hắn. Một bên Hoàng Trung thấy hai người đưa trước tay, mau mau hướng về phía Văn hô to một tiếng. Hắn nhưng là hiểu rõ Văn Sính, cùng Đỗ Ngọc Thư so chiêu quả thực chính là gà chạm đá. Văn Xính chính giết hắn sai, căn bản sẽ không có đem Hoàng Trung lời nói coi như một chuyện. Giết. Lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Văn Xính cả người dường như một con châu hăng, liều mạng hướng về Đỗ Ngọc Thư xông tới quá khứ. Ken. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh âm thanh vang lên, Văn Xính trong tay đại đao bị Đỗ Ngọc Thư một thương đánh bay. Cú bố sức mạnh chấn động đến mức hai tay hắn tê dại, trong tay đại đao cũng nắm bất ổn, vương góc rơi xuống đất. Ngay lập tức, lại là một tiếng rên Đỗ Ngọc đánh vào trên bụng, cả hắn bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, xẹt qua một đường vòng cung tán loạn trên mặt đất, cả người rất nhanh liền hôn mê. Đem hắn cũng cho ta nắm lên đến. Giải quyết văn xính, Đỗ Ngọc Thư rất dễ dàng vô vô hai tay. Chúng ta đi. Giải quyết xong Hoàng Trung mang ra đến đội ngũ, Đỗ Ngọc Thư ngay lập tức sẽ tập kết còn lại đội ngũ. Lần này chiến dịch hạ xuống, một vạn người đội kỵ binh ngũ tổng cộng tổn thất không tới 1.000 đối diện mấy vạn người đội ngũ hoàn toàn bị đánh tan. Cho tới cổng thành bên này, chiến đấu cũng hầu như đến kết thúc. Cam Ninh cùng Liêu Vịnh An tập kích, hoàn toàn để giang hạ binh không ứng phó kị Trong không khí tỏa ra làm người buồn nôn mùi máu tanh, bị máu tươi nhiễm đỏ kinh châu quân, Liêu Vĩnh An bọn họ dĩ nhiên trở thành có thể so với địa ngục ma quỷ tồn tại, khiến người ta vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Các người tướng quân đã chết rồi, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, mau mau đầu hàng đi, bằng không không giữ lại ai. Chiếm linh trên thành tường, Cam ninh một đao chém trên tường thành chiến kỳ, ba khí hướng về phía bên dưới thành tản dư giang hạ quân đại hô một tiếng. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Ngay lập tức, tất cả mọi người cũng đều hô to đồng thời, nó khí thế sắc bén không đỡ nổi. Nhìn Giang Hạ quân liên tục bại lui, trong lòng phát lên lùi thất bại tâm. "Tướng, tướng quân chết rồi, chúng ta nên nên làm gì?" "Trốn đi." Ngược lại tướng quân cũng chết, chúng ta, chúng ta trốn đi." Thoát được sao, không bằng chúng ta liền đầu hàng quên đi." "Không, không thể đầu hàng, Giang Hạ là chúng ta phòng tuyến cuối cùng, chúng ta nhất định phải chết thủ." Rất nhanh, Giang Hạ trong quân bộ liền sản sinh bất đồng, có lựa chọn trốn, có lựa chọn đầu hàng, còn có lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng, Cam Ninh có thể không có thời gian nhìn bọn họ ở đây làm lựa chọn, nhanh chóng vung tay lên. "Giết, phàm là không đầu hàng người." Không giữ lại ai. A, đừng giết ta, ta đầu hàng. Trong đáy mắt, dưới tường thành biến thành một phương diện tàn sát, Giang Hạ Quân không thể kiên trì được nữa, chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống đất xin tha. Chúng ta đầu hàng, đừng giết chúng ta. Đầu hàng, van cầu các ngươi đừng giết, ta còn chưa muốn chết. Chương 229. Gặp lại thái phu nhân. Chương 229, gặp lại thái phu nhân. Không tốt, không tốt, thái phu nhân, việc lớn không tốt. Giang Hạ thái thủ phủ bên trong, thái phu nhân còn ngồi ở đại điện chờ đợi phía trước qua lại báo tin tức. Nhưng là đợi nửa ngày, nhưng chỉ chờ tới một tiếng việc lớn không tốt. Có chuyện gì xảy ra? Thái phu nhân hơi nhướng mày, trong lòng không thể giải thích được cảm giác thấy hơi hoang mang. "Thái phu nhân, thất bại, chúng ta thất bại." Chạy vào tiểu tướng, đầy mặt gấp gấp quỳ lạy ở thái phu nhân trước mặt, một miệng lắp ba lắp bắp nói. "Thành, cùng thanh thất thủ, lý tướng quân cùng cung hoàng tổ tướng quân đều bị giết." Người nói cái gì?" Thái phu nhân nghe được tiểu tướng báo cáo, cả người đằng một hồi đứng lên khỏi ghế, hai mắt nhìn chằm trọc vào trước mặt tiểu tướng. Hoàng tổ cùng Lý Nghiêm có thể đều là kinh nghiệm lâu năm sa trường dũng tướng, bọn họ làm sao có khả năng sẽ chết? "Thật sự, thái phu nhân, ta nói đều là thật sự." Tiểu tướng đầy mặt sầu trùng, tận tình khuyên nhủ nói rằng, Lý tướng quân vừa mới lao ra cùng thành, liền bị Đỗ Ngọc thư một thương cho đánh rơi dưới ngựa còn Hoàng tổ tướng quân, cũng là đụng tới thủy tặc Cam ninh, giao chiến trăm chiêu sau khi, cũng bị chém xuống dưới ngựa. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Thái phu nhân trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, cả người xem ra hồn bay phép lạc. Chỉ nghe dở một hồi, nàng cả người không đứng vững, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. "Thái phu nhân, chúng ta mau mau trốn đi, không bao lâu nữa Đỗ Ngọc thư bọn họ liền sẽ tấn công vào đến, đến khi đó, chúng ta ở phải đi liền đến không kịp." Tiểu tướng nhìn thái phu nhân hồn bay phách lạc dáng vẻ, không đành lòng nói rằng, hoàng trung đây, còn có Lữ Ngông, hai người bọn họ đi nơi nào? Thái phu nhân lập tức lại nghĩ tới hoàng trung cùng Lữ Ngông, mau mau sốt sắng hỏi. Chuyện này, hoàng trung tướng quân nói là mang binh đi ra ngoài phòng thủ, hiện tại vẫn không có tin tức. Cho tới Lữ Ngông đại nhân. Tiểu tướng trầm mặt một hồi, lại tiếp tục nói, chúng ta ở cửa thành bị công phá sau khi, liền cũng không còn nhìn thấy Lữ Ngông đại nhân, hơn nữa ta rõ xét xoay một cái, liền Lữ Ngông đại nhân cái bóng đều không nhìn thấy, phòng chừng là rất sớm thấy tình thế không đúng, đạo tẩu. Rắc rưởi, Lữ chính là tên rưởi, vong ná dùng nhiều như vậy lợi ích. Giang Đông liền cho ta một phế vật như vậy sao? Nghe được tiểu tướng nói, Lữ Ngâm chạy trốn, thái phu nhân nội tâm phẫn nộ vô cùng, đột nhiên nhắc lên bên cạnh bàn, một tiếng mối hận trong lòng. Thái phu nhân, đừng nóng giận, chúng ta hiện tại mau mau thu thập hành lý, nhanh lên một chút trốn đi. Trốn, đúng, ta muốn lập tức thoát đi nơi đây, ngàn vạn không thể đang bị Đỗ Ngọc Thư bắt lại. Thái phu nhân trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh, mau mau đè xuống lửa giận trong lòng. Người ở chỗ này chờ, ta lập tức liền đến. Nói xong, thái phu nhân vội vội vàng vàng chạy ra đại điện. Thông Nhi, Thông Nhi ngươi ở đâu? Ở thái phu nhân đi ra ngoài sau khi Cái này tiểu tướng ngay lập tức sẽ thay đổi vẻ mặt, miệng hơi làm nổi lên tà tà nở nụ cười, "Chúa công, cổng thành hiện tại đã bị chúng ta công phá, chúng ta có muốn hay không lập tức vọt vào nắm lấy thái phu nhân bọn họ." Đợi được Đỗ Ngọc Thư đến, Cam Ninh đi nhanh lên tiến lên dò hỏi, "Trước tiên không nổi. Đỗ Ngọc Thư khoát tay háo một cái, Giang Hạ Thành lại lớn như vậy một điểm, chỉ cần chúng ta phong tỏa Đông Tây Nam Bắc bốn cái cổng thành, lựa bọn họ cũng trốn không ra. "Phải, chúng ta vào thành đi." Nói xong, Đỗ Ngọc Thư ngồi trên lưng ngựa, nên ngang đi vào thành. "Mau nhìn, là thứ sử đại nhân." "Đúng là thứ sử đại nhân, đây cũng quá tuổi trẻ đem" Chính là a, ta không nghĩ đến tới cứu chúng ta thứ sử đại nhân không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa còn vô cùng anh tuấn a. Ai, ta muốn là có thể gà cho thứ sử đại nhân là tốt rồi. Ngươi này lãng móng, nghĩ gì thế? Thứ sử đại nhân làm sao sẽ coi trọng ngươi? Vừa đi vào thành, trong thành trên đường cái hai bên vi đầy bát tính, bọn họ từng cái từng cái xem Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt đều vô cùng nhiệt tình, kích động. Dù sao cũng là nghe nói qua Đỗ Ngọc Thư xây dựng Thái Bình trường học cùng một loạt tráng cử, vì lẽ đó bọn họ đều phi thường hy vọng Đỗ Ngọc Thư có thể tiếp quản Giang Hạ, để giang Hạ Bạch Tính cũng có thể ở Đỗ Ngọc Thư mông âm xuống sinh hoạt. Chú công Xem ra Giang Hạ Bách Tính vẫn là phi thường hoan nên chúng ta Liều Vĩnh An đi theo đố Ngọc Thư bên người, tiếp theo thanh danh của hắn cũng hưởng thụ một cái cái gì gọi là tập vạn trưởng chú ý cùng kiêm là cái gì thư vị. Đó là đương nhiên, chúa công nhưng là đem Kinh Châu các nơi đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, các nơi Bách Tính đều vỗ tay tán thưởng, Giang Hạ Bách Tính đương nhiên gặp không nhìn nổi, lòng ganh tị dĩ nhiên là gặp phi thường hoan nên chúa công đến. Cam Ninh giải thích, cũng đúng. Thứ sử đại nhân, thứ sử đại nhân. Đang lúc này, một tên người mặc khôi giáp tiểu tướng vội vội vàng vàng chạy tới. "Đứng lại, ngươi là cái gì người?" Liêu Vĩnh An Trường thương chỉ chỉ chạy tới tiểu tướng, nghiêm túc hỏi: "Thứ xử đại nhân, ta tên Chương Hối, ta có việc trọng yếu muốn hướng về ngài báo cáo." Trương Hối cảm nhận được Liêu Vĩnh An uý thương truyền đến từng trận hạ khí, cả người run dậy một hồi, sau đó nhanh chóng quỷ trên mặt đất. "Ngươi có chuyện gì?" Đỗ Ngọc Thư nhìn quỳ trên mặt đất Chương Hối, nhàn nhạt hỏi: "Thứ xử đại nhân, ta... ta bắt được thái phu nhân cùng Lưu Tông." Chương Hối ngẩng đầu lên, dùng kích động ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Hả?" Đỗ Ngọc Thư còn tưởng rằng chính mình không hề nghe rõ, nhìn Hối lại lần nữa hỏi một lần. "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Thứ sử đại nhân, ta..." Ta nói ta nắm lấy thái phu nhân cùng Lưu Tông, Người là làm gì? Hai người này tại sao lại rơi vào trong tay người? Thấy Đỗ Ngọc Thư trong giọng nói có chứa một tia cảnh giác, Chương Hối mau mau giải thích. Thứ xử đại nhân, tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là hoàng tổ dưới tay một cái tiểu tướng, chuyên môn phụ trách hoàng tổ cùng thái phu nhân liên hệ. Ta là thừa dịp thái phu nhân cùng Lưu Tông hai người không có phòng bị, giả trang dẫn bọn họ trốn đi, a lúc này mới bắt bọn hắn lại. Quá hồi lâu, Đỗ Ngọc Thư cũng không hề nói gì. Trương Hối còn tưởng rằng Đỗ Ngọc Thư vẫn như cũng là không tin mình, vì lẽ đó hắn mau mau xung đoàn người sau khi hô to một tiếng, Còn không mau mau đem thái phu nhân cùng Lưu Tông cho ta dẫn tới. Vừa dứt lời không bao lâu, vài tên binh sĩ liền đè lên thái phu nhân cùng Lưu Tông hai người đi tới. Trương Hối, ngươi này kẻ phản bội, ngươi lại dám phản bội ta, ta muốn giết ngươi. Trương Hối, ngươi không chết tử tế được. Đỗ Ngọc Thư nghe âm thanh nhìn sang, quả thực chính là thái phu nhân cùng Lưu Tông hai người. Hai người bọn họ hai mắt đỏ quán nhìn chằm chằm Trương Hối, trong miệng còn chưa ngừng chửi lầm lên. Nếu như miệng có thể giết người, giờ khắc này Trương Hối không biết đã bị hai người này bao nhiêu lần rồi. Ha ha, thái phu nhân, nhị công tử, có khỏe hay không a? Đỗ Ngọc Thư Thái phu nhân cùng Lưu Tông hai người nghe được Đỗ Ngọc Thư cái kia tà tà âm thanh, trong nháy mắt liền quên chửi bới chướng hối, mà là hoảng hốt thất thố nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Thái phu nhân, không nghĩ đến chúng ta sẽ nhanh như thế lại gặp mặt đi." Đỗ Ngọc Thư cười nói. "Hừ, muốn giết cứ giết." Thái phu nhân phẫn nộ phiết quá đầu. Chương 230. Thái phu nhân cái chết. Chương 230. Thái phu nhân cái chết. "Nương, ta, ta còn chưa muốn chết ta. Nhìn mình mẫu thân thấy chết không sờn dáng vẻ, Lưu Tông sợ sệt. Hắn lúc này mới vừa qua khỏi xong mấy ngày thoải mái tháng ngày, kết quả không nghĩ đến lại bị Đỗ Ngọc Thư làm hỏng trong lòng ngoại trừ đối với hắn vẫn nộ ở ngoài, còn có sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ. Im miệng cho ta. Con trai của chính mình hèn nhát như thế, thái phu nhân chỉ cảm thấy cảm giác mất mặt. Đỗ Ngọc thư, tuy rằng ngươi nắm lấy ta hai lần, thế nhưng ta vẫn như cũ không phục ngươi, nếu như không phải thái mạo cái kia kẻ phản bội, ngươi cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Nghe được thái phu nhân những câu nói này, Đỗ Ngọc thư chỉ là cười bỏ qua, được làm vua thua làm giặc từ đâu tới nhiều như vậy nếu như. Thái phu nhân, ở ngươi muốn chết trước, có phải là nên giúp ta rửa sạch một hồi tội danh, lưu biểu đến tột cùng là chết như thế nào? Lao ra Thấy Đỗ Ngọc Thư hỏi vấn đề này, Thái phu nhân không nguyên do chột dạ một hồi, thế nhưng nàng lại rất nhanh khôi phục. Lão gia đương nhiên là người tên gian tặc kia kể cả Lưu Kỳ cái kia lịch tử hại chết. Lão ra khi còn sống đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi lại vì cướp giật kinh châu, không tiếc giết Lao ra, các ngươi chính là một đám côn nạn, thổ phỉ, không chết tử tế được độ vật. Nói nói, Thái phu nhân tự hồ chính là có thể làm cho lời của mình có vẻ càng thêm chân nhất điểm, đơn giản liền bắt đầu sờ sờ nước mắt của chính mình, nỗ lực biểu hiện ra chính mình là người bị hại dáng vẻ. Ngươi đánh rắm, Lưu Biểu rõ ràng chính là người động hại, ở tương dương bị tóm thời điểm nhưng là chính miệng thừa nhận. Hiện tại ngươi lại còn muốn đem việc này vu vạ chúa công trên người, ngươi cái độc phụ này." Cam Ninh bực bội cực kỳ thái phu nhân vu hại chính mình chúa công, nỗi giận đùng đùng điệu đã nghĩ khỏe mạnh giáo huấn nàng một trận. Hừ bá, giương tay. Ngay ở Cam Ninh đi tới thái phu nhân cùng Lưu Tông trước mặt, chuẩn bị đối với Lưu Tông động thủ lúc, Đỗ Ngọc Thư mau mau gọi hắn lại. Mà Lưu Tông nhưng là bị Cam Ninh là thật dọa cho phát sợ, cả người sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán nhắm ở ngoài mặt. "Chúng ta là con tử, thân hòa hòa khí khí nói chuyện, làm sao có thể động thủ đây, ngươi nói đúng chứ, thái phu nhân?" Đỗ Ngọc Thư có chứa ý hướng về thái phu nhân hỏi. Ừ. Thái phu nhân chỉ là lạnh lạnh hừ một tiếng, sau đó đem đầu cho ngọ về phía một bên, tựa hồ là cũng không muốn để Đỗ Ngọc Thư nhìn ra chính mình mới vừa cũng sợ sệt. "Đỗ, Đỗ Ngọc Thư, ta ta xin tha, ngươi có thể hay không thả? Ta một con ngựa, tha ta một mạng, ta còn chưa muốn chết." Trải qua Cam ninh mới vừa một dọa, Lưu Tông nhưng là cả người đều dọa sợ, cầu sinh dục vọng một mạch dâng lên đỉnh đầu. "Ha ha, thái phu nhân, ngươi xem con trai của ngươi còn rất hiền thực." Đỗ Ngọc Thư xung thái phu nhân lại lần nữa cởi cận, sau đó lại quay đầu nói với Lưu Tông. "Nhị công tử, nếu ngươi muốn sống, vậy coi như đến xem ngươi biểu hiện." Biểu hiện Được, biểu hiện ta có, ta có. Thấy Đỗ Ngọc Thư tựa hồ có ý định sẽ bỏ qua cho chính mình, Lưu Tông mau mau nói rằng, ta ẩn giấu tiền, ta ẩn giấu hơn 1000 lạng vàng, hiện tại ngay ở trong phòng ta. Chỉ cần Đỗ Ngọc Thư ngươi chịu buông tha ta, ta ngay lập tức sẽ trở lại đem ta toàn bộ vàng bạc tài bảo giao cho ngươi, như thế nào? Lưu Tông cho rằng Đỗ Ngọc Thư nói tới biểu hiện chính là tiền, vì lẽ đó liền đem chính mình toàn bộ tích lũy tiền tài toàn bộ nói ra. Nhìn con mình hành động, thái phu nhân ngoại trừ sâu sắc đau lòng ở ngoài, còn có liền đối với mình con trai của chính mình hổ là chính mình để hắn lưu lạc bộ này đất ruộng, vì lẽ đó hắn muốn sống hạ xuống. Thái phu nhân cũng sẽ không đi ngăn cản cái gì. Nhị công tử à, ngươi xem ta như là người thiếu tiền à. Đỗ Ngọc Thư lắc lắc đầu lại lần nữa nói rằng, nếu như ngươi nếu như lấy thêm không ra biểu hiện gì đến, ta nhưng là cứu không được ngươi. Ta có, ta có. Lưu Tông vẻ mặt hoang mang lại lần nữa hô to một tiếng. Ta. Nhưng là nói rằng một nửa hắn vừa nhìn về phía mẹ của chính mình, phản phất lời kế tiếp gặp thật sâu đâm nhói mẹ của chính mình tâm như thế, để hắn trầm mặt đã lâu. Đỗ Ngọc Thư, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đừng làm khó con trai của ta Thái phu nhân không muốn con trai của chính mình nơi sâu xa lượng nan khu vực, vì lẽ đó liền chuẩn bị chính mình toàn bộ chiêu. "Không sai, Lưu Biểu chính là ta độc hại, ngươi có thể thả con trai của ta đi." "Cái gì?" Câu nói này vừa ra, ở trong đám người bị đè lên hoàng trung cùng văn sính hai người đồng thời trận mắt lên, khó mà tin nổi địa xuyên tấu qua khe hở nhìn thái phu nhân. Mấy ngày như vậy, bọn họ sở dĩ vô điều kiện trung tâm đi theo thái phu nhân bên người, cũng là bởi vì thái phu nhân là Lưu Biểu thế tử, liền ưng vì là thái phu nhân mỗi ngày không ngừng mà đối với bọn họ tùy náu, nói là Đỗ Ngọc thư mới là sát hại Lưu Biểu người, muốn cho bọn họ vì là Lưu Biểu bảo thủ. Có thể ngày hôm nay sự tình phát sinh đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại, để bọn họ không lúng phó kịp, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là giả, bọn họ vẫn đang vì giết thứ sự đại nhân kẻ thù làm việc. Tại sao? Thái phu nhân, ngươi này đến tận cùng chính là cái gì? Hoàng trung phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Này gầm lên giận dữ, bao hàm quá nhiều không rõ, phẫn nộ cùng hối hận. Thái phu nhân khi nghe đến này gầm lên giận dữ sau khi, sững sốt một lát sau khi liền trầm mặc cúi thấp đầu. Đỗ Ngọc Thư, ngươi nên tuân thủ ước định Vương con trai của ta, ta ý theo ngươi xử trí, muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mẹ Lưu Tông rất là cảm kích nhìn mình Mộ Thần. "Không không không, Thái phu nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta mới vừa nói rồi, nếu như nhị công tử nếu như đưa ra có thể làm cho hắn sống sót biểu hiện, ta đồng ý thả hắn một mạng, thế nhưng lần này nhưng là tự ngươi nói, con trai của ngươi cơ hội nhưng là nhường ngươi cho Lam phí. "Ngươi nói cái gì?" Nghe Đỗ Ngọc Thư nói xong, Thái phu nhân phẫn nộ dùng hai mắt gắt gao trừng mắt hắn. "Ngươi đây là chơi xấu, ngươi muốn đổi ý, ngươi cái này thứ hồ chứng, ngươi không chết tử thế được." "Hương bá, ngươi đem hai người bọn họ dẫn đi." Đỗ Ngọc Thư cũng không để ý tới Thái phu nhân chửi rủa, mà la lạnh lùng xung Cam Linh nói rằng Vâng, chúa công. Cam Linh Lĩnh mệnh sau khi liền muốn đem thái phu nhân cùng Lưu Tông cho dẫn đi, nhưng là mới vừa trải qua Đỗ Ngọc Thư bên người lúc. Một cái thanh âm yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trực tiếp bí mật sự tử. Sau khi nghe xong, Cam Linh sắc mặt càng thêm nghiêm túc, vẫn đang suy nghĩ làm sao mới có thể càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ này. Được rồi, Trương Hối, đón lấy người đến dẫn đường, chúng ta trực tiếp về thái thủ phủ. Sự tình toàn bộ giải quyết sau khi, Đỗ Ngọc Thư hướng về phía một bên chờ đợi Trương Hối phân phó nói, "Vâng, thứ sử đại nhân, tiểu nhân vậy thì mang ngài đi." Nói xong, Trương Hối lập tức định nọp bước nhanh đi ở phía trước, vì là vì là Đỗ Ngọc Thư dẫn đường. Một nén hương thời gian, Đỗ Ngọc Thư ở Trương Hối dẫn dắt đi, rốt cục đi đến Thái thủ phủ. Giờ khác này bên trong phủ đã sớm loạn thành một nồi cháo, bàn ghế đâu đâu cũng có, phản phất nơi này mới vừa trải qua một hồi cướp sạch bình thường. "Ê, ha ha, thứ xử đại nhân, chuyện này, nơi này hạ nhân mới vừa toàn bộ đều đào tẩu, hơn nữa còn mang đi quý phủ trước đồ vật, ta là thực sự cản không ra, mong rằng đại nhân ngại không nên trách tội." Chương 231: Hoàng trung thần phục. Chương 231: Hoàng trung phục. Tiên tâm đi. Ta không trách ngươi." Đỗ Ngọc Thư thần sắc bình tĩnh phất phắt tay, sau đó trực tiếp hướng đi đại điện, đem Hoàng Trung cùng Văn Sính cho ta dẫn tới. Đi tới ở giữa cung điện trên ghế sau khi, Đỗ Ngọc Thư dùng mang theo âm thanh uy nghiêm thấp hô âm thanh mới vừa chuyển đi không bao lâu, Hoàng Trung cùng Văn Sính hai người liền bị áp lên đại điện. "Chủ công, tội tướng Hoàng Trung cùng Văn Sính mang đến." Liều Vinh An đem hai người mang tới đại điện sau khi, quay về Đỗ Ngọc Thư nghiêm mặt nói: "Hừ, cho hai người bọn hắn người mở trói. Chủ công, hai người này nhưng là nhân vật nguy hiểm, ngươi..." Dựa theo ta nói làm." Đỗ Ngọc Thư trực tiếp cứng rắn đánh gậy tiểu tướng quan tâm. "Phải Sau đó, mấy người phân biệt bung ra Hoàng Trung cùng Văn Xính, bất quá bọn hắn ánh mắt nhưng đều vẫn đặt ở trên người hai người, một tấc cũng không rời. Các ngươi cũng xuống, để ta đơn độc với bọn hắn hai người tâm sự." Đỗ Ngọc Thư quay về liều Vinh An phất phắt tay, ra hiệu bọn họ toàn bộ đều xuống. "Phải." Chốc lát công phu, toàn bộ đại điện cũng chỉ còn sót lại Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung, Văn Xính ba người. Bị mở trói sau khi, Hoàng Trung cùng Văn Xính hai người hoạt động một chút cổ tay, sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn Đỗ Ngọc Thư, không biết hắn lại muốn làm cái gì. "Hai vị tướng quân, các ngươi hiện tại đã biết rồi Lưu Biểu là ai rất chết." Hắn là sẽ không đối với ta có cái gì sự thù hận đi." Đại điện trầm mặc hứa liền, Đỗ Ngọc Thư vẫn là mở miệng trước nói. Hoàng Trung cùng Văn Sính hai người tuy rằng không nói chuyện, thế nhưng trên mặt vẻ lúng túng, Phạm Phật đã kể ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. "Đỗ Ngọc Thư, tuy rằng chúng ta chịu cái kia độc phụ lừa dối, thế nhưng ngươi cấp giật thứ sự đại nhân Kinh Châu, chính là kẻ địch của chúng ta." Hoàng Trung một mặt kiên nghị nhìn Đỗ Ngọc Thư, ở trong lòng hắn, liền vẫn nhận định Đỗ Ngọc Thư là thừa lúc vắng mà vào, cấp giật Kinh Châu. "Kinh Châu không phải là ta cướp, mà là Lưu Kỳ tặng cho ta." Đỗ Ngọc Thư cười nói, "Lưu Kỳ bởi vì báo thù cha vô vọng, chỉ có thể tìm tới ta." Đồng ý dùng kinh Châu thành tựu trao đổi đến để ta giúp hắn báo thủ. Ngươi nói ta tâm như vậy chi nhuyễn, đối mặt Lưu Kỳ này đã hiếu tử khổ sở cầu xin, làm sao có thể không thuận theo ý của hắn. Nghe xong Đỗ Ngọc Thư lời nói, Hoàng Trung cùng Văn Sính hai người trận to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Đỗ Ngọc Thư. Bọn họ nhưng là chưa bao giờ từng thấy như vậy vô liêm sỉ người, đem cửa dịp cháy nhà hôi của nói cao to như vậy vẫn còn, này ra mặt là đến giày bao nhiêu à, các ngươi không tin tưởng. Đỗ Ngọc Thư thấy hai người sững sốt, sau đó lại cố ý tiếp tục nói, Lưu Kỳ hiện tại ngay ở Tương Dương thành, các ngươi nếu như còn chưa tin tưởng, ta có thể đem Lưu Kỳ cho các ngươi đeo đến. Để hắn ngay mặt đến với các ngươi đối lập. Không cần, chúng ta tin tưởng. Hoàng Trung trực tiếp cự tuyệt nói. Không tin tưởng có thể như thế nào, việc đã đến nước này không cách nào cứu vãn. Người cứ nói thẳng đi, đem chúng ta hai người lưu lại đến tuột cùng còn có mục đích gì. Văn xính nghe được Hoàng Trung hỏi câu nói này, cũng dựng thẳng lên lốt thai. Ta nghĩ để cho các người thần phục với ta. Đỗ Ngọc Thư thu hồi chuyện cười vẻ mặt, một mặt nghiêm túc nhìn hai người. Hoàng Trung cùng văn xính hai người nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, trong lòng có chút kinh ngạc đồng thời lại đ Nếu như hai người các ngươi đồng ý thần phục với ta, ta không chỉ có sẽ không trách tội các ngươi trước hành động, hơn nữa còn sẽ tiếp tục để cho các ngươi bảo lưu môn trước." Đố Ngọc Thư lại tiếp tục khuyên. "Lưu Biểu đã chết rồi, đại thù cũng điên báo, các ngươi không cần lại tiếp tục thần phục với hắn. Kẻ thức thời mới là tuân tiện, đi theo bên cạnh ta có thể so với đi theo Lưu Biểu bên người mạnh hơn nhiều lắm." Trong mặt hứa liền, hoàng trung cùng văn xính hai người đối diện một ánh mắt, Phản phất đều làm ra quyết định như thế, đầy mặt kiên định nhìn Đỗ Ngọc Thư. Thân nhìn thấy chỗ công, hai người đồng thời quy lại, trong miệng một lời địa hô to một tiếng. Thật vất vả thân ở đến vị trí này, nói thật bọn họ không muốn từ bỏ. Hơn nữa giống như Đỗ Ngọc Thư nói tới, Lưu Biểu đã chết rồi, Đỗ Ngọc Thư mới là Kinh Châu chi chủ, bọn họ lẽ ra nên thần phục với Đỗ Ngọc Thư, làm như vậy cũng có điều là biết thời biết thế mà thôi. Được được được. Thấy hai người thoải mái như vậy thần phục, Đỗ Ngọc Thư tâm tình cũng lớn vô cùng tốt. Hoàng Trung, Văn Xính nghe lệnh. Ở, hai người ôm chặt Song Quyền, nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Trước tiên nhận lệnh Hoàng Trung vì là Giang Hạ Thái thú, Văn Xính vì là Già do hai người ngươi lẫn nhau phụ tá Giang Hạ quận, ắt phải nghiêm phòng thủ với Giang Hạ yếu đạo. Ta thứ sử đại nhân, lần này phong thường, Văn Xính chức vị biến động thang động không lớn, thế nhưng Hoàng Trung nhưng không giống nhau. Trực tiếp từ trường xa một cái nho nhỏ trung lang tướng trực tiếp thăng nhiệm đến thái thú vị trí, có thể nói là một bước lên trời. Có điều Văn Xính nhưng không có bao nhiêu đấu kỵ, bởi vì hắn biết, Hoàng Trung có thể gánh được trách nhiệm vị trí này. Dù sao trải qua mấy ngày như vậy giao lưu, mặc kệ là võ nghệ vẫn là kiến thức, tâm tính trên, hắn đều so với Hoàng Trung muốn thấp như vậy một tiết, đối phương nhận lệnh chức quan cao hơn chính mình, hắn vẫn là tâm phục khẩu phục. Giang Đông Tôn thị cấu kết thái nhân muốn cấp giật ta kinh châu, này ta không thể không báo, không bao lâu nữa ta thì sẽ đối với Giang Đông Tôn thị dụ binh Vì lẽ đó Giang Hạ cái này thẹn chốt khu vực, các ngươi nhất định phải cho ta nghiêm phòng thủ tự thủ, không thể để Giang Đông bất kỳ khả nghi nhân viên tiến vào. Đỗ Ngọc Thư thấy hai người không có bất kỳ tâm tình gì sau khi, lại lần nữa nghiêm túc phân phó nói: "Xin mời chúa công yên tâm, có ta hai người ở, nhất định sẽ không dung tha bất kỳ Giang Đông người tiến vào Giang Hạ." "Ừm, ta tin tưởng các ngươi." Đỗ Ngọc Thư thỏa mãn gật gật đầu, "Được rồi, các ngươi ngày hôm nay cũng bị thường, xuống hào hào dưỡng thương đi, sau khi lại có thêm dặn giỏ, ta gặp sai người gọi các ngươi." "Vâng, chúa công." Hoàng Trung cùng Văn Sinh đáp lại qua đi, liền đồng thời đứng dậy lui ra đại điện. Chúa công hiện tại ở nơi nào, mau mau dẫn ta đi gặp chúa công, ta có chuyện quan trọng muốn hướng về hắn bẩm báo. Giang Đông, Lữ Ngông vội vàng chạy về sau khi, vẫn chưa tới kịp nghỉ ngơi liền trực tiếp tìm kiếm Tôn Sách bóng người. Lữ đại nhân, chúa công, chúa công bị thương nặng, hiện nay vẫn nằm trên giường không nổi. Đại điện ở ngoài trông coi người nhìn thấy Lữ Ngông, sắc mặt có chứa vô cùng yêu thương. Người nói cái gì, chúa công làm sao sẽ bị thương? Lữ Ngông cả người sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, phát sinh chuyện lớn như vậy. Chúa công đến cùng là bị ai gây thương tích? Chúa công ra ngoài săn thú thời gian, gặp gỡ thích khách, chờ chúng ta tất cả mọi người chạy tới thời gian, chúa công dĩ nhiên bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, này, Lữ Mông hoàn toàn không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đẩy mặt căng thẳng nói rằng: "Mau mau dẫn ta đi gặp chúa công." Lữ đại nhân, chúa công hiện tại đang cùng Đô đốc mật đàm, không có hắn mệnh lệnh, ta không dám thả ngài đi vào, kính xin ngài thứ lỗi." Thủ vệ vẫn chưa ngay lập tức mang Lữ Mông đi vào, mà là trên mặt mang theo ấy này nói: "Cùng Đô đốc ở được câu này, Lữ Mông lập tức liền yên tính, cũng không còn sốt ruột muốn đi gặp Tôn Sách. Đỗ Đốc cùng chúa công trò chuyện bao lâu? Chương 232: Giang Đông nội sự. Chương 232: Giang Đông nội sự. Đã có hơn nửa ngày rồi. Hơn nửa ngày rồi. Tốt lắm, ta liền ở ngay đây chờ. Nói xong, Lữ Ngông đứng lặng ở tại chỗ, không hề rời đi dự định. Lữ đại nhân, phòng trừng khả năng còn có thể cần một quãng thời gian, nếu không ta mang ngươi trước tiên đi một bên nghỉ ngơi, chờ Đô Đốc cùng chúa công đàm luận xong xuôi trở lại gọi ngươi làm sao? Như vậy cũng tốt. Sự tính như vậy, Lữ Ngông cũng chỉ đành dựa theo thủ vệ nói làm, đi đến thiên điện chờ đợi Chu Du đến, chúa công Chu Du không dám vượt qua, ngày sau tất thể chết theo nhị công tử. Bên trong linh đường, Chu Du nghe xong Tôn Sách cuối cùng bàn giao sau khi cùng một đám võ tướng văn thần quỳ gối đằng trước, vẻ mặt thương tâm bên trong có tiết lộ nghiêm túc. Chúng ta tất thể chết theo nhị công tử. Chúng ta tất thể chết theo nhị công tử. Có Chu Du ở trước, những thế gia này văn thần võ tướng đều chỉ có thể thuận theo, không dám làm bất kỳ mờ ám. Mà quỷ gối Tôn Sách linh đường bên cạnh thanh niên anh Tuấn đang nhìn đến Chu Du cùng một đám văn thần võ tướng tỏ thái độ sau khi, có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn biết những người này trong đó có không ít đều là làm dáng một chút, thế nhưng hiện tại thân phận của hắn định ra đến rồi, ngày sau những người này cũng có thể chậm rãi xử lý. Đô đốc, nhận được các vị ưu ái, quyền tin tưởng có thể các ngươi phụ tá, nhất định có thể hoàn thành cha cùng đại ca tâm nguyện." Tôn Quyền nói nói, nước mắt không ngừng từ khóe mắt lướt xuống, làm cho hắn không thể không dùng góc áo đi lau. "Xin mời chúa công yên tâm, Chu Du nhất định sẽ không phụ lòng ngươi." Chu Du thấy Tôn Quyền bi thương lên, mau mau lại lần nữa làm ra bảo đảm. "Được được được, ta biết rồi, các vị tướng quân đại thần đều là một mảnh trung tâm, ta thường lý giải các vị." Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, các vị vội vã tới rồi cũng đều phi thường khổ cực, cũng là đều ai đi đường đấy đi." Tôn Quẩn nhìn mọi người nói, "Tại Chu Công." Vừa dứt lời không bao lâu, Sở Hữu Văn Thần Võ Tướng cũng toàn bộ rời đi, cũng chỉ còn sót lại Chu Du cùng Tôn Quẩn hai người còn ở lại đây. "Chu Công, mong rằng ngươi khá bảo trọng." Chu Du đạo xong câu nói sau cùng, cũng là sắc mặt nghiêm túc rời đi, "Lữ Lại nhân, đô đốc hẳn đến, đến rồi." Lữ Mông ở thiên điện chờ đợi không bao lâu, mới vừa thủ vệ ngay lập tức chạy tới báo cáo. "Đô đốc ở nơi nào?" Lữ Mông nghe được báo cáo, lập tức đứng lên thu dọn một hồi quần áo. Sau đó bước nhanh đi ra thiên điện đi chưa được mấy bước, quả thực nhìn thấy một cái người mặc chiến giáp, đầu đội tăng ngũ người đàn ông trung niên đi vào. Đô Đốc, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Lữ Ngông vừa nhìn thấy Chu Du, ngay lập tức sẽ kích động tiến lên lên tiếp. Từ mình, ngươi tại sao lại ở đây, ta không phải phái ngươi đi ra hạ trợ giúp thái phu nhân sao? Chu Du nhìn thấy Lữ Ngông, đầu óc mơ hồ hỏi, lẽ nào là Đỗ Ngọc thư bị giải quyết, ngươi trở về truyền tin mừng. Nếu như đúng là tin mừng, cái kia Chu Du tâm tình cuối cùng cũng coi như là có một chút chuyện biết tốt. Chuyện này, Lữ Ngông đối mặt Chu Du liên tiếp vấn đề, a đúng không biết làm sao trả lời. Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Thấy Lữ Ngông sắc mặt không đúng, Chu Du trong lòng hồi hộp một hồi. Đô đốc, ta, ta mang đi 5 vạn người toàn bộ, toàn bộ đều chết rồi." Cuối cùng, Lữ Ngông vẫn là nói ra thật tình, bởi vì hắn biết, bất luận làm sao này đều là ẩn giấu không xuống đi, hơn nữa hắn ngày hôm nay như thế sốt ruột thấy Chu Du cũng chính là vì việc này. "Ngươi nói cái gì? Cho ta đem nói lại nói một lần." Chu Du lập tức không thể tin vào thai của mình, hắn bước nhanh sông lên một phát bắt được Lữ Ngông cổ áo, điên cùng giận dữ hét: "Ta nhưng là phái cho ngươi năm vạn người, lúc này mới mấy ngày liền đến nói với ta toàn bộ đều chết rồi." "Đều Đô Đốc, ta, ta cũng hết cách rồi, Đỗ Ngọc thư bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ, một đường quét ngang lại đây, chúng ta căn bản là không ngăn được. Bị Chu Du nắm lên đến, hoảng sợ trong nháy mắt liền chiếm cứ lại não, Lữ Mông chỉ có thể lắp ba lắp bắp giải thích. Hơn nữa, hơn nữa không chỉ có như vậy, liền ngay cả lưu Trường chợ rút 40.000 binh mã cũng, cùng giang hạ 10 vạn binh mã, toàn bộ đều bị tiêu diệt, chỉ sợ ở ta thoát đi giang hạ thời điểm, Đỗ Ngọc thư cũng đã công chiếm giang hạ. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Nghe xong Lữ Mông đón lấy mấy câu nói, Chu Du trong nháy mắt liền ông, hắn hoàn toàn không tin tưởng đây là thật sự. Giang Hạ Binh lực gộp lại làm sao cũng 10, 20 vạn, nhưng là lúc này mới mấy ngày liền toàn bộ bị Đỗ Ngọc Thư bị tiêu diệt, nói ra ai có thể tin tưởng. Cho ta nói, Đỗ Ngọc Thư hắn là làm sao đánh bại các ngươi? Là một loại không biết tên vũ khí, loại vũ khí này trực tiếp một pháo liền phá hủy chúng ta chiến thuyền, rất nhiều người cũng đều chết ở loại vũ khí này trên. Lữ Mông vẫn nộ vì là Chu Du giải thích, nếu như không phải là bởi vì Đỗ Ngọc Thư có loại này mạnh mẽ vũ khí, bọn họ rất có thể sẽ không bại, coi như bại cũng sẽ không bại nhanh như vậy, như thế thiệt đệ. Nói cách khác, ngươi cùng Đấu Ngọc Thư giao chiến 2 ngày, kết quả quay đầu lại liền đối phương sử dụng cái gì vũ khí đều không có tìm hiểu được. Chu Du lần này triệt để phẫn nộ, thua sạch 5 vạn binh mã không nói, liền đối phương thực lực vũ khí đều không có thăm dò rõ ràng liền như thế hữu xỉu trốn về, thực sự là cho hắn mất mặt. Người đến, cho ta đem Lữ Ngông kéo ra ngoài chém. Cái gì? Nghe được câu này, Lữ Ngông hoảng sợ ngay lập tức sẽ quỷ trên mặt đất, không ngừng đối với Chu Du khẩn cầu. Đô đốc, tất cả những thứ này thật sự không thể trách ta, là Đấu Ngọc Thư bọn họ thật sự quá mạnh mẽ, ta cũng đã tận lực. Đồ độc, tuyệt đối không nên giết ta. Hừ, không giết ngươi. Nếu như không giết người ta làm sao xứng đáng chết đi năm vạn tướng sĩ, không giết người ta làm sao đi tế bái bọn họ trên trời có linh thiêng. Không muốn, Đô đốc ngươi lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội đi. Đỗ Ngọc thư bọn họ công chiếm Giang Hạ, bước kế tiếp nhất định sẽ là chúng ta Giang Đông, Đô đốc ngươi cho ta một cơ hội, ta nhất định đem Đỗ Ngọc thư bọn họ cho ngăn ở Giang Đông ở ngoài, thể sống chết cũng sẽ không để bọn họ tiến vào. Nói xong những câu nói này, Chu Du thật vất vả trầm mặc. Hắn suy nghĩ lưỡng ngâm lời nói, sắp thực là như vậy, Đỗ Ngọc thư dạ tâm mừng mừng, nhất định sẽ không chỉ thỏa mãn với một cái kinh châu. Chính mình phải binh cùng với đối nghịch vừa vặn là một cái tấn công giang đông Cớ, đợi được hắn thống nhất Kinh Châu sau khi nhất định sẽ đến tấn công chính mình. Lưu lại lư ngông một cái có thể cho giang đông cái khác tướng sĩ một cái an ủi, hơn nữa hắn vẫn là duy nhất một cái cùng Đấu Ngọc Thư từng giao thủ người, ngày sau cũng sẽ hữu dụng đến địa phương khác. Được, ta lại cho ngươi một cơ hội, đợi được Kinh Châu quân tấn công tới sau khi, ta sẽ để ngươi cái thứ nhất xông vào phía trước, nếu như ngươi thành công đỡ Kinh Châu quân, như vậy ngươi chính là lập công chỗ tội, nếu như không có đỡ như vậy tân tội cũ tội mấy tội cũng phạt. Tạ Đô Đốc, tạ Đô Đốc cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ không phụ lòng Đô Đốc kỳ vọng. Nghe Chu Chu nói xong, Lữ Mông đây mới là thở phào nhẹ nhõm, hắn này cái mạng nhỏ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ được rồi. "Đừng cao hưng quá sớm, ta đây chỉ là cho ngươi cơ hội lập công chỗ tội, cũng không có hoàn toàn buông tha ngươi, nếu như ngươi chưa hoàn thành ta nhiệm vụ, như thế là muốn chết." Thấy Lữ Mông thở phào nhẹ nhõm, Chu Chu miễn không được ở đối với hắn đe dọa một phen, để hắn không muốn lại tiếp tục xem thường. Chương 233. Vu Khưu. Chương 233. Vu Khưu. "Khà khà, em đệ, ngươi được đó, lúc này mới thời gian một ngày, ngươi liền dung như vậy bắt răng hạ." đem Giang Hạ thành bên trong tất cả sự vật toàn bộ thu dọn được rồi sau khi, Đỗ Ngọc thư lúc này mới đem Tào Phi cho nhận trở về. Dọc theo con đường này đi tới, Tào Phi nhưng là vẫn theo hậu cần bộ đội, hầu như đều là không dám đi theo Đỗ Ngọc thư bên người, chớ nói chi là ra chiến trường. Nhìn thấy Tào Phi cả lờ phất phơ dáng vẻ, Đỗ Ngọc thư tức giận liếc hắn một cái. "Làm sao, không có nguy hiểm ngươi liền dám đến?" "Em rể, ngươi lại nói gì vậy, ta nhưng là một lòng vì ngươi tốt." Thấy Đỗ Ngọc thư coi thường chính mình, Tào Phi trên mặt có chút đỏ bừng, thế nhưng ngoài miệng hắn nhưng không chịu thua. "Cho nên ta đi theo hậu cần bộ đội." Đó là bởi vì ta lo lắng phía sau ngươi sẽ phải gánh chịu tập kích, ta là trả giá bao lớn đánh đổi, ngươi lại còn tại đây xem thường ta." Nói, "Tào Phi lại như Đỗ Ngọc Thư thể hiện rồi cái gì là hành động?" Hắn chợt bắt đầu nhấc lên ống tay áo, ra hiệu muốn lau chùi hắn cái kia không, có một giọt nước mắt hai mắt. "Được rồi, ngươi tâm tư gì ta có thể không biết, đừng cho ta tại đây diễn kịch." Đỗ Ngọc Thư bị Tào Phi cho khí vui vẻ, "Nếu như ngươi nếu như thật sự cảm thấy đến oan ức, qua một thời gian ngắn tấn công Giang Đông ta sẽ phải ngươi đánh trận đầu, Giang Đông không đánh hạ đến trước ta sẽ không thay đi ngươi." "A." "Đừng à, em dễ, ta đùa giỡn." Đùa giỡn, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta phái đến Tiền Tuyến đi, ta cũng không muốn đi đến chịu chết. Thấy Đỗ Ngọc Thư nói như vậy, Tào Phi giận mình, đầy mặt sợ hãi dáng vẻ còn kém đặt mông ngồi dưới đất. Thiết, vô dụ. Đỗ Ngọc Thư nhổ nước bọt một câu sau đó lại nghiêm túc hỏi, "Thời gian sau này ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là ở lại Giang Hạ, một cái là đường cũ trở về Tương Dương Thành, chính ngươi tới chọn đi." "Hả? Em dễ, lần này ngươi làm sao không tiếp tục để ta theo? Ngươi cái này phiền toái, đón Đông Lữ Trình sẽ vô cùng nguy hiểm, ta cũng không có công phu đến trăm ngươi, nếu như ngươi theo ta đến thời điểm không cẩn thận chết rồi." Ta có thể không trả nổi trách nhiệm. Phi phi phi, em rẻ, ngươi làm sao có thể nguyền rủa ta chết đây? Tào Phi mau mau bày ra một bộ biểu tình không vui, lần này, ta còn muốn theo ngươi, ngươi là không cắt đôi được ta. Từ từ nói, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi chạy về hửa xương. Đỗ Ngọc Thư trừng Tào Phi một ánh mắt, ngươi nếu là thật muốn thay ngươi lão tử giám thị ta, liền cẩn thận nói. Khà khà. Tào Phi lung túng nở nụ cười, chuyện của mình làm còn chưa đủ bí ẩn, hơn nữa hắn phòng trừng sau này mình cũng không cần che giấu, Đỗ Ngọc Thư cũng đã toàn bộ biết rồi. Nói một chút đi, ngươi cùng ngươi tử bàn giao cái nào? Chuyện này Có thể bàn giao đều bàn giao." Tào Phi thành thật trả lời. "Hả? Vậy ngươi lão tử có nói gì hay không?" "Ừm, cha ta hắn muốn cho ta làm một đại thiết tướng quân trở lại. Nhạc phụ đại nhân hắn vẫn đúng là dám nói à, thiết tướng quân nhưng là ta vũ khí bí mật, hắn một cái dặn dò liền muốn một đại, nằm mơ đi." Đỗ Ngọc Thư chào phủ một câu. "Đúng, em rẻ, trong lòng ta cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó đến hiện tại ta đều không có dựa theo cha ta nói làm." Tào Phi biểu cảm trên gương mặt vô cùng kiên nghị, phản phất hắn thật hay cùng Đỗ Ngọc Thư một cái chiến tuyến như thế. "Cút sang một bên, ta còn không đến ngươi." Đỗ Ngọc Thư trưởng tạo phi một ánh mắt, xem vào ngươi những ngày qua biểu hiện, hơn nữa ngươi muốn theo ta cùng đi giang động, vì lẽ đó ta chuẩn bị sẽ đem ngươi giao cho Liêu Vĩnh An mấy ngày. Đừng à, em dễ, ngươi nhưng chớ đem ta giao cho cái kia ngoan nhân à, ta cũng không muốn chết à. Tạo phi sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khóc tăng lên, không ngừng cầu xin Đỗ Ngọc Thư. Không có thương lượng. Đỗ Ngọc Thư thái độ phi thường cứng rắn. Vĩnh An, ngươi vào đi. Nghe được Đỗ Ngọc Thư tiếng la, ở đại điện ở ngoài chờ đợi Liêu Vĩnh An vội vàng bước nhanh đi vào. Chú công, ngươi có dặn dò gì? Ê. Đỗ Ngọc Thư hướng về một mặt khóc tăng tạo phi chép miệng. Hắn ta liền tiếp tục giao cho ngươi, không tới chúng ta xuất phát một khắc đó, huấn luyện cũng đừng ngừng. Vâng, chúa công. Thấy Lỗ Ngọc Thư càng làm tạo phi giao cho chính mình, liều Vĩnh An trên mặt nẽ qua một vệt cười xấu xa. Tạo công tử, chúng ta đi thôi. Không được. Đừng, em rẻ, ta cảm thấy cho ta thực lực đã đủ có thể, ngươi cũng đừng đem ta giao cho hắn đi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nói nhảm gì đó, chúa công làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi, mau mau đi cho ta. Liều Vĩnh An trực tiếp đánh gãy Tạo phi xin tha, sau đó trực tiếp bám vào hắn sau cổ áo liền hướng đại điện ở ngoài quăng. Tha ta ra a, thả ta ra. Ở tạo phi sợ hai tiếng kêu bên trong, Liêu Vĩnh An cùng hắn chậm rãi rời đi Đỗ Ngọc Thư tầm nhìn, không bao lâu toàn bộ đại điện cũng chỉ còn sót lại Đỗ Ngọc Thư một người ở trang hạ vô sự ở lại mấy ngày sau khi, Hoàng Trung đột nhiên tìm tới cửa. "Chủ công, ngươi muốn ta tìm Đức Cao vọng trọng tiên sinh, ta đã cho ngươi tìm tới." Hoàng Trung mừng rỡ đi vào đại điện, trực tiếp mở miệng la lớn. "Vào đi, với tiên sinh." Ngay lập tức, một cái thân mang bạch y, chống gậy tóc bạc lão nhân theo sát sau lưng Hoàng Trung. nhìn thấy thứ sử đại nhân, nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư đầu tiên nhìn, Vu Khưu lăng một lát sau đó liền chuẩn bị hành quy lễ chi lễ. Không cần Lão tiên sinh ngươi lớn tuổi như vậy, liền miễn đi những này rườm rà lễ tiết. Đỗ Ngọc Thư tay mắt lênh lếch, một cái bước xa liền vọt tới Vu Khưu trước mặt, đem hắn sắp muốn túi xuống đi thân thể cho nâng lên đến. Mà Đỗ Ngọc Thư tốc độ nhanh như vậy, đem Vu Khưu cho sợ hết hồn, hắn thân thể run lên một hồi, kinh ngạc nhìn Đỗ Ngọc Thư. Đa tạ thứ sự đại nhân ơn trạch. Chú công, với tiên sinh khi còn trẻ nhưng là giang hạ quận bên trong học thức nhất là Huyền Bắc người, trong đó có rất nhiều quan chức mọi người đều là xuất từ môn hạ của hắn. Hiện tại với tiên sinh nhận cư sơn nhưng là phi đi ta rất lớn công phu mới tìm được. Hoàng Trung một mặt như là ở trên công, một mặt vừa giống như là ở giới Thiệu Vu Khưu như thế. Thái thú đại nhân quá khen, lão giả ta chỉ có điều là học mấy năm thư mà thôi, đảm đường không nổi ngài khích lệ. Vu Khưu tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn, thế nhưng hắn cái kia dường như tỏa ra hoa quốc khuôn mặt tươi cười đủ để chứng minh tâm tình của hắn. "Với tiên sinh, ngươi có biết ta lần này tới tìm được ngươi rồi mục đích?" Đỗ Ngọc Thư nghe xong Hoàng Trung giới thiệu, trực tiếp nhìn về phía Vu Khưu hỏi, "Chuyện này, nói vậy cũng là đoán cái thất thất bát bát." Vu Khưu suy nghĩ một chút, sau đó tính trước ký cản nói rằng, "Hả? Lão tiến sinh kia không ngại nói một chút ta tìm ngươi đến mục đích?" Đỗ Ngọc Thư cười nói: "Thứ sự đại nhân tìm đến ta, có phải là vì Thái Bình học viện một chuyện đi?" Vu Khưu trầm ổn nói rằng: "Ha ha, không sai, với tiên sinh quả thật là thông minh a, đã đem mục đích của ta toàn bộ đoán được." Đỗ Ngọc Thư vu một cái trường, cười tiếp tục nói: "Mấy ngày nay Giang Hạ Thái Bình trường học đã thành lập được rồi, ta nghĩ tìm ngươi tới đảm nhiệm Thái Bình trường học người đầu tiên nhận chức hiệu trường. Chương 234: Viện trường. Chương 234: Viện trường. Giang Hạ Thái Bình trường học người đầu tiên nhận chức viện trưởng. Vu Khưu lặp lại một lần Đỗ Ngọc Thư lời nói, sau đó thụ sủng nhược kinh nhìn hắn. Hắn dọc theo con đường này cũng nghĩ tới, Đỗ Ngọc Thư tìm đến mình rất lớn khả năng chính là mượn tay mình, ở Giang Hạ xây dựng Thái Bình trường học, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp để hắn làm người đầu tiên nhận trước hiệu trưởng, đây chính là nắm giữ vô thượng vinh dự à, không sai, với tiến sinh, người ở Giang Hạ có thể nói là đức cao vọng trọng, Giang Hạ một nửa văn nhân mà khách hầu như đều là xuất từ môn hạ của người, viện trưởng chức vị này ngươi là hoàn toàn xứng đáng. Đỗ Ngọc Thư tiếp tục tôn xuống nói, "Không được không được, thứ sử đại nhân, ta già rồi, cái gì cũng làm bất động, ngươi nếu như đem viện trưởng chức vị này giao cho ta, ta là nhận lấy thì ngại a." Vô Khưu cũng quyết định lắc lắc đầu, từ chối Đỗ Ngọc Thư tôn sủng. Hiện tại giang hạ người có tài xuất hiện lớp lớp, ngươi hay là đi tìm những người khác đi, ta lão giả là làm không được. Với tiến sinh ở giang hạ, chứ người ra không có bất cứ người nào có năng lực ngồi trên vị trí này, hơn nữa ngươi hiện tại thân thể cường tráng, vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn kiêm tốn, đáp ưng ta thỉnh cầu đi. Không được không được, thứ sử đại nhân, ngài hay là đi tìm những người khác đi, vị trí này ta thật sự được chi không nổi. Vũ Khưu vẫn như cũng là cố chấp từ chối, hơn nữa hắn động tác mơ hồ còn có chút muốn rời khỏi dự định Đỗ Ngọc Thư cũng là nhìn ra Vô Khưu kiên trì. Vì lẽ đó cả người im lặng không lên tiếng, đại điện rất nhanh sẽ rơi vào một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. "Chủ công, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể giải quyết lập tức khó khăn." "Quá hồi lâu, Hoàng trung vẫn là không nhịn được mở miệng nói. "Hả? Ngươi có biện pháp gì? Mau nói." Thấy chính Hoàng trung nói có biện pháp, Đỗ Ngọc Thư cùng Vu Khưu ánh mắt của hai người nhất thời liền đặt ở trên người hắn. Vũ lão tiên sinh, nếu ngươi không muốn đảm nhiệm thái bình hiệu trường trường học, vậy không bằng ngươi hướng về Chúa công để cử một người làm sao? Cái biện pháp này được." Hoàng trung vừa dứt lời, Đỗ Ngọc Thư liền vỗ tay tán thưởng. "Với tiên sinh, Hoàng trung nói không sai." Ngươi không muốn vậy thì cho ta để cử một cái ứng cử viên phù hợp, ngươi ở giang hạ cũng ở một đời, tóm lại đối với nơi này văn nhân có hiểu biết. Chuyện này. Được rồi. Vũ Khưu trầm mặt chốc lát, liền đồng ý mới vừa chính mình cũng từ chối một lần, nếu như lần này còn từ chối, như vậy chính mình tình cảnh tuyệt đối sẽ tương đương lung túng. Ừm. Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung hai người đều yên lặng nhìn Vũ Khưu, ai cũng không có lựa chọn quay rối hắn. Có. Đột nhiên, Vũ Khưu mừng rỡ hô to một tiếng, sau đó hướng về phía Đỗ Ngọc Thư vội vã nói rằng: "Thứ sự nhân, ta chỗ này vừa vặn có hai người tuyển. Mau nói Đỗ Ngọc Thư không thể chờ đợi được nữa mà nói rằng ở khởi đầu Thái Bình học viện chuyện này, hắn không muốn lãng phí nữa nhiều thời gian hơn, không bao lâu nữa hắn liền muốn đi đến Giang Đông, vì lẽ đó nhất định phải mau chóng tuyển ra người được chọn tốt nhất. Một cái là chủ bộ Quảng Hoa, còn có một người là tam đại tài tử một trong chúng thắng. Hai người này là cái gì người, với tiên sinh tại sao lại để cử hai người bọn họ? Đỗ Ngọc Thư nghi ngờ hỏi. "Chủ công, hai người kia ta ngược lại thật ra có nghe thấy." Vũ Khưu còn chưa mở miệng, Hoàng Trung trước hết một bước nói rằng, "Quảng Hoa có thể xưng được là là cho rằng đại tài tử, gia cảnh cũng coi là trên có thể." Hắn vốn có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, thế nhưng bởi vì một lần cứu người chọc giang hạ quyền quý, tên này quyền quý lưng điệm ngang chân, trực tiếp đem hắn cho biếm đến một cái tiểu huyện thành làm một cái nho nhỏ trụ bộ. Cho tới trung tháng ta hiểu rõ không nhiều, chỉ biết hắn là một cái chán nạn thế gia công tử ca a. Nghe xong hoàng trung giới thiệu, đấu Ngọc Thư liếc mắt nhìn Vũ Khưu, tựa hồ là đang dò hỏi hoàng trung nói rất đúng à, Quảng Hoa nói không sai. Vũ Khưu gật gật đầu, có điều cho tới trung tháng thân thế cha cứu phi thường đáng thương, hắn chỉ có điều tỉ nữ sinh, vẫn là ta nhìn hắn đáng thương mới miễn phí dạy hắn học tập, hắn đúng là không có phụ lòng ta, một thân tài hoa không kém ta. Hả? Với tiên sinh, y theo ngươi nói như vậy, Quảng Hoa cũng là học sinh của ngươi. Không không không, Quảng Hoa hắn cũng không phải học sinh của ta, ta với hắn được cho là bạn vong niên mà thôi." Vu Khưu nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng. "Thì ra là như vậy, vậy không biết với tiên sinh có thể hay không giúp ta đem hai người này mời đến?" "Thứ sự đại nhân, lão hủ đồng ý giúp việc này." Vu Khưu rất tình nguyện nói rằng. "Tốt lắm, Hoàng Trung, liền lại làm phiền ngươi cùng với tiên sinh đi một chuyến." "Phải?" Hoàng Trung đáp ứng sau khi đối với Vu Khưu bày ra một bộ thỉnh cầu làm. "Vu lão tiên sinh, xin mời, đi thôi." Sau đó Hoàng Trung cùng Vô Khiêu hai người rất nhanh liền ra đại điện. Sau một cách giờ, hai người đi mà quay lại, chỉ có điều ở bên cạnh họ còn nhiều ra hai người. Một người mặc trường sam màu xám người trung niên, sắc mặt nghiêm túc xem ra đúng là có chút trầm ổn. Còn cái thứ hai là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, một bộ bạch tỉ đi, tóc xóa tung ở sau gáy, dáng vẻ xem ra có chút hành vi phóng đãng. Chủ công, Quảng Hoa cùng Trung Thắng hai người đã mang đến. Quảng Hoa cùng Trung Thắng hai người nghe được Hoàng Trung xưng hô, tinh tế đánh giá một ánh mắt đấu ngọc thư. Bọn họ có thể chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy đánh giá quá Kim Kinh Châu thứ sử. Thảo dân trung thắng nhìn thấy Thứ sử đại nhân, Thân Quảng Hoa nhìn thấy Thứ sử đại nhân. Hai người đồng thời quỳ xuống đất cúi chào, đồng thời trăm miệng một lời vấn an. "Được rồi, đứng lên đi." Đỗ Ngọc Thư xung hai người phất phắt tay, "Với tiên sinh nên đã nói với các người ta tìm các người tới nguyên nhân đi." "Đúng thế." "Vậy nói một chút đi, các người đối với này có cái gì muốn nói?" "Thứ sử đại nhân, ta nghĩ đảm nhiệm Thái Bình Trường học viện Trường. Hai người nghe Đỗ Ngọc Thư lời nói, đồng thời nhìn ngó đối phương, sau đó kiên định gật đầu trăm miệng một lời mà nói rằng, "Tại đây trên đường tới, Vu Khưu không chỉ có với bọn hắn đã thông báo tìm bọn họ địa mục đích, Tuần nữa còn cho bọn họ từng làm tư tưởng. Hai người bọn họ kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít nhân sinh đều phi thường không thuận, nếu như không chiếm được bá nhạc thưởng thức, vậy bọn họ rất khả năng cả đời đều như thế tầm thường vô vi đương nhiên, bọn họ học tập những này duyên bác tri thức, đương nhiên không cam lòng tầm thường vô vi cả đời, vì lẽ đó viện trưởng chức vị này bọn họ tình thế bắt buộc. Bởi vì vị trí này nhưng là ý nghĩa phi phạm, Thái Bình Trường học là quan gia khởi đầu, bọn họ làm viện trưởng chính là trở thành trên quan đạo người, hơn nữa ngồi lên rồi vị trí này, sau đó có thể thành chí học cho khắp thiên hạ, nếu là có ai có thể đến một quan nữa trước, bọn họ cũng có thể theo nước lên thì thủy lên. Muốn làm Thái Bình trường học viện trường không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, các người muốn xuất ra chút thực lực đến, bằng không ta cũng sẽ không đồng ý." Đỗ Ngọc Thư một bên đánh giá hai người, vừa nói, "Xin mời thứ sử đại nhân chỉ điểm." "Được, nếu ta chuẩn bị tìm Thái Bình hiệu trường trường học, như vậy các ngươi hiện tại liền cho ta lấy học tập chi danh, phân biệt làm một bài thơ đến. Nếu như làm tốt, có thể có được ta tán thưởng, vậy ta sẽ đồng ý các ngươi thỉnh cầu." Chương 235. Bình phát giang đông. Chương 235. Bình phát giang đông. "Phải." Quảng Hoa cùng Trung Thắng nghe Đỗ Ngọc Tư lời nói, mỗi một người đều dị thường hưng Từ sự đại nhân, ta đi tới. Quảng Hoa trước một bước đứng ra, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, trên mặt trong nháy mắt liền trở nên tự tin lên. Học hướng về cần bên trong thôi, huỳnh xong vạn quyển sách, mùa đông kim đủ dùng, ai cười phúc trống vắng. Một bước một ngâm, bốn câu thơ liền bật thoát lên Đỗ Ngọc Thư cùng Vu Khưu hai người nghe xong Quảng Hoa sáng chế câu thơ, đồng thời thỏa mãn gật gật đầu. Thế nhưng Đỗ Ngọc Thư nhưng không làm cái gì là bình, mà là đối với chúng thắng làm một cái thủ thế. Phải, chúng thắng rõ ràng Đỗ Ngọc Thư ý đồ sau khi, lập tức thu hồi trên người phóng đảng tâm ý, cả người trở nên tự tin tận lên. Thiếu niên dịch lão học khó thành. Một tấp thời gian không thể nhẹ. Chưa cảm thấy bể nước xuân tẩm động, trước bậc thềm lô diệp đã thu thanh. Song xuôi, Trung thắng rất tự giác chậm rãi lui trở lại. Ha ha, đều rất tốt, không thẹn là với tiên sinh cực lực để cử hai người a. Đỗ Ngọc Thư cười lớn một tiếng, sau đó không chút khách khí đối với hai người khích lệ một phen. Thứ sự đại nhân quá khen rồi. Không phải quá khen, hai người các ngươi tài hoa sát thực là phi phạm, xem ra với tiên sinh cũng thật là mắt sáng đất châu. Ta hiện tại quyết định, Giang Hạ Thái Bình trường học viện trưởng liền giao cho các ngươi hai người. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc nói, Quảng Hoa mặc cho viện trưởng, chúng đảm nhiệm được phó viện trưởng. Tạ thứ sử đại nhân, tạ thứ sử đại nhân. Thấy Đỗ Ngọc Thư chịu đem thái bình trường học giao cho bọn họ hai người, Quảng Hoa cùng Trung Thắng đều vô cùng hưng phấn. "Cho tới với tiên sinh, ta muốn mời người tạm đảm nhiệm vinh dự vị trí trưởng, giúp ta ở giang hạ lôi kéo nhân khí làm sao?" "Chuyện này, được rồi, vậy lão hủ ta liền nhiều nhúc nhích ta cái này xương." Đỗ Ngọc Thư tại chỗ đến rồi này vừa ra, là thật để vô khiếu không kịp chuẩn bị, thế nhưng hắn lại không thể phất Đỗ Ngọc Thư mặt mũi, vì lẽ đó cũng chỉ đánh cười khổ đồng ý, "Rất tốt, sự tình liền quyết định như vậy." Đỗ Ngọc Thư vỗ tay nụ cười. Cho các người giới thiệu Thái Bình trưởng học công việc người ta đã từ tương dương thành điều lại đây, kính xin với tiên sinh các người ba người đi trường học tìm hắn đi. Phải. Nhìn nhau nở nụ cười, ba người kết bạn rời đi đại điện. Có điều lần này, Hoàng Trung Nhưng không có cùng ba người cùng rời đi. Chúa công, nếu Thái Bình trường học sự tình giải quyết, chúng ta có phải hay không nên suy nghĩ một chút Giang Đông sự tình? Không sai. Đỗ Ngọc Thương nghiêm túc gật gật đầu. Hai ngày trước ta mới vừa không lâu nhận được Giang Đông tin tức chuyển đến, Giang Đông tôn sách bị người ám sát bỏ mình, giờ khác này Giang Đông khẳng định là loạn thành một đị Mặc dù là an ổn xuống cũng có thật nhiều không xác định nhân tố, này chính là chúng ta đối với Giang Đông dụng binh thời cơ tốt. Không sai chúa công, ta nhưng là nghe nói, cái kia Tôn Sách nhưng là dưới gối có một nhì, Giang Đông có rất nhiều thế gia quan thần đều ở cái kia Tôn Sách nhị tử toàn văn chương, Tôn quyền muốn an ổn ngồi trên Giang Đông chi chủ bảo tọa, nhất định phải trước tiên thanh lý những người này, nếu như chúng ta nhân cơ hội lôi kéo đám người kia, đồng thời ở cho bọn họ một điểm trợ rút, như vậy mặc dù chúng ta không xuất binh, cái kia Giang Đông cũng thì sẽ đại loạn a, Hoàng Trung nghiêm mặt nói. Ngươi cái biện pháp này là không sai. Đỗ Ngọc Thư thật lòng gật gật đầu. Tôn Quèn mặc dù có thể ở Tôn Sách chết rồi an vị ổn dàng Giang Đông chi chủ vị trí, một là bởi vì Giang Đông văn thần võ tướng đều trung thần với Tôn Sách, đối với hắn mệnh lệnh nói gì nghe nấy, thứ hai chính là nắm quyền lớn Chu Du, có sự giúp đỡ của hắn, những người âm thầm có mang ý đồ xấu thần tử muốn trong bóng tối giở trò, cũng không có cái kia năng lực, mặc dù là dẫn ra cái gì tai họa cũng chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp thu bạo. Thông báo xuống, điều chỉnh hai ngày, hai ngày sau ta đem tự mình xuất lính 20 vạn tùy quân đi đến Giang Đông. Vâng, chúa công, ta vậy thì đi thông báo. Nói xong, Hoàng Trung bước nhanh lao ra đại điện, xin đại nhân Ngươi nói chúng ta chuyến này sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hừ, điều này có thể có nguy hiểm gì? Hiện tại Hán triều chính kinh lịch quá dày, hơn nữa chúng ta lại là lấy thương nhân tiến vào đại hán, bọn họ sẽ không đối với chúng ta có hoài nghi. Ở khoảng cách Giang Đông xa xôi trên biển, mấy chiếc không lớn không nhỏ thuyền hàng chậm rãi chạy. Trên thuyền nam nam nữ nữ vóc người đều phi thường thấp bé, hơn nữa trang phục cũng phi thường quá dị, nói chuyện khẩu khí càng làm cho người sờ vớt không được đầu óc. Kha kha, xin lão đại nhân, chỉ cần chúng ta có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho nữ vương mang về có giá trị tình báo. Nữ vương có phải là thật hay không có thể cho chúng ta rất nhiều ban thưởng. Lớn mặt, ngươi lại dám hỏi nghi Nữ vương đại nhân, ngươi là không muốn sống sao? Bị gọi là Xín đỏ đại nhân nữ tử nghe được trước mặt gầy yếu nam nhân hỏi nghi mình trong lòng Nữ vương đại nhân, sắc mặt trong nháy mắt liền sắc mặt tản nhiên lên. Ngươi đến, cho ta đem rổ xi gì y nạ bỏ lại đi nuôi cá. Không muốn à, Xín đỏ đại nhân, ta biết sai rồi, ta không nên hỏi nghi Nữ vương, van cầu ngươi tha cho ta đi. Xín đỏ đại nhân, tha cho ta đi. Bất luận rổ xi gì y nạ làm sao xin tha, hạ dụ tổ Xín ngay cả xem cũng không nhìn hắn một ánh mắt. Còn chưa động thủ Phải. Mệnh lệnh mới xuống, Chu Vi ngay lập tức sẽ xông lên vài tên thấp bé nữ tử, đồng thời hợp lực đem rộ xỉ gì ý nạ không chút nào lòng dạ mềm yếu nhưng rơi xuống thuyền. a Một tiếng hét thảm rất nhanh liền bị bàng bạc nước biển nuốt trứng lấy. Trên thuyền nam nhân khác nhìn thấy cảnh tượng này, từng cái từng cái nội tâm đều phi thường hoảng sợ, không ngừng rời xa cái này giết người không chấp mắt nữ át ma. Đây chính là hoài nghi nữ vương đại nhân hạ tràng. Hạ Vũ tổ tín đỏ hướng về phía tất cả nam nhân hét lớn một tiếng, "Các ngươi những kẻ tiện nam nhân, sau đó cũng phải cho ta siêng năng làm việc, nếu như còn dám suy đoán lung tung nữ vương đại nhân, ta sẽ để các ngươi cũng nếm thử bị cá ăn đi là cái gì thư vị." "Không dám, chúng ta không dám." "Chủ công, càng đi về phía trước 20 dặm chúng ta liền sẽ tiến vào Giang Đông vùng biển Giám Thị phạm vi, có muốn hay không hiện tại dừng lại?" Giang Hạ bên này, đấu Ngọc Thư thu dọn thật đội ngũ sau khi, ngay lập tức sẽ xuất lĩnh từng chức từng chức vô địch chiến hạm đi đến Giang Đông. mệnh lệnh tất cả mọi người đều dừng lại đi." Đỗ Ngọc Thư nhìn về phía trước Mên Ngông vô bờ vùng biển nhẹ gật gật đầu. Chúa công hạ lệnh ngừng thuyền. Ngừng thuyền? Một cái mệnh lệnh một cái mệnh lệnh chuyển. hơn trăm chiếc chiến hạm không bao lâu liền toàn bộ đứng ở trên mặt biển. Cam Ninh, Liêu Vĩnh An nghe lệnh. Ở. Nghe được Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, Cam Ninh cùng Liêu Vĩnh An hai người cấp tốc lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Ta cùng Hoàng Trung dẫn dắt một tiểu đội nhân mã đơn độc đi đến Giang Đồng, các người mang theo mọi người dừng lại ở trên biển, chờ đến đến tin tức về ta sau khi, lại xuất lĩnh chúng tướng sĩ tấn công." "A." Đỗ Ngọc Thư mới vừa nói xong, Cam Linh cùng Liêu Vĩnh An đều khiếp sợ nhìn hắn. "Chúa công, chuyện này Như vậy có phải là quá nguy hiểm, Giang Đông nhưng là người có tại xuất hiện lớp lớp, các ngươi liền chút người này đi vào nếu như bị phát hiện liền song sôi. Liều Vĩnh an nghiêm túc khuyên, "Đúng đấy, chú công, ngươi không muốn làm như thế mạo hiểm sự tình, chúng ta có thể một đường đánh tới." Cam Ninh cùng theo phụ họa nói, "Việc này ta ý đã quyết, các ngươi cũng không cần tiếp tục quên ta." Đỗ Ngọc Thư kiên định lắc lắc đầu, sau đó nhìn Hoàng Trung nói rằng, "Bị thuyền, chúng ta hiện tại an vị thuyền nhỏ đi đến Giang Đông." Chương 236. Cướp đoạt thương thuyền. Chương 236. Cướp đoạt thương thuyền. Chủ trại chủ Phía trước cách đó không xa cửa hải chính là Six Big, rất nhiều thương thuyền đều sẽ từ nơi nào trải qua, chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này, liền nhất định có thể chặn lại trở về thương thuyền. Trên mặt biển, Hoàng Trung rút đi một thân giáp trụ, trên người mặc áo tang, xem ra lại như là thủy tộc như thế. Hán Thăng, chúng ta hiện tại nhưng là thủy tộc, lần sau tuyệt đối đừng gọi sai rồi. Vâng, trại chủ, lần sau ta nhất định sẽ không gọi sai rồi. Hoàng Trung mau mau nghiêm túc bảo đảm nói. Trại chủ, phía trước phát hiện một con trở về thương thuyền, chúng ta có muốn hay không cho hắn chặn lại? Quá không bao lâu Đầu thuyền một tên binh lính liền quay đầu lại hướng về phía Đỗ Ngọc Thư hô to một tiếng. Ngay lập tức, Đỗ Ngọc Thư cùng Hoàng Trung hai người nhanh chóng leo lên đầu thuyền, nhìn về phía binh sĩ chỉ phương hướng, chỉ thấy phía trước chậm rãi lái tới ba chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền nhìn dáng dấp là chứa đầy hàng hóa, nước ăn tuyến tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Chạy chủ, đối phương là cái gì người, bọn họ cánh buồm trên tự làm sao kỳ kỳ quái quái, căn bản là xem không hiểu a. Hoàng Trung xoa xoa con mắt của chính mình, nhìn mấy lần nhưng vẫn là không nhận thức đối diện cánh buồm trên là cái gì tự. Ta cũng không nhận thức. Đỗ Ngọc Thư nghiêm túc lắc, lắc đầu, loại này tự hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Có điều Đỗ Ngọc Thư xác thực để lại cái tâm nhãn, hắn cảm giác này đội thương thuyền lai giả bất thiện, tựa hồ không giống như là người Trung Nguyên. Trại chủ, vậy chúng ta có muốn hay không đem này đội thương thuyền cho khống chế lên, lợi dụng bọn họ tiến vào Giang Đông? Đương nhiên, thông báo tất cả mọi người, ra tốc đi tới. Được rồi, ta vậy thì đi. Được Đỗ Ngọc Thư trả lời chắc chắn, Hoàng Trung lập tức đi ra, quay về hai chiếc chiến thuyền đồng thời ra lệnh. Trại chủ có lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, đem phía trước thương thuy Tiếng kèn lệnh vang vang, tốc độ tàu trong nháy mắt liền tăng nhanh, điên cuồng hướng về phía trước ba chiếc thương thuyền phóng đi. Tín Đỏ đại nhân, phía trước phát hiện hai chiếc không rõ ý đồ đến chiến thuyền chính hết tốc lực hướng chúng ta lái tới. Trên bông thuyền, Hạ Vũ Tổ Tín Đỏ người đương nhiên cũng phát hiện Đỗ Ngọc Thư bọn họ, sau đó lập tức liền hướng Hạ Vũ Tổ Tín Đỏ báo cáo. "Đều đừng hoảng hốt, khả năng bọn họ chính là đi ngang qua, tuyệt đối không nên cùng bọn họ giao thủ, không muốn quấy rầy chúng ta chuyến này kế hoạch." Hạ Vũ Tổ Tín Đỏ nhìn tốc độ cực nhanh hai chiếc chiến thuyền, ở bề ngoài vững vàng bình tĩnh, thế nhưng nội tâm từ lâu tràn đầy hoặc, nhưng là cũng không lâu lắm. Hai chiếc chiến thuyền cũng không có dựa theo Hạ dụ Tổ Sĩ đỏ suy đoán chạy, mà là không muốn sống trực tiếp địa hướng về các nàng của tới. Nhanh, chuyển hướng, chuyển hướng, tuyệt đối không nên va vào này hai chiếc thuyền. Khoảng cách không tới 5 trượng, Hạ dụ Tổ Sĩ đỏ cũng lại bình tĩnh không tới, đứng dậy liền hướng về phía người chèo thuyền hét lớn một tiếng. Nhưng là tất cả những thứ này đều chậm, Đỗ Ngọc Thư chiến thuyền tốc độ cực nhanh, điểm ấy khoảng cách các nàng căn bản là không kịp chuyển hướng ầm. "Chú tiểu nhân, mau mau cho ta xuống lên, tiền tài nữ nhân toàn bộ Năm chiếc chiến thuyền chạm vào nhau sau khi, Hoàng Trung đứng ở đầu thuyền, hưng phấn lung lay đại khảm đao trong tay rung cực kỳ không trôi chạy ngựa khí hô to một tiếng. "Song A, cấp nữ nhân, Song A." Sau đó, hai chiếc trên chiến thuyền binh lính cũng hết sức phối hợp, liền phảng phất như là phóng thích tiên tính bình thường, hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn sông lên hạ dụ tổ xỉn đỏ ba chiếc thương thuyền. "Nhan định, mau mau nhanh định." Hạ dụ tổ xỉn đỏ một bên gào thét ổn định trên thuyền tất cả mọi người, một bên rút ra bên hông hai cái dài nhỏ đại đao, rất nhanh sẽ vọt vào người. "Giết sạch đám người kia. "Giao khắp thảm thiết gì đó, lão tử một câu cũng nghe không hiểu." Hoàng Trung cau mày nhỏ nước một câu, liền cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Trại chủ bàn giao, có thể khống chế liền khống chế, không thể khống chế liền giết. Phải. Rất nhanh, ba chiếc trên thương thuyền một bên truyền đến từng trận giết tiếng la. Hạ dù tổ tín đó bên này bởi vì nhân viên có hạng, đại thể đều là lấy nữ binh làm chủ, vì lẽ đó không mấy lần liền toàn bộ bị hoàng trung bọn họ cho khống chế lên, dám to gan phản kháng người cũng toàn bộ đều đến trong sông nuôi cá. Đều cho ta thành thật một chút, ai muốn là còn dám lố sổ, đừng trách ta đem hắn bỏ lại thuyền nuôi cá. Hoàng trung cầm nhuộm đầy máu tươi lại đao, tới tới lui lui nhìn ngồi xổm thuyền một bên người. Các ngươi cuộc là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta? Mau mau thả chúng ta, thả chúng ta nói tiếng người. Đối mặt đám người kia gào khóc thảm thiết, Hoàng Trung căn bản liền nghe không hiểu, vì lẽ đó là bắt bọn họ không có biện pháp nào. Người nói cái gì ý tứ, ta nghe không hiểu." "Ai, trại chủ, chuyện này làm sao làm? Chúng ta bắt được một đám người câm." Lỗn ngữ không thông, cái gì đều hỏi không ra đến không phải người câm là cái gì. Hoàng Trung không có biện pháp, chỉ có thể đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Đỗ Ngọc Thư. Tiên tâm đi, những người này ở trong, luôn có nghe hiểu được chúng ta người nói chuyện." Đỗ Ngọc Thư vẻ mặt đúng là bình tĩnh rất nhiều, hơn nữa trong lòng hắn đối với đám người kia suy cũng chứng thực rất nhiều. Người xem này tràn đầy ba thuyền hàng hóa, khẳng định là muốn tới Giang Đông làm ăn, nếu như ngôn ngữ không thông này còn làm cái gì chuyện làm ăn. Nói, Đỗ Ngọc Thư còn tiếp nhận bên người một người lính đại đao, trực tiếp cậy ra một cái giăng chắc dương gỗ. Quả kèn. Ai chuyện này. Này rõ ràng đều là châu báu đồ trang sức. Hoàng Trung nhìn trong dương đồ vật giật nảy cả mình. Liền ngay cả những binh lính khác cũng là sáng mắt lên, con mắt đều không nơi chắc một hồi. Quả kèn. Lại một cái dương bị mở ra, vàng rực rỡ ánh sáng đoạt dương mà ra. Hoàng kim, một cái dương hoàng kim. bọn họ là cái gì người à, làm sao như thế giàu có? Thành Dương, thành Dương vàng bạc tài bảo. Các ngươi làm gì? Cái dương này là các ngươi có thể chạm à? Một cái tiểu thương nhìn thấy binh sĩ cũng đang cướp đoạt bọn họ tài bảo lúc, kích động tránh thoát ra ngược, đứng lên liền chuẩn bị đoạt lại đồ vật của chính mình. Cút. Đỗ Ngọc Thư cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nghiêng người một cước liền đem người này cho đạp rời thuyền. Được rồi, đồ vật đều thả bên trong đi. Hạ mệnh lệnh tới, những binh sĩ này tuy rằng cực kỳ không muốn, thế nhưng vẫn là cầm trong tay còn không bưng nóng vàng bạc châu báu toàn bộ thả lại chỗ cũ. Tình cảnh này để tù binh nhìn thấy, nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi người quản sự là ai? Mau mau đứng ra cho ta. Đỗ Ngọc Thư hướng về phía cái đám này tù binh hô to một tiếng, nhưng là những người này đều nghe không hiểu Đỗ Ngọc Thư gọi đến cái gì, ngồi xổm ở chỗ cũ mê man nhìn hắn. "Ta biết trong các ngươi khẳng định có năng lực nghe hiểu ta lời nói người, ta cho ngươi 10 cái mấy thời gian, nếu như ngươi không chính mình đứng ra, như vậy trên thuyền đồ vật nhưng là khó giữ được." "10, 9, 8." Đỗ Ngọc Thư liên tiếp hô mấy cái mấy, thế nhưng đám người kia ở trong vẫn như cũ không có một người đồng ý đứng ra. "3, 2, 1." "Hắn thằng, đem trên thuyền vật đáng tiền toàn bộ đều cho ta chuyển trên chúng ta trên thuyền." "Vâng, trại chủ." Chuyện này nhưng là chuyện tốt, Hoàng Trung sau khi nghe ngay lập tức sẽ điểm mấy người lính với hắn đồng thời bắt đầu chuyển cái dương. Hắc sẹo, hắc sẹo. Tuy rằng bọn họ chuyển cái dương xem ra phi thường vất vả, thế nhưng trên mặt nhưng biểu lộ ra phi thường thoải mái vẻ mặt. Chờ dưới. Chương 237, Sáo ngộ đại kiểu, Chương 237, Sáo ngộ đại tiểu. Chờ dưới. Ngay ở Hoàng Trung sắp phải đi trên chiến thuyền lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, tù binh ở trong, một cái vóc người thấp bé thế nhưng khỏe mạnh nữ tử đứng lên. "Thả dưới ta môn Đông tây. Hạ dù Tổ Sín đỏ nhìn đống ngọc thư. Hai mắt đầy dẫy giãy hận, dùng sức sẹo tiếng hán từng chữ từng câu nói. Há, ta còn tưởng rằng ngươi không chịu đứng ra đây." Đỗ Ngọc Thư nhìn Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ, trên mặt cũng không có kinh ngạc, phản phất đều nằm trong dự liệu của hắn như thế. Phải biết, mới vừa hắn nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng rằng, trong chiến đấu nữ nhân này thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng cũng chẳng không được hoàng trung mấy chiêu, hơn nữa trên thuyền tất cả mọi người đều phi thường nghe theo nàng lời nói, điều này làm cho Đỗ Ngọc Thư cảm giác nữ nhân này chính là ba đội thương truyền người dẫn đầu. "Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tới tấn công chúng ta?" "Ngươi không có hỏi vấn đề quy lực?" Đỗ Ngọc Thư mắt lạnh phủ hạ dụ Tổ Sĩn đỏ một hồi, "Trước tiên thành thật khai báo ngươi là cái gì người, ngươi đến Giang Đông muốn làm gì?" Hạ dụ Tổ Sĩn đỏ cũng rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh, vì lẽ đó chỉ có thể nuốt giận vào bụng. "Ta tên là Hạ dụ Tổ Sĩn đỏ, là một cái thương nhân, đến Giang Đông mục đích chính là vì làm ăn." "Nơi nào người?" "Dã Mạc Tài Quốc." "Cái gì?" Hạ dụ Tổ Sĩn đỏ vừa dứt lời, Hoàng Trung liền kinh ngạc hô to một tiếng. Dạ mạ Tài Quốc, quốc gia này hắn cũng là từ Cam Linh trong miệng biết được, cũng chính bởi vì Cam Linh hắn cũng mới hiểu rõ đến thiên địa là cỡ nào rộng lớn. Ngươi biết quốc gia chúng ta Nhìn Hoàng Trung vẻ mặt kinh ngạc, Hạ rủ Tổ xin đỏ hơi nghi hoặc một chút, có điều đảo mắt vừa nghĩ. Bọn họ quốc gia đã từng sai bảo người đến đây quá đại hán, vì lẽ đó có thể biết bọn họ cũng nói xôi được. Hoa, hoa. Đột nhiên, khoang chứa hàng bên trong chấn động tới một trận khóc tiếng kêu đấu ngọc thư bọn người là phi thường khiếp sợ, khỏe mạnh thương truyền làm sao sẽ xuất hiện hài tử tiếng khóc, lẽ nào đám người kia đến Giang Đông còn mang theo hài tử? Hán thăng, ngươi đi xuống xem một chút. Đấu Ngọc thư quay về Hoàng Trung khiến cho nháy mắt. Vâng, trại chủ. Sau đó, Hoàng Trung nghiêm túc dẫn theo hai người đi vào khoang chứa hàng. Đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? cả người đi ra kinh thương còn mang theo hải tử. Đỗ Ngọc Thư một mặt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Hạ Vũ Tổ Sĩn đỏ, tựa hồ là muốn cái giải thích. Đây là chúng ta ngẫu nhiên nửa đường giải thích cho rằng mang theo hải tử nữ nhân, nàng muốn cây chúng ta thương thuyền tiến vào giang đông. Hạ dù Tổ Sĩn đỏ sắc mặt có chút sốt sắng, tựa hồ rất sợ sợ Đỗ Ngọc Thư hỏi hải tử sự tình. Đúng là như vậy phải không? Hạ dù Tổ Sĩn đỏ càng căng thẳng, Đỗ Ngọc Thư liền càng cảm thấy đến trong này có vấn đề. Đi ra đi. Thời gian không bao lâu, Quang Truyền truyền miệng đến hoàng trung thanh, ngay lập tức sau lưng hoàng trung theo một tên tuyệt mỹ thiếu phụ. Ngũ quan sinh sắn lại như là trời cao ban ân bình thường, anh nào giống như béo mập miệng nhỏ khiến người ta liếc mắt nhìn liền muốn thân đi đến, màu đỏ nhạt la quần bên dưới chiếu dọi bóng loáng hoàn mị thân thể mềm mại, một cái xem ra không tới một tuổi hài tử ở nàng trong lòng khóc lóc đố ngọc tư liếc mắt nhìn trước mặt thiếu phụ, tinh thần lại cũng sản sinh một kia hoàng hốt, có điều nhìn quen các loại mị nữ hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Xảy ra chuyện gì, người là cái gì người? Anh Hùng, thiếp thân tên là Đại Tiểu, là Giang Đông tôn sách Đó phụ Đại Kiều một bên an ủi trong lòng trẻ con, một bên đem chính mình thân phận thực sự nói ra, bởi vì nàng hy vọng Đỗ Ngọc Thư có thể xem ở hắn phu quân trên mặt, đưa nàng về Giang Đông. Vân vân, người nói người tên gì?" Đỗ Ngọc Thư thực sự là khiếp sợ đánh gây Đại Kiều tự thuật. "Thiếp thân." "Thiếp thân tên là Đại Kiều, có vấn đề gì không anh hùng?" Đại Kiều nhìn Đỗ Ngọc Thư trên mặt dị thường vẻ mặt vui mừng, có chút sợ sệt, bởi vì nàng nhìn Đỗ Ngọc Thư tất cả mọi người trang phục, mơ hồ đoán được thân phận của bọn họ. "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ngươi trong lòng trẻ con là ngươi người nào?" Đỗ Ngọc Thư cưỡng chế hưng phấn trong lòng, hỏi lần nữa. "Hắn là thân nhi tử." Tên là Tốt Điệu. Ha ha, xem ra ông trời đối với ta không tệ, lại có thể để ta đụng tới vừa khéo như thế sự tình, này thật đúng là đến toàn không uổng thời gian a." Đỗ Ngọc Thư trong lòng mừng thầm, hiện tại hận không thể ngẩng mặt lên trời cười to một hồi. Hắn chuyến này đến Giang Đông mục đích, một chính là có thể trở nên gây gắt tôn quyền cùng sĩ tộc mâu thuẫn, mà chính là vì có thể tìm tới Tôn Sách nhi tử, trong bóng tôi đem hắn cho đẩy lên ở bề ngoài, cùng Tôn quyền chống lại. Tiếp nhận hắn này còn chưa tới Giang Đông đây, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi một nửa. "Anh hùng, ngươi có phải hay không đã biết thân phận của ta?" Vậy ngươi có thể hay không xem ở ta phu quân trên mặt, để ta cùng con trai của ta rời đi nơi này. Nhìn Đỗ Ngọc Thư không rõ vì sao đủ cười, Đại Kiều hiện tại đã không hy vọng xa về để Đỗ Ngọc Thư đưa nàng về Giang Đông, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi đám người kia rất xa. Ai, Tôn phu nhân, này trên mặt biển nguy hiểm như vậy, hơi bất cẩn một chút rất khả năng liền sẽ rơi vào trong nguy hiểm, không bằng để ta đưa ngươi về Giang Đông đi. Đỗ Ngọc Thư cũng không để ý tới Đại Kiều vấn đề, mà là tự mình tự hỏi. Không, không cần, anh Hùng, chúng ta rời đi là được, không cần làm phiền ngươi. Ta nói cẩn. Đỗ Ngọc Thư ngữ khí có chút bá đạo. Sau đó hắn có hướng về phía Hoàng Trung nói: Hán thăng, phu tôn phu nhân về trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Tôn phu nhân, đi theo ta đi." Hoàng Trung đối với Đại Kiều là một bộ thỉnh cầu làm. "Được, được." Đại Kiều mười ngón chăm chú năm trăm bảy, trên mặt cũng là hoang mang vẻ mặt, đi lại tập tến đi theo sau Hoàng Trung. Thấy Đại Kiều sau khi đi, Đỗ Ngọc Thư lại sẽ ánh mắt đặt ở Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ trên người. "Nói một chút đi, Tôn phu nhân sự làm sao xuất hiện ở người trên thuyền?" Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ trầm hồ là lại tìm lời giải thích. "Đừng nghĩ lừa ta, ngươi nếu là không bà ngoại thực thực địa bản giao." Đừng trách ta giết sạch các ngươi tất cả mọi người, ta bàn giao. Đỗ Ngọc Thư cũng như nói vậy, Hạ Vũ Tổ Sĩn Đạo cũng chỉ đảnh đàng hoàn bằng bản dù sao biết thật tình có thể không chỉ có nàng, từ đại kiều trong miệng Đỗ Ngọc Thư cũng có thể hỏi ra. Người lai, like, ngay ở một ngày trước, Hạ Vũ Tổ Sĩn Đạo các nàng ở trên mặt biển gặp phải đại kiều tự nhỏ. Tân cứ muốn quen thuộc kỹ càng giang đông tình huống, liền chuẩn bị đem đại kiều cho nắm lên đến. Kết quả ai nghĩ đến đại kiều hộ vệ đều phi thường hết trách, bất đắc nàng không thể làm gì khác hơn là giết đại kiều hộ vệ, sau đó đem đại kiều cho nhốt vào khoang chứa hàng, đưa nàng cho đối bụng thành thật chờ lại dò hỏi. Ha <cười> ha Ngươi cũng biết ngươi trảo người chính là đời trước Giang Đông chi chủ thế tử, càng là đương nhiệm Giang Đông chi chủ chỉ dâu." Đố Ngọc Thư cười lạnh một tiếng. "Cái gì? Nghe được tin tức này, Hạ dù Tổ Sính đỏ phi thường khiếp sợ, nàng vạn vạn không nghĩ đến đại kiều thân phận lại kinh khủng như thế. Nàng rất vui mừng trong lòng mình không có bay lên để cho chạy đại kiểu nhi nhung, nếu không thì các nàng người này sẽ phải tao ngộ nguy cơ lớn lao, có điều hiện tại nguy cơ tựa hồ cũng không nhỏ. "Đại nhân, ta thật sự không phải có ý định muốn bắt nữ nhân này, chúng ta chỉ là muốn để hỏi đường mà thôi." "Đại nhân, ngươi nhất định phải chúng ta cùng tôn phu nhân văn mại, chúng ta thật sự không phải có ý định muốn bắt nàng." Chương 238, tiến vào Six Big. Chương 238, tiến vào Six Big. Ngươi không cần như thế căng thẳng. Đỗ Ngọc Thư nhìn Hạ rủ Tổ Tín đỏ khẽ mỉm cười, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Yêu cầu gì? Nhiều người ở đây mắt tạp, không bằng chúng ta đơn độc ở một cái trong phòng đàm luận làm sao? A. Hạ Dụ Tổ Tín đỏ hơi kinh ngạc, nhìn Đỗ Ngọc Thư ánh mắt cũng có một tia quái lạ. Hiển nhiên nàng đã hiểu lầm Đỗ Ngọc Thư ý tứ. Được, được rồi, đi theo ta. Nói, Hạ Dụ Tổ Tín đỏ mang theo Đỗ Ngọc Thư đi đến nàng giám phòng. Thời gian một nén hương sau khi Gian phòng cửa lớn bị mở ra, Đỗ Ngọc Thư vẫn như cũng là mang theo nhẹ như mây gió vẻ mặt đi ở phía trước. mà Hạ Vũ Tổ Sính đỏ, nhưng là đầy mặt nghi hoặc, nàng thực sự không làm rõ ràng được trước mặt người trẻ tuổi này đến tột cùng có mục đích gì. "Tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ, Đỗ đại nhân chính là chúng ta trên thuyền một thành viên, hơn nữa hắn vẫn luôn là cùng với chúng ta, hiểu chưa?" "Hả?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngum, bọn họ không hiểu Hạ Vũ Tổ Sính đỏ đây là ý gì. "Ai muốn là lộ liễu, thì đừng trách ta đối với các ngươi nơi lấy cực hình." Hạ Vũ Tổ Sính đỏ lại lần nữa dùng mạ tải ngữ uy hiếp một lần. Tất cả mọi người khi nghe đến sự uy hiếp của nàng sau khi, ngay lập tức sẽ thành thật rất nhiều, trên mặt không dám lại có chứa một tia nghi hoặc. "Đỗ đại nhân, hiện tại có thể sao?" "Rất tốt." Đố Ngọc Thư thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn quay về hoàng trung nói rằng: "Hắn thăng, mang 50 huynh đệ từng người phân tán ở ba chiếc trên chiến thuyền còn những huynh đệ khác, toàn bộ cũng làm cho bọn họ lui về đi." "Vâng, trại chủ." Một phút qua đi, năm chiếc thuyền chậm rãi tiến ra, Đỗ Ngọc Thư đội ngũ ở hắn dẫn dò dưới, dần dần đi ở đại dù Xin Đỏ, ta đã tuân thủ lời hứa, vọng đến thời điểm ngươi đừng nha giỡn mạnh khoé." "Không dám." Đố đại nhân, nơi này là ngài địa bàn, ta còn phải dựa vào ngài, làm sao dám đối với ngài sảng bậy. Biết là tốt rồi, lên đường đi, ta không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nói xong, Hạ Vũ Tổ xin đỏ hướng về phía người chèo thuyền hô to một tiếng. Xuất phát, hết tốc lực hướng về Xích Bích đi tới. Xích Bích Bến Đỏ, bởi vì Đỗ Ngọc thư nguyên nhân, bị áp đặt rất nhiều thủ vệ, hơn nữa các đường thương nhân trải qua đều tiến hành rồi chặt chẽ kiểm tra, chính là vì không cho Đỗ Ngọc thư người trả trộn vào đến. Xin đại nhân, chúng ta đã đến Xích Đỏ, phía trước binh sĩ giới nghiêm, xem ra chúng ta là không thể tiếp tục tiến lên. Hừm. Mệnh lệnh tất cả mọi người rời thuyền, chúng ta cải đi bộ đi đến. Hạ Vũ Tổ Sĩn Đỏ nhìn một chút phía trước bến đỏ xác thực tràn đầy thủ vệ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rời thuyền. Đứng lại, các người là người nào? Rời thuyền sau Hạ Vũ Tổ Sĩn Đỏ mọi người vừa đi chưa được mấy bước, liền bị bến đỏ thủ vệ cho nhìn chằm chằm, ngay lập tức một cơn sóng lớn binh sĩ dồn dập vập lên, đem bao quanh vây nốt. Các vị quan gia, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vũ Tổ Sĩn Đỏ vẻ sốt sáng hơi tuấn sau đó mặt ý cười sức sẹo tiếng hắn xung cầm đầu thủ vệ nói rằng, ta hỏi các ngươi là cái gì người, lớn như vậy một đám người muốn xích bích muốn làm gì? Thấy Hạ rủ Tổ Sĩn Đỏ nhìn trái nhìn phải mà nói về hắn, thủ vệ mơ hồ có chút nổi giận, bốn phía binh lính cũng mỗi người cảnh giác lên. Chúng ta là từ phía Đông một cái nho nhỏ quốc gia đánh bắt xa mà đến, muốn đến Giang Đông làm chút kinh doanh. Làm ăn, nói như vậy các người đều là thương nhân. Không sai không sai, chúng ta đều là thương nhân, đến Giang Đông chỉ vì làm ăn, sẽ không làm những chuyện khác. Nếu là thương nhân, thử, vậy thì lục soát cho ta. Thấy Hạ rủ Tổ Sĩn Đỏ giải thích lý đồ đến, cầm đầu thủ vệ vẫn như cũ không có thả lòng lòng cảnh giác, mà là chỉ huy binh lính chung quanh kiểm tra mỗi người, xem bọn họ đến tụt cùng có phải là thật hay không thương nhân. Các ngươi nếu là đến kinh thương, nhưng là tại sao lại mang đến nhiều người như vậy? Haha, ha, quan ra, chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này, cái gì cũng không hiểu, mang đồ vật hơi nhiều, vì lẽ đó dùng người cũng là nhiều. Hạ dù Tổ Sĩ đỏ liếc mắt nhìn lục soát binh lính, sau đó cười xung thụ vệ giải thích. Thủ vệ ngở vực nhìn quét hạ Tổ Sĩ đỏ một vòng, sau đó liền đem sở hữu toàn bộ ánh mắt đặt ở lục soát binh lính trên người. Tôn phu nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ làm loạn, nếu không thì ta có thể không cách nào bảo đảm cái này đoàn người có thể hay không đối với ngươi nhi tử làm chỗ gì. Trong đám người, đấu Ngọc Thư bọn họ từ lâu đổi hạ vũ tổ xín đỏ y phục của bọn họ, vì lẽ đó những binh sĩ này dĩ nhiên là không có quá nhiều chú ý, các người đến tụt cùng muốn làm gì? Nơi này là giang đồng, ta khuyên các người tốt nhất không muốn làm chuyện liên lở. Đại tiêu bởi vì bị khăn che mặt che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe lửa giận mắt vượng chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Thư. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Báo cáo, tất cả bình thường. Báo cáo, ta chỗ này cũng là tất cả bình thường. Siêu tầm thời gian một chén trà, những binh sĩ này vẫn chưa phát hiện bất kỳ không đúng địa phương. Ừm. Thủ vệ gật gật đầu. Các ngươi đã mời đến, vậy không bằng ta liền phái một đám người bảo vệ các ngươi, cứ như vậy các ngươi cũng sẽ không ở Giang Đông bị từ chối, thứ hai cũng có thể cảm thụ một chút chúng ta Giang Đông phong thổ nhiệt tình như làm sao. Chuyện này, ta xem liền. Đồng ý. Hạ dù Tổ Xín Đỏ vừa mới chuẩn bị từ chối, Đỗ Ngọc Thư sẽ nhỏ giọng ở sau lưng nàng nói rằng: "Ta xem liền phiền phức các vị quân gia." Không phiền phức, không phiền phức. Thấy Hạ dù Tổ Xín Đỏ thoải mái như vậy đáp ứng, thủ vệ trong lòng lòng cảnh giác tiêu tan rất nhiều, có điều hắn vẫn là để lại một cái tâm nhãn. Đi, thông báo Phan tướng quân, liền nói đến rồi một đội quái lạ thương nhân. Vâng. Nhìn bên trong xem thủ vệ, Hạ Vũ tổ Xín đỏ tự nhiên không biết là bởi vì chính mình, nàng còn vẫn ở cửa theo. Quan ra, không biết chúng ta có thể rời đi sao? Không đội vã. Thủ vệ nhàn nhạt trả lời một câu, "Làm nam, ngươi dẫn một đám người, cho ta khỏe mạnh bảo vệ ngoại lai đội bơn, nhớ kỹ, muốn một tấc cũng không rời bảo vệ." "Phải." "Được rồi, các ngươi có thể rời đi." Đả Tạ quan ra. Được trả lời chắc chắn sau khi, Hạ Vũ Tô Xín đỏ cao hứng vô cùng chỉ huy đội ngũ, đang làm nam dẫn dắt đi nhanh chóng đi qua đỏ. "Xí đỏ cô nương, chúng ta đã đến Kỷ Xuân Thành." Các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta ở mang bọn ngươi đi gặp thái thú. Hạ dù Tổ Tín đỏ trải qua làm nam một đường giới thiệu, ít nhiều gì cũng hiểu rõ một chút giang đồng tình huống. Đà tạ con ra, Ngày hôm nay nếu không là ngươi, ta khả năng còn có thể lãng phí rất nhiều thời gian. Không cần khách khí, này đều là chức trách của ta. Làm Nam phi thường nghiêm túc xung hạ Vũ Tổ Tín đỏ nói rằng, các ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta gặp Lưu mấy người trông coi, các ngươi nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp thông qua bọn họ đến báo cho ta. Nhất định nhất định. Khách sáo xong sau khi, Lam Nam mang theo đội ngũ chậm rãi rời đi khách sạn, hắn chỉ để lại hai Ba người trông coi khách sạn cũng lớn. Nói là trông coi, chẳng bằng là nói đang giám sát. Mà Hạ rủ Tổ Sín Đỏ cũng chính là nhìn ra điều này, Sở Hữu đang làm làm sau khi rời đi, tâm tình thì có chút căng tức. Chương 239. Giúp Ngư Nhi tử làm Giang Đông chi chủ. Chương 239. Giúp Ngư Nhi tử làm Giang Đông chi chủ. Nàng hiện tại là thật sự hối hận, tại sao muốn vào lúc này tiến vào Giang Đông, không phải vậy thì sẽ không đụng tới đống Ngọc thư đám người kia, càng sẽ không bị cái đám này binh sĩ chính là gian chặt chẽ trông giữ. Đỗ công tử, ta muốn cùng ngươi muốn một cái giải thích. Mới vừa ở khách sạn dặn xếp lại sau khi, Hạ Vũ Tổ Sính Đỏ ngay lập tức điệu tìm tới Đỗ Ngọc Thư. "Cái gì giải thích, ngươi đang nói cái gì?" Đỗ Ngọc Thư làm bộ ngệ không hiểu dáng vẻ. "Ở trên thuyền ngươi đã nói, ngươi cho ta mượn đội buôn chỉ là vì trà trộn vào Giang Đông giải quyết một ít ân đoán cá nhân, thế nhưng bây giờ nhìn lại không chỉ có riêng là ân oán cá nhân đơn giản như vậy, nếu không thì xích bích bến đỏ thủ vệ vì sao lại nghiêm mật như vậy? Ta làm sao sẽ biết khả năng là Giang Đông chuyện gì xảy ra đi?" Lại nói, "Làm sao ngươi biết đám người kia là bởi vì ta đây?" Nói không lại Đỗ Ngọc Tư, Hạ Dũ Tổ Sính Đỏ không thể làm gì khác hơn là mặt lạnh, Đố Công Tử Ta thật sự chính là một cái thương nhân, ta không hy vọng liên lụy tiến vào người ân đoán ở trong." Bỏ xuống một câu nói, Hà dù Tổ Xìn đỏ ngay lập tức điệu rời đi Đỗ Ngọc Thư địa giản phòng. Ngay lập tức không bao lâu, Hoàng Trung ở Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh ra, cũng đi vào. "Chủ công, ngươi gọi ta?" "Ừm, đi cho ta đem đại kiểu mang tới." "Phải." Hoàng Trung lại lần nữa sau khi đi ra ngoài, Đỗ Ngọc Thư sắc mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc. Giang Đông An bài nghiêm mật như vậy, xem ra không chỉ là sợ sợ chính mình đến, bọn họ nội bộ khẳng định cũng có không nhỏ gây rối. Chốc lát sau, trên người mặc dị tộc trang phục Hùng nhạc khăn che mặt che khuất làm người say xưa dung nhan đại kiều, dùng lộ ra ở ngoại địa hai cái trắng non non dài hai tay Tôn tiệu chậm rãi đi rồi đến. "Chú công, người mang đến." "Hừ, người đi xuống đi." Đố Ngọc Thư xung hoàng trung phất phắt tay. Hoàng trung lập tức hiểu ý, lui ra gian phòng đồng thời đóng lại cổng lớn. Rất nhanh, bên trong gian phòng liền rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Cuối cùng đại kiều chịu đựng không được loại này nặng nghề cảm giác, trước tiên mở miệng nói: "Đỗ công tử, người nắm lấy ta đến tột cùng muốn làm gì?" "Tôn phu nhân, ngươi là cái gì ánh mắt, ta nhưng là ở tuân thủ ngươi cầu, đưa ngươi về trang đồng a. Có đúng không?" Vậy ta đã đến Giang Đông, ngươi có phải hay không đã có thể thả ta rời đi? Thả, đương nhiên thả, ngươi nếu như muốn rời đi hiện tại là có thể đi." Đỗ Ngọc Thư nói, còn đưa tay chỉ cổng lớn. "Đa tại Đỗ công tử." Đại tiêu còn tưởng rằng Đỗ Ngọc Thư là thật sự muốn thả nàng đi, cho nên nàng chốc lát cũng không chuẩn bị dừng lại, mở cửa phòng liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Ừm." Nhưng là khi nàng vừa mới đi ra ngoài, cửa hai tên thủ vệ liền đem nàng cho ngăn lại. "Các ngươi làm gì? Để ta đi ra ngoài." Đối mặt Đại Kiều địa gạc ghét, cửa địa hai tên thị vệ cũng không có lựa chọn tránh ra, vẫn như cũng là cũng không núp ních che ở tại chỗ. "Đỗ công tử" Ngươi đây là ý gì, ngươi không phải nói thả ta rời đi sao? Giờ khắc này, Đại Kiêu có thể nào không biết chính mình bị chơi? Là thả ngươi đi, thế nhưng ta có thể không nói thả ngươi nhi tử đi. Đỗ Ngọc Thư mở ra hai tay, một bộ rất bất đắc di dáng vẻ. Ngươi muốn đối với ta nhi tử càn cái gì? Nghe được Đỗ Ngọc Thư câu nói này, Đại Kiêu dần mình, vội vàng đem con trai của chính mình vững vàng mà bảo hộ ở trong lòng, đồng thời cảnh giác nhìn Đỗ Ngọc Thư, thời khác chuẩn bị liều mạng. Không làm gì, ta chỉ là muốn đối với ngươi nhi tử bất bình dùn. Đỗ Ngọc Thư nghĩa chính từ nói rằng, từ xưa tới nay chính là thừa kế nghiệp cha. Con trai của ngươi mới là danh xứng với thực rang Đông Chi chủ, ta chỉ là muốn giúp ngươi nhi tử đoạt lại vốn nên thuộc về hắn quyền lực mà thôi." Đỗ Ngọc Thư này một lời nói, khiến để để đại tiểu chấn kinh rồi. Bởi vì vào đúng lúc này, nàng rốt cuộc biết Đỗ Ngọc Thư thân phận thực sự, cũng rốt cuộc biết Đỗ Ngọc Thư mục đích thật sự. Ngươi chính là cấp giật kinh châu phong long trại trại chủ Đỗ Ngọc Thư. "Hả? Tôn phu nhân nếu biết danh hiệu của ta, xem ra ta thật sự rất vinh hạnh a." "Đỗ Ngọc Thư, ngươi đừng muốn lợi dụng con trai của ta, ta thể sống chết cũng sẽ không nhường ngươi lợi dụng con trai của ta đến gây xích mích Đông." Nói, đại tiểu ôm Tôn Thiệu liền chuẩn bị lao ra gian phòng. Thế nhưng cửa hai cái thủ vệ khí lực thực sự là quá lớn, nàng liền một bước đều không có lao ra, bị hai người gắt gao ngăn ở cửa. Cứu mạng, người tới đây mau, lại không người người cứu giúp ta." Nếu chạy trốn không được, Đại Kiều đơn giản liền quay về cửa hô to, hy vọng có thể có đường qua tới cứu cứu nàng. Người không cần hô, nay chỉnh đống khách sạn đều bị bao, là sẽ không có người tới cứu ngươi." Nhưng là Đại Kiều căn bản là không để ý tới đống ngọc thư, vẫn như cũng một bên tránh thoát một bên hô to. Cuối cùng, trong lòng nàng Tôn Triệu bị làm cho ba ba không lớn. "Triệu Nhi, đừng khóc." Thấy mình nhi tử khóc, Đại Kiều cũng chỉ đánh mau mau an hắn. Không nhiều lắm một lúc, Đại Kiều trấn an được gào khắp Tôn tiệu sau khi, đỏ mắt lên nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Thư từng chữ từng câu hỏi. "Đỗ Ngọc Thư, ngươi đến tuột cùng làm sao mới bằng lòng bông tha mẹ con chúng ta? Ta nói rồi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, thế nhưng con trai của ngươi nhất định phải lưu lại, ta muốn giúp ngươi nhi tử đoạt lại thuộc về hắn tất cả, ngươi lẽ nào liền không muốn để cho con trai của ngươi kế thừa cha hắn lãnh địa sao?" Đỗ Ngọc Thư ngồi ở trên đế, vẫn như cũng là nhẹ như mây gió nói rằng, "Không thể, ta thể sống chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Đại Kiều không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Phải biết, nàng rời đi Giang Đông chính là vì không cho kẻ xấu có thể lấy Tôn Thiệu vì là cớ đến gây xích mích ly tán, không cho Tôn Quyển rơi vào lưỡng nan mức độ. Nhưng là không nghĩ đến, mới vừa đi ra Giang Đông không bao xa liền bị tóm lấy không nói, cuối cùng còn rơi xuống Đấu Ngọc thư trong tay. "Tôn phu nhân, tất cả những thứ này có thể đều không thể kìm được ngươi. Dù sao ngươi không vì mình ngẫm lại cũng phải vì con trai của ngươi suy nghĩ một chút đi." Nói, Đấu Ngọc thư xung bên ngoài vẫy vẫy tay, đem Tôn phu nhân dẫn đi suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Rất nhanh, hai người này thủ vệ liền song tới, đè lên đại kiều trở lại nàng gian phòng. "Chủ công, ta đều nghe ngóng." Kỳ Xuân thái thú tên là Phan Trương, là Tôn Quyền mới vừa điều lại đây không lâu. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Trung đem chính mình một đêm thu được tin tức toàn bộ một chữ không sót nói cho Đấu Ngọc thư. Hơn nữa có người nói Phan Trương nhưng là một cái giang dũng thiện chiến đại tướng, giang đông rất nhiều người nghe được danh hiệu của hắn đều nghe tiếng đã sợ mất mật, có điều hắn người này có một cái cô gái. Cái gì mê? Hắn hái tài, hơn nữa còn không phải bình thường yêu, hắn thường thường lấy chặn giết tướng sĩ tiền tài làm linh, vẹn vẹn đến rồi kỳ xuân mấy ngày, kỳ xuân rất nhiều thế gia đều bị hắn cướp sạch hết sạch, rất nhiều người đều muốn đối với hắn trừ chim mà yên tâm. Hả? Tại tại, ta còn chỉ sợ hắn không hái tải. Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, có điều nếu Kỳ Xuân Thế Gia như thế hẳn hắn, vậy chúng ta nhưng là đến hảo hảo lợi dụng một chút. Không sai, chúa công, này chính là một cái cơ hội tốt, chỉ cần chúng ta có thể trong bóng tối liên hợp Kỳ Xuân Thế Gia, trong bóng tối giúp bọn họ một tay, bọn họ tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng giết Phan Trương." Hoàng Trung Hưng vẫn nói. "Rất tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm." Đỗ Ngọc Thư gật gù, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nóng đổi, ta không muốn bại vì một cái nho nhỏ Phan Trương mà hỏng rồi ta toàn bộ kế hoạch. Chương 240. Dương Thái Hưng chương 240, Dương Thái Hưng. Tướng quân, tướng quân. Kỳ Xuân Thái thủ phụ bên trong, một tên tiểu tướng nhanh chóng chạy vào, trong miệng còn một bên hô to. Cái gì tướng quân? Ta hiện tại là Kỳ Xuân Thái thú. Ngồi cao ở trong đại điện, Phan Trương cái kia bảnh chướng thân thể ở thưởng phục tôn lên dưới có vẻ đặc biệt cường tráng, đầy mặt râu quay nón tử hỏa tóc hai bổ sủ trang dung cùng giờ khắc này trang phục cũng có vẻ hoàn toàn không hợp. Đúng. Xin lỗi Thái thú đại nhân, tiểu nhân nói sai. Thấy Phan Chương bất mãn ngữ khí vang lên đến, tên này tiểu tướng mau mau ngã quỳ ở mặt đất, không ngừng xin lỗi. Tính toán một chút, bản Thái thú đại nhân không chấp tiểu nhân tạm tha ngươi lần này. Phan Trương lười biếng nằm ở thái thu trên ghế, không ngừng há mồm tiếp theo hai bên hầu gái này đến hoa quả. Nói một chút đi, ngươi như thế gấp tìm ta có chuyện gì? Chuyện tốt, thái thu đại nhân, ta có chuyện tốt phải nói cho ngươi. Vừa nghe đến chuyện tốt, Phan Trương liền đến hứng thú. Nói, đại nhân, là như vậy, xế chiều hôm nay bến đỏ đột nhiên đến rồi một đội ngoại lai nhân viên, nói chúng ta căn bản là nghe không hiểu, hơn nữa bọn họ còn tự xưng là thương nhân, mang đến lượng lớn tiền tài, chuẩn bị đến chúng ta Giang đông để đổi mua một ít thương hàng. Phan Trương dựng thẳng lên hai lốt hai. Tiên này tiểu tướng Sở Hữu lời nói, hắn chỉ nghe đi vào một câu, vậy thì là đối phương mang đến lượng lớn tiền tài. Ngươi xác định này đội tiểu thương mang đến rất nhiều tiền tài? Đúng, đại nhân, lục soát thời điểm tiểu nhân xem đến rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó phi thường xác định. Mau nói, bọn họ người hiện tại ở nơi nào? Được tiểu tướng khẳng định, Phan Trương hai mắt đầy dẫy dục vọng, phản phất hiện tại liền muốn đem này đội thương nhân tiền tài một tẩy mà không. Đại nhân, ta đã phái người đem bọn họ cho nhìn chằm chằm, thời khắc đều có tin tức báo cáo trở về. Ha, ha, ha làm tốt, ngươi làm tốt vô cùng. Nghe đến mấy câu này, Phan Trương không khỏi cười ha, ha. Người mau mau cho ta đi điểm điểm binh mã chúng ta lập tức xuất phát đại nhân bọn họ nói thế nào cũng là thương nhân đến từ bên ngoài chúng ta vẫn không có biết rõ thật tình liền như vậy đoạt bọn họ có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu như bọn họ nháo đến chúa công nơi đó chúa công có thể hay không trách tội chúng ta à tiểu tướng cẩn thận nói rằng sợ cái rắm cái điểm thời gian này đến Giang Đông Dị tộc làm sao có khả năng sẽ là thương nhân nhất định là kinh Châu đưa tới ra thế ta đây là ngăn chặn với chưa xảy ra chúa công hắn là sẽ không trách tội cho ta Phan Trương không có vấn đề nóiống chi có như bọn họ đúng là thương nhân thì thế nào Kỳ Sơn nhưng là địa bàn của ta, hết thể đều do ta làm chủ, ở địa bàn của ta kinh thương chẳng lẽ không giao điểm qua đường phi ạ? Mau mau cho ta đi sắp xếp nhân thủ, nếu như những người này chạy ta bắt ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, đại nhân, ta vậy thì đi. Nói xong, tiểu tướng liền cuống quyết địa lao ra đại điện, nhanh chóng đi tập kết đội ngũ hôm nay thuấn sát thứ phẩm, võ tướng Triệu Hoán thẻ thuần sát giá cả, 10 lượng bạc. Hả? Thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục lại tới nữa rồi một lần võ tướng Triệu Hoán Thệ. Mua. Võ tướng Triệu Hoán Thệ mua thành công, chính đang giao hàng tận nơi bên trong. Hệ thống, cho ta sử dụng võ tướng Triệu Hoán Thệ. Ken, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Nam Tông kháng kim danh tướng Dương Tái Hưng, họ tên, Dương Tái Hưng sức chiến đấu, 112 thông soái, 71 chí nhu, 75 trung thành độ, 100. Dương Tái Hưng, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, lại là một thành viên dũng tướng. Đỗ Ngọc Thư hưng phấn nhìn Dương Tái Hưng tin tức. E sợ Dương Tái Hưng là trừ mình ra bên ngoài, thế giới này mạnh nhất một người. Hệ thống, Dương Tái Hưng hiện tại ở nơi nào, lúc nào đến bên cạnh ta? Trong vòng một canh giờ Dương Tái Hưng liền sẽ đến ký chủ bên người, có điều ký chủ có thể tự mình đi đến trên đường cái tìm kiếm, như vậy có thể rút ngắn thời gian, còn phải chính mình tìm. Đỗ Ngọc Thư nhổ nước bọn một câu, sau đó liền thu dọn quần áo một chút, trực tiếp đi ra khách sạn. "Chú công, chúng ta hiện tại là muốn đi làm gì sao?" Trên đường cái Đỗ Ngọc Thư mang theo hai tên binh sĩ lung tung không có mục đích qua lại, điều này làm cho bên cạnh hắn hai tên binh sĩ hơi nghi hoặc một chút. "Tìm một người." Đỗ Ngọc Thư đơn giản trả lời một câu, liền lại tiếp tục đưa mắt đặt ở trên đường cái mỗi một nơi. "Ha, ta nói ngươi người này, được phải thiếu gia nhà ta liền chuẩn bị đi thẳng một mạch như vậy sao? Chính là, thiếu gia nhà ta nhưng là thiên kim thân thể, hạ thực ngươi cái này tiện dân có thể đột vào, mau mau quỳ xuống đến cùng thiếu gia xin lỗi." Ta đã đạo cả tội, đừng vội dây dưa nữa cho ta." Chính đang tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phía trước vây quanh một đám người, một trận tranh chấp thanh cũng thuận theo chuyển đến Đỗ Ngọc Thư trong hai. Đi phía trước nhìn, Đỗ Ngọc Thư cảm giác Dương Tái Hưng ngay ở phía trước, vì lẽ đó mau nhanh đi lên trước đẩy ra đoàn người sau khi, Đỗ Ngọc Thư quả thực nhìn thấy một cái thân cao tám thước, tay cầm trường thương, một mặt chính khí người đàn ông trung niên, mà nam tử này chính là Dương Tái Hưng. "À, xin lỗi, ngươi cho rằng xin lỗi thì có dùng sao? Mau mau quỳ xuống dập đầu, có thể thiếu gia nhà ta tâm tình tốt còn có thể tha cho ngươi một mạng." Đối mặt Dương Tái Hưng thành khẩn xin lỗi, mấy cái ác nô không chỉ có không có buông tha hắn, còn chưa ngừng nhục nhã hắn. Mà ở một bên, một cái mặt mang ngạo sắc, ôm hai tay người trẻ tuổi chính mắt lại nhìn, hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. "Hử, ta xem các người là ý định tìm cớ. Mình còn có nhiệm vụ tại người, vì lẽ đó Dương Tái Hưng căn bản là không muốn tiếp tục ở đây cùng này mấy cái ác nô dây dừa, đơn giản lấy ra trường thương trong tay. "Mau mau cứ ngay, bằng không đừng trách trường thương trong tay của ta không có mắt." "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta nhưng là mã phụ ngươi, ngươi, ngươi nếu như dám động thủ, Mã gia người nhất định sẽ làm cho người chịu không nổi. Chính là, nơi này nhưng là, nhưng là Mã phủ địa bàn, người nếu như dám sang bậy, nhất định sẽ nên chết rất thảm. Đầu thương trên lạnh tấu xương, mấy cái ác nô trong nháy mắt cũng cảm giác được một vẻ bối rối, phảng phất trước mặt người đàn ông này thật sự dám đối với bọn họ hạ sát thủ. Ta lại nói một lần, tránh ra, bằng không chết. Người, người. Thêm vào dương tái hưng ngữ khí, những này ác nô càng ngày càng cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có thể đưa mắt căng thẳng nhìn về phía một bên thiếu gia. Rắp rưởi, đều là rắp còn đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau mau cho ta đánh. Mã Phi phẫn nộ hét lớn một tiếng. Như thế một cái tiện dân lại dám va hắn, hơn nữa ở trước mặt mình lại lớn lối như thế, nếu như không cho hắn một điểm màu sắc nhìn, vậy mình Kỳ Xuân Đệ nhất thiếu còn gì là mặt mũi. Chuyện này, trên, chúng ta tiến lên. Mệnh lệnh của thiếu gia đã rơi xuống, những này áp nô từng cái từng cái liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hô to một tiếng đánh bạo. Thiện dân, ta muốn thế thiếu gia hào hảo giáo hơn người. Lần sau cho ta giải một chút mắt." Từng tiếng nô gọi bên dưới, Dương Thái Hưng không có cảm thấy đến có một tia, hắn hoàn toàn sẽ không có đem những này áp coi là chuyện đáng kể. Hừ, đây là các ngươi của ta, liền đừng có trách ta đối với các ngươi không khách khí." Dương Tái Hưng hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay nhắm ngay vọt tới mấy cái Án nô. Chương 241: Hạ vũ tổ xin nó bị cướp. Chương 241: Hạ vũ tổ xin nó bị cướp. Phách, chọn, chém. Vẹn vẹn mấy cái động tác đơn giản, cái đám này Án nô căn bản là không phải là đối thủ của Dương Tái Hưng, hai ba lần liền toàn bộ bị đánh bay, rơi đâu đâu cũng có. Một bên vây xem người đi đường ngoại trừ thán phục ở ngoài, còn có sâu sắc kỵ, vây xem khoảng cách cũng kéo dài rất xa. T, thật là lợi hại. Đúng đấy không nghĩ đến hán tử kia xem ra như vậy không bố. Đỗ Ngọc thư bên người hai cái binh sĩ cũng là phát ra sâu sắc tháng thở. "Ừ, hiện tại liền ngươi một người, ngươi là tiếp tục ngay ở trước mặt ta, vẫn để cho đường." Dương Tái hương trên mặt lệ khí vẫn không có tiêu tàn, nhìn về phía Mã Phi ánh mắt không khỏi có chút tán nhẫn. "Ngươi, ta nhưng là Mã ra đại thiếu ra, ngươi nếu như, nếu như động ta, Mã ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi." Mới vừa còn ỷ vào chính mình có mấy cái ác nô bảo vệ, nhưng là hiện tại ác nô toàn bộ đều bị Dương Tái Hưng cho đánh bại, Mã Phi vào không tồn tại, tâm tình trong nháy mắt liền chưa bao giờ tiết trở nên căng thẳng bắt đầu sợ hãi. Ta hỏi ngươi nói đây, ngươi có phải hay không vẫn muốn nghĩ ngăn cả ta? Không. Không ngăn cản, không ngăn cản, hết thể đều là ta sai, ngươi đi nhanh lên đi. Nhìn mã phi túng bao dáng vẻ, Dương Tái Hưng cũng không muốn tiếp tục hủ dọa hắn. Sau đó hắn hắn rời ánh mắt, liếc mắt nhìn Chu Vi của chúng. Chu Vi quần chúng đối đầu Dương Tái Hưng ánh mắt lúc, sợ đến dồn dập lại lần nữa lùi về sau vài bước. Chúng ta đi thôi. Cho Khôi Hải liền kết thúc, Đỗ Ngọc Thư trực tiếp xoay người rời đi. Vâng, Chúa Công. Ngay ở hai người này, binh sĩ cho rằng Đỗ Ngọc Thư phải tiếp tục lung tung không có mục đích du đáng ở trên đường cái lúc, Đỗ Ngọc Thư đột nhiên bước nhanh đi tới một cái cái hẻm nhỏ. Ngay lập tức, quá không nhiều lắm một lúc, một người cao lớn bóng người cũng xuất hiện ở trong nó hẻm. Người nào? Hai cái binh sĩ nhìn thấy bóng người sau khi, ngay lập tức sẽ trở nên cảnh giác lên, hai tay cũng chăm chú đặt tại trường kiếm bên hông trên. "Không cần lo lắng, người mình." Đỗ Ngọc Thư vừa dứt lời, bóng người liền quỳ lạy ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt, dùng nặng nghề ngữ khí thấp giọng rằng. "Dương thái hưng nhìn thấy chú công." "Chú công?" Hai chữ này vừa ra, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hai cái binh sĩ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa kinh khủng như thế đại hán, giờ khác này lại quỳ lệ ở Đỗ Ngọc Thư trước mặt đồng thời xưng hô một tiếng chúa công. Lại Hưng một đường nghe nói chúa công uy danh, đặc biệt không xa vạn dặm chỉ vì đến đây đi theo chúa công, hy vọng chúa công có thể nhận lấy ta. Lại Hưng, mau mau đứng lên đi. Đỗ Ngọc Thư mau tới trước một bước đem Dương Tái Hưng cho nâng lên đến. Dương Tái Hưng vốn định Đỗ Ngọc Thư không đáp ứng hắn liền không đứng lên, nhưng là Đỗ Ngọc Thư sức mạnh thực sự là quá mức khủng bố, liền ngay cả hắn đều không cách nào chống lại, chỉ có thể bị ép đứng dậy. Chúa công, ngài. Ha ha, lại Hưng Ngươi có thể đi theo ta ta cao hứng còn đến không kịp, làm sao có khả năng gặp từ chối ngươi." Đỗ Ngọc Thư cười ha ha, "Tại Chúa công thu nhận giúp đỡ." Thấy Đỗ Ngọc Thư đồng ý thu nhận giúp đỡ chính mình, Dương tái Hưng nội tâm là vạn phần kích động. "Đi thôi, chúng ta về khách sạn, ta muốn khỏe mạnh vì ngươi đón gió tới Trần." Đà tại chỗ công." "Đỗ công tử đến tụt cùng đi làm gì? Hẳn tại sao đến hiện tại đều vẫn chưa về?" Bên trong khách sạn, Hà dù Tổ Sĩ đỏ đã không biết chính mình đây là lần thứ mấy tìm đến Đỗ Ngọc Thư, nhưng là đối phương vẫn luôn không ở gian phòng, không để cho nàng ngừng bồ hụt. "Sĩ đỏ tiểu thư, nhà ta chỗ công đại đã sớm đi ra ngoài." Lúc nào trở về chúng ta cũng không rõ ràng, có điều ngươi nếu như thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với chúa công, chờ hắn sau khi trở về chúng ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Câu nói này ta đã nghe không xuống 5 lần rồi, ta hiện tại đã nghĩ biết Đỗ Ngọc Thư đến tột cùng ở nơi nào. Một lần lại một lần lặp lại, Hạ rủ Tổ Sĩn Đỏ trong lòng mơ hồ có chút áp chế không nổi nỗi tâm lựa giận. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên, một thanh âm sau lưng Hạ rủ Tổ Sĩn Đỏ vang lên. "Chúa công, chúa công." Hạ Vũ Tổ Sĩn Đỏ nghe được âm thanh cũng làm mau mau quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy Đỗ Ngọc Tư chính một mặt nghiêm túc đứng tại sau lưng chính mình. Đỗ công tử, ngươi trở về vừa vặn, ta có chuyện quan trọng xin mời muốn tìm ngươi thương nghị. Ta biết rồi." Đỗ Ngọc Thư chỉ là đơn giản trả lời một câu, sau đó liền trực tiếp đi vào dàn phòng. Hạ dù tổ xin đọ thấy này cũng mau mau đi theo. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Đỗ công tử, ở trên thuyền giao dịch không biết ngươi hiện tại còn tuân thủ sao? Chỉ cần các ngươi đều đàng hoàng, ta đương nhiên gặp tuân thủ ngay lúc đó quyết định." Đố Ngọc Thư nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, "Tôi lắm, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi giúp ta đoạt về chúng ta tiền tài." "Hà dù tổ xin một mặt toán giận nói rằng, "Hả? Có ý gì?" Đỗ Ngọc Thư nhíu nhíu mày, không có làm rõ hạ dù Tổ Tín đòi ý tứ. Sự xin mời là như vậy. Ngay lập tức, hạ dù Tổ Tín đỏ đem chính mình buổi sáng trải qua toàn bộ đều nói cho Đỗ Ngọc Thư. Sáng sớm hôm nay, ở Đỗ Ngọc Thư sau khi đi ra ngoài, Phan Trương liền dẫn theo một đại đội nhân mã, đem chỉnh đống khách sạn bao quanh vây nốt, nói là vì an toàn của bọn họ, kỳ thực chính là vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Với bắt đầu hạ dù Tổ Tín đỏ còn chưa rõ Phan Trương ý tứ, kết quả đến cuối cùng Phan Trương lấy thủ đoạn cư dân hướng về nàng yêu cầu qua đường tốn thời gian, hắn giờ mới hiểu được lại đây chính mình tình cảnh. Bị hơn 1000 tên lính vây quanh, Hạ Vũ Tổ Sĩ đỏ căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng khả năng, chỉ có thể nhịn khí thôn thanh đem chính mình mang đến toàn bộ tiền tài tùy ý Phan Trương cắt đoạn, hơn nữa nàng còn chưa thể có một tia lợi bản hận. Tiền tài toàn bộ bị cắt đoạn, điều này cũng biểu thị Nữ Vương cho nhiệm vụ đã thất bại, muốn tiếp tục hoàn thành xuống cũng chỉ có thể tìm Đỗ Ngọc Thư hỗ trợ. Haha, <cười> <cười> không nghĩ tới người lại như thế xui xẻo. Đỗ Ngọc Thư nghe Hạ rủ Tổ Sĩ đỏ thổ khổ, lại có chút muốn cười. Hắn là thật chưa từng thấy ái tài yêu đến mức độ này người, ngày hôm qua nghe Hoàng Trung nói xong hắn còn chưa cho rằng ý, ngày hôm nay kết quả Phan Trương liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đỗ Công tử Ngươi đến tội cùng có biện pháp nào hay không giúp ta phải về bị cướp đoạt tiền tài, đây là chúng ta sở hữu tích chứ, nếu như nếu không trở lại, lần này nữ vương giao cho chúng ta mục đích cũng không cách nào hoàn thành rồi." Hạ dù Tổ xin nọ có chứa một tia khẩn cầu ánh mắt nhìn Đỗ Ngọc Thư. "Cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta đã đáp ứng sẽ ở trang đông hộ các ngươi chu toàn liền nhất định sẽ làm được." Thật sự, nói như vậy Đỗ công tử ngươi là có biện pháp giúp chúng ta phải về tiền tài. Được Đỗ Ngọc Thư bảo đảm, Hạ Vũ Tổ Sĩ nọ giờ này cao hứng vô cùng. Ta có thể giúp các ngươi phải về bị Phan Trương cấp đi tiền tài, có điều cái này gặp phải cần một khoảng thời gian, vậy thì xem các ngươi không chờ đến lên. Đương nhiên chờ nổi, đương nhiên chờ nổi. Hạ dù tổ xin đỏ kích động nói, không chờ có thể làm sao, đồ vật bị cấp lẽ nào liền ảo não dở đi sao, như vậy trở lại nữ vương không được hạ lệnh sử từ nàng. Hơn nữa vì số tiền kia tài, nàng tình nguyện chờ đợi đi. Rất tốt, vậy ngươi liền trở về chậm rãi chờ đợi, đi. không bao lâu nữa ngươi bị cấp khoản tiền kia liền sẽ còn nguyên còn trở về. Vậy ta ở đây trước hết đa tạ Đỗ công tử. Chương 242 Tam đại thế gia âm lưu Chương 242: Tam đại thế gia Âm Nhu. Chú công, ta trở về. Đang chuẩn bị hướng về Đỗ Ngọc Thư báo cáo chính mình thành quả thời điểm, Hoàng Trung lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở một bên không nói một lời Dương Tái Hưng. "Chú công, vị này chính là?" Há, Hán Thăng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Dương Tái Hưng, cô ý xin vào dựa vào ta lấy vị anh hùng." Thấy Hoàng Trung hỏi, Đỗ Ngọc Thư mau mau giải thích. "Tái Hưng à, đây chính là ta đề cập với ngươi Hoàng Trung, hai người các ngươi quen biết một chút đi." Dương Tái Hưng nghe Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, quay về Hoàng Trung khẽ cười, tính là chào hỏi. Mà Hoàng Trung nhưng là nghiêm túc nhìn Dương tái Hưng, thân thể căng thẳng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay bình thường, người rất mạnh. Sửng sốt một lát, Hoàng Trung trong miệng phun ra bà chữ. Người cũng không kém. "Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng hối tội phổng, hắn thăng, vội vàng đem ngươi hai ngày nay nhiệm vụ tiến độ nói cho ta đi." Đỗ Ngọc Thư cười đánh gây hai người đối thoại. "Phải." Hoàng Trung nghiêm nghị gật gật đầu, sau đó em hai nói: "Chủ công, kỳ xuân tam đại thế gia ta đã đều tiếp xúc, lai lịch của bọn họ cũng đều gần như thăm dò rõ ràng. Bởi vì Phan Chương đột nhiên tiền nhiệm kỳ xuân thái thú duyên cứ. Này Tam Đại Thế Gia trực tiếp bị thương nặng, thật không thể giết Phan Trường Tâm đều có. Ta cũng trong bóng tối bí ẩn cùng bọn họ câu thông quá, thế nhưng bọn họ rất cảnh giác, nói đúng không nhìn thấy ngươi bọn họ thì sẽ không nói chuyện hợp tác. Chú công, ngươi xem một chút có muốn hay không tìm cái thời gian đem Tam Đại Thế Gia gọi tới, như vậy cũng tốt ngay mặt nói một chút hợp tác. Đố Ngọc Thư sau khi nghe xong, vẻ mặt thế nhưng phi thường bình tĩnh. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ có điều mang đến 50 người, thế nhưng này 50 người có thể đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ tinh binh cường tướng, hơn nữa hơn nữa hoàng Trung cùng Dương Thái Hưng, mặc dù là Tam Đại Thế Gia muốn làm một ít động tác hắn cũng không sợ. "Ừm, ngươi thông báo bọn họ, ngày mai ta sẽ ở gian phòng này chờ bọn hắn, ta hy vọng bọn họ đều có thể đúng hạn trình diện." "Vâng, chúa công, ta vậy thì đi thông báo bọn họ." "Hán Thăng, khổ cực ngươi, trở lại ta gặp Hạo Hạo ngợi khen ngươi." Haha, ha, chúa công ngươi khách khí, có thể đến giúp ngươi trong lòng ta nhưng là cao hứng vô cùng." Hoàng Trung cười haha, ha, sau đó liền nhanh chóng đến lui ra gian phòng. "Mã gia chủ, ngươi nói một chút cái kia Đấu Ngọc Thư thật sự đến Kỳ Xuân sao?" Chỉ dựa vào Hoàng Trung lời nói của một bên, ta không dám mạo hiểm cái hiểm. "Vậy nếu như Đấu Ngọc Thư thật sự đến Kỳ Xuân, chúng ta nên làm như thế nào?" Lý phủ Bên trong thư phòng, Kỳ Xuân Tam đại gia chủ tụ hội cùng nhau, bọn họ mỗi một mặt người trên đều tràn đầy căng thẳng, vẻ hoài nghi. "Hừ, mặc kệ cái kia Đỗ Ngọc Thư đến tụt cùng có hay không tới Kỳ Xuân, Phan Trương đối với chúng ta Tam đại thế ra những việc làm, ta đều sẽ không để cho hắn tốt hơn." Lý Mông sắc mặt tàn nhẫn, một bộ thể không giết Phan Trương liền không cam lòng vẻ mặt. "Không sai, bởi vì Phan Trương mạnh mẽ chiếm đoạt, ta Mã ra hơn một nửa gia sản toàn bộ đều bị hắn cho xong công, hắn này cùng diệt Tam Mã gia không Mã Trác đồng dạng phẫn hận mà nói rằng, "Nếu như Đỗ Ngọc Thư thật sự đến rồi Kỳ Xuân, như vậy cùng hắn liên thủ giết Phan Trương thì lại làm sao?" Nhưng là, hai người các ngươi có phải là đã quên Kinh Châu Thế gia hạ chẳng? Đột nhiên, Trang vẫn còn có chút sốt sắng nói rằng, Kinh Châu Thế gia hạ chẳng vậy cũng là rõ ràng trước mắt, không có một nhà bị buông tha, hầu như toàn bộ đều bị Đỗ Ngọc Thư cho tiêu diệt. Bọn họ này nếu như cùng Đỗ Ngọc Thư hợp tác không phải cùng hổ miêu ra sao? Đồng thời tiêu diệt Phan Trương cấp độ kia chờ bọn họ không cũng là vừa chết ả mã chắc vừa nghe lời ấy, cũng là tỉnh táo lại, trong lòng không thể phòng đoán. Này có cái gì có thể lo lắng, các ngươi đừng nhà quên Kỳ Xuân là địa bàn của ai sao? Lý Mông đúng là không đáng kể nói rằng, Kỳ Xuân nhưng là tôn quyền địa bàn. Tuần nữa gần nhất danh tiếng nhưng là Giang Đông cùng Kinh Châu Triệt để là địch, liên thủ giết Phan Trương sau khi chúng ta lại đem tất cả những thứ này tội nhân toàn bộ sạch sành xanh đẩy lên đỗ Ngọc Thư trên người, Tôn Quyền mặc dù là muốn trách cũng không thể quái đến trên đầu chúng ta. Nếu như chúng ta thừa dịp Tôn Quyền đến thời khắc, bắt được đỗ Ngọc Thư hiến cho Tôn Quyền, rất khả năng Tôn Quyền cao hứng, đem Kỳ Xuân cho chúng ta cũng có nói. Lý Mông nói mạch lạc rõ ràng, trên mặt vẫn là một bộ kiêu ngạo mô dạng, phảng phất đỗ liền trở thành hắn trên tấm thân, mà hắn xấu Đúng vậy, Lý gia chủ nói đúng vô cùng a. Trải qua Lý Mông tẩy não, Mã Trác cũng vô cùng đồng ý âm mưu của hắn, đúng là Trang vẫn còn vẫn có một điểm lo lắng, không có xem Mã chắc như vậy mau đáp ứng. Đỗ Ngọc Thư mạnh như vậy, chúng ta có thể tóm đến hắn sao? Cương thì thế nào, Người lẽ nào chưa từng nghe nói song quyền nan địch tứ thủ? Lý Mông xem thường nhìn Trang vẫn còn một ánh mắt. Hắn là thật sự xem thường cùng thuộc về hậu thế nhà Trang vẫn còn nhu nhược, do dự không quyết định, Lý Mông chỉ cảm thấy cảm thấy đi cùng với hắn phi thường mất mặt. Đây là kỳ xuân, ta dự liệu định Đỗ Ngọc Thư căn bản là không dám mang quá nhiều người đến đây, đến thời điểm chúng ta tam đại thế gia sở hữu tư gia binh hợp lại cũng có một vạn, liền còn không được giết không chết một cái Đỗ Ngọc Thư. Chính là, Trang Vẫn Còn, người rốt cuộc có muốn hay không làm, mau mau cho cái nói. Mã chắc cũng có chút khó chịu Trang Vẫn Còn tính cách, nói chuyện ngữ khí cũng có chút phiền muộn. Ta, ta làm. Cuối cùng, ở Lý Mông Mã chắc hai người bước bạch dưới, Trang Vẫn Còn vẫn là đồng ý cùng hai người âm ỉ, "Lão gia, lào ra, cái kêu hoàng trung lại tới nữa rồi, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp người. Ngay ở Lý Mông ba người tiếp tục thương nghị tiến một bước kế hoạch lúc, cửa lớn của thư phòng liền bị vang lên, ngoài cửa chuyển đến một cái hạ nhân vội vàng âm thanh. "Các vị, hoàng trung nhanh như vậy liền tìm đến cửa, xem ra Đỗ Ngọc thư là thật sự đến, đến rồi." Kế hoạch của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thực thi. Lý Mông nghe được ngoài cửa hạ nhân lời nói, vẻ mặt né qua một vệt cười gằn. Khà khà, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lý gia chủ, chúng ta có cần hay không tránh một chút, nếu như Hoàng trung nhìn thấy chúng ta ba người tụ tập cùng một chỗ, có thể sẽ khả nghi. Không cần. Lý Mông lắc lắc đầu, các ngươi không chỉ có không cần trốn đi, hơn nữa còn muốn theo ta cùng đi xem Hoàng trung, như vậy chúng ta mới có vẻ càng thêm có thành ý, mới có thể làm cho Hoàng trung tin tưởng chúng ta muốn cùng Đỗ Ngọc thư hợp tác quyết tâm mà. Như vậy cũng tốt. Trang vẫn còn cùng Mã Trác hai người gật, gật đầu. Vậy chúng ta trước tiên đi phòng khách cho ngươi. Ừm. Sau đó, ba người từng người rời đi, Lý Mông đi vào cổng lớn tiếp Hoàng Trung, mà Trang vẫn còn cùng mã chắc hai người nhưng là lúc trước hướng về phòng khách. Hoàng đại nhân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền lại tới nữa rồi? Lý Mông vừa đi đến cửa lớn, trên mặt trong nháy mắt liền chất đầy đủ cười. Mau mời vào, mau mời vào. Hoàng Trung nhìn không ra Lý Mông gãy lòng âm u, đúng là rất tự nhiên đi vào Lý phủ. Lý gia chủ, ta lần này tới là đến nói cho ngươi nhà ta chúa công mệnh lệnh. Không đợi không đợi, Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn là tới trước trong đại sảnh tán gẫu đi. Vừa vận mã ra chủ cùng nhà cái chủ hai người cũng ở ta quý phủ. Há, Hai người bọn họ cũng ở chỗ ở của ngươi?" Hoàng Trung kinh ngạc nhìn Lý Mông. "Chương 243: Ba nhà diễn kịch." Chương 243: Ba nhà diễn kịch. "Ha ha, Hoàng đại nhân, chúng ta này bất chính đang thương thảo cùng Đỗ Thứ xử hợp tác mà, ngươi cũng biết, việc này can hệ trọng đại, hơi bất cẩn một chút thì có có thể sẽ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó chúng ta mới gặp đặc biệt cẩn thận." Lý Mông đúng là rất dễ dàng liền đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói cho Hoàng Trung đối với Lý Mông giải thích, Hoàng Trung đúng là rất nhanh sẽ tin tưởng, cũng không có hoài nghi. Dù sao chính mình chúa công y danh Viễn Dương, không có người nào dám đắc tội. Vậy thì đi thôi, vừa vặn cũng bất đi ta từng cái từng cái thông báo. Dẫn đường đi. Hoàng đại nhân, ngài xin mời. Lý Mông rất nhanh sẽ đối với hoàng trung làm ra dấu tay xin mời, sau đó nhanh chóng đem hắn cho mang đến phòng khách. Hoàng đại nhân. Hoàng đại nhân ngài đã tới. Trang vẫn còn cùng Mã chắc hai người nhìn thấy hoàng trung, đều mau mau đứng lên thi lễ một cái. Được rồi, đều ngồi đi. Hoàng trung xung hai người khoát tay áo một cái, sau đó chính mình cũng ngồi ở trên một cái ghế. Các người đã bà vị gia chủ đều vừa vặn tụ tập cùng một chỗ, như vậy ta liền nói tóm tắt. Lý Mông ba người ngay lập tức sẽ bày ra giữa hai lắng nghe dáng vẻ. Một cái canh giờ trước ta đã cùng chúa công báo cao quá, chúa công hắn đồng ý thấy các người, thời gian liền định vào ngày mai buổi trưa. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Đúng đấy, ta thật sự muốn nhìn một lần đỗ thứ xử hình dáng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội. Lý Mông cùng Mã chắc hai người nghe Hoàng Trung lời nói, lập tức liền lộ ra vui sướng vẻ mặt. Chỉ có Trang vẫn còn không chỉ có không có cao hứng, trái lại trên mặt còn có một tia lo lắng. Nhà cái chủ, người đây là làm sao, sắc mặt có chút không tốt. Hoàng Trung chú ý tới Trang vẫn còn có gì đó không đúng, mau mau mở miệng hỏi. À, Hoàng đại nhân, nhà cái chủ hắn đây là lo lắng, đúng, chính là lo lắng. Ở Trang vẫn còn, còn chưa mở lời giải thích lúc, Lý Mông đúng là dẫn đầu nói, mới vừa chúng ta vẫn đang thương thảo cùng đối thứ sự chuyện hợp tác, thế nhưng nhà cái chủ hắn có chút bận tâm Phan Trương Thanh Thế hồn vĩ, Kỳ Xuân dù sao cũng là địa bản của hắn, chúng ta muốn đối phó hắn phải có rất dễ dàng. Lo lắng đây là nhân chi thường tình, ta có thể lý giải. Hoàng Trung gật gật đầu, biểu thị rất lý giải Trang vẫn còn tâm tình. Hoàng đại nhân, chúng ta vẫn là đường trách nhà cái chủ, ngươi vẫn là mau mau nói ngươi đi. Được. Hoàng Trung lại tiếp tục mở nói, Nhà ta chúa công hắn yêu cầu duy nhất chính là các người ba vị gia chủ có thể đúng giờ đến sân, đồng thời cũng có thể đồng thời trình diện, ngoài ra sẽ không có cái khác yêu cầu. Hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ trình diện. Hoàng trung nói xong, Lý Mông cái thứ nhất đứng ra nói rằng, đây chính là quan hệ đến chúng ta tam đại thế gia sau đó sinh tồn, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đến sân. Ngươi nói đúng không là, nhà cái chủ? Nói, Lý Mông còn đối với Trang vẫn còn khiến cho nháy mắt. Vâng. Là, hoàng đại nhân, ngươi yên tâm đi. Tốt lắm, sự tình đã thông báo đến, ta liền không quấy rầy các ngươi. Được ba người bảo đảm. Hoàng trung mặt lộ vẻ ung dung vẻ, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. "Hoàng đại nhân, ngươi vậy thì muốn rời khỏi sao? Không ở lâu thêm một lúc sau, Ta vẫn không có tận đạo đãi khách đây." "Lý gia chủ khách khí, trong tay ta còn có những chuyện khác, liền không ở nơi này ở lâu." Hoàng trung hướng về phía Lý Mông chắp tay. "Còn chưa đem đồ vật mang lên." Thấy Hoàng trung thật muốn đi rồi, Lý Mông mau mau sung bên ngoài hô một tiếng. "Rất nhanh, một tên gia đình liền đón Hoàng trung đi lên, tại đây cái gia đình trong tay còn bưng một cái đệm lót, đệm lót trên nhưng là bảy từng cây từng cây vàng rực rỡ, tỏa ra mắt kim quang tỏa vàng, một ánh mắt nhìn sang ít nói cũng có một trăm Hoàng đại nhân, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin ngươi cần phải nhận lấy. Lý gia chủ, chuyện này thực sự là quá quý trọng, thứ ta không thể nhận. Hoàng Trung sắc mặt liếc túc, nghĩa chính ngôn từ từ chối Lý Mông Hoàng Kim. Hoàng đại nhân, ngươi để chúng ta ba người ôm đỗ thứ sử như thế một cái bắt đùi, chút tiền này tài ngươi liền nhận lấy đi, như vậy cũng tốt để chúng ta ba người an tâm. Trang vẫn còn cùng Mã chắc hai người cũng là gật gù. Hoàng Trung nhìn ba người tư thế, tự hồ chính mình không thu thật giống như không thể đi như thế. Tốt lắm, ta liền cảm ơn ba vị gia chủ. Cuối cùng, Hoàng Trung vẫn là nhận lấy vàng. Ngược lại chuyện này đối với chính mình cũng không cái gì chỗ hỏng, thủ hạ cũng là nhận lấy. Hoàng đại nhân, gặp lại. Lý Mông ba người vẫn đưa Hoàng Trung đưa đến cửa phủ, mãi đến tận Hoàng Trung lên ngựa sau khi, bọn họ mới rời khỏi, chú công, đây là ta thu Lý Mông bọn họ vàng, kính xin ngài chấp phạt. Bên trong khách sạn, Hoàng Trung sau khi trở về, ngay lập tức liền mang theo Lý Mông đưa 100 lạng vàng đi đến Đỗ Ngọc Thư trước mặt cầu phạt. Hắn sợ sệt nếu như chính mình không lên báo, bị Đỗ Ngọc Thư tra được sau khi nhận định là nhận hối lộ, như vậy chính mình liền giải thích không rõ ràng. Ha ha, hắn làm cái gì vậy? Đỗ Ngọc Thư cười nhạt, Sau đó bước lên trước đem hoàng trung cho đỡ lên đến. Tiền này đều là ngươi nên đến, không nắm bạch không nắm, ngươi có cái gì sai lầm a? Ngươi liền an tâm nhận lấy đi. Chuyện này, thân tại chúa công khoan hồng độ lượng. Hoàng trung phi thường cảm kích xung đấu Ngọc Thư thi lễ một cái. Được rồi, ngươi liền an tâm đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai khả năng còn có thể hữu dụng đến ngươi địa phương. Vâng, chúa công. Nói xong, hoàng trung liền rất nhanh sẽ rời khỏi phòng. Sau khi, Đỗ Ngọc Thư ở gian phòng ở một trận, cũng rời khỏi phòng, trực tiếp hướng về đại tiểu vị trí gian phòng đi tới. Chúa công Đại Kiều cửa hai cái thủ vệ nhìn thấy Đỗ Ngọc Thư sau khi, mau mau nghiêm túc lên tiếng chào hỏi. Hừng, nàng còn chưa có ăn cơm sao?" Đỗ Ngọc Thư nhàn nhạt hỏi. "Chủ công, không có, hai ngày nay đưa vào đi cơm nước toàn bộ cũng không có nhúc nhích quá." "Được, ta biết rồi, mở cửa ra đi." "Phải." Hai cái hộ vệ dựa theo Đỗ Ngọc Thư mệnh lệnh, nhanh chóng mở cửa. Cửa mở sau khi, trong phòng dị thường yên tĩnh, nếu không là Đỗ Ngọc Thư nhìn thấy bên giường ngồi một cái cô độc tiến ảnh, hắn còn tưởng rằng Đại Kiều chạy đi. Tính toán ở bên cửa sổ Đại Kiều, cảm nhận được cửa bị mở ra sau khi, theo bản năng mà liếc mắt một cái. Nhìn người tới là Đỗ Ngọc Thư sau khi, nàng tâm tình vẫn chưa có gợn sóng, vẫn như cũng là đem vô thần điện ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng ngoài cửa sổ. "Tôn phu nhân, ta nghe nói ngươi hiện tại tựa hồ muốn dùng tuyệt thực đến phản kháng ta Đỗ Ngọc Thư hướng về phía Đại Kiều khẽ mỉm cười. Hai ngày thời gian trôi qua, Đại Kiều điệu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi gầy gò xuống, trên mặt cũng có thêm một tia tang thương vẻ, có điều này ngược lại là bằng thêm một phần thê lương vẻ đẹp. Trong lòng Tôn Thiệu đúng là cùng Đại Kiều phi thường hiểu ngầm, không nao không náu, nhìn chăm chú nhìn Đỗ Ngọc Tư. Thấy Đại Kiều không để ý tới mình, Đỗ Ngọc Thương ngược lại cũng không cảm thấy đến luống tú tự mình tự kéo tới một cái ghế ngồi vào đại kiểu đối diện. Hắn đưa tay khiêu khích mấy lần tôn hiệu, lại tiếp tục nói, tôn phu nhân, ngươi coi như là không coi trọng thân thể chính mình, con trai của ngươi thân thể không thể không chú trọng đi, ngươi xem một chút lúc này mới hai ngày, con trai của ngươi hãy cùng ngươi như thế phờ phạc. Ngươi lẽ nào làm như vậy liền không sợ tổn thương tôn sách tâm sao?